546, trên ư ớ c cảnh tao thần ngộ minh y u thú. t r ê bầu trời hai vị tia thấp nhất đều là thông thần cảnh tồn tại đáng sợ như cũ tại điên cuồng c h é m giết ngẫu nhiên tiêu tán pháp lực không khỏi phóng tới bốn phương tám hướng tại hai vị này cường giả chung quanh mười dặm phạm vi bên trong hoàn toàn chính là một mảnh tự vực chỉ cần bị cuốn vào mặc kệ là nhân loại tu sĩ hay là yêu thú đều sẽ bị nháy mắt giết chết k h ổ n g phương cùng phong thiên sinh căn bản không dám từ trong nước ra không chỉ có như thế hai người càng là hướng phía dưới kín đáo đi tới trực tiếp lặn xuống đáy nước phía trên có nặng nề dòng nước có thể giúp bọn hắn ngăn cản không ít dư ba tại thông thần cảnh cường giả trước mặt k h ổ n g p h ư ơ n g hai người bọn họ y ê u cùng một đứa bé không hề khác gì nhau hiện tại quan huy thành t r u n g quanh phòng ngự trận pháp còn không có toàn diện phá hư sụp đổ bởi vậy xuất hiện y ê u thú cũng không phải là rất nhiều lúc này xuất hiện y ê u thú đều là từ trận pháp vết nước bên trong sông tới chỉ có như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g bọn hắn mỗi trước tiến vào một hai bên trong liền sẽ gặp phải một chút y ê u thú mỗi một lần gặp phải y ê u thú có nhiều có ít thiếu thời điểm chỉ có một con mà nhiều thời điểm thì sẽ có bốn năm con giống ngay từ đầu loại tình huống kia một chút gặp được bảy con yếu thú không còn xuất hiện giải rác mấy con yêu thú còn không cách nào trở ngại k h ổ n g p h ư ơ n g cùng phong thiên sinh hai người chỉ cần phụ cận không có minh thần cảnh trở lên cường giả k h ổ n g p h ư ơ n g cùng phong thiên sinh liền sẽ dốc toàn lực xuất thủ lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem yêu thú nhanh chóng chém giết tại cái này thời khắc nguy hiểm hai người có thể không chỉ hoãn thời gian liền tận lực không chỉ hoãn một đường giết tới cùng rời xa hai vị kia cường giả chiến đấu phạm vi về sau k h ổ n g p h ư ơ n g cùng phong thiên sinh trong lòng cũng không khỏi thở dài một hơi hai vị kia cường giả ở trên bầu trời chiến đấu khẩn vương cùng phong thiên sinh nhưng một khắc cũng không dám bước lòng dù sao ai cũng không biết hai vị kia cường giả có thể hay không đánh lấy đánh lấy liền hướng vào trong nước một đường r ế t ra đến trên thân hai người cũng không thể tránh né dính vào một chút yêu thú hết dịch hai người lúc này cũng không có thời gian chú ý cái này chỉ thấy mãnh liệt lưu động trên mặt nước đột nhiên hiện lên hai đoạn nước ngay sau đó phốc phốc hai tiếng khổng phương cùng phong tiên sinh cũng đã từ trong nước vào ngược ra ở trong nước hóa linh cảnh yêu thú mặc dù không phải khổng phương bọn hắn đối thủ nhưng bọn hắn đi đường tốc độ lại lại nhận không nhỏ ảnh hưởng thực lực cũng vô pháp hoàn toàn phát huy ra hay là tại không trung tương đối tự do loại thời điểm này trong nước cùng không trung tính nguy hiểm kỳ thật không sai bật nhiều khổng phương bọn hắn tự nhiên không muốn n g h n ở trong nước hai người vừa xông ra mặt nước cũng không dám bay đến chỗ cao cách nổi sóng chập trùng mặt nước bảo trì mấy trượng khoảng cách hai người gấp rút đảm bệnh thứ không chung đảm bệnh mà không chung cũng không ít y ê u thú hai người chỉ có thể đấm máu chém giết cùng trong nước khác biệt chính là tại không chung cùng y ê u thú lúc đang chém giết hai người đều phải áp chế một bộ phân thực lực không dám toàn lực xuất thủ từ không chung chạy chối chết tốc độ cố nhiên càng nhanh nhưng nếu cùng y ê u thú đậu thủ cái k i a cũng dễ dàng bị y ê u thú cường đại chú ý tới ở trong nước k h ổ n g phương còn có thể xem xét chung quanh có hay không minh thần cảnh yêu thú thần hồn chi lực đang tra rõ xét nhưng đến giữa không trung k h ổ n g phương dù cho làm như vậy cũng không có, có ý nghĩa lớn cỡ nào minh thần cảnh yêu thú coi như không dùng thần hồn chi lực điều tra cũng có thể dùng hai mắt trực tiếp nhìn không trung không so trong nước đối thị lực ảnh hưởng cũng không lớn liên tiếp chém giết ba nhóm yêu thú trong lòng hai người lập tức minh bạch tiếp tục như vậy không được chỉ lại phải chui vào trong nước khi hai người ở trong nước lần nữa tiến lên mấy trăm bên trong về sau đột nhiên trên bầu trời nổ vang âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên quân quận thanh n m vang vọng ở trên bầu trời quan động huy thành phòng ngự h này, n nhiều bởi là v trận pháp bị phá tiếp súng sẽ có vô số yếu thú cùng một chỗ tuân r i a tìm đến chân chính nguy hiểm xuất hiện quả nhiên cũng không lâu lắm hai người liền nhạy cảm cảm hứng được phía trước có vô số khí tức nhanh chóng tiến tới gần đợt thứ nhất yếu thú đã xông lại phong tiên sinh truyền âm trầm giọng nói có thể tránh bao nhiêu liền tránh bao nhiêu đi thực tế không tránh thoát chúng ta cũng chỉ có thể mạnh mẽ xuống tới bất quá yêu thú nhanh như vậy liền có thể đến gần chúng ta nói rõ chúng ta cách quan g huy thành biên giới đã không có bao xa hy vọng chúng ta có thể có cơ hội lao ra k h ổ n g phương thanh nhãm bên trong cũng đầy là ngưng trọng trong lòng của hắn cũng không có quá tin tưởng vững chắc có thể còn sống sót loại thời điểm này nói chuyện thời gian đều đã không có k h ổ n g phương cùng phong tiên sinh giao lưu dùng đều là truyền âm hiu. hiu hai người nháy mắt sông phá sau nước hướng lấy nước đại địa phóng đi khi sắp tiếp cận đại địa lục khi phong thiên sinh tiến o n tay xuất h vào động về sau cửa hàng bên trên bám vào một tia hắc ám pháp lực n ú c ních cửa hàng lập tức sụp đổ đem cửa hàng một lần nữa che đậy dấu đi giống cường đại tông môn gia tộc Quang Huy thành chỗ như vậy, bố trí phòng ngự trận chỗ pháp vậy, trí bố khi ô n g chỉ có r ê n trung g chỉ là bảo vệ ở quan huy thành phòng ngự trận pháp không có hoàn toàn sụp đổ lúc tu sĩ coi như chui vào trong đại địa cũng vô pháp xâm nhập bao xa liền sẽ bị trận pháp lực lượng ngăn cản đây cũng là yếu thú tại sao phải phá mất phòng ngự trận pháp không thể bởi vì bọn hắn từ phương hướng nào đều vào không được chỉ có thể cưỡng ép phá trận phong tiên h sinh nhanh trong chui tiến vào đại địa khẩn phương tốc độ một chút cũng không chậm tướng so phong tiên sinh khẩn phương động tác muốn càng nhẹ nhõm phải biết khẩn phương có thiên phú nhưng chính là thổ hành thiên phú bảy năm trước k h ổ n phương bởi vì kích phát độ địa phù lực lượng cái này khiến khẩn phương đối với chân phiến đại địa này có một tia càng ộ trải qua thời gian bảy năm lĩnh hội k h ổ n phương rốt cục lĩnh nộ đại địa một chút huyền bí đồng thời tự sáng chế một loại đạo pháp k h ổ n phương đem nó mệnh danh là độ địa thuật trước kia k h ổ n phương mượn nhờ thổ hành pháp lực cũng có thể chui vào trong đại địa nhưng tại trong đại địa ghé qua tốc độ thực tế không dám lấy lỏng chậm khiến người không thể chịu đựng được nhưng sáng chế độ địa thuật loại này đạo pháp về sau k h ổ n g phương liền phản phất trở thành đại địa một bộ phần tại trong đại địa tiến lên lại không có chút nào trở ngại đương nhiên liền lấy k h ổ n g phương hiện tại kia một điểm càng độ thi triển đội địa thuật sau tại trong đại địa ghé qua tốc độ so tốc độ phi hành muốn chậm hơn phân nửa đừng tưởng rằng cái tốc độ này không nhanh phải biết k h ổ n g phương tốc độ phi hành muốn so tuyệt đại đa số hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ nhanh hơn ra rất nhiều cái này liền mang ý nghĩa k h ổ n g phương thi triển đội địa thuật tốc độ cũng có thể cùng hóa linh cảnh hậu kỳ tu sĩ tướng so cái này đã phi thường đáng sợ bất quá nghĩ muốn đạt tới đ ộ địa phụ như thế chấp mắt mười ngàn cảnh giới khẩn thì còn rất xa đường muốn đi phong tiên h sinh trước chui vào trong đại địa k h ổ n g phương là sau tiến nhập nhưng rất nhanh k h ổ n g phương liền vượt qua phong tiên h sinh kế tiếp theo hướng sâu trong lòng đất nhanh trong kín đáo đi tới thi triển đội địa thuật thời điểm k h ổ n g phương cùng đại địa hòa làm một thể mặc dù biết có một chút điểm pháp lực ba động nhưng điểm này pháp lực ba động cực kỳ yếu ớt rất khó bị tu sĩ khác phát hiện phong tiên h sinh cảm giác cũng phi thường nhạy cảm ẩn ẩn phát hiện một k i a dị thường nhưng khi hắn đem thần hồn chi lực phúc tán tiến vào trong đại địa đi điều tra tình huống thời điểm lại không phát hiện chút gì chẳng lẽ vừa rồi kêu một tia yếu ớt ba động là khẩn phương tạo thành nhưng hắn người ở đâu phong tiên sinh đã tìm không thấy khẩn cái này khiến phong tiên h sinh trong mắt cũng không khỏi xuất hiện một tia kinh hãi có thể tại trong đại điệu tự do xuyên qua còn để hắn không cách nào phát hiện tại hóa linh cảnh bên trong loại năng lực này đã mười điểm đáng sợ càng la h ư ớ n g xuống trong đại điệu bùn đất tương hô đ è ép lực lượng liền trở nên càng mạnh k h ổ n g phương tốc độ cũng không khỏi trở nên càng ngày càng chậm mà đào hang chui xuống phong tiên h sinh nhận ảnh hưởng lớn hơn mỗi trước tiến vào một khoảng cách hắn đều muốn phí không ít công phu phong tiên h sinh không khỏi ngừng lại lại hương xuống né tránh yêu thú khả năng mặc dù lớn hơn nhưng hắn còn muốn lưu điểm lực lượng ứng phó đột phát tình huống không thể đem tất cả lực lượng đều dùng để khoan thành động lúc này phong tiên h sinh trong lòng đất mở một cái không lớn không gian bên trong chỉ thấy vòng tròn hình trên vách tường đột nhiên bước ra một chân đến ngay sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g liền từ trong vách tường đi ra k h ổ n g p h ư ơ n g toàn thân cao thấp sạch sẽ cùng trên thân dính không ít bùn thổ phong tiên h sinh hình thành tươi sáng đôi so phong tiên h sinh nhìn về phía k h ổ n g p h ư ơ n g trong ánh mắt có một vẻ kinh ngạc cùng k h ổ n g p h ư ơ n g tiếp xúc thời gian càng dài phong tiên h sinh phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g liền càng t h ầ n bí để người vĩnh viễn cũng v ô pháp nhìn đấu chúng ta bây giờ đã sâu xuống lòng đất yêu thú hẳn là rất khó phát hiện chúng ta phong tiên sinh nói chấn ăn mình khẩn khẩn k ẽ lắc đầu dội một chút nước lạnh. Không có dễ dàng như vậy. khổng phương trầm giọng nói coi như hóa linh cảnh yêu thú không cách nào phát hiện chúng ta nhưng minh thần cảnh yêu thú nhất định có thể phát hiện chúng ta như là chúng ta bị minh thần cảnh yêu thú phát hiện đó mới là thật nguy hiểm ngay vậy phong tiên h sinh cũng không khỏi những mày nếu không ta thi triển đạo pháp t ẩn nấp đi mà ngươi cũng thi triển loại kia có thể dung nhập trong đại địa năng lực dạng này hai chúng ta né tránh xem xét tỷ lệ liền có thể đề cao không ít khổng phương không khỏi n ở nụ cười khổ loại chuyện này hay là không muốn làm tốt vì cái gì phong tiên sinh không hiểu nhìn xem khổng p ư ơ n g loại này có thể để cao bọn hắn ẩn nấp năng lực đạo pháp lúc này dùng đến có thể tạo được kỳ hiệu nói không chừng liền có thể để bọn hắn tránh thoát một tiếp phong thiên sinh không rõ k h ổ n g p h ư ơ n g tại sao phải cự tuyệt người thi triển loại kia có thể ẩn nấp đạo pháp liền nhất định có thể tránh thoát minh thần cảnh yêu thú xem xét sao k h ổ n g phương cũng không trả lời ngay phong thiên sinh vấn đề ngược lại mở miệng hỏi phong thiên sinh khẽ giật mình mặc dù trong lòng ý nguyên không rõ k h ổ n g p h ư ơ n g ý tứ nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái nếu là phong thiên sinh cái chủng loại kia đạo pháp có thể hoàn toàn tránh thoát minh thần cảnh yêu thú điều tra phong thiên sinh cũng liền khỏi phải trốn đến cái này sâu trong lòng đất. đạo pháp của ngươi không thể một trăm phần trăm tránh thoát minh thần cảnh yêu thú điều tra mà đạo pháp của ta cũng không thể hoàn toàn làm được như hai chúng ta thi triển đạo pháp ẩn giấu đi nhưng cuối cùng y nguyên bị minh thần cảnh yêu thú phát hiện ngươi nói khi đó minh thần cảnh yêu thú sẽ làm thế nào phong tiên sinh không khỏi vỗ đầu một cái trên mặt có chút ảo não cũng có chút bực bội ta làm sao xem nhẹ vấn đề này cái này cùng chúng ta không thể toàn lực xuất thủ hoàn toàn là một cái đạo lý a chúng ta ẩn nút phương thức nếu như là rất phổ thông minh thần cảnh tu sĩ có lẽ sẽ không quá để ý nhưng nếu phát hiện hai chúng ta người mang không tầm thường đạo pháp kết quả kia rất có thể chính là minh thần cảnh yêu thú thân tự xuất thủ đổi rét chúng ta phong thiên sinh cũng là quan tâm sẽ bị loạn trong lòng s u ấ t ruột n g h ĩ phải nhanh một chút tìm tới kế thoát thân lúc này mới xem nhẹ vấn đề này nhưng khổng phương lúc này còn có thể bảo trì chấn định y nguyên có thể đâu vào đấy suy nghĩ vấn đề cái này khiến phong thiên sinh không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua khổng phương hai người trốn ở cái này sâu trong lòng đất không gian bên trong tận lực thu liễm tự thân khí tức ẩn giấu đi đại điệu bên trên mặt quang huy thành đã hoàn toàn biến thành một cái nước thành thị ngầm theo phòng ngự đạo pháp hoàn toàn sụp đổ càng nhiều ưu tuyền hà nước sông mãnh liệt vọt vào đem quang huy thành triệt để trôn vùi tại một mảnh trong biển rộng trong nước từng cái thân ảnh khổng lồ nhanh chóng du động hướng quang huy thành vị trí trung tâm phóng đi ven đường gặp phải tu sĩ tất cả đều bị những n à y yêu thú nuốt ăn không còn một mảnh càng là giết chóc những n à y yêu thú con mắt liền càng đỏ tản ra làm người ta sợ hãi huyết quang tại một con trường dài hàng trăm trượng to lớn yêu thú trên thân ngồi sổ một con cao chỉ có một thức hết hình yêu thú dừng lại đột nhiên hết hình yêu thú há một mệnh lệnh dưới chân to lớn yêu thú ngừng ở trong nước cả hai thân hình t r a n lệnh quả thực là thiên xoa địa viễn nhưng phía dưới con n g kia thân hình to lớn yêu thú cũng không dám có chút làm trái thân thể to lớn phi thường lính xảo lập tức dừng ở trong nước. đi theo ở chung quanh những y ê u thú khác cũng đều lập tức ngừng lại từng cái đã sùng bái lại sợ hãi nhìn xem to lớn y ê u thú trên lưng cái kia tiểu tiểu hết hình y ê u thú vậy mà trốn ở sâu trong lòng đất còn thật thông minh nha nếu là những tên khác thật đúng là chưa chắc sẽ điều tra sâu như vậy lòng đất đáng t i ế c đụng phải chính là ta khuê túc hết hình y ê u thú trên mặt phi thường có tính người xuất hiện một tia cười l ạ n h chúng tiểu nhân từ cái này bên trong số dưới ở sâu dưới lòng đất có hai tên nhân loại tu sĩ ai bắt bọn hắn lại chủ n g h i ệ có thưởng khuê túc cười lạnh một tiếng lỡ tiếng đôi chung q a n h những yếu thú khác nói tại khuê túc chung q a n h không chỉ có nó dưới chân loại này hình thể to lớn y ê u thú cũng không ít tiểu hình thể y ê u thú mà trong đó nhiều nhất y ê u thú còn muốn số các loại hết hình y ê u thú vương ngươi liền nhìn chúng ta à chúng ta nhất định đem kia hai cái nhân loại bắt trở lại hiếu kính vương lập tức có hết hình y ê u thú hưng phấn biểu lộ trung tâm đồ đần mấy ngày nay đều không cho lại gọi ta vương ai dám còn như vậy gọi ta ta trước hết ăn nó đi n g h e tới lũ y ê u thú gọi vương khuê túc không chỉ có không có cao hứng ngược lại một mặt lòng còn sợ h a i d á n g vẻ vụ trộm nhìn chung quanh sau đó liền hung hăng răn d ậ lên những n à y thủ h ạ Bình tại h thôi, nhưng hôm ư xưng vương xưng ờ n nó cũng liền nay, nó g bá d n này g m nhiều thần thú rất cảnh h n có yêu cường h h thông thần cảnh yêu thú đều có không ý, nghe hóa cảnh nhiều í ít, n nói còn có hóa điệp cảnh tồn là tại. Tại có có c yêu đều điệp giả như vậy trước mặt khuê t ú c lại sao dám lại tự xưng vương cái này hoàn toàn chính là tại tự tìm phiền phức lũ yêu thú bị dọa đến câm như hến không dám nói thêm gì nữa còn không mau đi cho ta bắt lấy k i a hai cái nhân loại tu sĩ từng cái thất thần làm cái gì khuê t ú c nổi giận gầm lên một tiếng s i u s i u xiu từng cái yêu thú lập tức chui vào trong đại địa đào hang hướng sâu trong lòng đất phóng đi chương năm trăm bốn mươi bảy của nộ minh thần cảnh yêu thú khuê túc nhìn xem không ít thủ hạ đều chui vào trong đại địa đ u ổ i theo giết hai vị kia nhân loại tu sĩ lúc này mới hài lòng gật đầu nhưng rất nhanh đứng tại cự thú trên lưng khuê túc sắc mặt liền trở nên khó coi thủ hạ của nó lại còn tại liên tục không ngừng hướng dưới mặt đất chui tất cả đứng lại cho ta khuê túc nổi giận gầm lên một tiếng một tiếng này giống tựa như cho tất cả yêu thú đều đạp xuống phanh lại đồng dạng còn chưa kịp sâu xuống lòng đất có thể nghe tới khuê túc tiếng giống giận dữ đông đảo yêu thú một chút đều ngừng lại đã chui vào trong đại địa y ê u thú này sẽ không dám n ú p đ í c h mà trên mặt đất còn lưu ở trong nước chưa kịp chui vào đại địa lũ y ê u thú cũng không khỏi quay người nhìn về phía cự thú trên lưng khuê túc từng cái trong mắt có sợ hãi không biết vị này vương lại bởi vì chuyện gì đang tức giận chỉ là đối phó hai cái nhân loại yếu đối tu sĩ các ngươi vậy mà đều dự định chạy xuống đi một đám ngu xuẩn khuê túc trong lòng cái kia khi à việc này muốn chuyển đi nó vẫn không được những cường giả khác trò cười hiểu rõ ra trừ trước hết nhất chui vào trong đại địa hơn mười cái yếu thú những yếu thú khác cũng đều ngoan, ngoan chạy trở về Chúng cái mục của cảnh túc chi trước theo xuất phát, không thể đem thời gian lãng phí ở hai cái nhân loại sĩ trên thần, mục tiêu của ta thế nhưng là săn giết đạt tới minh thần nhân Khuê theo khổng thú hướng phía theo gian lãng trên săn dẫn này ngũ, trùng trùng giết ta tiếp xuất tu tiêu ta đạt tới tu tiếp kế kế yếu loại đuối loại đội điệp điệp đem yêu là lồ ở sĩ sĩ. bao phủ quang huy thành nước nhận lưu t u y ể n hà không ngừng x u n g kích ảnh hưởng bởi vậy tầng ngoài nước cũng không bình tĩnh sóng lớn c u ộ n c u ộ n thanh thế kinh người cạn tầng nước không bình tĩnh nhưng đ ấ y nước này chỗ sâu liền muốn bình tĩnh rất nhiều có nhiều chỗ dòng nước tốc độ rất chậm có nhiều chỗ dòng nước tốc độ thì nhanh lên mà có nhiều chỗ cũng có ám lưu tồn tại nhưng loại này ám lưu đối hóa linh cảnh tu sĩ cơ hồ không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng khuê túc mang theo đội ngũ khổng lồ một đường quét ngang lấy trước tiến vào liền ngay cả dòng nước đều nhận bọn chúng ảnh hưởng có chút cục bộ địa phương phương hướng nước chạy cũng hơi cải biến một chút sâu trong lòng đất khổng phương cùng phong thiên sinh trốn ở mở cái k i a lòng đất không gian bên trong hai người chờ đợi đ ợ t t ứ nhất đại quân yêu thú quá khứ chỉ cần không bị phía trước nhất làm làm tiên phong đại quân yêu thú phát hiện hai người bọn họ ứng phó phía sau nguy cơ hay là có không ít năm chắc nhưng đột nhiên ở giữa khổng p ư ơ n g sắc mặt đột nhiên biến、đổi. cái này khiến phong tiên sinh tâm một chút liền nhấc lên ngay cả mở miệng hỏi làm sao rồi k h ổ n g vương biểu lộ phi thường nghiêm trọng thanh âm cũng có chút trầm thấp chúng ta rất có thể bị phát hiện bị phát hiện rồi phong tiên sinh trong lòng kinh hãi đây là hắn nhất không muốn nghe đến tin tức một khi bị phát hiện k i a hai người bọn họ liền thật vô cùng nguy hiểm phát hiện chúng ta là yêu thú nào thực lực như thế nào ngươi có thể điều tra đến sao phong tiên sinh liền hỏi cái này quyết định sinh tử của bọn hắn không hỏi rõ ràng không được ta có thể phát hiện đối phương thần hồn chi lực xem xét đối phương hẳn là minh thần cảnh yêu thú bất quá thực lực hẳn là rất mạnh bởi vì ta vừa rồi cũng chỉ là miễn cưỡng phát hiện đối phương thần hồn chi lực mà thôi khổng phương càng nói thần sắc liền càng ngưng trọng minh thần cảnh yêu thú không giống với thông thần cảnh yêu thú so với bọn hắn chỉ là cao một cảnh giới rất có thể sẽ dừng lại đuổi giết bọn hắn hai cái lấy thực lực của hai người bọn họ tại hóa linh cảnh bên trong tung h à n h đủ đủ rồi có thể đối bên trên minh thần cảnh yêu thú hai người buộc cùng một chỗ cũng không đủ đây là thực lực t r ê n h lệch thật lớn rất khó để n g giống khổng p ư ơ n g trước kia tại chỗ kia v ứ t bỏ trong di tích dựa vào kịch độc chi vật giết chết vị kia minh thần cảnh tu sĩ loại kia cơ hội căn bả chỉ có thể nói khổng phương lần kia quá may mắn vậy chúng ta bây giờ không mau trốn còn chờ ở cái này bên trong làm gì phong tiên h sinh nhanh chóng nói trong mắt có cấp sắc bọn hắn ẩn thân địa phương đều đã bị một vị minh thần cảnh yêu thú phát hiện lại trốn ở cái này bên trong đã không có ý nghĩa gì thời gian kéo dài thêm bọn hắn sẽ trở nên càng nguy hiểm đến lúc đó chính là muốn chạy trốn đều trốn không thoát đúng lúc này khổng phương đột nhiên đ ổ i thành truyền âm không nên nói nữa tận lực biểu hiện tự nhiên một điểm coi như không biết chúng ta bị đối phương phát hiện phong tiên sinh trong lòng bồi dối nhưng đầu g ó y nguyên rõ ràng nghe tới khổng phương lời nói hắn lập tức liền đ o á n được vị tiêu minh thần cảnh yêu thú khả năng ngay tại điều tra bọn hắn tình huống phong tiên h sinh vội vàng im lặng không nói thêm gì nữa đồng thời tận lực để nét mặt của hắn xem ra tự nhiên một điểm lúc này coi như phong tiên h sinh trên mặt toát ra vẻ khẩn trường cũng không có quan hệ tại biết yêu thú công phá quang huy thành phòng ngự trận pháp thời điểm chỉ cần không phải một lòng muốn chết cái chủng loại kêu hóa linh cảnh tu sĩ không có ai có thể làm đến tâm như chỉ thủy chính là khổng phương nhìn bề ngoài bình tĩnh trong lòng cũng kéo căng lấy một cây dây cung mấy giây sau khổng phương thật dài thở ra một hơi minh thần cảnh yêu thú điều tra lúc hắn cũng không dám nhiều truyền âm để tránh gây nên đối phương hoài nghi nguy cơ tạm thời quá khứ phong tiên h sinh lập tức nói vậy chúng ta mau trốn cũng không thể tại cái này bên trong ngồi chờ chết đi bây giờ còn chưa được k h ổ n g p h ư ơ n g trực tiếp ngăn cản phong tiên h sinh muốn lập tức rời đi cái này lòng đất không gian dự định k h ổ n g p h ư ơ n g nhanh chóng giải thích nói hiện tại vị tiêu minh thần cảnh yêu thú mặc dù không có dùng thần hồn chi lực xem xét nhưng rất có thể như cũ tại chú ý chúng ta một khi chúng ta lúc này liền chạy chạy vị tiêu minh thần cảnh yêu thú phát giác s a sẽ nghĩ như thế nào phong thiên sinh cũng là người cực kỳ thông minh nhưng không phải là bởi vì ngoại giới nguy hiểm để hắn trong lòng có chút loạn loại vấn đề này hắn cũng không cần khổng phương nhắc nhở bất quá từ điểm đó cũng có thể nhìn ra khổng phương cùng phong thiên sinh hai người ở thời điểm này tâm thái khổng phương một đường trưởng thành kinh lịch nguy hiểm thực tế quá nhiều chính là sinh tử nguy hiểm đều từng có không ít lần những kinh nghiệm này đem khổng phương tâm ma luyện đã phi thường c ứ n g cỏi từ trong bộ tộc ra đến rèn luyện phong thiên sinh trên một điểm này liền không có cách nào cùng khổng phương tướng so hắn kinh lịch sự tỉnh còn có ít lúc này nghe tới khổng phương nhắc nhở phong thiên sinh tỉ mỉ nghĩ lại liền lập tức minh mạch chúng ta đột nhiên chạy trốn nhưng nói đến đây bên trong phong thiên sinh ánh mắt lộ ra một tia không giảng hòa lo lắng thế nhưng là ngươi làm sao xác định vị tiêm minh thần cảnh yêu thú sẽ không hiện tại liền lập tức xuất thủ đối trả cho chúng ta nếu như nó thân tự xuất thủ chúng ta xông trốn còn có một tia hy vọng mượn hỗn loạn chạy thoát nếu là chờ nó tới gần lại trốn kia hết thể liền đều quá trễ ngươi yên tâm thần hồn của ta chi lực một mực bao phủ chung quanh dặm lớn nhỏ khu vực một khi vị kia minh thần cảnh yêu t h u tiến vào khu vực này ta lập tức liền sẽ phát hiện khi đó chúng ta lại trốn không m u ộ n đối minh thần cảnh tu sĩ đến nói chúng ta nhiều một chút chạy trốn khoảng cách cùng ít một chút không có bao nhiêu khác nhau hết thể đều muốn xem vật lý lấy khổng phương thần hồn mạnh mẽ chi lực cho dù là tại trong đại địa hắn cũng có thể bao phủ càng lớn khu vực nhưng khổng phương không có làm như thế hiện tại hắn chính là muốn giả dạng làm một cái bình thường hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ chỉ có dạng này mới không tới mức gây nên minh thần cảnh yêu thú chú ý phong tiên sinh rốt c ụ c tin phục kiên nhẫn đợi trước mắt k h ổ n g p h ư ơ n g cách làm là ổn thỏa nhất Trước không làm cho minh thần cảnh yêu thú chú ý sau đó mới có thể tùy thờ i chạy trốn rất nhanh sâu trong lòng đất bên trong không gian này k h ổ n g p h ư ơ n g thanh âm lại lần nữa vang lên minh thần cảnh yêu thú không có xuống tới đến là một đám hóa linh cảnh yêu thú k h ổ n g p h ư ơ n g thanh âm bên trong không khỏi xuất hiện vẻ vui mừng lần này cược đúng rồi phong tiên sinh trên mặt cũng lập tức lộ ra tiểu dung chỉ cần minh thần cảnh yêu thú không có đi theo xuống tới liền tốt hóa linh cảnh yêu thú chúng ta còn có thể đối phó bị cao h ư n g quá sớm lần này tới yêu thú không ít trong đó nói không chừng liền có thực lực rất mạnh khổng phương không khỏi nhắc nhở một tiếng thiên lý mã còn có sai lầm m ó n g trước thời điểm minh thần cảnh tu sĩ cũng bị khổng phương giết chết qua mọi thứ đều không thể khinh thường ta minh bạch phong tiên h sinh ngoài miệng nói trong mắt lại loé ra từng tia từng tia sát ý bị yêu thú bước đến loại nguy hiểm này hoàn cảnh phong tiên h sinh l ử a giận trong lòng cũng sớm đã bị nhóm lửa chúng ta muốn đem những n à y yêu thú dẫn tới địa phương nào sẽ giải quyết phong tiên sinh hỏi tham tại cái này bên trong khẳng định không thể đem những n à y yêu thú liền giải quyết phát sinh ở minh thần cảnh yêu thú dưới mí mắt sự tình nó há bởi vậy cũng không biết khuê túc đã rời đi tận lực rời xa minh thần cảnh yêu thú cuối cùng nếu là có thể trực tiếp vùng thoát khỏi những này hóa linh cảnh yêu thú vậy liền vùng thoát khỏi tốt bây giờ không phải là cùng yêu thú chiến đấu thời điểm mục đích của chúng ta là tận nhanh cách khai quan huy thành tiến vào ưu tuyền hà bên trong chỉ muốn xông ra yêu thú vây quanh hai chúng ta mới có thể có cơ sẽ tiếp tục sống phong tiên sinh không khỏi nhẹ gật đầu đem trong lòng đối yêu thú sát ý b ấ t phóng túng đi một chút Tốt, chúng ta bây giờ đi k h ổ n g phương âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống liền trực tiếp đánh vỡ cái này tiểu không gian vách tưởng trên thân bắn ra lực lượng cường đại tại trong đại địa xuyên thủng ra một cái thông đạo k h ổ n g phương bay vào trong đó nhanh chóng trước tiến vào phong tiên sinh không do dự lập tức đi theo tại k h ổ n g phương sau lưng muốn chạy trốn không cửa từ bên trên chính đổi tới yêu thú phát hiện khẩn phương cùng phong tiên sinh vậy mà bắt đầu trốn từng cái tốc độ lập tức tăng tốc huyền liệt ngươi chọn một chút thủ hạ dọc theo chúng ta mở thông đạo nhanh chóng ra ngoài từ trong nước truy tại trong đại địa tốc độ của chúng ta cũng không chiếm ưu như thế nhưng ở trong nước chúng ta thủy hành yêu thú tốc độ liền chiếm có rất lớn ưu thế các ngươi mau chóng đổi tới bọn hắn phía trước ngăn chặn bọn hắn hai chúng ta bên cạnh gia công tận lực lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hai người k i a loại tu sĩ trở về hướng vương phục mệnh gọi huyền liệt yêu thú xem ra có chút giống r ù a nhưng tốc độ lại cực nhanh nhất là lúc này bọn hắn mở những thông đạo này toàn bộ bị ư tuyền hà nước sông dốc đầy bọn hắn trở về vận tốc độ đem sẽ nhanh hơn kỳ thật cũng không phải là mỗi một cái sinh hoạt ở trong nước yêu thú đều là thủy hành yêu thú cũng có một chút có được những thiên phú khác yêu thú huyền liệt lập tức chọn lựa một chút tốc độ tương đối nhanh thủ h ạ mang theo một nhóm yêu thú dọc theo lúc đến mở thông đạo đường cũ nhanh chóng trở về k h ổ n g phương cùng phong thiên sinh ở phía trước mở thông đạo một bộ b ồ i d ố i chạy chối chết bộ dáng đằng sau một đám yêu thú thì theo đuổi không bỏ mà tại bị ưu tuyển hà nước sông bao phủ trên mặt đất huyền liệt cũng mang theo một nhóm yêu thú nhanh chóng hướng khẩn phương bọn hắn phía trước tiến đến muốn ngăn cản khẩn phương bọn hắn chỉ là để huyền liệt bọn chúng phi thường k h ổ n g p h ư ơ n g cùng phong thiên sinh vậy mà không ngừng cải biến phương hướng mà lại tần suất cực cao một cái phương hướng bên trên khả năng vừa trước tiến vào mấy trăm trượng k h ổ n g p h ư ơ n g hai người liền sẽ lập tức cải biến phương hướng cái này khiến huyền liệt cùng yêu thú trong lòng căm tức dị thường như thế tấp nập cải biến trước tiến vào phương hướng để bọn chúng căn bản không có thời gian mở thông đạo ngăn cản phải biết chính là tại trong đại địa mấy trăm trượng khoảng cách đối k h ổ n g p h ư ơ n g bọn hắn đến nói cũng chỉ là một hai giây liền có thể vượt qua k h ổ n vương cùng phong thiên sinh cải biến phương hướng tần suất đích sắc quá cao như là tu sĩ bình thường tự nhiên sẽ không làm như thế dù sao như thế tấp nập cải biến phương hướng trước hết nhất chịu ảnh hưởng chính là mình hậu phương truy kích yêu thú hoàn toàn có thể lựa chọn gần nhất một con đường dạng này cầm tiếp theo nhiều lần về sau rất dễ dàng bị phía sau yêu thú đ ổ i kịp đương nhiên làm như vậy cũng không phải là không có chỗ tốt đó chính là để trên mặt nước yêu thú không dễ dàng khóa chặt khổng phương bọn hắn trước tiến vào phương hướng không cách nào sớm ngăn cản bọn hắn khổng phương ở phía trước nhanh chóng mở thông đạo phong thiên sinh theo sát ở phía sau phàm là hai người trải qua địa phương trên lối đi hát cám lực lượng núc n í c sẽ lập tức đem thông đạo làm sợ không cho phía sau yêu thú bất luận cái gì thời cơ lợi dụng loại này một phương trốn một phương truy tình huống cẩm tiếp theo sau khi khoảng cách của song phương hay là không thể tránh né kéo gần thêm không ít k h ổ n g phương cùng phong thiên sinh tốc độ đều rất nhanh nhưng kia là trên mặt đất là tại không trùng tại cái này cực sâu trong đại địa hai nhân loại tu sĩ cùng yêu thú tướng so cũng không chiếm ưu thế xem ra vung không phát chỉ có thể chiến k h ổ n g phương trầm giọng nói phong thiên sinh trong mắt không chỉ có không có lo lắng lúc này ngược lại có chút hưng phấn h ắ n bị những này yêu thú đuổi đến thực tế là nổi giận đều sớm muốn diệt hết những này yêu thú người đ ư n g vội xuất thủ ta điều tra một chút nhìn con kia minh thần cảnh yêu thú có hay không tại phụ cận k h ổ n g phương thần hồn chi lực lúc này không còn bảo lưu toàn bộ phúc tán ra ngoài một mực theo ở phía sau phong tiên h sinh nhìn thật sâu một chút k h ổ n g phương phong tiên h sinh trong lòng minh bạch k h ổ n g phương làm như vậy đang giúp hắn trong bất c h i bất giác hắn liền thiếu k h ổ n g phương ân tình k h ổ n g phương có được đội địa thuật hoàn toàn có thể dung nhập trong đại địa nhanh chóng bỏ chạy đội địa thuật mặc dù thua xa k h ổ n g phương tại không trúng tốc độ nhưng lại so phía sau những cái kia yêu thú phải nhanh rất nhiều mà lại thi triển đ ộ địa thuật về sau đằng sau những cái kia yêu thú cơ hồ liền không cách nào tìm tới khẩn phương bóng dáng khẩn phương tại trong đại địa cơ hồ không có bao nhiều hạn chế nhưng hắn phong tiên sinh lại hạn chế nhiều nhiều. tại trong đại địa k h ổ n g p h ư ơ n g thần hồn chi lực có thể bao phủ khu vực chỉ có khoảng một ư ơ i dặm nhanh chóng xem xét cái này một ư ơ i dặm phạm vi trừ một đám đuổi g i ế t bọn hắn hai cái hóa linh cảnh yêu thú bên ngoài không có che giấu cường đại yêu thú k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không có phát hiện con hữu t i ê u minh thần cảnh yêu thú thần hồn chi lực không có cùng lên đến quá tốt k h ổ n g p h ư ơ n g mừng rỡ trong lòng lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho phong thiên sinh thế là một giây sau hai người không còn chạy trốn trực tiếp n ừ n g lại sau đó càng là quay người hướng đuổi theo phía sau yêu thú vào tới muốn đánh nhanh thắng nhanh hiện tại mỗi một trận đều phải đánh nhanh thắng nhanh khẩn bọn hắng không dạy phát hiện khổng phương cùng phong tiên sinh không chỉ có không trốn phản mà quay đầu lại thẳng hướng bọn hắn đằng sau truy sát một lũ y ê u thú cũng không khỏi n g t người n một lát sau huyền liệt mang theo người cái mông nước tiểu lưu trốn bọn chúng lúc đầu tại mở thông đạo chuẩn bị vây giết khổng phương cùng phong tiên sinh có thể thông nói vừa mở một nửa bọn hắn liền phát hiện những y ê u thú khác lại nhưng đã bị khổng phương hai người cho giết sạch lần này huyền liệt cùng thủ hạ kém chút do sợ thông đạo cũng không dám lại mở quay người liền điên cùng đặc mệnh giải quyết tất cả yếu thú khổng phương cùng phong tiên sinh không ngừng kế tiếp theo hướng quang huy thành bên ngoài phong đi bọn hắn lúc này cách rú tuyền hà đã gần vô cùng. Cũng không lâu lắm, một tiếng phẫn nộ tiếng giống liền từ phía sau xa xa chuyển đến sau đó liền gặp một đạo lục quang từ đằng xa trước mắt đã tới minh thần cảnh yêu thú khuê túc vậy mà tự mình đuổi theo Trước thật tuyệt、cảnh. Thủ hạ bị nhân loại tu sĩ giết mất ít, túc đến nói không có cái gì. tại trận này diệt thành chi trong, bọn chúng yêu thú một thế, thực tính tự ít tử thương.、Si. Để khuê túc tức giận, khó mà tiếp thủ phương cư nhưng được cảnh. có cái chi chiến chúng mặc chiếm cũng có lực cũng có hạ nhân không khuê không không phải nhiên không khuê khó nhận không phải thủ hạ giận, yêu yêu này này đảo, đến nói bên bọn mang loại bị đôi Si. sĩ sẽ gì, mà Để áp dù chân chính thúc đẩy khuê túc xuất thủ nguyên nhân là bởi vì việc này đều từ nó nhất thời chủ quan mà lên mà lại rất lớn ý bởi vì sai lầm của nó phán đoán thủ hạ của nó kém chút toàn quân bị d i ệ t nhưng kia hai cái nguyên bản ở trong mắt nó phi thường nhân loại yếu đối tu sĩ lại không có người nào tử vong y nguyên đều sống thật tốt minh thần cảnh yêu thú vậy mà lại phán đoán sai lầm hóa linh cảnh tu sĩ thực lực đến mức thủ hạ chết không ít đây là rất xỉ nhục một sự kiện khuê túc không thể bỏ mặc không quan tâm phẫn nộ khuê túc dựa theo thủ hạ chỉ điểm nhanh chóng hướng xảy ra chuyện địa điểm bay đi rất nhanh khuê túc liền đi tới huyền liệt bọn hắn trước đó mở thông đạo địa phương túi đầu nhìn thoáng qua sâu xuống lòng đất thông đạo khuê túc thần hồn chi lực liền c u ộ n c u ộ n phúc phát tán bốn phương tám hướng chính là lòng đất cũng diên đưa tới trốn còn rất nhanh khuê túc h ừ lạnh một tiếng nó đã phát hiện k h ổ n g phương cùng phong tiên sinh lúc rời đi mở thông đạo mặc dù phong tiên sinh đem thông đạo làm sập nhưng ở khuê túc thần hồn chi lực xem xét giới vẫn có thể phát hiện không ít vết tích khuê túc phù ở trong nước thần hồn chi lực thì khóa chặt khẩn phương bọn hắn trong lòng đất mở kia cái lối đi、Hiu. khuê túc tốc độ đột nhiên lần nữa báo tô thăng lên từ trong nước nhanh chóng đuổi theo khổng phương cùng phong thiên sinh không xác định chung quanh là không phải còn có cái khác thực lực yêu thú cường đại bởi vậy không dám từ lòng đất ra một mực tại lòng đất mở thông đạo đi đường khi xông ra quang huy thành biên giới vượt qua trước kia bố trí phòng ngự trận pháp địa phương lúc hai người đánh vỡ phía trước bùn đất trực tiếp xuất hiện tại ưu tuyển hà c h ỗ sâu nhìn chung quanh một lần phát hiện bọn hắn đã từ quang huy thành bên trong trốn thoát hai người trong mắt đều có không che giấu được vui mừng thời khắc nguy hiểm nhất bọn hắn đã vượt qua tiếp xuống chỉ cần cần thật điểm bọn hắn liền có khả năng rất lớn chạy thoát tại hai người phía trên ra ngoài lít nha lít nhít từng đội từng đội yêu thú như cũ tại không ngừng hướng quang huy thành bên trong p h ó n g đi h ư n g phấn tiếng gào thét từ từng cái phương hướng không ngừng chuyển đến ưu t u y ể n hà nước sông đối mặt lực ảnh hưởng vẫn tương đối lớn tại nước sâu bên trong khổng phương cùng phong thiên sinh cũng chỉ có thể nhìn thấy bốn ngoài năm dặm tình huống lại xa liền hoàn toàn là mơ hồ một mảnh vì không làm cho minh thần cảnh trở lên yêu thú chú ý hai người tùy tiện cũng không dám đem thần hồn chi lực phúc tràn ra đi không nghĩ tới chúng ta thật trốn tới phong tiên sinh một mặt kích động truyền đ ô n ó i mặc dù phong thiên sinh thể đồng hồ pháp lực rất dễ dàng liền có thể đem dòng nước ngăn cản ở ngoài không ảnh h nhưng cẩn thận phong tiên h sinh hay là lựa chọn truyền âm k h ổ n g phương trong lòng cũng cao hứng phi thường trước đó chính là hắn cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể cho tới loại này diệt thành chi chiến bên trong chính là minh thần cảnh tu sĩ đều sẽ chết rất nhiều mà bọn hắn những n à y hóa linh cảnh tu sĩ liền lại càng không cần phải nói chúng ta phía trên khí tức rất nhiều mà lại phi thường h ỗ n loạn chắc hẳn có rất nhiều yêu thú k h ổ n g phương cũng truyền âm nói thừa dị p bây giờ còn chưa có bị yêu thú phát hiện chúng ta nhanh lên rời đi cái này bên trong ừng phong tiên sinh gật đầu bọn hắn hiện tại chỉ là vừa ra quang huy thành chỗ hòn đảo tình huống hiện tại là vô số yêu thú toàn bộ tôn gia tiến vào quang huy thành bên trong ở trong đó có lẽ liền có tấc vương đồ bên trong ghi lại những cái tia cường đại y ê u thú nhưng khổng phương sẽ không mạo hiểm một bên nhanh chóng đi đường một bên cẩn thận tra xét tấc vương đồ bên trong tình huống chỉ cần phát hiện bọn hắn tiếp cận những cái kia cường đại yêu thú địa bàn khổng phương liền sẽ lập tức cải biến trước tiến vào phương hướng nhìn xem khổng phương trong tay tất vô n g đồ, phong thiên sinh lần nữa cảm thấy lúc trước hắn muốn cùng khổng phương liên thủ quyết định là phi thường sản xuất nếu như chỉ là một mình hắn trên thực lực liền muốn so hai người liên thủ kém không ít cùng chạy ra quang huy thành tiến và hữu tuyền hà sau hắn càng là hoàn toàn hai mắt đen u i không biết cái kia bên trong nguy hiểm cái kia bên trong an toàn nói không chừng liền sẽ một đầu xâm nhập cái nào đó cường đại yêu thú địa bàn hai người ngoặt quần quấn một đường nhanh chóng trước tiến vào tại hai cảm giác con người bên trong chung quanh xuất hiện khí tức đã kinh biến đến mức cực ít h i ệ n nhiên bọn hắn thật chạy ra y ê u thú vòng vây ưu tuyền hà bên trong tuy nói cũng không ít y ê u thú nhưng so với vây công quan g huy thành y ê u thú kia cũng rất ít hai người rất có thể mấy giờ đều không gặp được một con y ê u thú chỉ cần cẩn thận điểm coi như gặp được một chút thực lực yếu kém y ê u thú lấy tốc độ của hai người cũng có thể sớm tránh đi rời xa vòng vây về sau tốc độ của hai người hoàn toàn phát huy ra khỏi phải lại cố ý dấu dốt ở trong nước tốc độ không thể cùng không chung so thế nhưng thật nhanh nhưng vào lúc này khẩu phương sắc mặt đột nhiên đại biến thân thể càng là bỗng nhiên dừng ở trong nước k h ổ n g phương đột nhiên biến hóa để phong tiên h sinh trong lòng cũng không khỏi giật mình cũng liền đi theo ngừng lại nhìn xem sắc mặt phi thường ngưng trọng không đều đã có chút khó coi k h ổ n g phương phong tiên h sinh tâm lập tức cũng chìm xuống dưới k h ổ n g phương loại vẻ mặt này cũng chỉ có trước đó gặp được minh thần cảnh yêu thú lúc mới xuất hiện qua k h ổ n g phương xảy ra chuyện gì thấp thỏm trong lòng phong tiên h sinh ngay lập tức truyền âm hỏi thăm chỉ cần tại ưu tuyển hà bên trong hai người liền không khả năng triệt để an toàn rồi nơi này chính là yêu thú đại bản d a n h mà khẩn phương mỗi một cái biểu lộ cũng đều dính dấp phong tiên sinh thần kinh đáng chết chúng ta bị một con minh thần cảnh yêu thú để m khổng phương sắc mặt khó coi truyền âm n ó i nhìn nó thần hồn chi lực ba động hẳn là trước đó chúng ta gặp phải con kia minh thần cảnh yêu thú cái gì phong tiên h sinh kinh hãi bọn hắn đều đã trốn ra ngoài lúc đầu coi là đã an toàn rất nhiều nhưng ai biết lúc này con kia minh thần cảnh yêu thú vậy mà lại đuổi theo phong tiên h sinh trong lòng cũng không khỏi một trận phát khổ nó không đi quan g huy thành bên trong tìm minh thần cảnh tu sĩ làm sao lại nhìn chằm chằm chúng ta hai cái hóa linh cảnh tu sĩ không thả khổng phương trong lòng ẩn ẩn đoán được một chút tình huống chỉ là hiện tại không thích hợp nói cái này khổng phương liền không có đem trong lòng suy đoán nói ra chúng ta tách ra trốn hay là cùng một chỗ phong tiên sinh nhìn xem khẩn vương truyền âm nhanh chóng hỏi hai người bọn họ hiện tại đã chạy ra yêu thú vòng đây tiến vào ưu tuyển hà chỗ sâu lúc này coi như muốn mượn dùng một chút ngoại bộ lực lượng đều không có cơ hội trước đó khẩn vương bọn hắn còn có thể thừa dịp yêu thú cùng giữa các tu sĩ h ô n chiến mượn cơ hội làm bệnh hiện ở chung quanh đ ừ n g nói tu sĩ chính là yêu thú đều không nhìn thấy một con xuất hiện loại tình huống này rất có thể là phụ cận yêu thú toàn bộ sông vào quang huy thành lúc này mới khiến cho phụ cận không nhìn thấy một con yêu thú tách ra trốn đi khẩn ư ơ n g thở dài một tiếng lúc này thật chỉ có thể dựa vào vật khí Bảo trọng. Bảo trọng. hai người đều vẻ mặt nghiêm túc lẫn nhau nhẹ gật đầu sau đó cấp tốc tách ra hướng hai cái phương hướng nhanh chóng bỏ chạy đằng sau truy r ế t đi lên minh thần cảnh yêu thú lựa chọn truy hay vậy người này chắc chắn là thập tử vô sinh khuê túc tại k h ổ n g phương phát hiện nó trước đó liền phát hiện k h ổ n g phương hai người thấy hai người tách ra trốn khuê túc cặp kia nâng lên trong ánh mắt lưu chuyển lên tia sáng lạnh lẽo thần hồn chi lực một mực bao phủ ở chung quanh chính là cái này người mặc trường b à o màu vàng đất tu sĩ không nghĩ tới thần hồn của hắn chi lực lại muốn so với bình thường hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cường đại hơn nhiều có thể phát hiện thần hồn của ta chi lực ừ nhìn như vậy đến trước đó tại cái kia lòng đất trống rông bên trong hắn khẳng định cũng phát hiện ta nhưng lại giả trang không phát hiện chút gì chờ ta b u n g lỏng cảnh giác rời đi về sau bọn hắn giết thủ hạ của ta thừa cơ trốn giảo hoạt nhân loại tu sĩ lần này ta ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể trốn y nơi nào khuê túc tốc ú c t độ cơ hồ không có dừng lại thẳng thắp hướng k h ổ n g phương thoát đi phương hướng đuổi theo phong tiên h sinh thần hồn chi lực không cách nào phúc tán quá xa phát hiện không được khuê t ú c thân ảnh nhưng phong tiên sinh cảm giác không yếu vẫn có thể cảm ứng được một chút tình huống húng chi nổi giận truy sát khẩn phương mà đi khuê tốc căn bản không có điệu thấp ý tứ nhanh chóng lúc phi hành trên thân tiêu tán lấy lực lượng cường đại chỉ cần không phải cảm giác quá yếu đều có thể phát hiện một chút tình huống hướng khổng phương truy đi phong tiên h sinh tốc độ lập tức trở nên chậm quay đầu nhìn về một phương hướng khác nhìn lại biểu hiện trên mặt biến ảo chập t r ở n phong tiên h sinh chỗ nhìn phương hướng chính là khổng phương trước đó thoát đi phương hướng chính nhanh chóng thoát đi khổng phương rất nhanh liền phát hiện từ phía sau nhanh chóng đuổi theo khuê túc không giống phong tiên h sinh cần cảm ứng khổng phương là trực tiếp phát hiện lúc này khổng phương thần hồn chi lực đã phúc tán đến cực hạn lúc này khuê túc vừa vặn tiến vào khổng phương thần hồn chi lực phạm vi bao phủ mục tiêu là、ta. khổng phương sắc mặt không khỏi đại biến minh thần cảnh tu sĩ không có một cái là đơn giản dù là khổng phương thực lực bây giờ chính là so cùng cấp độ hóa linh cảnh cực hạn tu sĩ cường đại hơn nhiều tại minh thần cảnh tu sĩ trước mặt cũng tuyệt đối không có có bất kỳ sức đánh trả nào lúc trước mặt đối vừa mới đột phá đến minh thần cảnh bàn mạc khổng phương còn cần muốn chạy trốn lấy mạng chớ đừng nói chi là khuê tốc loại này cường đại minh thần cảnh yêu thú lấy tốc độ của hắn đ u ổ i kịp ta cũng chỉ cần hơn chục giây thời gian khổng phương cắn răng hắn mặc dù đoán được minh thần cảnh yêu thú rất có thể sẽ trước đội giết hắn thật là gặp được loại tình huống này khổng phương tâm hay là hung hăng khe xem ra chỉ có thể trước trốn vào thanh thiên thần vực khổng phương không nghĩ ở trước mặt người ngoài bại lộ thanh thiên thần vực bí mật một khi bị người ta biết hắn tiến vào chính là trong truyền thuyết thanh thiên thần vực vậy hắn về sau sẽ càng thêm nguy hiểm không chỉ có ngấp nghẽ thanh thần giám thế lực sẽ không bỏ qua hắn chính là thanh thiên thần vực bên trong thần sơn một mạch cũng tuyệt đối sẽ đối với hắn truy sát không ớt nhưng bây giờ bản tôn cùng cường đại nhất thổ hành phân thân đều gặp phải tử vong nguy hiểm khổng phương không được không làm như vậy bại lộ bí mật chỉ ít hiện tại còn có thể sống sót chỉ khi nào bị khuê tốt đội kịm vậy liền thật chỉ có một con đường chết đến lúc đó đi theo khổng p ư ơ n g tiểu u cũng khó thoát khỏi cái chết. k h ổ n g phương ở trong nước nhanh chóng phi hành đem tự thân tốc độ tăng lên tới cực hạ một chút yêu thú phát hiện k h ổ n g phương thân ảnh muốn ngăn cản cũng không kịp k h ổ n g phương trước mắt liền sẽ theo bọn nó trước mặt tiến lên sau đó đưa chúng nó bỏ xa bảy giây thời gian đầy đủ ta thông qua thông đạo tiến vào thanh thiên thần vực nếu như trước lúc này nghĩ không ra biện pháp vậy cũng chỉ có thể mạo hiểm tiến vào thanh thiên thần vực k h ổ n g Phương không cam tâm cứ như vậy trốn vào thanh thiên thần vực nhưng bây giờ hắn thật không có bất kỳ biện pháp nào trên thân bảo vật mặc dù không ít nhưng có thể đối phó minh thần cảnh yêu thú bảo vật lại là một kiện đều không có đương nhiên khẩn phương từ tu luyện tới hiện tại cũng cho tới bây giờ đều không có đạt được q u a uy lực lớn đến có thể đối phó minh thần cảnh tu sĩ bảo vật k h ổ n g phương trong lòng một bên nhanh chóng nghĩ đến biện pháp một bên yên lặng tính toán khuê tốt khoảng cách với hắn xem ra chỉ có thể d ạ n g này mấy giây thoáng qua liền qua cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh k h ổ n g phương lập tức đem thanh thần giám từ giới trong lòng lấy ra ngoài một tia pháp lực độ nhập thanh thần giám bên trong thanh thần giám bên trên lập tức nổi lên một tầng quan mang đột nhiên một đạo tiếng thét dài đột nhiên từ một phương hướng khác nhanh chóng chuyển đến trong tiếng gào tràn đầy kích động ý cười k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng hơi động độ nhập thanh thần g i á n bên trong pháp lực lập tức yếu đi thanh thần g i á n bên trên nổi lên quang mang lại từ từ yếu đi xuống dưới nhưng cũng không có hoàn toàn biến mất nghe tới tiếng gạo chính nhanh chóng truy dết tới khuê túc cũng không khỏi quay đầu hướng tiếng gạo chuyển đến phương hướng nhìn thoáng qua cặp kia cao cao nâng lên sóng trong mắt lóe lên một tia khinh thường k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng chờ mong biến đổi trốn vừa quan sát tình huống nếu như vị kia phát ra tiếng gạo minh thần cảnh tu sĩ trước tiến vào phương hướng không phải bên này vậy hắn liền sẽ lập tức thôi động pháp lực kích phát thanh thần g i á n bên trong lực lượng mở thông đạo tiến vào thanh thiên thần vực khổng phương chờ đợi cũng không có bổ phí người đạo trưởng kia tiếng gào từ xa mà đến gần hiển nhiên là hướng bên này nhanh chóng bay tới cái này khiến khổng phương trong lòng không khỏi đại hỷ thôi động thanh thần giám pháp lực trở nên yếu hơn không nghĩ tới ta đan mân vậy mà tại cái này bên trong sẽ gặp phải một con một mình hành động minh thần cảnh yêu thú người tới một bộ đồ đen vắt trên lưng lấy một cây đại đao nhìn thấy khuê túc không chỉ có không có chút nào k i ế n kỵ con mắt ngược lại đỏ lên lộ ra h à o quang cự hận yêu thú nạp mặm đi nội giận gầm lên một tiếng trên lưng đại đao lập tức bay xuống đan mân trong tay đan mân cách một mảng lớn thủy vực trực tiếp v một đạo mười điểm cô động kim sắc đa quang mang theo lực lượng cường đại nháy mắt chạm phá trùng điệp dòng nước trước mắt liền đến khuê túc trước mặt khuê túc mặt không đổi sắc chỉ là lạnh lùng nhìn xem nhanh trong kích xạ mà m đến kim sắc đa quang khi đao quang nhanh đến trước mặt lúc khuê túc lúc này mới không chút hoang mang có động tác nhưng nó không phải trốn tránh cũng không phải dùng trên thân cứng rắn nhất bộ phân hoặc là phòng ngự đạo pháp đi ngăn cản mà là đột nhiên há miệng ra khuê t ú c kích thước không lớn nhưng miệng lại c ă n g ra rất lớn giờ khắc này dùng thần hồn chi lực quan sát tình huống khẩn phương trong lòng đột nhiên một cái giật mình hãn phản phất nhìn thấy một cái có thể thôn vệ hết thể lỗ đen. một tiếng phổ thông nết kêu đúng lúc này vang lên một tia ba động kỳ dị từ khuê túc trong miệng truyền ra cái tia đạo nhanh chóng bắn vụt tới đao quang đột nhiên rung động run một cái ngay sau đó vậy mà trực tiếp sụp đổ đây là gọi đan mân minh thần cảnh tu sĩ thấy cảnh này ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi sau đó vậy mà trực tiếp xoay người bỏ chạy không có một chút do dự thật đáng sợ chạy trốn đan mân trong lòng còn không ngừng run dậy hắn mới vừa rồi còn coi là có thể chém giết một con yêu thú trước báo điểm thu đâu nhưng ai biết gặp phải vậy mà một con thực lực kinh người yêu thú khổng p ư ơ n g cũng có chút mắt trợn không nghĩ tới đan mân ngay cả cùng khuê túc chiến đấu một chút đều không、có. liền trực tiếp làm mệnh tiểu tử dám giết ta người lần này ngươi chết chắc khuê túc hiện tại nhất muốn đối phó người chính là k h ẩ p h ư ơ n g bởi vậy tùy ý đan mân trốn k h ẩ p h ư ơ n g trong lòng phát khổ vốn cho rằng đan mân có thể cho hắn sáng tạo cơ hội chạy trốn nhưng không ngờ là loại kết quả này hiện tại coi như nghĩ k í c h phát thanh thần g i á m bên trong lực lượng cũng vô pháp tại khuê túc đổi tới trước chạy thoát cơ hội đã bỏ lỡ lần này thật đã đến trình độ sơn cùng thủy tận chương năm trăm bốn mươi chín cường đại nam nhân khẩn vương trong lòng t ư n g đợt phát khổ đan mân không chỉ có không có giúp được hắn để hắn có cơ hội thoát đi cái này bên trong ngược lại hại hắn hiện tại hắn ngay cả thời cơ tốt nhất đều lãng phí chính là muốn tiến vào thanh thiên thần vực tạm l á n h đều làm không được vừa ra tay liền dọa đi một vị minh thần cảnh tu sĩ khuê túc trong lòng thoáng d ễ chịu một điểm sau đó quay đầu nhìn về khổng phương nhìn bên này đến khuê túc khoe miệng không khỏi lộ ra tàn khốc cười lạnh tiểu tử hiện tại không ai có thể cứu được ngươi ta nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào dám giết ta người ta nhất định sẽ làm cho ngươi hảo, hảo hưởng ả o h thụ cuối cùng này thời gian khuê túc liền thích xem nhân loại tu sĩ tại trước mặt nó sợ hãi tuyệt vọng khổng phương biểu lộ mặc dù xem ra coi như bình tĩnh nhưng chuyện lần này thật đã đến trình độ sơn cùng thủy tận chẳng lẽ muốn đem nó đưa vào thanh thiên thần vực đi k h ổ n g phương trong lòng tự hỏi lúc này dùng thanh thần giám mở ra thông đạo khẳng định không cách nào kịp thời tiến vào thanh thiên thần vực nhất định sẽ bị khuê túc đổi kịp bất quá coi như có thể trốn vào thanh thiên thần vực k h ổ n g phương cũng không có có hậu thủ ý nguyên khó thoát khỏi cái chết đến lúc đó k h ổ n g phương không chỉ có mình muốn xong đời thanh thần giám cũng nhất định sẽ rơi vào khuê túc trong tay loại này để đối thủ trở nên mạnh hơn sự tình k h ổ n phương cũng không muốn làm hiện tại coi như mình bị giết nhưng khuê túc không biết thanh thần giám công dụng muốn phát hiện thanh thần giám bên trong bí mật cũng không dễ dàng nên làm cái gì k h ổ n phương trong lòng cũng không khỏi khẩn trương lên hắn hiện tại thật là không có biện pháp nào thấy khuê túc một mặt lạnh cười hướng hắn bên này xông u lại k h ổ n phương cắn răng một cái quay người kế tiếp theo trốn coi như không có hy vọng chạy thoát k h ổ n phương cũng sẽ không ngồi chờ chết khuê túc cùng k h ổ n phương ở giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn cái này khiến k h ổ n phương tiếng lòng kéo căng càng chặt hơn k h ổ n phương thủ đoạn có không ít nhưng làm sao cảnh giới quá thấp những thủ đoạn kia coi như thi triển đi ra cũng không thể đem khuê túc thế nào từ vừa rồi k h ê túc cùng đan mân ngắn n g i giao thủ đến xem chính là tại minh thần cảnh bên trong k h ê túc thực lực cũng tuyệt đối là mạnh vô cùng nếu không không có khả năng một k í c h l i ề n dọa lùi đối thủ nhanh lên trốn a làm sao tốc độ trở nên chậm rồi hậu phương khuê túc đủ cận thanh em không ngừng chuyển đến theo khuê túc tốc độ lúc này cũng đã đổi kịp khẩn phương nhưng nó lại đột nhiên cố ý giảm bớt tốc độ một chút xíu tới gần chính là muốn để khẩn phương trong lòng hoảng sợ tuyệt vọng cố ý tra tấn khẩn phương khẩn phương bất vi sở động cắn răng kế tiếp theo đào mệnh khuê túc muốn để khẩn phương hoảng sợ tuyệt vọng hoàn toàn là đánh sai chủ ý khẩn phương còn có kim hành phân thân không tính tử vong chân chính lại làm sao có thể tuyệt vọng khẩn g p h ư ơ n g liệu mạng đạo mệnh chỉ là không nghĩ bản tôn cùng cường đại nhất thổ hành phân thân cùng tiểu ưu mệnh tăng cái này bên trong không có bản tôn cùng thổ hành phân thân khẩn g p h ư ơ n g sau này thành t i ể u khẳng định lại nhận cực lớn ảnh hưởng mà tiểu ưu vừa mới bắt đầu t r i ể n lộ p h o n g mang liền chết tại cái này bên trong khẩn g p h ư ơ n g trong lòng cũng là không bỏ dù sao tiểu ưu cùng hắn không giống không có có phân thân lão đại đột nhiên một con dấu ở trong ngực không có nói qua bất luận cái qua bất gì lời nói tiểu ưu truyền âm tiểu ưu thanh âm bên trong có vạn phần không lớn nhưng ngữ khí lại phi thường bình tĩnh kiên định lão đại có thể gặp được ngươi là đời ta nhất may mắn sự tỉnh cùng ngươi cùng một chỗ trung đ ụ n g những năm này ta cũng là vui vẻ nhất không giống như trước mặc dù có một chút điểm trí nhớ mơ hồ nhưng đại đa số thời điểm đều là ngơ ngơ ngác ngác khẩn phương trong lòng lập tức có dự cảm không tốt muốn ngăn cản tiểu ưu nhưng đã tới không kịp tiểu ưu đột nhiên từ khẩn phương trong ngực bay vọt ra ngoài dừng ở trong nước khẩn phương vừa rồi vẫn luôn là lấy tốc độ nhanh nhất đang chạy trốn chết lúc này coi như muốn ngừng dưới cũng không phải một chút liền có thể làm đến cùng khẩn phương kịp phản ứng cũng dừng lại hắn đã lần nữa trước tiến vào hơn mười triệu tiểu u khẩn lo lắng hét lớn một tiếng tiểu ưu thanh i rất cường đại, nhưng em ớ i vừa bên trong xuất hiện lần nữa mãnh liệt không bỏ nhưng hắn lại không có một chút do dự chủ động hướng xông lại khuê túc vào tới lúc này do dự là nhất chuyện ngu xuẩn sẽ chỉ lãng phí thật vất vả tranh thủ đến thời cơ bởi vậy khẩn vương không do dự bất quá khẩn vương không phải quay người chạy trốn mà là hướng tiểu ưu nhanh chóng liền xông ra ngoài đồng thời khẩn vương trong thân thể nhanh chóng chui ra một người chính là có được thủy hành thiên phú bản tôn người trở lại cho ta muốn lưu cũng là ta lưu lại khẩn vương trong lòng cảm động nhưng mới mở miệng lại là giận giống lên khẩn vương cũng nghĩ thông hôm nay bất kể như thế nào hắn cũng không thể lông tóc không thương từ khuê túc trong tay chạy thoát cùng nó để tiểu u dùng tính mệnh vì hắn tranh thủ tiến vào thanh thiên thần b ự c cơ hội không bằng hắn dùng mạnh nhất thổ hành phân thân đi làm chuyện này thổ hành phân thân thực lực mạnh nhất thành công khả năng so tiểu u cũng muốn lớn hơn một chút còn có một chút đó chính là k h ổ n phương ủng có phân thân tổn thất hết thổ hành phân thân k h ổ n phương còn sống nhưng tiểu u chỉ có một cái thân thể một khi bị khuê t ú c giết vậy liền vĩnh viên chết rồi k h ổ n phương không cho phép loại chuyện này phát sinh thủy hành bản tôn đột nhiên xuất hiện để đột nhiên ra tốc đổi tới khuê tốt cũng không khỏi mật người hiện nhiên loại này có thể đem phân thân thu nhập thể nội sự tình chính là khuê tốt cũng từ chưa từng nghe nói tới chỉ n thấy chính hướng khuê túc phóng đi tiểu ưu bên người đột nhiên xuất hiện từng dọn một mươi điểm cô đọng dọn nước cho dù là tại cái này ưu tuyển hà chỗ sâu những này đột nhiên xuất hiện dọn nước cũng nhìn cực kỳ rõ ràng từng dọn tựa như là băng tinh làm tản ra hào quang màu ưu lam phóng ánh trói mắt đột nhiên những này i ọ t nước giữa lẫn nhau lấy tốc độ cực nhanh bắn ra từng đạo màu ưu lam dây nhỏ ngắn ngủi thời gian nháy mắt cũng chưa tới những n à y d ọ t nước bắn ra dây nhỏ liền nối liền thành một cái lưới lớn mỗi một giọt đáy nước đều là trên mạng một cái trọng yếu giao điểm lưới lớn vừa một hình thành liền đem tiểu ưu cho chói chặt chẽ vững vàng tiểu ưu ra sức vùng vây một hồi muốn phá vỡ chói lại hắn lưới lớn nhưng từ đạo pháp tích thủy cảnh hình thành lưới lớn tính bền dẻo mười phần tiểu ưu nhất thời căn bản d â y rủa mà không thoát tiểu ưu lúc này liền từ bỏ tiên tính trở lại lúc này lại dãy rủa chỉ sẽ ảnh hưởng đến khẩu phương lưới lớn vẹo một tiếng hướng khẩu phương bên này nhanh chóng bay trở về thủy mà thổ hành phân thân thì ngừng ở trong nước không có nhúc ních khổng phương đ ã báo quyết tâm quyết tử thổ hành phân thân nhất định phải cho bản tôn cùng tiểu ưu tranh thủ đến đầy đủ thời gian nếu không phải bản tôn liên lụy đến về sau trạm phân thân sự tỉnh tại cái này ưu t u y ể n hà bên trong bản tôn đạo pháp kỳ thật càng thích hợp kéo dài thời gian rất nhanh khuê túc liền đã đến khổng phương thổ hành phân thân trước mặt nhìn thoáng qua nhanh chóng hướng phía trước bỏ chạy khổng phương bản tôn cùng tiểu ưu khuê túc trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hưng vấn nhưng ánh mắt y nguyên lạnh lùng hung hăng nhìn lên trước mặt thổ hành phân thân không nghĩ tới ngươi lại còn đ ủ có phân thân nhìn phân thân của ngươi có vẻ như còn thật không đơn giản a muốn vì phân thân cùng cái tia thực vật sinh m ệ n h tranh thủ thời gian khuê túc cười lạnh một tiếng cái này bên trong là ưu tuyền h ạ ta không biết các ngươi chạy trốn tới cái tia bên trong m ớ i tính an toàn khẩn g phương vui kéo dài thời gian không khỏi nói đến lúc đó ngươi tự nhiên là biết khuê túc hử lạnh một tiếng vậy ta trước hết giải quyết ngươi sau đó lại từ phân thân của ngươi t i u bên trong ép hỏi phân thân chi pháp sự tình khuê túc một cái móng luốt đột nhiên hướng khẩn phương rồi đến k h ê túc cái đầu rất nhỏ móng luốt càng thiểu nhưng lúc này nhìn xem hướng mình bắt tới móng luốt khẩn hoàn toàn không cách nào tránh né cảm giác k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng h ã i nhiên hóa linh cảnh đến minh thần cảnh thực lực sai biệt thật quá lớn k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ có thể lấy tốc độ nhanh nhất lui lại cũng mặc kệ k h ổ n g p h ư ơ n g làm sao lui con kia nho nhỏ móng nuốt vẫn luôn tại trước mắt hắn không chỉ có không thể thoát khỏi móng nuốt còn đang nhanh chóng tới gần hắn đối mặt minh thần cảnh tu sĩ k h ổ n g p h ư ơ n g có thể làm sự tình cực kỳ có hạn mắt thấy khuê t ú c móng nuốt phải bắt tại k h ổ n g p h ư ơ n g trên thân tại chỗ muốn k h ổ n vương bệnh đột nhiên một tiếng dòng nước bị đâm xuyên thanh em trói t a i đột nhiên từ xa mà đến gần ngay sau đó một cây dài sáu thước kim sắc tiêu thương đột nhiên đâm về khuê túc chụp vào k h ổ n g phương kia cái móng vớt k h ổ n g phương vừa rồi tâm thần toàn đều đặt ở như thế nào kéo dài về thời gian không có phát hiện căn này kim sắc tiêu thương còn có thể thông cảm được nhưng k h ổ n g phương phát hiện khuê túc sắc mặt đột nhiên đại biến trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không hiểu phản phất nó cũng không ngờ tới cái này bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cây kim sắc tiêu thương khuê túc nhanh chóng lùi về phía sau né tránh kim sắc tiêu thương công kích khẩn phương thừa c ơ vội và ngui lại cùng khuê túc kéo ra một khoảng cách khuê túc không xuất hiện ở tay quay đầu nhìn về phía tiêu thương phóng tới phương、hướng. mà một k í c h không chúng tiêu thương mặc vào một cái lại hướng về đường tới nhanh chóng bay trở về lui lại một khoảng cách khẩn phương cũng không khỏi hướng bên kia nhìn lại chỉ thấy một tên thân mặc h ắ c y hề, khắp khuôn mặt là vẻ lạnh lùng nam tính tu sĩ từ đằng xa đạp nước mà tới tu sĩ áo đen mỗi một bước rơi xuống xem ra tựa như nhẹ nhàng vượt đ n g một bước nhưng khẩn phương lại khiếp sợ phát hiện tu sĩ áo đen tốc độ đúng là cực nhanh chỉ là mấy bước liền đã đến trước mặt cái này còn không phải nhất làm cho khẩn phương khiếp sợ địa phương khi thấy rõ đối phương là ai về sau khẩn phương không khỏi giật mình há to miệng lạnh lanh tiền bối thấy rõ người tới lại chính là vị kia tại hóa điệp cốc gặp phải lãnh k h ổ n g phương trong lòng quá mức giật mình nói chuyện đều có chút không lưu loát k h ổ n g phương làm sao đều không nghĩ tới tại hắn nhất thời điểm nguy hiểm lãnh mục hàn vậy mà lại đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong tại hóa điệp cấp lúc lãnh mục hàn kia một mặt lạnh lùng biểu lộ cho k h ổ n g phương lưu lại rất sâu ảnh hưởng chỉ là lãnh mục hàn cơ hồ đều không mở miệng nói chuyện cái này khiến k h ổ n g phương đối với hắn hiểu rõ chỉ có quỷ đỏ truyền âm báo cho một điểm mà điểm này hiểu rõ bên trong liền có quan hệ với lãnh mục hàn thực、lực. dựa theo quỷ đỏ thuyết pháp lãnh mục hàn thực do、so、hắn còn muốn yếu nhưng vừa vặn mới kia một tiêu thương uy lực cùng lãnh mục hàn mới b k h ổ n g phương không lòng đ cách i nào hoàn i h toàn nhìn ra minh thần cảnh tu sĩ thực lực mạnh bao nhiêu nhưng từ đan mân trước đó công kích cũng đại khái đánh giá ra một điểm đan mân thực lực tuyệt đối không kém đan mân không yếu vậy nói do khuê tốt rất mạnh mà lãnh mục hàn đột nhiên biểu hiện ra thực lực cũng so quỷ đỏ nói tới mạnh hơn rất nhiều đi tới trước mặt lãnh mục hàn sắc mặt y nguyên lạnh lùng nhưng lại hướng khổng phương khẽ gật đầu lãnh tiền bối khổng phương muốn nói cái gì nhưng lãnh mục hàn đã đem đầu chuyển hướng khuê t ú c bên kia khổng phương đành phải đem phía sau lại nuốt vào trong bụng trong lòng ngầm cười khổ lãnh mục hàn hay là dáng vẻ đó lãnh mục hàn đột nhiên xuất hiện để khổng phương khẩn trương trong lòng làm dịu rất nhiều mình c ố này thổ hành phân thân có khả năng bảo trụ coi như lãnh mục hàn cuối cùng cũng không phải khuê t ú c đối thủ có hắn kéo dài đoạn thời gian này cũng đầy đủ bản tôn cùng tiểu ưu an toàn tiến vào thành thiên thần n ự c lúc này khổng phương mau trốn không thể nghi ngờ là an toàn nhất có thể đối lãnh mục h à n người này k h ổ n g phương trong lòng vẫn luôn cực kỳ kiến kỵ ai ngờ hắn đột nhiên chạy trốn có thể hay không chọc giận vị này mặt lạnh s á t thần đột nhiên quay người đối phó hắn còn nữa đối phương đột nhiên hiện thân giải vây lúc này ném đối phương một mình bằng bệnh loại sự tình này k h ổ n g phương cũng không quá có thể làm được qua không được trong lòng mình một cửa ả i kia ta không nghĩ lãng phí sức lực ngươi đi đi lãnh mục hàn khó được nói chuyện k h ổ n g phương một trận kinh ngạc lãnh mục hàn lời này cũng quá ba khí đối mặt một vị cùng cấp độ yêu thú hắn làm cho đối phương rời đi cũng chỉ là bởi vì hắn không nghĩ lãng phí sức lực quả nhiên là không yêu mở miệ người không đi lãnh mục hàn sắc mặt trở nên càng càng lạnh lùng nói ra cũng biến thành càng ngắn gọn h khuê túc chỉ là hư lạnh một tiếng bên người dòng nước nhanh chóng lưu động đã chuẩn bị đặc thù đông nhiên khổng phương nhìn thấy để hắn càng giật mình một màn vẫn luôn mặt lệnh kỳ nhân lãnh mục hàn lúc này trên mặt vậy mà nợ một nụ cười mặc dù cái này tia tiếu dung cực kỳ nhạt nhưng quả thật cười lãnh mục hàn vậy mà cũng sẽ cười cái này so phát hiện lãnh mục hàn thực lực so quỷ đỏ nói còn cường đại hơn càng làm cho k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng giật mình thậm chí là kinh dị khuê túc không biết lãnh mục hàn bình thường dáng vẻ đối lúc này lãnh mục hàn cũng không có cảm giác gì nó chung quanh thân thể dòng nước chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh hình thành một cái vây quanh thân thể nó vòng xoáy đúng lúc này lãnh mục hàn khép lại hai ngón hình thành kiếm chỉ hướng khuê túc nhẹ nhàng điểm một cái công kích xem ra nhẹ nhàng không có bao nhiêu sức công kích từ lãnh mục hàn trong ngón tay bắn ra cũng chỉ là một đạo rất nhỏ tiểu nhân kim sắc q u mang thoặc nhìn không có mặc cho hạc người mang chín loại kỳ dị lực lượng khổng phương nghiêm trọng đột nhiên xuất hiện một tia nghi hoặc hãn tử lãnh một hàng công kích bên trong vậy mà cảm nhận được một tia yếu ớt hát cám chi lực nguyên lai là cái thùng giống khuê t ú c cười lạnh một tiếng nhưng khi cái tia đạo mảnh tiểu nhân kim quan g một chút đánh trúng khuê t ú c trên thân phòng ngự đạo pháp lúc khuê t ú c sắc mặt đột nhiên đ ạ i biến ẩm khuê t ú c phòng ngự đạo pháp nháy mắt bạo vỡ đi ra cái tia đạo xem ra phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất mảnh tiểu kim ánh sáng oanh phá khuê tốc phòng ngự đạo pháp về sau vậy mà lại đem khuê tốc cho xuyên thủng một ích, vẹn vẹn chỉ là một tại đan mân trước mặt cường đại vô cùng khuê túc tại lãnh mục hàn trước mặt lại yếu giống một con hóa linh cảnh y ê u thú khuê túc mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn xem lãnh mục hàn mà lúc này trên người nó sinh cơ đã nhanh chóng trôi qua không chỉ có khuê túc trường lớn hai mắt chết không nhắm mắt khổng phương cũng cả kinh mở to hai mắt nhìn miệng đại trương lãnh mục hàn so hắn tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều lắm tại quang huy thành minh thần cảnh cường giả bên trong mạnh nhất tuyệt đối không phải thông lão đầu cùng bạch sách mà hẳn là cái này không hiện sơn không lộ thủy lãnh mục hàn mới đúng chương năm trăm năm mươi lãnh mục hàn thân phận chân chính từ khi lãnh mục hàn, hàn, hàn vừa rồi xuất thủ k h ổ n g phương biết lãnh mục hàn vẫn là minh thần cảnh tu sĩ cũng không có đạt tới thông thần cảnh nhưng lãnh mục hàn thực lực lại mạnh làm cho người kinh hãi minh thần cảnh yêu thú thi thể cũng coi như có chút tiểu dụng lãnh mục hàn đạ mặt nói Chỉ thấy khuê lúc này quang n huy thành công chính đánh lừng hực khí thế giống lãnh mục hàn loại này minh thần cảnh mạnh đại tu sĩ lúc này hiện đang quang huy thành bên trong ngăn cản yêu thú mới đúng dù sao hắn là phụ thành chủ một viên không giống cái khác minh thần cảnh tu sĩ như vậy tự do khổng phương trong lòng hiếu kỳ lãnh mục hàn làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong trong lòng hiếu kỳ thì hiếu kỳ khổng phương cũng không có biểu hiện ra ngoài thấy lãnh mục hàn xoay người nhìn lại khổng phương liền hành lễ c ả m tạng vừa rồi đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút nếu không ta hiện tại khẳng định đã bị yêu thú giết lãnh mục hàn không nói gì chỉ là lẳng lặng nhìn xem khổng phương ngay tại khổng phương nhịn không được muốn mở miệng lần nữa lúc lãnh mục hàn bỗng nhiên mở miệng người đến từ thế lực nào lãnh mục hàn hỏi mười điểm trực tiếp căn bản không mang rẽ ngặt o khổng phương nao nao hắn đến từ khí tông nhưng khí tông chỉ là huyền thổ đại lục lên một cái tương đối cường đại tông môn thôi lãnh mục hàn khẳng định chưa nghe nói qua không có hóa điệp cảnh cường không coi là là nhất lưu thế lực về l ã n h tiền bối ta chỉ là đến từ huyền thổ đại lục bên trên một cái thế lực nhỏ tiền bối khẳng định chưa nghe nói qua lãnh mục hàn k h e n h ư mày còn tưởng rằng khổng phương không muốn đem mình thế lực sau lưng nói ra nhưng hắn tất cần biết cái này không khỏi hỏi lần nữa có thể nuôi dưỡng được ngươi đệ tử như vậy khẳng định không phải cái gì thế lực nhỏ nói đi nói không chừng ta liền nghe nói qua khổng phương lúc này cũng có chút minh m ạ c h lãnh mục hàn vừa rồi hiển nhiên là h i ể u sai ý khổng phương trong lòng không khỏi một trận bất đắc dĩ trên mặt lộ ra cởi khổ đã tiền bối mới biết vậy văn bối liền nói một chút tốt lãnh mục hàn vừa cứu k h ổ n g phương lúc này liên tiếp hỏi vấn đề này k h ổ n g phương cũng không tốt không trả lời cũng may có quan hệ khí tông sự tình cũng không phải cái đại sự gì coi như nói cũng không có việc gì k h ổ n g phương lúc này liền nói van bối đến từ h u y ề n thổ đại lục lên một cái gọi khí tông tông môn nói xong k h ổ n g phương liền nhìn xem lãnh mục hàn lãnh mục hàn trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc khí tông lãnh mục hàn kinh ngạc nói gọi cái tên này tông môn hắn thật đúng là từ chưa nghe nói qua tiếng ư ơi cũng đã biết khí tông người mạnh nhất là cảnh giới gì lãnh mục hàn hỏi hẳn là thông thần cảnh đi khẩn phương đáp tông chủ cường giả như vậy Chỉ lãnh à một cái tiểu tiểu cái hóa l mục hàn vừa rồi đích xác cứu hắn nhưng khẩn vương cũng không có khả năng không giữ lại chút nào đem hết thệ đều nói cho hắn vậy thì không phải là báo ân mà là đầu góc thiếu sợi dây cái gì thông thần cảnh lãnh mục hàn trong mắt không khỏi lộ ra vẻ giật mình thanh âm cũng không khỏi để cao mấy phân khẩn vương bị lãnh mục hàn biểu hiện cũng cho làm cho một trận kinh ngạc lấy lãnh mục h ẳ n vừa mới đối phó khuê túc thực lực cường đại hắn cách thông thần cảnh cho dù có khoảng cách khẳng định cũng không phải rất xa về phần giật mình như vậy sao k h i sâu một hơi để cho mình tỉnh táo lại sau đó lãnh mục h ẳ n hầu nghi nhìn xem k h ổ n g phương chỉ là một vị thông thần cảnh tu sĩ toa c h ấ n tông môn có thể nuôi dưỡng được ngươi đệ tử như vậy k h ổ n g phương trong lòng cười cười khí tông tự nhiên bồi dưỡng không ra hắn đệ tử như vậy hắn có thể có thực lực hôm nay trừ mình cố gắng bên ngoài sư phó thương dạ cho trợ giúp cũng là cực lớn mà sư phó thương dạ kia đã từng thế nhưng là một vị hóa đ i ệ cảnh cường giả coi như bây giờ chỉ còn lại có một sợi tàn hồn nhưng ký ức cùng kiến thức vẫn đang lúc này khổng phương cũng rốt cuộc minh bạch lãnh mục hàn vì sao lại giật mình hóa ra là bởi vì thông thần cảnh cô hàn bồi dưỡng được hắn cái này có thể so với cái kia siêu cấp thế lực đệ tử nguyên nhân thông thần cảnh tu sĩ lãnh mục hàn thấp giọng nhắc tới mấy lần sau đó nhìn xem khổng phương trịnh trọng mời nói một vị thông thần cảnh tu sĩ còn bồi dưỡng không ra n g ư ờ i đệ tử như vậy mà ngươi ngay cả vị tông chủ kia cụ thể cảnh giới đều không rõ ràng hiển nhiên các ngươi quan hệ trong đó cũng không thân cận bây giờ ngươi lại rời đi cái kia gọi khí tông địa phương nó đối ngươi lực ớt thúc cũng không có lãnh mục hàn trong giọng nói xuất hiện một k i a sóng chấn động bé nhỏ bởi vậy ta muốn mời ngươi gia nhập gia tộc của ta ta sẽ để cho gia tộc cho ngươi cùng gia tộc khác đệ tử ngang hàng đ ã n h ngộ thậm chí vượt qua bọn hắn lãnh mục hàn chú ý đến khổng phương biểu lộ như chỉ là một vị thiên phú xuất chúng đệ tử lãnh mục hàn cũng sẽ không ở quang huy thành bị yêu thú công phá chém giết một con minh thần cảnh yêu thú sau liền thừa cơ thoát thân đến tìm kiếm còn phát ra mời đệ tử như vậy lãnh mục hàn chỗi trong gia tộc mặc dù không coi là nhiều nhưng cũng không ít một cái cường đại gia tộc nó nội tình là rất kinh người bồi dưỡng được đệ tử tự nhiên cũng không phải những cái kia thế lực nhỏ có thể、so sánh. đây cũng là vì sao rất nhiều tu sĩ đều muốn gia nhập một cái môn phái cường đại k h ổ n g phương trước đó tại hóa điệp cốc biểu hiện lãnh mục hàn toàn đề ở trong mắt thân phận thần bí phong thiên sinh liền đã rất để người kinh diễm nhưng k h ổ n g phương vậy mà so phong thiên sinh còn lớn mạnh một chút lãnh mục hàn trong lòng rất rõ ràng rất nhiều người khẳng định đều đang đánh k h ổ n g phương c h ủ ý chỉ là chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên gặp được yêu thú công thành loại sự tình này những người khác thực lực không có hắn mạnh nhất thời không cách nào từ hôn chiến bên trong thoát thân nay mới khiến hắn đoạt chiếm được t i ê n cơ hiện tại thừa dịp khẩn phương lúc còn nhỏ yếu liền hào hào bồi dưỡng để khổng phương đối bọn hắn thế lực sau lưng có lòng cảm mến nếu như khổng phương có thể một con bảo t r ì dạng này tình thế trưởng thành tiếp tương lai tất nhiên sẽ thành vì bọn họ thế lực sau lưng một sự giúp đỡ lớn không trả giá liền muốn lấy được hồi báo thế gian không có, có chuyện ó c như vậy lãnh mục hàn xem trọng khổng phương tại hóa điệp cốc hiếm thấy mở miệng cùng khổng phương nói chuyện liền đã ôm mời khổng phương tâm tư khổng phương kinh ngạc nhìn xem lãnh mục hàn trăm ngàn không nghĩ đến lãnh mục hàn vậy mà lại mời mời mình gia nhập gia tộc của hắn khổng phương kinh ngạc không nói gì cứ như vậy nhìn xem lãnh mục hàn khổng phương hiện tại ngay cả lãnh mục hàn phía sau gia tộc là cái gì cũng không biết. để hắn như thế nào gia nhập mặt khác hắn đã có một vị sư phó coi như gia nhập lãnh một hàn gia tộc cũng không có khả năng lại bái những người khác vi sư bởi vậy khổng phương chỉ có thể mở to một đôi mắt cùng lãnh một hàn mắt lớn chừng mắt nhỏ thấy khổng phương không nói lời nào lãnh một hàn không khỏi sửng sốt một chút sau đó phảng phất đột nhiên nhớ tới cái gì trên mặt hiện lên vẻ khác lạ mở miệng lần nữa nói đúng quên giới thiệu gia tộc của ta lãnh một hàn còn tưởng rằng khổng phương không rõ ràng sau lưng của hắn gia tộc mạnh yếu lúc này mới không muốn tùy tiện tỏ thái độ không thể không nói k h ổ n g phương thực lực tại lãnh mục hàn mắt bên trong còn rất yếu nhưng k h ổ n g phương thiên phú cùng tiềm lực lại không có chút nào yếu mặc kệ là tiềm lực hay là thực lực chiếm đồng dạng cũng dễ dàng đạt được người k h á c tán thành cùng tôn trọng dù là cường đại lãnh mục hàn lúc này cũng chỉ là mời k h ổ n g phương gia nhập mà không phải cưỡng ép bắt đi k h ổ n g phương thấy lãnh mục hàn muốn giới thiệu gia tộc của hắn k h ổ n g phương tự nhiên cũng sẽ không điểm phá lẳng lặng nghe lãnh mục hàn nói ta đến từ một cái gia tộc cổ xưa gia tộc của ta biến mất tại thế nhân trước mắt thời gian quá lâu ngươi khẳng định chưa nghe nói qua xét đến gia tộc luôn luôn một mặt lạnh lùng lãnh mục hàn trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ tại a gia của ta kia lụ, ta họ doãn, nói đến, cũng tộc trước t huyền thí ổ đại luyện tri địa bên trong k h ổ n g p h ư ơ n g đợi thời gian không ngắn đồng thời đạt được một viên có thể để cho thần hồn tốc độ phát triển gia tăng gấp đôi ấm hồn châu có thể tăng lên thần hồn bảo v ậ n chính là sư phó thương dạ đều chưa từng có từng chiến lược có thể thấy được chân quý cỡ nào hiện tại ấm hồn châu còn tại khổng phương t ử phủ bên trong phát huy tác dụng cực lớn dưới loại tình huống này thử hỏi khổng phương làm sao có thể quên doãn cái này họ khổng phương không chỉ có nhớ được doãn cái này họ còn nhớ rõ cái kia đưa tặng hắn ấm hồn châu cường già danh tự doãn quân lãnh mục hàn h i ệ n nhiên không phải tên thật của hắn chỉ là ta trăm ngàn không nghĩ đến lãnh mục hàn chân chính dòng họ vậy mà là doãn cùng vị kia doãn quân tiền bối là một cái họ mà lại doãn ra trước kia cũng tại h u y ề n thổ đại lục về sau cũng biến mất đây hết thể không khỏi quá xảo hợp chẳng lẽ lãnh mục hàn phía sau gia tộc thật chính là ta biết đến cái kia doãn ra sao khổng phương trong lòng nếu quả thật chính là hắn biết đến cái kia doán g i a kia gia nhập dạng này gia tộc cũng không có gì cùng gia tộc này duyên phân khẩn g phương đều khó mà nói rõ ngay từ đầu đạt được tiểu u tiểu u vẫn chỉ là một h ạ n giống g chính là tại chỗ kia cùng doán gia có liên quan trong di tích tiểu u mới hóa thành hình người mà sau đó khẩn g phương tại thí luyện tri địa bên trong cũng nhận được chỗ tốt rất lớn đây hết thệ đều cùng doán gia có quan hệ chính lại gây nên giới thiệu gia tộc tình huống lãnh m ụ c hàn đột nhiên ngừng lại kinh ngạc nhìn vẻ mặt vẻ giật mình khẩn phương ngươi nghe nói ta doán cái này họ lãnh một hàn trong lòng cũng không khỏi một trận ngạc nhiên doán cái này họ cũng ít khi thấy mà có thể xưng là gia tộc cổ xưa tại lãnh mục hàn trong ấn tượng toàn bộ huyền thổ đại lục cũng chỉ có một nhà đó chính là gia tộc sau lưng của h á n có thể nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g bộ dáng giật mình phảng phất nghe qua doán ra sự tình chỉ là cái này sao có thể một tên tuổi quá trẻ hóa linh cảnh tu sĩ làm sao có thể biết xa xưa như vậy sự tình nghe người khác nói văn bối đích xác nghe nói qua cái này họ k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ gật đầu một mặt do dự nhìn xem lãnh mục hàn n g ư ờ i ở đâu bên trong nghe nói lãnh mục h à n hỏi ta cũng không biết cái chỗ kia là kia bên trong kia là ta đến quang huy thành trên đường trải qua một chỗ kia bên trong phân tán không ít thế lực đúng ở chỗ đó có một cái gia tộc cổ xưa mở ra đến thí luyện chi địa k h ổ n g phương này sẽ ngược lại thăm dò lên lãnh mục hàn ngươi ngay cả thí luyện chi địa đều biết lần này đến phiên lãnh mục hàn giật mình k h ổ n g phương vừa rồi cũng nói hắn chỉ là một cái khách qua đường nhưng hắn lại biết thí luyện chi địa sự t ì n h k h ổ n g phương trong lòng tươi thầm hắn đâu chỉ biết thí luyện chi địa hắn còn đi vào qua đây không nghĩ tới ngươi cùng ta doán ra đã sớm kết xuống duyên phân tiêu hóa một chút k h ổ n g phương nói sự t ì n h lãnh mục hàn khẽ gật đầu trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng có những ngày d u y ê â n vậy hắn mời chào khẩn phương nam chắc càng lớn hơn k h ổ những g p ư cường trước ơ n trong lòng có một chút nghi vấn, doan nhiều năm trước vì sao lại đột nhiên cả tộc di chuyển, lãnh hàn lại tại sao lại xuất hiện ở quang、huy、thành bên trong. n g gia một chút một rất tộc, rất đột tộc tại xuất ra láo sao sao là lại lại lại lại có cái cổ cả mục mà huy h đại di vì ở vấn đề này k h ổ n g phương nhất thời cũng không tốt hỏi thăm lãnh mục hàn dù sao hai người đây cũng chỉ là lần thứ hai gặp mặt tùy ý nghe ngóng người khác bí ẩn rất dễ dàng bị người k i ế n kỵ cũng may k h ổ n g phương cũng làm hiểu một sự kiện đó chính là lãnh mục hàn có được cực mạnh thực lực so b ạ c h sách cùng thông lão đầu đều cường đại lại một mực tại ẩn giấu đi hiện tại xem ra hết thẻ liền đều nói thông phía sau có doan gia như thế gia tộc cổ xưa lãnh mục hàn cường đại cũng là chuyện đương nhiên hiện tại suy tính một chút gia nhập gia tộc của ta như thế nào lãnh mục hàn lần nữa phát ra mời lạnh trước doan tiền bối ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm như gia nhập doan hắn ra ta trong thời gian ngắn rất có thể liền không cách nào đi làm sự kiện kia sự kiện kia đối ta rất trọng yếu lo lắng lãnh mục hàn không tin k h ổ n g phương cuối cùng lại cường đ i ệ u một lần chuyện gì lãnh mục hàn khe n h ư mày hắn liên tiếp phát ra mời k h ổ n g phương lại đầy ba ngăn bốn cái này khiến trong lòng của hắn cũng có chút không cao hứng nếu như không phải coi trọng khẩn phương tiềm lực tại khẩn phương lần thứ nhất không trả lời lúc hắn liền đã quay người mà đi cơ hội đến k h ổ n g phương trong lòng không khỏi có chút hưng ơ phấn lên doan gia hắn khẳng định là muốn gia nhập có dạng này một cái gia tộc tài nguyên k h ổ n g phương không lo mình không thể trở nên càng cường đại chỉ là tại gia nhập trước đó k h ổ n g phương còn cần vì chính mình tái tranh thủ một điểm c h ỗ t ố t kỳ thật lãnh mục hàn tự thân xuất mã k h ổ n g phương coi như không muốn gia nhập cũng không phải do k h ổ n g phương đừng nhìn lãnh mục hàn hiện tại đem k h ổ n g phương đặt ở địa vị n ă n g hàng nhưng nếu hai người cuối cùng không cách nào đàm thành chuyện này vì bảo hộ doan gia tin tức không tiết lộ lãnh mục hàn rất có thể sẽ không thả khẩn phương còn sống rời đi lãnh mục hàn tại q u a n huy thành bên trong mai danh nhận tích ngay cả thực lực đều v n tảng bây giờ bị khổng phương biết chuyện của hắn hắn lại há có thể để khổng phương lại còn sống rời đi đem d o á n ra tin tức tiết lộ ra ngoài văn đ ố i muốn tìm một mặt năm cực phân hóa kính khổng phương cưỡng chế lấy hưng ơ phấn trong lòng nói khổng phương không sợ người khác thông qua năm cực phân hóa kính đoán được cái gì vô số năm đến nay năm cực phân hóa kính còn đ e o một cái nhất gân gà t i ê n thiên trí bảo tên tuổi vậy nói rõ thế nhân vẫn không có phát hiện năm cực phân hóa kính chân chính bí mật chỉ cần khổng phương không làm mặt những người khác sử dụng năm cực phân hóa kính trạng phân thân liền không cần quá lo lắng người khác phát hiện bí mật của hắn người muốn năm cực phân hóa kính làm cái gì lãnh mục hàn thất kinh hỏi. nếu là chuyện khác lãnh mục hàn cũng không mở miệng nghe nóng cứu người k h ổ n g p h ư ơ n g chỉ nói hai chữ lãnh mục hàn thật sâu nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g một chút tiếp nhận lời giải thích này dùng năm cực phân hóa kính cứu người vẫn có thể nói còn nghe được nếu có người bên trong không thể giải kỳ độc dùng năm cực phân hóa kính chém ra một cái phân thân liền có thể kế tiếp theo sống sót mà lại thiên phú cũng lại bởi vì năm cực phân hóa kính lực lượng từ mà xuất hiện tại phân thân bên trong đối trạng phân thân tu sĩ đến nói thực lực cũng không có, có ảnh hưởng gì 551, trở lại cầu. năm cực phân hóa kính danh khí rất lớn nhưng chú ý năm cực phân hóa kính người lại rất, rất ít ngươi muốn tìm đến năm cực phân hóa kính cũng không phải một chuyện dễ dàng doan mục hàn phân tích nói k h ổ n g p h ư ơ n g khẽ gật đầu hắn cũng rõ ràng loại tình huống này nhưng hắn nhất định phải tìm tới năm cực phân hóa kính đây là hắn thực lực nhanh chóng tăng lên biện pháp duy nhất trời cao ban cho hắn dạng này khó được năng lực há có thể lãng phí liếc qua k h ổ n g phương phát hiện k h ổ n g p h ư ơ n g ánh mắt k i ê n định doan mục hàn tiếp tục nói lấy ngươi một lực lượng cá nhân muốn tìm được năm cực phân hóa kính rất khó nhưng nếu ta dọn ra xuất lực tìm tới năm cực phân hóa kính khả năng sẽ vượt sang ư ơ i chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập ta dọn ra ta liền thay mặt gia tộc đáp ứng yêu cầu của ngươi có một cái gia tộc cổ xưa đồng ý giúp đỡ tìm kiếm k h ổ n g phương trong lòng không khỏi lại hỉ nhưng trên mặt biểu lộ không lộ mảy may một bộ chính đang suy nghĩ dáng vẻ doan mục hàn khỏe miệng có chút khẽ nhăn một cái hắn đều đã làm ra hứa hẹn như vậy k h ổ n g phương lại còn muốn cân nhắc phải biết tu sĩ khác đánh vỡ đầu chỉ vì có thể gia nhập doan gia nhưng hắn doan gia còn không thu đâu vậy làm phiền tiền bối ta đáp ứng gia nhập doan gia k h ổ n g phương nhẹ gật đầu đáp ứng xuống doan mục hàn trên mặt lần nữa khó được nợ một nụ cười hết sức hài lòng nhìn xem khẩn phương khẩn phương trên mặt cũng không khỏi xuất hiện tiểu dung gia nhập doan、ra. còn có thể để doãn gia hỗ trợ tìm kiếm năm cực phân h ó a kính cái này chuyện tốt đi đâu mà tìm tiền bối vậy chúng ta bây giờ liền đi g i a tộc của ngươi sao khổng phương cười hỏi hướng u tuyền hà chỗ sâu kế tiếp theo trước tiến vào đi cùng đến nơi ta t ử sẽ nói cho ngươi biết đối doãn gia tình huống c ặ c kẽ doãn mục hàn cũng không nguyện ý nhiều lời khổng phương trong lòng thì cảm thấy rất ngờ vực không khỏi âm thầm suy đoán doãn gia sẽ không cũng là tại u tuyền hà chỗ s â u a đi nhanh đi doãn mục hàn thúc giục một tiếng mặc dù bây giờ yêu thú ngay tại công thành cái này bên trong xuất hiện thực lực yêu thú cường đại khả năng cũng không lớn nhưng cũng không phải nhất định liền không có chúng ta hay là nhanh lên rời đi cái này bên trong tương đối tốt k h ổ n g phương nhưng không có lập tức đi đường một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi không ngừng quét mắt một vòng doan mục hàn người còn có việc doan mục hàn kinh ngạc nhìn xem k h ổ n g phương hỏi đích xác có chút việc xin tiền bối chờ ta một lát ta lập tức liền trở lại k h ổ n g phương nhanh chóng nói xong không cùng doan mục hàn hỏi thăm hắn đến tột cùng có chuyện gì k h ổ n phương liền đã bay vọt ra ngoài mang theo từng đạo dòng nước khẩn phương lúc này còn có thể có chuyện gì doan mục hàn trong lòng cũng không khỏi rất là h ế u kỳ doan mục hàn, hàn thầm n h nghĩ trong lòng cái khắc hóa linh cảnh tu sĩ phát hiện không được thần hồn của ta chi lực khổng phương lại có khả năng rất lớn phát hiện hiện tại hắn đối với gia tộc còn không có một chút cảm giác hay là không muốn làm loại này dễ dàng dẫn phát hiểu lầm sự tình doan mục hàn từ bỏ dùng thần hồn chi lực xem xét khổng phương đến tội cùng đi làm cái gì thân thể ở trong nước trên dưới có chút lưu động doan mục hàn kiên nhận trở lấy khổng phương trở về k h ổ n phương một bên bay về phía trước một bên âm thầm cảnh giác k h ổ n phương lo lắng nhất chính là doãn mục hàn dùng thần hồn chi lực xem xét tình huống vậy hắn cùng bản tôn sự t ì n h liền sẽ bại lộ vì tận lực không để doãn mục hàn phát hiện bản tôn k h ổ n phương chọn cái phương hướng này cùng bản tôn dừng lại địa phương là sai mở cũng không tại một cái phương hướng bên trên bay về phía trước một đoạn không có phát hiện doãn mục hàn thần hồn chi lực k h ổ n phương trong lòng có chút đã thả l ò n g một chút xem ra doãn mục hàn trong lòng có chỗ cố kỵ cái này mới không có dùng thần hồn chi lực xem xét khẩn phương trước tiến vào phương hướng lập tức liền thay đổi trực tiếp hướng bản tôn bên kia phóng đi. Cùng một cái linh hồn, chỉ là thân thể khác biệt k h ổ n g phương thổ hành phân thân cùng bản tôn vẫn có thể lẫn nhau cảm ứng được lúc này k h ổ n g phương bản tôn mang theo tiểu u cũng chính đang nhanh chóng chạy tới đây rất nhanh k h ổ n g phương thổ hành phân thân liền cùng bản tôn tụ hợp hai tâm ý người tương thông cũng không cần giao lưu cái gì nhanh chóng đem bản tôn thu nhập thể nội trong đan điền sau đó lại để cho tiểu u chui vào trong ngực k h ổ n g phương lập tức quay người hướng doãn mục hàn kia bên trong cấp tốc tiến đến phát hiện k h ổ n phương nhanh chóng chạy về nhắm mắt dưỡng thần doãn mục hàn không khỏi mở mắt trông thấy khẩu phương doãn mục hàn đột nhiên nao nao ánh mắt không khỏi nhìn về phía kh k h ổ n g phương là một thân một mình bên người cũng không có những người khác mà quỷ đỏ trước đó cũng từng nói qua hắn cùng k h ổ n g phương gặp nhau lời nói bên trong cũng đề cập tới k h ổ n g phương vẫn luôn là một người nhưng vừa vặn k h ổ n g phương ra ngoài dạo qua một vòng sau khi trở về trong ngực liền đã nhiều một cái sinh mệnh cái này bên trong lại yêu thú c ă n cứ ứ tuyền hà không phải huyền thổ đại lục k h ổ n g phương coi như nuôi yêu thú nào cũng không có khả năng đem nó ném ở nguy hiểm trải r dọc ứ tuyền hà bên trong a dù sao yêu thú ở giữa cũng sẽ chém giết lẫn nhau vô dụng thần hồn chi lực cẩn thận xem xét doan mục hàn cũng vô pháp xác định khẩn phương trong ngực sinh mệnh đến t u ộ cùng là cái gì mang Tiểu khẩn mục, mục hàn đến tương đối chế không nhìn thấy khẩn vô bản tôn cùng tiểu ưu cũng không biết tại hắn bởi trước khi đến còn phát sinh một ít chuyện khẩn phương đưa tay nhẹ nhàng vô vô ngực quần áo liền gặp một nắm lục sắc râu nắn từ khẩn phương chỗ cổ áo dẫn đầu sông ra sau đó tiểu ưu cặp kia từ sắc bên trong mang theo một vòng tròng mắt màu xanh lục liền cũng xuất hiện tiểu ưu từ k h ổ n g phương mang bên trong bay ra phiêu phủ ở trong nước hướng đối diện doãn mục hàn cung kính hành lễ tiểu u bãi kiến tiền bối nhìn thấy tiểu u dáng vẻ doãn mục hàn hai mắt không khỏi trận to một chút trong lòng một trận kinh dị chỉ là hóa linh cảnh đ ì n h phong vậy mà liền đã ủng có hình người cái này thực vật sinh mệnh không đơn giản a may mắn doãn mục hàn không biết tiểu u thoát khỏi hạt giống chi thân lúc liền đã hóa thành hình người nếu không còn không biết trong lòng của hắn phải ăn nhiều kinh cuối cùng sẽ làm xảy ra chuyện gì đâu thực vật sinh mệnh vốn là thưa thất hiếm thấy thiên phú cao cảng là mười nghìn năm khó gặp nếu như không phải giống như tiểu hưu loại này nhận chủ thực vật sinh mệnh gần như không có khả năng thu phục khổng phương cũng không dám để tiểu hưu tùy tiện lộ diện để tránh bị người ngấp nghẽ lăng thần một chút doãn mục hàn liền lấy lại tinh thần t h ầ n s ắ c trong mắt càng hài lòng lần này không chỉ có đem khổng phương chiêu mộ được c ò n dựng vào một cái thiên phú xem ra liền không thấp thực vật sinh mệnh đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn a i ta dẫn người đi truyền t ố n g trận bên kia sau đó chúng ta lập tức trở về gia tộc trong lòng cao hứng doãn mục hàn trên mặt vẻ lạnh lùng đều biến mất không ít cũng cho khổng p ư ơ n g lộ ra một chút tin tức đã muốn thông qua truyền t ố n g trận đi doãn vậy nói rõ do doan gia rất có thể không tại ưu t u y ể n hà bên trong tiểu ưu ngồi tại k h ổ n g phương trên bờ vai cùng k h ổ n g phương cùng một chỗ bị d o a n mục hàn mang theo đi đường tại d o a n mục hàn trong mắt k h ổ n g phương tốc độ hay là quá chậm đi đường tiêu tốn thời gian khẳng định sẽ thêm ra không ít d o a n mục hàn tốc độ thật nhanh cho dù là ở trong nước d o a n mục hàn tốc độ cũng muốn so k h ổ n g phương tại không t r u n g tốc độ gần m ộ ư ơ i nhiều lần chỉ là từ tốc độ phi hành bên trên l i ề n có thể nhìn ra giữa hai người tranh lệch thật lớn hóa linh cảnh tu sĩ cùng minh thần cảnh tu sĩ thực lực đích thật là thiên xoa địa v i doãn mục hàn mang theo khẩn phương cùng tiểu ưu nhanh chóng đi đường gần nửa ngày về sau ba người đã càng lúc càng thâm nhập vũ tuyền hạ đến cái này bên trong chính là doãn mục hàn cũng không thể không cẩn thận một chút tốc độ phi hành đã giảm bớt không ít bất quá chỉ là dạng này cũng là khẩn g phương tốc độ gấp năm sáu lần chuyện gì xảy ra càng là bay về phía trước doãn mục hàn trong lòng liền càng kinh ngạc con đường này hắn cũng đi qua vài lần vẫn luôn rất an toàn nhưng lần này lại làm cho trong lòng của hắn một trận hồi hộp ẩn ẩn có chút bất an chiếm cứ lấy vùng nước này con yêu thú kia đã tại cái này bên trong chiếm cứ mấy ngàn năm chẳng lẽ nói nó đột nhiên đột phá rồi trong lòng có chút bất an doãn mục hàn trong đầu toát ra một cái ý niệm trong đầu chiếm cư tại nơi này là một con minh thần cảnh y ê u thú thực lực so doan mục hàn muốn yếu một ít bởi vậy doan mục hàn mới dám từ địa bàn của nó trực tiếp xuyên qua nhưng bây giờ doan mục hàn lại phát hiện tình huống có chút không đúng dĩ vang hắn xuyên qua vùng nước này lúc cũng không có cái gì cảm giác nhiều lắm ngẫu nhiên coi như gặp được con kia chiếm cư tại nơi này y ê u thú hắn cũng có thể tùy tiện thoát khỏi nhưng hôm nay ngay cả con yêu thú kia cái bóng cũng không thấy hắn lại có loại hoảng hốt cảm giác tình huống không thích hợp doan mục hàn sắc mặt có chút khó coi một chút n ừ n g lại doan mục hàn cái này dừng lại khẩm phương cùng tiểu u đều lập tức quay đầu nhìn về phía hắn. phát hiện doan mục hàn sắc mặt rất khó nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng nhảy một cái lập tức cũng sinh ra không tốt l ắ m cảm giác chúng ta đường vòng đi doan mục hàn không do dự nữa phương hướng đột nhiên cải biến đi phía trái bên cạnh nhanh chóng bay đi doan mục hàn nghĩ phải rời đi trước vùng nước này sau đó từ địa phương khác đi vòng qua đột nhiên cải biến phương hướng doan mục hàn liền âm thầm cảnh giác nếu như con yêu thú kia phát hiện bọn hắn lúc này gặp bọn họ muốn chạy khẳng định sẽ nhịn không được hiện hơn doan mục hàn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhưng hắn liên tiếp bay ra ngoài trên t r o n bên trong đều không có bất cứ động tích gì chẳng lẽ là ta quá đa n g h đoán sai rồi doan mục hàn trong lòng có chút hoài nghi lúc trước hắn cảm giác trực giác loại vật này rất khó nói có khi rất chuẩn có khi cũng sẽ không cho phép cũng không có một cái định số mặc kệ đúng hay không doan mục hàn đều không có ý định lại trở về hắn tình nguyện đi vòng thêm một điểm đường nhiều tìm chút thời giờ cũng không muốn lại bị loại k i t như bóng với hình cảm giác nguy hiểm b ã p h ụ k h ổ n g phương cũng âm thầm quan sát đến t r u n g quanh mặc dù tại tu vi bên trên hắn cùng doan mục hàn kém lấy dòng dã một cái đại cảnh d ư ớ i doan mục hàn đều phát hiện không được đồ vật hắn liền càng không khả năng phát hiện nhưng khẩn không hề từ bỏ như c ũ tại tìm kiếm khắp nơi tính mệnh là mình k h ổ n phương nhưng sẽ không dễ dàng liền tin tưởng người khác phán đoán nhất định phải tự mình tra xét sau mới có thể yên tâm doan mục hàn cùng k h ổ n phương đều dùng thần hồn chi lực tra xét chung quanh k h ổ n phương hai người lại hoàn toàn không có phát hiện tại bọn hắn sau bên cạnh chết lên trong nước hai cái cùng dòng nước dung hợp lại cùng nhau trong suốt thân ả n h chính theo sát bọn hắn hai cái này cùng nước thoạt nhìn không có bất kỳ khác biệt nào sinh mệnh trên thân không có một tia khí thức d u động lúc cũng không có một chút tiếng vang tựa như không thuộc về cái không gian này giống như xuất hiện tại cái không gian này chỉ là bọn chúng một cái bóng tối lại qua hơn một giờ mắt thấy mau rời đi mảnh này khiến người bất an thủy vực doãn mục hàn trong lòng cũng không khỏi có chút bông u lòng xuống đều đã bay lâu như vậy đối phương nếu như muốn động thủ khẳng định đã sớm động thủ doãn mục hàn sẽ có loại này phán đoán cùng hắn càng ngày càng bình tĩnh nội tâm có quan hệ rất lớn không cảm giác được nguy hiểm hắn liền cho rằng thật không có việc gì nhưng sự thật thường thường cùng nghị không thái nhất dạng ngay tại doãn mục hàn mang theo k h ổ n g phương cùng tiểu ưu nhanh xông ra vùng nước này lúc đột nhiên bọn hắn phía trên đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh mơ hồ động thủ giờ khắc này cái này hai con gần như trong suất sinh mệnh cũng lộ ra một tia bóng dáng không còn giống trước đó như thế để người ngay cả tìm đều không thể tìm tới、ừ. doãn mục hàn cảm ứng được một t i a pháp lực ba động ngay cả ngẩng đầu đi lên phương nhìn lại trung điệp dòng nước bên trong hai đạo mơ hồ không cách nào thấy rõ thân ảnh nhanh chóng từ bên trên bay n h o mà xuống khuấy động dòng nước hoa hoa tác hưởng lúc này mới phát hiện đối thủ thân ảnh doãn mục hàn trong lòng một mảnh lạnh bớt đối phương lúc nào sờ đến bên cạnh hắn hắn vậy mà căn bản không biết k h ổ n g phương cũng ngẩng đầu nhìn từ bên trên bay n h o mà dưới hai đạo cự đại thân ảnh trong lòng kinh hãi hắn ý nghĩ cùng doãn mục hàn không sai bị lắm đối thủ như thế nào có thể tới gần như thế thẳng đến động thủ mới bị doãn mục hàn phát hiện hai đạo cự đại hư hào thân ảnh từ không trung nhanh chóng đập xuống đồng thời tốc độ càng lúc càng nhanh doan mục hàn tốc độ cũng rất nhanh nhưng bây giờ hắn còn mang theo k h ổ n g phương cùng tiểu ưu tốc độ không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này liền nguy hiểm mặt đối nguy cơ sinh tử doan mục hàn quả quyết bỏ qua k h ổ n g phương cùng tiểu ưu doan mục hàn trên thân h ắ c quang l ợ lờ phản phất một vòng màu đen mặt trời chật dòng nước nháy mắt bị chia cắt thành hai nửa một đạo rõ ràng vết nước xuất hiện ở trong nước tại hai cái to lớn hư hào thân ảnh đánh rết dưới trước khi đến doan mục hàn thành công chạy ra ngoài đột nhiên bị doan mục hàn bỏ qua cái này khiến k h ổ n g phương sắc mặt không khỏi đại biến nhìn xem nhanh chóng đánh g i ế t xuống tới hai cái hư hào thân ảnh bị buộc đến tuyệt cảnh k h ổ n g phương tiềm lực đại bạo phát tốc độ so bình thường nhanh đủ có một thành nhưng tốc độ của hắn cùng đối phương y nguyên không có cách nào so hai đạo cự đại hư hào thân ảnh liên hợp đánh g i ế t mà xuống nó bên trong một thân ảnh vô hụt mà một cái khác so sánh tiểu nhân thân ảnh thì đem k h ổ n g phương nuốt vào trong bụng bị nuốt vào một khắc cuối cùng k h ổ n phương miễn cưỡng nhìn thấy một chút tình huống hắn nhìn thấy hư hào thân ảnh trong nhậm rằng mặc dù không sắp bén nhưng đối phương là có răng điều này nói rõ đối phương rất có thể là yêu thú một tiến vào nhập hư liền ngay cả k h ổ n g phương cùng tiểu u đều mất đi bóng dáng cũng hoàn toàn trong s u ố t hóa một cái khác cự thú vô h ụ thân t thể to lớn lại nhẹ nhàng cùng một t r ă n g giấy thân thể ở trong nước có chút phiến động một cái tốc độ lập tức tiêu t h ă n g hướng doãn m ộ t hàn đuổi theo tam huấn chết sao k h ổ n g phương m í mắt càng ngày càng nặng ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ cái này khiến hắn hiểu được hắn lần này thật muốn chết rồi chỉ là có lỗi với tiểu u h ắ n tại hóa hình dây leo thể nội bị nhốt vô số năm mới từ một hạt giống trưởng thành lại muốn đem tính mệnh nhét vào cái này bên trong thời khắc cuối cùng khẩn phương nghĩ lại là tiểu u không biết trôi qua bao lâu k h ổ n g phương cảm giác chỉ là một cái chớp mắt nhưng lại cảm thấy phảng phất đã qua mười triệu năm hai loại khác biệt cảm giác đồng thời xuất hiện để k h ổ n g phương phi thường khó chịu một chỗ hoang cốc bên trong k h ổ n g phương nằm tại một đống trên quả khô phi thường mâu thuẫn cảm giác để hắn rất khó chịu không khỏi chậm rãi mở hai mắt ra trước hết nhất ánh vào k h ổ n g phương tầm mắt chính là một mảnh l ý bầu trời màu lam bạch vân mây đoá dỗi dành phiêu đãng ở trên bầu trời kia là mặt trời sao nhìn thấy trên bầu trời kia sáng tỏ trói mắt mặt trời nhất thời không có kịp phản ứng khẩn phương hữu khí vô lực nói chương năm trăm năm mươi hai cứu mạng a kia là mặt tr nhìn thấy trên bầu trời kia sáng tỏ trói mắt mặt trời nhất thời không có kịp phản ứng k h ổ n g p h ư ơ n g hữu khí vô lực nói nhưng ngay sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g liền đột nhiên lấy lại tinh thần nguyên bản còn không có một tia tinh thần nhưng đột nhiên k h ổ n g p h ư ơ n g đống nhiên từ c ỏ hoang bên trên nhảy lên cao hai t r ư ợ n g sau đó lại nhẹ nhàng rơi trên mặt đất chỉ là k h ổ n g p h ư ơ n g đầu vẫn luôn ngừng lên nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời mặt trời thật là mặt trời. là k h ổ n g p h ư ơ n g không để ý phi thường trướng mắt ánh mặt trời tựa như một tên ăn mày nhìn thấy kim sơn mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng kích động như xi、si、như say nhìn xem chư thần thế giới bên trong là không có nhận nguyện tinh thần ban ngày toàn bộ trên bầu trời đều giải lấy quan g mang mãnh liệt đem thiên địa chiếu d ọ i sáng rực khắp mà ban đêm có khi trên bầu trời có một chút quan g mang có khi trên bầu trời thì cái gì cũng không có hoàn toàn là đưa tay không thấy được năm nón đêm tối nhìn mấy phút vẫn chưa thỏa mãn k h ổ n g phương mới chậm rãi thu hồi ánh mắt có chút túi đầu nếu là người bình thường đừng nói nhìn c h ậ m chằm mặt trời thời gian dài như vậy dù chỉ là vài giây đồng hồ con mắt đều sẽ chịu không được nhưng khẩn phương ánh mắt lại rất bình thường khẩn phương ánh mắt chuyển hướng thân ở cái này hoang cốc hoang cốc m ư ơ i điểm hẹp dài mà lại q u a n co từ khổng phương cái này bên trong không cách nào nhìn thấy hoang cốc cuối cùng tại hoang cốc hai bên trên vách đá dựng đứng thì tất cả đều là trần c h u ụ i bên ngoài nham thạch mặc dù nham thạch bên trên hoặc nhiều hoặc ít hơi dài một chút thảm thực vật nhưng nhan s ắ c lệnh cứu ám nhìn lên đến không có bao nhiêu tinh thần nhưng tại khổng phương cảm ứ n g bên trong những n à y thảm thực vật bên trong lại có không kém sinh mệnh lực cái này bên trong thật là địa cầu sao ta thật trở về rồi sao khổng phương nghĩ bay đến không trung nhìn một chút tình huống chung q u n h xác định hắn có phải là thật hay không phải trở lại trên địa cầu có làm lòng người say bầu trời màu lam có quen thuộc mặt trời mà t r u n g quanh cũng cho k h ổ n g phương cảm giác rất thân thiết đây hết thầy đều để k h ổ n g phương cảm thấy hắn một lần nữa trở lại trên địa cầu nhưng tại xác định trước k h ổ n g phương trong lòng vẫn còn có chút thất vọng không dám hoàn toàn khẳng định kỳ thật nếu như không phải đột nhiên xuyên qua đến chư thần thế giới k h ổ n g phương lúc này khẳng định ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ một chút hắn vị trí địa phương sẽ là địa cầu khẳng định sẽ cho rằng cái này bên trong là chư thần thế giới bên trong cái nào đó không gian không hiểu thấu liền xuyên qua đến chư thần thế giới lại không hiểu thấu xuyên việt về đến cũng cũng không có cái gì nhưng kỳ quái vừa muốn bay lên khẩn phương đột nhiên lại ngừng trên mặt đất k h ổ n g phương ngẩng đầu hướng bầu trời màu lam trông được đi ánh mắt không ngừng kéo dài nếu như ta thật trở lại trên địa cầu hay là không muốn phi hành tốt ai biết có thể hay không bị cái nào đó vệ tinh cho đ ặ t tới đ ặ t tới hóa linh cảnh cực hạ n k h ổ n g phương đã là người bình thường trong miệng nhân vật thần tiên tuổi thọ lâu đời phi thiên đ ộ i địa di sơn đảo hải dạng nào k h ổ n g phương cũng có thể làm đến k h ổ n g phương không phi hành nhưng cái này nho nhỏ hoang cốc cũng ngăn cản không được k h ổ n g phương chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái k h ổ n phương liền phi thân lên dọc theo hoang cốc tuyệt bích nhanh chóng hướng hoang cốc đỉnh chóc phóng đi mỗi một lần đặt chân tại trên vách đá dựng đứng điểm nhẹ k h ổ n g phương đều sẽ t r ư ớ c tiến vào một đoạn lớn ngắn phút chốc về sau k h ổ n g phương cũng đã đứng tại trên vách đá dựng đ ư n g phương nếu như không phải lo lắng quá kinh tế hai t ụ k h ổ n g phương một hai giây liền có thể leo lên tòa này cao độ không thấp tuyệt bích k h ổ n g phương lựa chọn chỗ này tuyệt bích so chung quanh địa phương khác cũng cao hơn ra không ít đứng tại tuyệt bích đỉnh chung quanh mấy chục dặm tình huống toàn bộ đều có thể nhìn thấy nhưng k h ổ n g phương nhưng không có vội vã quan sát tình huống chung quanh mà là hơi khé tau mày nhìn xem hai tay của mình đây là có chuyện gì khẩn phương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc cảm giác lực lượng bị áp chế một bộ phân chẳng lẽ là thiên địa quy thì lại khác sao vừa mới leo lên tuyệt bích lúc, k h ổ n g phương liền phát hiện hắn lực lượng bị một loại lực lượng vô hình áp chế một bộ phần để hắn không cách nào phát huy ra đình phong lực lượng k h ổ n g phương cảm giác thực lực của hắn bây giờ cùng thăng linh cảnh đ ỉ n h phong lúc tương đối tiếp cận hóa linh cảnh lực lượng cường đại bị loại kia lực lượng vô hình cho áp chế không cách nào vận dụng hóa linh cảnh k h ổ n g phương còn không cách nào lĩnh hội thiên địa hảo diệu nghĩ mãi mà không rõ xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân đã không nghĩ ra kia tạm thời liền không nghĩ k h ổ n phương khẽ lắc đầu đem ý nghĩ này đặt ở trong lòng hiện tại hắn chính là kế tiếp theo suy nghĩ sâu xa số dưới cũng tìm không thấy đáp án dù sao cảnh giới của hắn cách lĩnh hội thiên đ i ệ huyền bí còn rất xa đẻ xuống nghi vấn trong lòng k h ổ n g phương cái này mới có r ả n h quan sát hoang cốc chung quanh địa hình từ k h ổ n g phương đứng thẳng chỗ này tuyệt bích nhìn sang chung quanh phong hóa vách đá có không ít một chút thảm thực vật l ẻ tẻ tô điểm ở trong đó để cái này bên trong xem ra vô cùng hoang vu chống trải tại xuyên qua trước k h ổ n g phương cũng chỉ là một cái tiểu thị dân bình thường c h ạ c h nam một cái cũng liền đối thiên văn tương đối cảm thấy hứng thú rất ít ra du lịch bởi vậy nhìn không ra đây là cái kia bên trong bất quá k h ổ n phương coi như thường xuyên ra du lịch cũng sẽ không đến như thế hoang vu địa phương chỗ như vậy bình thường là những cái kia thích khiêu chiến cực h ạ n ngoài trời kẻ yêu thích mới có thể thăm dò địa phương khổng phương không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời quen thuộc phi hành đột nhiên không thể lại tùy ý phi hành cái này khiến khổng phương hơi có chút không quen không có thể phi hành vậy ta liền từ trong đại địa trước tiến vào tốt k h ổ n g phương rất nhanh liền tìm được đi đường phương thức hắn lĩnh ngộ độn địa thuật tại trong đại địa ghé qua tốc độ hay là rất nhanh đương nhiên bây giờ lực lượng bị áp chế k h ổ n g phương thi triển đ ộ t địa thuật tốc độ khẳng định cũng sẽ trở nên chậm không ít nhưng làm sao cũng muốn so trên mặt đất chạy nhanh không ít trọng yếu nhất còn thần không biết quỷ không hay l i ê n gặp k h ổ n g phương thân thể nhanh chóng hạ xuống mà k h ổ n g phương dưới chân mặt đất lại không có bất kỳ biến hóa nào ngay cả cái vết nứt đều không có k h ổ n phương trực tiếp dung nhập trong đại địa nhanh chóng hướng vừa rồi tuyển định phương hướng tiến đến tại trong đại địa đi đường thiếu leo núi dưới cốc khoảng cách cũng ngắn không ít tốc độ quả nhiên trở nên chậm không ít ta. tại trong đại địa nhanh chóng tiến lên khẩn phương trong lòng có chút bất đắc dĩ hiện tại tốc độ của hắn đại khái chỉ có thời kỳ toàn thị một quen thuộc mở phe ra di người đột nhiên cho hắn một đài máy kéo có thể mở thói quen mới l ạ lạ gấp đều có thể gấp sinh ra sai lầm đương nhiên khẩn phương lúc này tốc độ y nguyên muốn so những cái được gọi là xe thể thao mau ra rất nhiều một giờ trước tiến vào cái năm sáu trăm bên trong hoàn toàn không thành vấn đề tại trong đại địa nhanh chóng ghé qua khẩn phương kiểm tra một chút tình huống khác cuối cùng không thể không tiếp nhận hiện thực này tiên địa đối với hắn áp chế không chỉ thể hiện về mặt sức mạnh thể nội pháp lực thân hôn chi lực đều bị áp chế chỉ có thể phát huy ra một bộ phân thực lực bất quá coi như thế khổng phương cũng cơ hội là thần tiên tồn tại tại trong đại địa ghé qua cự ly ngắn vẫn được khoảng cách một d i ả i khổng phương liền khó xác định tình huống ngoại giới đành phải đem thần hồn chi lực p h ú c t ả n ra đến quan sát đến tình huống trên mặt đất bỗng nhiên chính đang đi đường khổng phương ngầm trộm nghe đến một tia yếu ớt tiếng kêu cứu làm tu sĩ khổng phương tự nhiên sẽ không xuất hiện nghe nhầm chỉ là khổng phương vừa rồi đang suy nghĩ chuyện gì ngay từ đầu nghe tới kêu cứu lúc khổng、phương、cũng không hề để ý nhưng theo trước tế bào khổng phương lần nữa nghe tới tiếng kêu cứu mà lại lần này kêu cứu thanh â n biến lớn thêm không ít k h ổ n g phương không khỏi ngừng lại thần hồn chi lực hướng phương hướng âm thanh chuyển tới riêng đưa tới bây giờ k h ổ n g phương thần hồn chi lực kéo dài đến t ự c hạng cũng chỉ có thể bao phủ lại không đến hai bên trong một điểm phạm vi cùng trước kia mười mấy dặm phạm vi so ra tiểu nhân không phải một chút điểm thần hồn chi lực kéo dài đến t ự c hạng k h ổ n g phương đều không thể phát hiện phát ra kêu cứu người tại k h ổ n g phương thần hồn chi lực xem xét bên trong t r u n g quanh trừ hoang vu phong hóa v ế t đá cùng từng đợt mang theo sóng nhiệt gió bên ngoài liền không có cái khác khẩn phương đang muốn người nghe ngóng đây là cái kia bên trong tốt xác định đây có phải hay không là hắn nằm mộng cũng nhớ trởi tự nhiên sẽ không bỏ qua tại thân hồn chi lực phạm vi bao phủ bên trong k h ổ n phương tìm được một cái bị gió ăn mòn thành cây nấm trạng nhắm trụ l ạ g yên t ừ trong đại địa trôi r a đang n g u ồ n hướng thanh â m truyền tới phương hướng tiến đến đống nhiên k h ổ n phương nhìn thấy trên người hắn mặc lúc này k h ổ n phương mặc trên người vẫn là kia một thân trường bảo màu vắng đất cái này bên trong nếu quả thật là địa cầu mặc y phục như thế chạy đến trước mặt người khác hay là tại như thế hoang vu địa phương k h ổ n phương tuyệt đối không phải đi cứu người mà là đi dọn người đối phương không đem khẩn phương khi thành bệnh tâm thần mới là lạ tốt tại y phục như thế là từ thiên địa lực lượng hình thành khẩn phương tâm ý khẽ động trên thân trường bảo màu vàng đất liền nhanh chóng biến hóa biến thành một thân phổ thông trang phục bình thường chỉ là nhan sắc vẫn là thổ hoàng sắc thổ hoàng sắc trang phục bình thường không giống trường bảo xem ra hơi có chút khó chịu trên thân pháp lực đột nhiên chấn động một chút k h ổ n g p h ư ơ n g nhiều năm như vậy lưu lại tóc dài lập tức biến thành tóc ngắn nhìn qua tinh anh rất nhiều làm tốt đây hết thảy k h ổ n g p h ư ơ n g mới lần nữa hướng phương hướng âm thanh truyền tới không nhanh không chậm tiến đến nhiều năm như vậy kinh lịch dù là k h ổ n vương trong lòng không muốn thừa nhận nhưng hắn thật đối người bệnh nhìn rất nhạt không giống lấy trước như vậy coi trọng có thể hay không cứu được người k h ổ n phương cũng không phải là rất để ý k h ổ n phương xuất hiện chỉ là vì nghe ngóng một chút tin tức đương nhiên nếu như thuật tay k h ổ n phương cũng sẽ ra tay cứu người k h ổ n phương tại phong hóa vách đá bóng tối dưới nhanh chóng tiến lên dù là đi đường k h ổ n phương cũng tận lượng ẩn giấu đi thân thể không bị trên bầu trời con nào đó con mắt cho nhìn thấy k h ổ n phương mỗi một bước bước ra đều là hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách cũng chính là mấy chục mét vòng qua một cái nham trụ k h ổ n phương đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một cây cao bốn mươi năm mươi mét nham trụ bên trên đứng mấy thất ảnh mà tại nham trụ cách đó không xa còn ngừng lại một chút xe viện g ã xe phụ cận cũng có người tại hoạt động nhưng những người kia đối trên vách đã t r u y ề n đến tiếng kêu cứu hoàn toàn mắt biết hai ngơ phối hợp làm trong tay sự tình k h ổ n g phương lãnh đạo nhìn lướt qua xe việt giã phụ cận những người kia một chút lấy k h ổ n g phương thị lực nhìn mỗi người đều rõ ràng con mắt màu đen mái tóc màu đen cùng k h ổ n g phương giống nhau như lúc mà vừa rồi chạy tới lúc k h ổ n g phương lại nghe được mấy lần tiếng kêu cứu là một nữ tính thanh âm đối phương nói là tiếng phổ thông thật là địa cầu sao khẩn phương trong lòng lần nữa trở nên nóng bỏng cùng kích động lên sau đó khẩn phương nhìn lướt qua xe việt giã bên kia mấy cái nam nữ thân thể lần nữa nhanh chóng chìm vào trong đại địa ngươi h a m một m trụ trên, bên thanh, nữ ặ vì tiền k đồ ư c sắc m thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào a ta chỉ đổ thừa trách ta mắt mù sẽ coi trọng ngươi nữ tử thanh em đã có chút khản giọng hiển nhiên liệu mạng kêu cứu để cổ họng của nàng có chút tổn thương bên cạnh trường thanh nhìn xem đối diện dáng người rất không tệ tôn h u ế âm thầm nuốt một n g ụ m nước bọn lập tức đạm mặt nói tôn h u ế vị phục thị hà công tử cùng cao công tử người khác thế nhưng là tranh bể đầu đều không giành được hiện tại cơ hội bày ở trước mặt ngươi liền đừng t r ă n g cái gì thanh t h u ầ n ngươi chỉ cần trả giá một chút xíu liền có thể hùng có rất nhiều người cả một đời đều có được không đến đồ vật cũng đừng bỏ lỡ cơ hội lần này về sau hối hận được xưng cao công tử cùng hà công tử hai vị công tử ca đứng ở một bên hai người nhìn về phía bên cạnh trường thanh trong ánh mắt mang theo một tia bất mãn trước khi đến bên cạnh trường thành đã nói cho bọn hắn hết thể đều giải quyết ai biết bên cạnh trường thành căn bản không có cùng tô nhuế nói rõ ràng là lừa gạt tô nhuế đến bất quá khi ánh mắt hai người chuyển tới tô nhuế trên thân lúc hai người trong ánh mắt cũng không khỏi xuất hiện một tia mê luyến cùng tham lam tô nhuế mặc dù toàn thân đều bị quần áo bao vây lấy nhưng nạo nhân dáng người lại như cũ hiển lộ không bỏ sót tô nhuế khuôn mặt thuộc về loại kia l ự tròn lại phối hợp một đầu tóc ngắn bình thường xem ra rất là hoạt bắt đáng yêu lúc này nổi giận mỹ lệ không chỉ có không có giảm phân nửa phân cho người cảm giác ngược lại nhiều một tia gia tính lại càng dễ kích thích nam nhân chính đã đến cái này bên trong ngươi coi như không đáp ứng cũng đừng nghĩ hoàn chỉnh trở về thấy không cách nào thuyết phục tôn h u ế bên cạnh trường thanh sắc mặt cũng không khỏi chầm xuống bắt đầu uy hiếp đồng thời bên cạnh trường thanh chậm rãi hướng tôn h u ế bên này đi tới nghĩ muốn mạnh mẽ chế trụ tôn h u ế hai vị công tử đã đối với hắn hơi không kiên nhẫn lại không cầm xuống tôn h u ế ai biết hai vị công tử có thể hay không quay người mà đi vì dựng vào hai vị này công tử ca bên cạnh trường thanh thế nhưng là phí cực lương kình hắn không cho phép tại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra vấn đề theo bên cạnh trường thanh từng bước ép sát một mặt kinh hoàng tô nhuế chỉ có thể không ngừng ngửi lại nhưng tô nhuế miệng cũng không ngừng phẫn nộ mắng bên cạnh trường thanh ngươi hay là bất chút khí lực đợi chút nữa mới h ả o h ả o gọi đi bên cạnh trường thanh lạnh mặt nói vô s ỉ hạ lưu bên cạnh trường thanh ngươi không bằng cầm thú trước đó tô nhuế không muốn đi vào k h u ô n khổ vốn là bị buộc đến cách nam trụ biên giới không xa địa phương lúc này theo bên cạnh trường thanh lần nữa ép sát rất nhanh tô nhuế liền đến nam trụ biên giới một chút phong hóa tán đá vụn bị tô nhuế góp chân đá phải lập tức bay thấp dưới nam trụ nghe tới đá vụn rơi xuống nham trụ thanh âm tô nhuế thân thể đột nhiên cứng đờ ngay sau đó trong ánh mắt liền xuất hiện vẻ điên cuồng bên cạnh trường thanh ngươi như còn dám tiếp cận một bước ta liền nhảy đi xuống bên cạnh trường thanh không nghĩ tới tô nhuế vậy mà cương liệt đến loại tình trạng này hắn cũng không dám náo chết người ngay cả ngừng lại b ư ớ c bách tô nhuế bồi hai vị công tử ca đi ngủ sau đó coi như tô nhuế đi cáo bên cạnh trường thanh cũng không sợ không c ó chứng cứ tô nhuế không thể bắt hắn thế nào mà có hai vị này công tử ca cản trở phía dưới những người khác cũng sẽ không đối với chuyện này nói thêm cái gì nhưng nếu là xảy ra nhân mạng vậy liền khác biệt người ở đây không ít chỉ cần ai nhìn hắn không thuận mắt vậy hắn liền miễn không được lao ngục hai tường dù sao cũng là hắn bước ra nhân mạng hai vị công tử ca nhưng không có nói để hắn làm như vậy hết thảy đều là hắn tự tác chủ trương lúc này tôn huế hậu phương nham trụ dưới đột nhiên truyền lên không quá cao hứng thanh âm nghĩ nhảy liền nhảy thôi la to làm cái gì nếu người ta thanh ngộng trong chốc lát trên vách đá bốn người tựa như nháy mắt tiến vào hầm băng bên trong thân thể cứng đờ toàn thân lạnh bướt nghe được phía sau nham trụ phía dưới t r u y ề n đến thanh âm nham trụ bên trên bốn người toàn thân băng lãnh trời cực nóng bốn người lòng b à n chân lại đều bước lên một luồng hơi lạnh chạy khắp toàn thân cuối cùng tập trung đến trên đầu lạnh leo cảm giác để bốn người không khỏi dùng mình một cái a tô nhuế đột nhiên phát ra một tiếng phi thường tiếng rít chói hai âm thanh ngay sau đó liền hướng phía trước đột nhiên nhảy xuống đang sợ h ã i kích thích d ư ớ i tô nhuế một bước này nhảy rất xa đổi lại bình thường có một đoạn chạy lấy đả tô nhuế mới có thể nhảy xa như vậy làm là nữ tính tô nhuế là gan so sánh nhỏ mà nàng cách nham trụ biên giới nhưng lại gần nhất k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên phát ra thanh âm tựa như tại nàng vang lên bên h a y tại như thế hoang vu địa phương hơn nữa còn là tại một cái bị ăn mòn nghiêm trọng phong hóa nham trụ bên trên như tuyệt bích nham trụ phía dưới đột nhiên chuyển đến một thanh âm đây không phải gặp ủy cũng là s á t chết vùng dậy bốn người kinh hãi trong lòng có thể nghĩ tô nhuế hướng phía trước nhảy một bước mà bên cạnh trường thanh ba người cũng không lo được thừa cơ chế trụ tô nhuế ba người cũng cấp tốc lui lại từng cái sắc mặt đã kinh biến đến mức tái nhợt một mảnh nhìn về phía n a m trụ biên giới ánh mắt tựa như nhìn xem địa ngục lối vào trong lòng lạnh vớt lạnh bớ bốn người đối cái này nham trụ đều quan sát qua tại cái phương hướng này nham trụ bích so tuyệt bích còn muốn d ố c đứng ở giữa có một đoạn hay là l õ m đi vào trừ phi có dây thừng từ nham trụ đỉnh rút xuống nếu không căn bản không ai có thể từ cái phương hướng này bỏ lên nhưng bây giờ chính là tại cái này bọn hắn nhận làm căn bản không có khả năng địa phương lại đột nhiên chuyển ra tiếng người nghe thanh âm hay là vừa tỉnh ngủ dáng vẻ khả năng sao tưởng rằng côn trùng đâu ngay cả cùng mặt đất hình thành một cái góc nhọn vách đá đều có thể đợi n ổ i sao khoa trương hơn là đối phương lại còn ngủ ở chỗ này bốn người nhịn không được lần nữa treo lên chiến tranh lạnh chuyện này đã không bình thường đến quỷ dị hai cái công tử ca lúc này đã có ý niệm t r ố n chạy không biết mới là kinh khủng nhất chớ nhìn bọn họ bình thường một bộ to gan lớn mật dáng vẻ thật đến loại thời điểm này so với ai khác đều sợ từ nhỏ đến lớn bọn hắn sôi gió sôi nước quen thuộc kinh lịch quá ít người đi xem một chút nhìn đến t ộ n cùng là cái gì trong hai người cái kia gọi hà g i a húc công tử ca ánh mắt nhìn chằm chằm tôn h u ế chỉ là hắn một mặt tái n h u ậ thanh âm cũng tại ẩn ẩn phát d u n cái này khiến hắn không có một chút lực lượng người nằm mơ tô nhuế căn bản không nghe hà ra a húc lời nói ngược lại hung hăng chừng mắt hà g i a húc coi như không có sự tình vừa rồi tô nhuế cũng sẽ không ở thời điểm này chạy đến nham trụ biên giới đi nhìn chưa biết đồ vật nếu thật là cái gì mấy thứ bẩn t h i u tiêu nàng chẳng phải là chết chắc hà g i a húc sắc mặt lại tái nhuận lại ô m trầm bất quá hắn trong lòng cũng cũng rõ ràng hắn hiện tại đối tô nhuế căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào cuối cùng ánh mắt của hắn nhìn về phía bên người bên cạnh trường thanh bức bách bên cạnh trường thanh đi nham trụ biên giới nhìn xem bên cạnh trường thanh thấy hà ra húc cùng cao la đều nhìn về hắn trong mắt ý tứ ý k lòng cần sợ hai cũng t là có gì. bên cạnh trường thanh nói chuyện đều có chút cả lắm nhìn xem hai vị giương mắt lạnh lẽo công tử của hàn ca bên cạnh trường thanh nuốt nước bọn biểu lộ đều nhanh vặn vẹo đến cùng một chỗ phía dưới này còn không biết là cái gì ta nhìn chúng ta hay là lập tức rời đi tương đối tốt tại quỷ dị như vậy địa phương đột nhiên xuất hiện loại tình huống này bên cạnh trường thanh đã muốn sợ mất mật làm sao có thể đã đáp ứng đi mạo hiểm đi tới nơi này chỉ có bọn hắn đội xe này những người khác cùng hà gia húc cao la quan hệ của hai người rất tốt không có khả năng đùa dỡ như n vậy lại nói những người kia coi như nghĩ nói đùa cũng vô pháp tay không leo đến cao như vậy địa phương tới còn có một chút đó chính là thanh em mới vừa rồi rất lạ l â m bọn hắn ai cũng chưa nghe nói qua b ỏ lên trên nham trụ trước đó bọn hắn liền đã quan sát qua cái phương hướng này trên vách đá căn bản cũng không có bất luận kể nào một người sống sờ sờ như xuất hiện tại trên vách đá bọn hắn không có khả năng phát hiện không được mặt khác cái phương hướng này bên trên vách đá cũng không có để người đứng thẳng địa phương a toàn bộ thân thể đều đang run dày bên cạnh trường thanh cái k i a d á m mạo hiểm một lòng muốn thuyết phục cao dì hai vị công tử ca lập tức rời đi cái này bên trong bên dưới vách đá phương như thật sự có cái gì nguy hiểm hắn cũng muốn so những người khác chạy chối chết cơ hội lớn hơn một chút nhân cao mã đ ạ i hắn tố chất thân thể còn là rất không tệ không nghe chúng ta có tin hay không là chúng ta để ngươi trở về lưu lạc đến đầu đường lần này mở miệu chính là cao la thanh âm âm hiểm trong ánh mắt tràn đầy lựa giận phía đ bên, bên, bên cạnh trường thanh cũng h là nhìn bên dưới vách đá phương người nói một câu nói về sau liền không có bất kỳ cái gì âm thanh đối phương không có nhảy ra công kích bọn hắn cũng không nói gì nữa cái này khiến bên cạnh trường thanh trong lòng thoáng yên ổn một chút lúc này mới có đảm lượng ních tới gần nhìn xem Bên cạnh theo r ư ờ n g t a tiếp n g cận g nham trụ biên giới bên cạnh trường thanh nhịp tim liền trở nên càng lúc càng nhanh tựa như nổi trống bên cạnh trường thanh chính mình cũng có thể nghe tới thùng thùng thanh nhâm trái tim nhảy quá lợi hại tựa như muốn từ trong lồng ngực nhảy ra đồng dạng cái này khiến bên cạnh trường thanh hô hấp thân thể một trận khó chịu hô hấp đều trở nên khó khăn bên cạnh trường thanh không khỏi dùng một cái tay ngăn chặn ngực kế tiếp theo tới gần nam h trụ biên giới tôn nhuế cao la hà gia húc ba người cũng đã thối lui một chút khoảng cách lúc này ba người đều thấp phỏng nhìn xem không ngừng tới gần nam h trụ biên giới bên cạnh trường thanh bên cạnh trường thanh càng đến gần biên giới trong lòng ba người cũng liền càng t h ậ n trương mắt thấy bên cạnh trường thanh cũng nhanh đến nam trụ biên giới đột nhiên một cái tay đột nhịn từ bên dưới vách đá phương dối tới ba một tiếng. t r ộ p vào nham trụ biên giới một khối nô ra trên hòn đá đột nhiên nhìn thấy một cái tay từ nham trụ phía dưới thăng lên đến cái này đột một biến hóa để nham trụ đỉnh bốn người sợ hãi hô hấp đều kém chút dừng lại cách gần nhất bên cạnh trường thanh đối cái này đột nhiên bốc lên đi lên tay phản ứng lớn nhất con người bỗng nhiên mở rộng mặt lên một chút liền không có huyết sắc thân thể càng là thẳng tắp hướng phía sau n g ã xuống phí một tiếng trung đ i ậ p nện ở tràn đầy đá vụn trên mặt đất thân thể phía dưới truyền đến kịch liệt đau đớn bên cạnh trường thanh lại một chút cũng không để ý tới hắn muốn rời đi cái này bên trong nhưng thân cạnh căn bản không nghe sai khiến, cứng ngay cả động một cái đều làm không được bên cạnh trường thanh hô hấp mười điểm vừa vội lại ngắn ánh mắt ngơ ngác nhìn nam trụ biên giới cả người đều nhanh dọa sợ khi nhìn đến con kia đột nhiên xuất hiện tay lúc tô nhuế bản năng liền muốn hét lên một tiếng nhưng kịch liệt sợ hãi để hắn trong cổ họng tựa như chặn lấy thứ gì khi kém chút đều thở không được chớ nói chi là phát ra âm thanh tô nhuế không có dít gào lên âm thanh cách xa nhất cao d ì hai vị công tử ca lại cùng nhau phát ra một tiếng cao vút kêu thảm sau đó hai người lộn nào hướng nam trụ một phương hướng khác phóng đi bên kia có bọn hắn bỏ lên đường nhưng trong lòng quá kinh hoàng hai người một cái không chú ý đ ô n g c h ố c bị trên đất hòn đá vấp ngã xuống đất đầu gối bộ ngực hai tay nháy mắt bị trên mặt đất đá vụn vạch ra một ít vết thương hai người đau đến đứng không dậy nổi chỉ có thể phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm kinh khủng cùng tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu vừa mới kêu cứu người vẫn là tôn h u ế bây giờ lại biến thành hai vị công tử ca ngay tại nham trụ phía dưới quá đáng đêm làm chuẩn bị cái khác nam nữ đột nhiên nghe tới nham trụ bên trên truyền đến hai vị công tử ca thanh âm cũng không khỏi bung ô xuống trong tay sống từng cái nhìn về phía n a m trụ từ bọn hắn cái phương hướng này hướng n a m trụ nhìn chỉ có thể nhìn thấy trước mặt cao cao đứng vững n a m trụ về phần n a m tr bọn hắn lại cái gì đều không nhìn thấy cao la bọn hắn làm sao phát ra dạng này tiếng tê ơ sẽ không ba người bọn họ còn chưa bắt lại cô nàng kia bị đối phương cho làm bị thương đi xe việt giã bên trên nam nam nữ nữ không chỉ có không có khẩn trương từng cái ngược lại lung tung mở lên trò đ ù a tại cái này bên trong chỉ có bọn hắn những người này mà xung quanh đây cũng không có cái gì mánh thú an toàn ngược lại là không cần lo lắng không nghĩ tới hà gia húc bọn hắn lại còn thích cái này luận điệu có người cười q u á gì nói bất quá tại như thế chống trải địa phương dạng này hô mấy cuống họng đích sắc rất có cảm giác a người nói chuyện lập tức bị bên người bạn gái tại bên hông thịt mềm bên trên bóp một đêm hay là đi lên hai người nhìn xem tình huống đừng thật đã xảy ra chuyện gì ba cái đại nam nhân có thể xảy ra chuyện gì đừng lên đi người trông thấy không nên nhìn thấy đồ vật tại xe việt giã bên này còn có mười hai người mọi người ngoài miệng mặc dù không đứng đắn nói nhưng cuối cùng vẫn là an bài hai người bên trên nham trụ đi xem một chút tình huống bất quá muốn lên nham trụ liền nhất định phải dọc theo nham trụ có u nửa vòng mới có thể từ một phương hướng khác leo đi lên bởi vậy vốn an bài đi lên nhìn tình huống hai người không có chút nào tích cực đi cũng không nhanh nham trụ bên trên k h ổ n g phương tay tại nham trụ biên giới nô ra trên hòn đá hơi dùng lực một chút thân thể liền lập tức từ nham trụ phía dưới t h ă n g tới sau đó vững vàng đứng tại nham trụ bên cạnh sau lưng chính là cao mấy chục mét tuyệt bích người bình thường căn bản không dám như thế đứng tại bên i giới dù sao đây không phải cái gì kiến trúc mà là bị thiên nhiên lực lượng ăn mòn rất nghiêm trọng nham trụ biên giới cũng không chặt chẽ một cái không ổn liền sẽ té xuống rơi phấn thân phải cốt nhìn thấy người mặc một tiếng thổ hoàng sắc trang phục bình thường khẩn phương t ô h u ế sửng sốt một cái té ngồi trên mặt đất cách khẩn phương gần nhất bên cạnh trường thanh cũng sửng sốt một cái hai vị công tử ca lúc này cũng không li đều sững sờ nhìn xem k h ổ n g phương là thật người thật thật người không phải cái gì yêu ma quỷ quái không biết mới là kinh khủng nhất lúc này nhìn thấy k h ổ n g phương bản nhân bốn trong lòng người mặc dù không biết k h ổ n g phương là thế nào đợi tại trên vách đá dựng đứng nhưng sợ hãi trong lòng lập tức yếu bất không ít k h ổ n g phương ánh mắt đảo qua bốn người cuối cùng rơi vào tô nhuế trên thân nhìn một chút tô nhuế k h ổ n g phương liền lại thu hồi ánh mắt nhìn về phía cách mình gần nhất bên cạnh trường thanh nhìn thấy khẩu phương bên cạnh trường thanh thân thể tựa như từ mùa đông khắc nghiệt trở lại xuân về hoa nợ rất nhanh liền không cứng nở bên cạnh trường thanh dùng cả tay chân nhanh chóng tay lui lại mấy bước sắc mặt hết sức khó coi nhìn xem khổng phương nếu không phải người trước mắt này giả thần giả quỷ hắn vừa rồi há sẽ mất mặt như vậy l i ê n ngay cả hai vị công tử ca đều mất mặt hơn nữa còn bị hắn bên cạnh trường thanh nhìn thấy mất mặt mũi hai vị công tử ca lần này trở về chắc chắn sẽ không khinh xuất tha thứ hắn hết thệ đều là bởi vì người trước mắt này cái này khiến bên cạnh trường thanh đối vừa mới xuất hiện khổng phương liền có rất lớn và khí nếu không phải nhìn thấy khổng phương là từ trên vách đá dựng đứng đến không cách nào nhìn ra khổng phương sâu cạn nếu không bên cạnh trường thanh này sẽ đã sớm bão nổi cao d ì hai cái công tử ca chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy hai người cũng không phủi bụi bặm trên người chỉ là ánh mắt âm trầm nhìn xem k h ổ n g p h ư ơ n g hiện tại trên người của hai người còn đau rát trong lòng tự nhiên hận lên k h ổ n g p h ư ơ n g ngươi là ai tại cái này bên trong giả thần giả quỷ cao la âm chấm hỏi nếu không phải trông thấy k h ổ n g p h ư ơ n g từ trên vách đá dựng đứng xuất hiện cao la đều sẽ không như vậy hỏi trực tiếp liền trả thù đã lớn như vậy hắn chưa từng mất mặt như vậy qua còn làm cho một thân tổn thương cái này nếu như bị phía dưới những người khác nhìn thấy còn không biết cuối cùng sẽ chuyển thành bộ dáng gì đâu đến lúc đó hắn tại trong vòng tuyệt đối sẽ biến thành hồng nhân chỉ là loại này hồng nhân cao la trong lòng mười ngàn cái không muốn hà gia húc ý nghĩ trong lòng cùng cao la không sai bệt lắm thấy cao la mở miệng hắn liền không nói gì chỉ là nhìn xem k h ổ n g phương trong ánh mắt mang theo một tia âm t à n nếu là lúc trước k h ổ n g phương sẽ còn kiên kỵ hai người này bối cảnh nhưng tại chư thần thế giới dạo qua một vòng thần tiên nhân vật đều thấy không ít mà mình cũng có được lực lượng vô cùng cường đại coi như bây giờ bị phương tiên điệu này áp chế một phần lực lượng nhưng cũng không phải hai cái có chút điểm bối cảnh phạm nhân có thể chống đỡ khẩn vương căn bản không có đem hai người đặt ở mắt bên trong bán bạn gái mượn nữ nhân thợ vị làm thật thuận lưu a khổng phương nhìn xem bên cạnh trường thanh ánh mắt có chút hiện lạnh tại khổng phương trong mắt bên cạnh trường thanh những loại người này phi thường buồn nôn ngươi là ai dựa vào cái gì quản ta làm cái gì bên cạnh trường thanh cứng cổ trứng mắt khổng phương trong lòng kiên kỵ khổng phương nhưng bị khổng phương như thế chế nhạo không muốn tại hai vị công tử ca trước mặt biểu hiện quá mềm yếu bên cạnh trường thanh hay là t h ọ t một câu ta là ai khổng phương trên mặt lộ ra một k i a cười l ạ n h kia ta cho ngươi biết từ hôm nay trở đi ta chính là tử thần khổng p ư ơ n g đột nhiên đưa tay một phát bắt được bên cạnh trường thanh quần áo k h ổ n g phương tốc độ xuất thủ cũng không nhanh k h ổ n g phương bên cạnh trường thanh chính là không cách nào né tránh nhẹ nhàng kéo một phát xem ra coi như khỏe mạnh bên cạnh trường thanh tựa như là cái bút bê b ả i nhẹ nhàng hướng phía trước ngã xuống k h ổ n g phương thân thể nhất chuyển ngay sau đó tay một chút lại trộm vào bên cạnh trường thanh sau trên cổ áo k h ổ n g phương vốn là đứng tại nam h trụ biên giới bên cạnh trường thanh cái này một đ ả o lại lớn nửa người đã đến nam h trụ bên ngoài chỉ có hai chân miễn cưỡng còn đứng trên mặt đất nhưng căn bản không làm gì được chỉ vì thân thể của hắn hoàn toàn là bị khẩn phương xách tại trong tay a bên cạnh trường thanh đột nhiên hoảng sợ kêu lớn lên tô nhuế ba người lại kinh hãi nhìn xem bị k h ổ n g phương nhẹ nhõm nhất trong tay k h ổ n g phương bên cạnh trường thanh nhân cao mã đại làm sao cũng phải có một trăm sáu mươi cân nhưng k h ổ n g phương nhìn qua lại phi thường nhẹ nhõm cao la hà gia húc chỉ cảm thấy h ế t hầu khô khốc một hồi chát chát không khỏi l i ề u mạng nuốt lên nước bọt chương năm trăm năm mươi bốn trong trí nhớ địa phương ngươi đến tột u cùng ở đâu nửa người lơ lửng giữa k h ô n g trùng nhìn xem cách mặt đất độ cao mấy chục mét bên cạnh trường thanh thân thể kịch liệt run rẩy lên chỉ cần k h ổ n g phương bông u lòng tay bên cạnh trường thanh liền sẽ giống một kiện đồ xứ đồng dạng rơi chia năm xe bảy lần thứ nhất bên cạnh trường thanh cảm nhận được khí tức tử、vong. ngươi ngươi đây là giết người sẽ phạm tội lúc này tôn huế đột nhiên run run dày dày nhỏ giọng nói một câu k h ổ n g phương xuất hiện mặc dù rất quỳ dị nhưng nói thế nào k h ổ n g phương cũng giúp nàng giải vây ngay tại vừa rồi k h ổ n g phương còn mắng bên cạnh trường thanh mượn nữ nhân t h ừ a vị tôn huế không nghĩ trước mắt cái này giúp mình phạm nhân giới giết người lại tội đúng đúng ngươi không có thể giết ta ta chết rồi ngươi cũng sẽ bị phán tử hình bên cạnh trường thanh tựa như ngâm nước người bắt lấy một cái cây cỏ cứu mạng cũng liền vội mở miệng chỉ là bởi vì trong lòng quá mức sợ hãi bên cạnh trường thanh nhâm nghe mười điểm lanh chỉ là biểu lộ lại không có một chút biến hóa rất quen thuộc cách gọi à, giết người thì đền mạng sao ha ha k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên n ở nụ cười giờ k h ắ c này k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi nhớ tới những năm này tại chư thần thế giới kinh lịch sự tỉnh giết người thì đền mạng tại thế giới kia cũng thường xuyên trình diễn loại chuyện này nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tương ứng thực lực nếu không chính là tìm tới cửa chịu chết k h ổ n g p h ư ơ n g mình khả năng cũng không phát hiện tâm tình của hắn đã sớm phát sinh biến hóa hắn hôm nay đã không phải trước kia lợi trên địa cầu tiểu thị dân đối sát nhân loại chuyện này đã không có, có phản ứng gì để ngươi còn sống sẽ chỉ ô nhiễm xã hội này để nguyên bản đã táo động xã hội lại nhiều một phân lệ khí không có đụng tới ta tính ngươi vật khí đã đụng tới vậy cũng chỉ có thể nói ngươi không may nói khổng phương tay liền định bông u ra nghe tới khổng phương lời nói bên cạnh trường thanh dọa đến mặt không còn chút máu tay liều mạng cào loạn nghị phải bắt được cái gì khống chế lại thân thể không dứt xuống đi nhưng nửa người trên của hắn hoàn toàn huyền không tại nham trụ biên giới bên ngoài cái kia có thể bắt được thứ gì hai vị công tử cứu ta cứu ta a bên cạnh trường thanh hoàng sợ khàn dọc gọi nhưng lúc này cao gì hai vị công tử ca đã nhanh dọa sợ bọn hắn lúc nào gặp qua dạng này n g â nhân đem nhân mạng căn bản không để tại mắt bên trong nói giết người liền muốn giết người hai người hiện tại chỉ muốn khổng phương đừng để mắt tới bọn hắn kia còn dám đứng ra bên cạnh trường thanh đột nhiên cầu cứu không chỉ có không có thể làm cho hai vị công tử ca cứu hắn ngược lại triệt để đắc tội hai người lúc này hai người cũng là nghe bồ tát sang sông tự thân khó đảm bảo bên cạnh trường thanh còn hướng bọn hắn cầu cứu đây là ngại khổng phương không chú ý hai người bọn họ sao trong lòng hai người quả thực hận chết bên cạnh trường thanh bên cạnh trường thanh tê tâm liệt phế tiếng kêu cứu rốt cục để nham trụ phía dưới những người khác phát hiện tình huống không đúng từng cái không còn chuẩn bị qua đêm đồ vật nh sau đó cùng một chỗ hướng nham trụ bên này nhanh chóng chạy tới nham trụ bên cạnh đang lúc k h ổ n g phương chuẩn bị buông tay lúc đột nhiên một cô nước tiểu mùi khai bỗng nhiên khuếch tán ra cái này khiến k h ổ n g phương lông mày hơi nhũ một chút nhanh chóng nhìn lướt qua bên cạnh trường thanh quẩn phát hiện hắn hạ bộ quần nhan sắc cấp tốc làm sâu sắc đã bị v ệ t nước thấm ướp k h ổ n g phương chán g h é t một tay lấy bên cạnh trường thanh kéo trở về văng ra ngoài k h ổ n g phương cái này hất lên mặc dù tận lực khống chế lực lượng khẩm phương bên cạnh trường thanh ý nguyên bị quật bay ra ngoài sa ba bốn mét đập ầm ầm rơi trên mặt đất lại sau này lăn l bên cạnh trường thanh quần áo trên người đã có bao nhiêu chỗ bị trên đất tảng đá vạch phá tại những n à y tổn hại địa phương có thể nhìn thấy một chút màu đỏ huyết sắc cao la hà ra húc hai người ngã một phát đều rơi cả người là tổn thương bên cạnh trường thanh lăn trên mặt đất vài vòng tổn thương sẽ chỉ càng nặng đương nhiên những này chỉ là bị thương ngoài da sẽ không c ầ n bệnh bên cạnh trường thanh lúc này cái kia còn có tâm tình bận tâm thương thế trên người phát hiện không có bị cái kia đáng sợ thanh niên ném n h ă m trụ bên cạnh trường thanh trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn hồi hộp sau đó cố nén đau đớn trên người liền muốn đi cao gì hai vị công tử ca bên kia tới gần mà u lại đối phương lực lượng kinh người một chút liền đem một người sống sờ sờ ném ra xa mấy mét như thế lực lượng kinh khủng liền bọn hắn chỗ người biết bên trong căn bản không ai có thể làm đến chỉ là loại lực lượng kinh khủng này ba người bọn họ toàn bên trên cũng không phải đối thủ của đối phương bọ lên trên nham trụ lúc bọn hắn nghĩ đến cùng tô nhuế tại cái này bên trong làm điểm kích thích sự tỉnh liền không có đeo đao đi lên tay không tất sắt bọn hắn ngay cả cái thân thể khỏe mạnh người trưởng thành đều đánh không lại chớ đừng nói chi là trước mắt vị này bên cạnh trường thanh lúc này hướng bọn hắn bên này gần lại đây là muốn đem nguy hiểm hướng trên người bọn họ dẫn a hai người nhìn xem bên cạnh trường thanh đó là thật vừa giận vừa hận ngay từ đầu trong lòng đã sắp sụp đổ bên cạnh trường thanh khả năng không có phát hiện hai người biểu lộ cùng ánh mắt nhưng tiếp cận hai người về sau bên cạnh trường thanh tự nhiên là chú ý tới nhưng bên cạnh trường thanh lúc này căn bản không có d ừ n g bước trong lòng không có một chút do dự trực tiếp trốn ở phía sau hai người bên cạnh trường thanh này sẽ cũng không lo được cao vì hai người thế lực sau lưng lúc này hắn chỉ muốn tiếp tục sống bên cạnh trường thanh trong lòng thậm chí có một cái ý nghĩ nếu là cao gì hai người chết tại cái này bên trong liền tốt nhất hắn đã đem hai người đắc tội vậy bọn hắn cuối cùng biến thành người chết chỉ có người chết sẽ không trả thù k h ổ n g phương tại đối diện một mặt đạm mạc nhìn xem ba người cao la cùng hà g i a húc không biết k h ổ n g phương đối bọn hắn là thái độ gì không dám tùy tiện có động tác gì để tránh trọc giận khẩm phương dẫn lửa thiêu thân vừa v ặ n hậu chuyện đến nồng đậm nước tiểu mùi khai kích thích hai lỗ mũi người giật giật nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện di động vị trí lúc này hai vị tiêu bị phái tới xem xét tình huống thanh niên leo lên hai người nhìn thấy một màn trước mắt cũng không khỏi sửng sốt một chút tình huống này nhìn xem quá q u ỷ dị một chút nhất khác trong lòng hai người không giảng hòa giật mình là cái này nham trụ bên trên không biết lúc nào nhiều một cái bọn hắn hoàn toàn không biết người xa lạ có thể nhìn cao la bốn người bọn họ dáng vẻ hiển nhiên đối người xa lạ này đều rất khủng bố người này lúc nào xuất hiện vì cái gì chúng ta trước đó cũng không phát hiện trong lòng hai người còn kinh ngạc lúc này nhìn thấy mới xuất hiện hai người đồng bạn cao la cùng hà ra húc trong lòng thoáng v ô n g xuống điểm tâm tới bọn h ắ n biết hai vị này đuổi tới đồng bạn ở phía dưới chuẩn bị qua đêm đồ vật trên thân đều mang đao có vũ khí trong lòng bao nhiêu có thể có chút cảm giác an toàn nhưng hai người không biết làm sao nhắc nhở kia hai cái vừa đuổi tới đồng bạn cái này khiến trong lòng hai người phi thường lo lắng thấy cao la một phương nhiều một chút đồng bạn tô nhuế trong lòng đối khổng phương mặc dù phi thường sợ hãi lúc này hay là hướng khổng phương bên này gần lại gần một chút bất quá không dám tới gần quá k h ổ n g phương dễ dàng liền đem một người sống sờ sờ ném ra cách xa mấy mét đôi này tô nhuế lực t r ủ n g kích phi thường lớn k h ổ n g phương nhìn lấy hết thệ trước mắt đột nhiên có chút mất hết cả hứng bắt đầu sau đó không tiếp tục để ý mấy người quay người hướng nam h trụ nhìn ra ngoài ánh mắt xẹt qua trời cao nhìn về phía phương xa các ngươi a i có thể nói cho ta đây là cái kia bên trong k h ổ n g phương bình thản hỏi nghe tới k h ổ n g phương vấn đề nham trụ bên trên sáu người đều ngẩn người tô nhuế cao la hà gia húc bên cạnh trường thanh bốn trong lòng người là kinh nghi cùng kinh ngạc mà kia hai cái mới tới người thì là mặt mũi tràn đầy quái、gì. trong lòng hoài nghi người này có phải là đầu góc có vấn đề xuất hiện tại cái này bên trong nhưng lại không biết nơi này là chỗ nào coi như là đường cũng không đến nỗi lạc đường đến cái này giã ngoại hoang vu đi phải biết nơi này cách gần nhất nhân loại khu q u ầ n cư thế nhưng là có hơn mấy trăm km đâu tô nhuế nhanh chóng nhìn thoáng qua ở vào trong lúc khiếp sợ cao la ba người sau đó cưỡng chế lấy sợ hai trong lòng hồi đáp cái này bên trong là mục sa mục sa k h ổ n phương nao nao cái tên này hắn kiếp trước cây vốn chưa nghe nói qua cái này khiến k h ổ n phương trong lòng đột nhiên có loại cảm giác không ổn k h ổ n g phương đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn về phía trả lời hắn vấn đề tô nhuế thấy k h ổ n g phương đột nhiên xoay người lại đồng thời nhìn mình chằm chằm tô nhuế một trận kinh hãi không khỏi hướng lui về phía sau mấy bước thấy k h ổ n g phương không có đến gần ý tứ tô nhuế lúc này mới cưỡng chế lấy sợ hãi trong lòng dừng lại mục s a thuộc về quốc gia nào k h ổ n g phương hỏi ra lời này lúc hô hấp cũng không khỏi nặng nề một chút k h ổ n g phương không muốn nghe đến hắn đã đoán được một điểm đáp án kia một chút đều không muốn mới đi lên trong lòng hai người càng thêm quái dị nhìn sinh vật ngoài hành tinh nhìn xem khẩn hà gia húc nhưng trong lòng tại vì vừa rồi phản ứng chậm một điểm âm thầm hối hận cơ hội cực tốt bị tô nhuế o ạ n để bọn hắn không thể tại vị này khí lực lớn đến kinh người quái nhân trước mặt biểu hiện một chút cứu vãn một chút ấn tượng mục sa thuộc về một nguyễn quốc theo tô nhuế thanh em rơi xuống k h ổ n g phương trong đầu nhanh một tiếng tựa như có cái gì đột nhiên nổ tung cái này khiến k h ổ n g phương trở nên thất thần thân thể cũng không khỏi lay động mấy lần tô nhuế cả kinh bịt ngược lại k h ổ n g phương lúc này còn đứng ở nham trụ bên cạnh thân thể đột nhiên lay động nguy hiểm dị thường bất cứ lúc nào cũng sẽ từ nham trụ bên trên rơi xuống bên cạnh trường thanh cũng âm thầm quan sát đến k h ổ n g phương lúc này tâm bên trong một cái k ì n h cầu nguyện rơi xuống rơi xuống cao la hà ra húc trong lòng hai người cũng toát ra đồng dạng suy nghĩ một s a một nguyệt quốc k h ổ n g phương nhìn xem trời xanh đột nhiên n ở nụ cười chỉ là trong tơi ư cười tràn đầy thê lương lao tạc tiên ngươi chính là muốn như vậy chơi ta sao k h ổ n g phương thanh âm tựa như tiếng than đỗ quên nói không hết b i thương tôn nhuế cao la mấy người cũng không khỏi lần nữa lui về sau một chút khoảng cách từng cái hoảng sợ nhìn xem khẩn phương vừa rồi khẩn phương lực lượng rung động bọn hắn để bọn hắn sợ hãi nhưng bây giờ nhìn xem giống cái người điên vẫn nộ mắng trời k h ổ n g p h ư ơ n g mấy người đều cảm thấy k h ổ n g p h ư ơ n g khả năng tinh thần có vấn đề vừa nghĩ tới đối diện có thể là một cái bệnh tâm thần người bệnh mấy trong lòng người liền càng sợ hãi người bình thường còn có thể giao lưu nhưng bệnh tâm thần căn bản không có cách nào giao lưu một giây sau sẽ làm chuyện gì cũng vô pháp phán đoán khó trách đối phương vừa rồi cho cảm giác của bọn hắn rất khủng bố phá ả vất bất cứ lúc nào cũng sẽ giết người nguyên lai là bệnh tinh thần kia tình huống vừa rồi liền có thể nói thông Khổng phương thật ứ c c giận vất n i n vả có điểm lực lượng mắt thấy liền có thể đạp lên cường giả chân chính con đường lại tại ưu tuyền hà đột gặp nguy hiểm bị một con yêu thú trực tiếp nuốt vào bụng lại chết một lần vốn cho rằng lần này triệt để kết thúc ai ngờ sau khi chết trực tiếp xuất hiện tại thế giới này lần này không có nhập thân vào bất luận người nào bên trên mà là mang theo thân thể trực tiếp xuyên qua tới liền ngay cả thể nội trong đan đ i ể n có được thủy hành thiên phú bản tôn đều mang hai cái thân thể đều đi tới cái này xem ra rất quen thuộc thế giới khổng phương cho là hắn lần nữa trở lại địa cầu nhưng ai biết kết quả vậy mà là như vậy cái này cùng địa cầu xem ra không có gì khác biệt địa phương căn bản chính là một cái thế giới khác cùng địa cầu đích xác rất giống nhưng không có một chút xíu quan hệ một nguyên quốc ha ha khổng phương đang chắc mà cười, cười chỉ là khỏe mắt lại chạy xuống mấy dọn nước mắt không có có thể trở lại địa cầu nếu là còn đợi tại t r ư thần thế giới thế thì cũng được c h ỉ ít k h ổ n g phương tại nơi đó còn có sư phó có sư mộ thanh linh còn có một số hào hữu nhưng cái này bên trong hắn chính là người cô đơn trừ hai cái thân thể hắn cái gì cũng không có liền ngay cả một mực buổi tiếp hắn tiểu ưu đều không tại nghĩ đến cùng một chỗ bị yêu thú nuốt vào trong bụng tiểu ưu k h ổ n g phương lại là một trận lòng chua suất cùng thống khổ hắn trên thế giới này sống lại nhưng tiểu ưu đâu cái tiếp tại thời khắc cuối cùng tình nguyện dùng tính mạng của mình cũng phải vì hắn tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian tiểu gia hỏa đi đâu rồi khẩn vẫn nộ nhìn xem trời xanh trong hai mắt thiêu đốt lên lửa cháy lương h ự c đây chính là vận mệnh của ta sao cả một đời chú định lưu lãng tứ xứ a ha ha khẩn p h ư ơ n g bi thương mà cười cười nhưng dần dần khẩn p h ư ơ n g tiếng cười không còn bi thương ánh mắt cũng biến thành bình tĩnh trở lại nếu như cái này thật chính là vận mệnh của ta vậy ngươi tốt nhất để ta sớm một chút chân chính vất lạc nếu không ta thế muốn xuyên phá ngày này nhìn xem vận mệnh đến tuột cùng là mẹ nó thứ gì khẩn p h ư ơ n g bình tĩnh nói nhưng thanh â m bên trong kiên quyết làm cho người kinh hãi bình tĩnh nói ra lại so lập xuống đại đạo lợi thể còn muốn làm cho người kinh hãi sau một lúc lâu những người khác cũng đều chạy tới nhưng mọi người thấy k h ổ n g p h ư ơ n g bóng lưng lại không ai dám nói chuyện giờ khác này trong lòng mọi người đột nhiên đều xuất hiện rất cảm giác kỳ quái nhìn xem k h ổ n g p h ư ơ n g bóng lưng trong lòng bọn họ cảm nhận được một tia cô độc nhưng càng nhiều hơn là không muốn túi đầu kiến cường cái bóng lưng kia phản phất đã tồn tại rất nhiều năm tràn đầy tuế nguyện tàn thương nhưng lại không còn khúc gãy ngang nhiên đỉnh lấy thiên địa loại cảm giác này rất kỳ quái nói ra căn bản sẽ không có người thi tưởng nhưng lúc này mỗi một người bọn hắn trong lòng đều có đồng dạng cảm giác nàng trả lời vấn đề của ta giút ta khẩn vương nói thả người từ nham trụ bên trên n h ả xuống lúc này k h ổ n g phương đã không quan tâm trên trời tồn tại vệ tinh có thể hay không phát hiện hắn cái này bên trong không là địa cầu coi như đem cái này bên trong náo cái long trời lở đất thì phải làm thế nào đây cái này bên trong không phải hắn t r o n g trí nhớ cái chỗ kia dù là lại giống cũng không phải mọi người giật mình nhìn xem k h ổ n g phương thả người nhảy xuống mấy chục mét t u y ệ t bích sau đó cùng một chỗ vọt tới nham trụ một bên cẩn thận hướng phía dưới nhìn lại nhưng nơi nào còn có k h ổ n g phương thân ảnh k h ổ n g phương đi nhưng không có người dám lại trêu chọc tôn h u ế chỉ vì k h ổ n g phương cuối cùng nói câu nói kia u y ề n hà bên trong hai cái to lớn hư ả o thân ảnh ở trong nước lúc gần lúc hiện hướng phía trước du động. đột nhiên trong đó cái kia khá lớn hư hào thân ảnh đột nhiên bành trướng ngay sau đó phanh một tiếng đúng là sụp đổ ra chương năm trăm năm mươi lăm trở lại đám người to lớn hư hào thân ảnh đột nhiên sụp đổ ra nhưng quỷ dị chính là bạo tạc thanh thế xem ra rất lớn nhưng không có phát ra một k i a tiếng vang liền ngay cả hư hào thân ảnh t r u n g quanh dòng nước đều chưa từng xuất hiện một điểm biến hóa cái này liền giống như là thần hồn chi lực từ dòng nước bên trong đảo qua đồng dạng đối dòng nước không có bất kỳ ảnh hưởng gì duy nhất một điểm khác nhau thì là thần hồn chi lực không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến mà cái này hai cái to lớn hư hào thân ảnh nhìn kỹ miễn cưỡng có thể nhìn thấy. theo cái kia càng lớn hư hào thân ảnh đột nhiên sụp đổ một cái chật vật bóng người từ đó lảo đảo vào ra lúc này một cái khác hư hào thân ảnh phát hiện đồng bạn bị giết phát ra một tiếng người thai không cách nào nghe được tiếng thét trói thai tốc độ nháy mắt liền tiêu t h ă n g đến một cái cực nhanh tình trạng đảo mắt liền biến mất tại m ê n ngông ngũ tuyền hà bên trong doãn mục hàn từ hư hào thân ảnh thể nội thành công phá thể mà ra vì thế hắn trả giá cái giá cực lớn từ mặt ngoài nhìn doãn mục hàn trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế nhưng doãn mục hàn lung tung tròn tại trước mặt tóc dưới một đôi ảm đạm hai mắt nói sáng tỏ hắn lúc này trả th doan mục hàn uổng phí rôi rôi tay trong ánh mắt có chút nóng nảy nhưng trên tay của hắn lại không có bao nhiêu khí lực mang lên một nửa liền lại r ủ xuống rơi xuống đáng chết yêu thú đừng để ta gặp lại ngươi nếu không ta nhất định phải đưa ngươi rút gần l ộ t ra doan mục hàn hận hận chửi mắng một tiếng trong lòng phẫn nộ nhưng lại bất lực lấy trạng thái của hắn bây giờ căn bản đối phó không được cái k i a đem khẩn g phương nuốt vào trong bụng hư hào yêu thú hắn thật vất vả tìm kiếm đến một cái tiềm lực rất không tệ tu sĩ lại không muốn vậy mà đưa tại u tuyền hà bên trong sau đó nhìn chung quanh doan mục hàn liền nhanh chóng hướng u nếu không chính ta đều sẽ rất nguy hiểm doan mục hàn biết hắn hiện tại cứu không được khẩn vương tùy tiện đi cứu chính hắn ngược lại có khả năng rất lớn sẽ bị giết chết vừa rồi con tia so sánh tiểu nhân hư hảo yêu thú nhìn thấy đồng bạn thân thể bị hắn phá vỡ trong kinh hoàng lập tức bỏ trốn mất dạng đều không dám quan sát hắn tình trạng nếu không hắn hiện tại cũng nguy hiểm thân thể chính hư hảo trạng thái yêu thú càng là hướng phía trước du động thân thể liền trở nên càng thêm hư hảo cuối cùng thậm chí cùng chung quanh dòng nước hòa thành một thể mắt thường đã hoàn toàn không nhìn thấy chính là thần hồn chi lực quất tới cũng rất khó phát hiện tại hư hảo yêu thú thể nội một cái hết s có một ít lờ mờ cái bóng loại này cái bóng xem ra có không ít đều phi thường mơ hồ không cách nào biết được cái này trong không gian nhỏ đều có cái gì mục sa k h ổ n g phương nhảy xuống vách núi liền trực tiếp trốn vào trong đại địa hướng hắn tuyển định địa phương nhanh chóng tiến đến cái này bên trong không phải k h ổ n g phương kỳ vọng địa cầu nhưng như là đã đến cái này bên trong vậy cũng chỉ có thể lợi tại cái này bên trong sau đó một bên t u luyện một bên muốn trở về biện pháp k h ổ n g phương cảm giác mình hoàn toàn bị vận mệnh chơi bừa trước kia hắn vì về tới địa cầu cố gắng hiện tại hắn lại phải vì trở lại chư thần thế giới mà cố gắng h ắ n là từ chư thần thế giới đi tới thế giới này dựa theo tình huống bình thường từ cái này bên trong trở lại chư thần thế giới khả năng muốn xa lớn xa hơn về tới địa cầu k h ổ n g phương không phải là không có nghĩ tới trực tiếp về tới địa cầu nhưng loại sự tình này khẳng định không phải dễ dàng như vậy mặt khác chư thần thế giới bên trong k h ổ n g phương còn có không ít sự tình không có giải quyết hắn cũng không có khả năng ném sư phó cùng thanh linh hai cái này đối với hắn người trọng yếu nhất một mình trở lại địa cầu tại cái này giã ngoại hoang vu bên trong k h ổ n g phương thi t r i ể n đội địa thuật tốc độ so lái xe phải nhanh ra nhiều lắm tại loại này đường xá không rõ lại mười điểm lắc lư trên đường mặc kệ xe gì đều không thể chạy nhanh tại k h ổ n g phương rời đi không lâu sau tô nhuế cao la bọn người liền đều từ nham trụ bên trên xuống tới hướng xe việt giã bên kia đi đến ánh mắt mọi người hoặc sáng hoặc tối không ngừng đánh giá đi tại một bên khác cùng bọn hắn cách một khoảng cách tô nhuế ngay từ đầu bọn hắn coi là k h ổ n g phương là có bệnh tâm thần tiên đ i ê n nhưng khi k h ổ n g phương từ cao mấy chục mét nham trụ bên trên đột nhiên nhảy xuống không chỉ có không có bị ngã chết mà lại tựa như từ bốc hơi khỏi nhân gian trong khoảng thời gian ngắn liền biến mất vô tung vô ảnh trong lòng mọi người liền đều không thể ngăn chặn toát ra đồng dạng suy nghĩ bọn hắn lần này gặp được ký nhân mặc dù khẩu khẩn đối tô nh nhưng khổng phương sau cùng lời nói hay là c h ấ n nhiếp những này có phần có chút bối cảnh người động tô nhuế rất đơn giản nhưng vị kia kỳ nhân nếu chỉ là g i ấ u ở một bên cũng không hề rời đi hậu quả kia liền có chút nghiêm trọng tại trước đây không được thôn sau không được cửa hàng địa phương coi như muốn tìm một số người đến giúp đỡ đều không có không cách nào làm được kiến thức chân chính kỳ nhân một đám người trong lòng không còn có du ngoạn hào hứng trở lại chuẩn bị doanh địa bên cạnh mọi người hơi vừa thương lượng liền quyết định dẹp đường h ồ i phủ đi trở về lúc có một điểm nho nhỏ phong ba hiện tại không ai dám trêu chọc tô nhuế nhưng cũng không dám cứ như vậy đem tô nhuế ném ở cái này giã ngoại hoang vu khẩn g phương lúc gần đi thanh âm lúc này còn tại mọi người bên thai quanh quẩn cuối cùng ai mang tới người do ai mang về tô nhuế bên trên bên cạnh trường thanh xe trong lòng phía đối diện trường thanh hận đến không được nhưng tô nhuế cũng biết lúc này không phải cùng bên cạnh trường thanh tính sổ thời điểm tại cái này g i ã ngoại hoang vu một người thực tế quá nguy hiểm tô nhuế không có gì g i ã ngoại sinh tồn kinh nghiệm lại là một cái n h ư ợ c nữ tử không có khả năng đi bộ đi mấy trăm km đổi tới gần nhất nhân loại khu quần cư lấy năng lực của nàng rất có thể còn chưa đi đến một nửa đường liền sẽ bị độc trùng bánh thú vĩnh viễn lưu tại mảnh này hoang vu đại địa bên trên bên cạnh trường thanh mượn là xe của người khác nhìn xem tô nhuế ngồi ở ghế sau bên trên bên cạnh trường thanh t ử kính chiếu hậu vụng trộm quan sát một chút phát hiện tô nhuế sau khi lên xe liền đem đầu m ặ t về phía ngoài cửa sổ xe căn bản không nhìn hắn cũng không có muốn nói chuyện ý tứ phát sinh chuyện như vậy kém chút bị bức phải nhảy xuống n h a n g trụ cái này có thể nói là t ử thủ há lại dễ dàng như vậy hóa giải mắt thấy trời chẳng mấy c h ố c xe đen nếu như không phải là không muốn chết tại đường trở về bên trên tô nhuế cũng không thể lại đến bên cạnh trường thanh xe bên cạnh trường thanh muốn làm dịu quan hệ giữa hai người có chút ho khan một tiếng sau đó nói vài câu nói xin lỗi muốn dẫn tô nhuế nói chuyện chỉ cần tô nhuế mở miệng kia chuyện còn lại cũng không phải là khó khăn như vậy nhưng tô nhuế căn bản không mở miệng ánh mắt một mực nhìn lấy bên ngoài bên cạnh trường thanh theo tô nhuế nhìn lại phương hướng nhìn thoáng qua trái tim đột nhiên bất tranh khí nhanh chóng bắt đầu nhảy lên tô nhuế nhìn chính là bọn hắn trước đó leo đi lên cái k i a phong hóa nham trụ nghĩ lại tới trước đó phát sinh sự tình bên cạnh trường thanh trong hai mắt ý nguyên tràn đầy sợ hãi khi thân thể huyền không tại nham trụ biên giới bên cạnh trường thanh chưa từng như vậy sợ hãi qua một khắc này hắn thật cảm nhận được tử vong cuối cùng mặc dù không có bị ném nhưng bên cạnh trường thanh nhưng trong lòng lưu lại vĩnh viễn cũng vô pháp lao đi bóng tối nguyên bản không có bị ném nham trụ ngã chết bên cạnh trường thanh còn muốn trở về sau tìm cơ hội trả thù tìm kiếm được khẩn phương trả thù khẩn phương song quyền nan địch tứ thủ khẩn phương lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người còn nữa minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng mình không được còn có ám nhưng khi thấy khẩn phương trực tiếp từ nham trụ bên trên nhảy đi xuống ngay sau đó người liền hoàn toàn biến mất bên cạnh trường thanh lập tức bỏ đi trả thù suy nghĩ trong lòng của hắn chỉ hy vọng khẩn vĩnh、viễn、không muốn lại xuất hiện tại trước mắt hắn có thể từ cao như vậy nham trụ bên trên nhảy đi xuống còn bình yên vô sự đồng thời nhanh chóng biến mất người bên cạnh trường thanh rõ ràng vậy căn bản không phải hắn có thể đối phó sau đó bên cạnh trường thanh cũng không dám lại nói chuyện vun bật đầu cùng tại cái khác phía sau xe hướng phía trước mở bên cạnh trường thanh cùng tô nhuế quan hệ đã không có bất luận cái gì cứu van chỗ trống mà lúc này đây bên cạnh trường thanh còn muốn vì một chuyện khác cân nhắc đường lui tại nham trụ bên trên hắn cầm cao la cùng hà ra hốc làm bia đỡ đạn hai người trước đó không nói gì khẳng định là dự định đợi sau khi trở về lại thu thập hắn nghĩ đến như thế nào giải quyết chuyện này bên cạnh trường thanh tâm phiền ý đoạn trên trời mặt trời chậm rãi c h i n h chết đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi một mảnh b à o bừng một chút đám mây tựa như độ một lớp viền vàng phi thường xinh đẹp đáng tiếc k h ổ n g phương ngay tại trong đại địa thi triển độn địa thuật đi đường không có cách nào tại cái này tương tự nhưng thế giới khác nhau nhìn thấy cái này mỹ lệ cảnh sắc cũng không lâu lắm mặt trời liền triệt để chầm xuống đường chân trời một vòng trăng non xuất hiện tại trên bầu trời sau đó màu đen trên bầu trời liền bị tinh thần hoàn toàn phụ kín vô số tinh tinh giống như từng chiếc từng chức đèn sáng đem toàn bộ bầu trời thắp sáng đại đ i ệ bên trên cũng không khỏi vung một tầng ngân sắc quan huy khẩn phương đứng tại dưới một cây đại、thụ. nhưng g ầ n n đầu ì n trên bầu trời kia quen cánh trời thuộc t bầu kia vừa xa lạ ợ nỗi lòng khó bình. Là khó m ộ tại thiên văn kẻ yêu thích, Khổng phương không ít quan sát trên trời tinh thần, đối rất nhiều vị trí trong thường t Khổng Phương không nhiều Khổng Phương phi thường rõ ràng. Nhưng đối ngôi yêu văn quan lòng ràng. vị kẻ đều của sao rõ bên trong vùng trời này k h ổ n g phương trong mắt nhìn thấy hoàn toàn là một tinh vực xa lạ trong đó không có một chút đồ vật là hắn quen thuộc trung quy không là địa cầu a k h ổ n g phương trong lòng thở dài một tiếng từ trên bầu trời thu hồi ánh mắt túi đầu nhìn về phía xa xa một cái thôn trang bóng đêm g á n g lâm trong thôn trang các nhà các hộ bên trong đều có ánh đèn vẩy ra đem phía ngoài con đường chiếu rọi sáng rực khắp thôn trang này không lớn xem ra cũng thoáng có chút rách nát k h ổ n g phương thị lực kinh người cách thật xa liền thấy một ít lão nhân mượn trong phòng chiếu bắn ra ánh đèn ngồi ở bên ngoài một bên hóng mát một bên đánh bài hiện tại thế giới này đang đứng ở mùa hè ban ngày phi thường nắng bức cũng chỉ có ban đêm mới có thể lạnh mau một chút lão nhân có đánh bài có ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng có một chút nghiện thuốc lớn tập hợp một chỗ cột cột hút thuốc ngẫu nhiên t u é t ra đầy miệng răng vàng k á c h tình rào rạt nói lên mấy câu gì bị buôn mực một ngày một đám tiểu hài lúc này cũng đều có tinh thần cùng một chỗ truy đổi bờ g i n khẩn khẩn khẩn phát hiện thôn trang này bên trong chỉ có lao nhân cùng tiểu hải người trẻ tuổi hắn một cái đều không nhìn thấy mặc kệ là nam hay là nữ cũng không thấy thân ảnh nhìn thấy loại tình huống này khẩn h ư ơ n g trong lòng đã ẩn ẩn đoán được một chút tình huống thế giới này mặc dù tại một ít địa phương cùng địa cầu có khác nhau nhưng liền chỉnh thể mà nói cùng địa cầu quá tương tự khẩn h ư ơ n g từ giới đại thụ đi ra hướng thôn trang bên kia đi đến khẩn h ư ơ n g dự định trước tiên ở cái này bên trong nghỉ ngơi một đêm ngày mai lại tiến về thành phố lớn đã đi tới thế giới này khẩn vương liền nhất định phải với cái thế giới này có đầy đủ hiểu rõ k h ổ n g phương hy vọng có thể từ thế giới này cùng địa cầu chỗ khác biệt tìm tới một điểm đối với hắn vật hữu dụng s á t trời đã hoàn toàn đen lại mà nơi này cách địa phương khác đều rất xa lúc này rất không có khả năng còn sẽ có người tới cái này bên trong bởi vậy khi k h ổ n g phương xuất hiện tại cửa t h ô n lúc rất nhiều người đều kinh nghi nhìn về phía k h ổ n g phương đánh bài không đánh bài nói chuyện phiếm cũng đều im miệng chính là hút thuốc cũng đều đem khói để xuống một chút lao phụ nhân liền đem nhà mình hải tử giữ chặt không để lòng hiếu kỳ quá mạnh bọn hắn tới gần cửa thôn khẩn phương khẩn phương đột nhiên có chút hối hận không nên đánh nhiều cái làng này bình tĩnh lấy tu vi của hắn đừng nói tại g i ã ngoại nghỉ ngơi một đêm chính là tìm nham tương sôi trào miệng núi lửa hắn cũng có thể rưỡi đi tắm lực lượng bị phương tiên h địa này cho áp chế một bộ phần cũng không đại biểu khẩn g phương cường độ thân thể cũng sẽ nhận ảnh hưởng khẩn g phương tình huống hiện tại tựa như cho một người bình thường hai tay hai chân cột lên bao cát mặc dù có lực lượng mạnh hơn lại không dùng được nhưng thân thể mạnh bao nhiêu đây là không cách nào cải biến trừ phi phương tiên h địa này cho khẩn bàn không có khả năng phát sinh nhìn xem trong thôn người đều cảnh giác nhìn xem hắn khẩn phương trong lòng có chút hối hận quáy dày cái làng này bình tĩnh k h ổ n g phương quay người chuẩn bị rời đi đã sự xuất hiện của hắn khiến cái này người cảnh giác bất an kia liền rời đi tốt vừa đi ra mấy bước hậu phương đột nhiên truyền đến một giọng rán mua người trẻ tuổi n g ư ờ i chờ một chút k h ổ n g phương dừng lại quay người hướng trong thôn nhìn lại phát hiện một cái tóc trắng sơ chống một cây thủ trượng lao đầu từng bước một chậm dại hướng cửa thôn đi tới những người khác trong lòng mặc dù đối k h ổ n g phương vẫn như cũ ôm cảnh giác có thể nhìn đến lao đầu kia dáng vẻ đều không có mở miệng ngăn cản hiện n h ư cái này chống thủ trượng lao đầu tại cái làng này bên trong vẫn rất có địa vị lao giả đi tới cửa thôn ngừng lại cái gọi là cửa thôn cũng chính là dùng một vòng đầu gỗ kiến tạo hàng rào tại hàng rào ở giữa lưu lại một cái cung cấp người hành tẩu cửa ra vào cũng chính là cửa thôn người trẻ tuổi muộn như vậy người làm sao lại xuất hiện tại cái này bên trong lão giả thanh nhãm hơi có chút khẳng k h à n nhưng lại rất ôn hòa lạc đường đi đến cái này bên trong vừa rồi quấy dày mọi người thực tế thật xin lỗi k h ổ n g phương hướng chúng nhân nói xin lỗi một tiếng nếu để cho cao la bọn người nhìn đến lúc này k h ổ n g phương nhất định sẽ cả kinh trận mắt hốc mồm đây là cái kia không đem người mệnh để ở trong mắt trong miệng nói từ hôm nay trở đi ta chính là từ thần đồng thời muốn động thủ giết người, người sao cái này khác biệt cũng quá lớn nếu là không có chuyện gì vậy ta trước hết cáo tử khẩn phương hướng lao nhân k h ẽ gật đầu sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi hắn không muốn đánh phá cái làng này bình tĩnh muốn như vậy ngươi còn có thể đi cái kia bên trong lao nhân niên kỷ đã rất lớn nhưng thanh â m bên trong tinh khí thần còn rất đủ cái này bên ngoài độc chúng không ít ngươi một người trẻ tuổi hay là không được chạy loạn vào đi đêm nay ngươi liền ở tại nhà ta khẩn phương hơi xứng sở những người khác đối với hắn mười điểm đề phòng có thể nhìn lao nhân này dáng vẻ lại không có chút nào quan tâm hắn cái thân phận này quỷ dị người xa lạ vậy mà mời hắn đi nhà ở đây nếu là ngày thường cũng liền thôi vấn đề là muộn như vậy đột nhiên xuất hiện người xa lạ đổi những người khác trong lòng khẳng định không n ữ a chớ nói chi là chiêu vào nhà bên trong k h ổ n g phương nhìn xem lão nhân ôn hòa ánh mắt cuối cùng gật đầu đáp ứng k i a liền đa tạ lao bá sau đó k h ổ n g phương đi theo lão nhân sau lưng đi vào trong thôn những người khác thấy thế cũng không nói thêm gì nhưng trong mắt vẻ cảnh giác lại một chút cũng không có giảm bớt ngược lại trở nên càng nhiều đông nhiên chính cùng tại phía sau lão nhân tiến lên k h ổ n g phương có chút dừng lại một chút ngay sau đó liền khôi phục bình thường kế tiếp theo đi về phía trước chương năm trăm năm mươi sáu bên cạnh nguyễn minh trao hỏi khổng phương đi nhà hắn ở lão nhân gọi mã lôi tại thôn nhỏ này bên trong có rất cao vi vọng mã lôi có hai đứa bé một đứa con trai một đứa con gái hai người đều tại ngoại địa làm việc nhi nữ vẫn luôn muốn đem mã lôi tiếp đi ra ngoài ở cho hắn đổi một cái cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh nhưng mã lôi chết sống không chịu tại cái này bên trong hắn đã sinh sống mấy chục năm trên thân đã sớm in dấu đầy thôn nhỏ này tất cả vết tích lớn tuổi mã lôi không nghĩ lại chạy tán loạn khắp nơi chỉ muốn an an ổn, ổn vượt qua tuổi già nhi nữ không lay chuyển được mã lôi chỉ có thể mặc cho nó kế tiếp theo tại cái này ở đây trong thôn người đều cảnh giác k h ổ phương nhưng lại không ai phát hiện vừa rồi kia rất ngắn một s á t na k h ổ n g phương thân thể có chút có một điểm dừng lại k h ổ n g phương đi theo mã lôi đi tới nhà hắn mã lôi nhà không lớn vào cửa sau trước hết nhất nhìn thấy chính là đối diện ba cái gian phòng dùng mau đỏ gạch mói kiến tạo phong ố c cho người ta một kia khác khí tức tiểu viện không lớn nhưng bị mã lôi thu thập mười điểm sạch sẽ mau vào mã l ô i nhiệt tình đem k h ổ n g phương đưa vào dựa vào bên phải một cái phòng cái này bên trong bình thường không người ở cũng liền ta kia bất tranh khí nhi nữ ngẫu nhiên trở về sẽ ở vài ngày bình thường đều là chống không hy vọng ngươi bỏ qua cho mã lỗi ngoài miệm nói nhi nữ bất tranh khí nhưng giữa lông mày tất cả đều là ý cười đà tạ lao bá khẩn g phương ngay cả cảm tạ một tiếng gian phòng này bình lúc mặc dù không người ở nhưng sáng sủa sạch sẽ xế, không nhiễm một tia bụi bặm muốn như vậy ngươi mới tìm được chúng ta thôn khẳng định đói chết đi ngươi chưa làm ta đi cấp ngươi lấy chút ăn mã lôi cười để khẩn g phương trước ngồi nghỉ ngơi một chút liền muốn rời khỏi gian phòng lao bá ngài không muốn bận điệu khẩn g phương không tự chủ dùng tới kính sưng mình chỉ là một cái người xa lạ lao nhân có thể thu lưu hắn ở một đêm đã rất tốt còn bận tiễu tít chiếu cố cái này khiến khẩn phương đều có chút xấu hổ không có việc gì không có việc gì ngươi làm đừng k h á c h khí coi như là nhà mình mã lôi cười ha hả phất phất tay liền chống thủ trưởng đi ra phòng xem ra có chút cao hứng đi đường đều nhẹ nhàng cái nhà này bình thường chỉ có mã lỗi một người ở ít một chút nhật khí lao nhân dễ dàng cô độc cũng may mắn cái làng này bên trong c ó không ít lao tiểu nhị bình thường còn có thể bồi bồi mã lỗi hiện tại đột nhiên có thêm một cái khẩu phương mã lôi tựa như nhìn thấy nhà mình hậu bối đồng dạng lộ ra mười điểm nhiệt tình rất nhanh mã lỗi liền xách một cái giỏ t ú c đi đến khẩu phương liền đem giỏ t ú c tiếp trong tay để mã lỗi ngồi xuống nhanh nghỉ ngơi hội tiểu nông thôn cũng không có vật gì tốt chiêu đái ngươi buổi chiều làm một điểm ăn ta hơi n ó n g nóng, nóng ngươi trước đem liền ă n chút đợi ngày mai ta làm cho ngươi thu xếp tốt ăn sống cao tuổi rồi cái khác ta không dám nói chủ nghệ coi như có thể mã l ô i ánh mắt rất ôn hòa nhìn xem k h ổ n g phương ánh mắt thật giống nhìn xem con cháu đồng dạng có lẽ là đối ở bên ngoài thành phố lớn làm việc con cái tương đối tưởng niệm mã l ô i một mực tại cùng k h ổ n g phương nói chuyện ngẫu nhiên còn biết hỏi thăm k h ổ n g phương là làm cái gì ở đâu bên trong làm việc khẩn phương mặc dù vừa tới đến thế giới này đối tình huống bên ngoài cũng không hiểu rõ nhưng cái này bên trong cùng địa cầu tình huống cực kỳ tương tự khổng phương á n lấy hắn trước kia trên địa cầu tình huống đại khái nói một chút bất quá khổng phương cố ý đem địa danh bỏ bớt đi thực tế là hắn hiện tại cũng không biết phía ngoài thành thị đều tên gọi là gì lung tung lập một cái ngược lại dễ dàng làm cho người ta hoài nghi nhìn xem lão nhân vui vẻ dáng vẻ khổng phương không nghĩ làm cho đối phương hoài nghi thân phận của hắn lão nhân lấy ra đồ ăn tương đối đơn giản lớn tuổi thích thanh đạm một điểm bởi vậy mấy món ăn đều là thức ăn chay chiếm đa số nhưng hương vị đúng như lão nhân nói như vậy rất không tệ khổng phương không ăn cái gì đều vô sự nhưng cuối cùng vẫn là phong quyền tàn vân đem lão nhân lấy ra tất cả mọi thứ đều cái này khiến mã lôi hơi hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua khổng phương kia xem ra có chút thân hình gầy gò khổng phương không có lại để cho mã lôi bận rộn chính hắn nhanh chóng đem đồ vật thu thập sau đó cùng mã lôi cùng một chỗ ngồi tại viện tử dây cây nho dưới hó mát hai người nói một hồi khổng phương đột nhiên hỏi lao bá bây giờ là thái bình tình thế chung quanh nơi này làm sao còn có cường đạo tồn tại đâu nghe tới khổng phương lời nói mã lôi nụ cười trên mặt một chút biến mất thần sắc một chút trở nên ngưng trọng lên lỗ nhỏ ngươi ở đâu bên trong nhìn thấy cường đạo nhìn mã lôi dán vẻ lại là có chút khẩn trương ban ngày ta lặt đường bốn ph ở trong núi nhìn thấy một chút d ạ n dị lều vải lúc đầu ta còn nghĩ qua đi lấy ăn chút gì thuận tiện hỏi một chút đường còn không chờ ta tới gần liền phát hiện một đám người cột mấy người từ một phương hướng khác lều vải bên kia đi đến ta vội vàng trốn đi về sau ta vụ n trộm quan sát một chút cảm thấy những người kia rất có thể là cường đạo k h ổ n g phương thuận miệng biên một cái nói láo như trước mắt là một vị minh thần cảnh tu sĩ k h ổ n g phương khẳng định không dám dạng này b ị u đặt rất dễ dàng liền sẽ bị nhìn tấu mà mã lôi chỉ là một người bình thường là không thể nào nhìn ra khẩn phương lời nói bên trong thật giả những người kia trên thân có cái gì đặc thù rõ ràng mã lôi liền vội vàng hỏi k h ổ n g phương hơi hơi nhắm hai mắt lại một bộ chính đang hồi tưởng dán vẻ kỳ thật chính thông qua thần hồn chi lực xem xét những cái kia cường đạo tình huống ta nhớ được trong đó mấy cái cường đạo trên cánh tay giống như có một cái huyết sắc mặt trang hình xăm k h ổ n g phương đem quan sát được tình huống nói ra mã lôi sắc mặt đột nhiên biến đổi ngươi thấy rất có thể là bên cạnh nguyệt mình đám kia giết người không chớp mắt đạo phỉ chỉ là bọn hắn đồng dạng đều ở chung quanh tiểu quốc gia trung lưu vọt gây án rất ít tiến vào ta một nguyệt quốc ta mã lôi khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng bên cạnh nguyệt mình kia là một cái nhân số đông đạo cường đạo đạo đạo cương đạo mấy hồ đã không c ó sinh tồn thổ nhưỡng nhất là tại một chút đại quốc bên trong căn bản cũng không cho phép xuất hiện dạng này thế lực một khi phát hiện tuyệt đối là không tiếc đại giới cũng muốn diệt trừ nhưng tại một nguyễn quốc t r u n g quanh có một ít quốc gia diện tích rất nhỏ thiếu quốc những nước nhỏ này các phương diện so với một nguyễn quốc đều muốn kém rất nhiều nhưng những nước nhỏ này kẻ thống trị nhưng xưa nay không nghĩ phát triển mà là kiếm tiền cùng mò được đầy đủ hoa cả một đời tiền về sau những nước nhỏ này kẻ thống trị liền sẽ lập tức rời đi đi những cái kêu phát đạt đại quốc hưởng thụ sinh hoạt dân ra những nước nhỏ này bên trong dân chúng lầm than đủ loại chiến đấu thường xuyên phát sinh quốc gia trở nên hỗn loạn một mảnh bọn cường đạo cũng có sinh tồn thổ nhưỡng mà bên cạnh nguyện minh chính là trong đó tương đối lớn một cái cường đạo đội để mã lôi kinh hãi chính là dạng này cường đạo đội đồng dạng đều sẽ không tiến vào đại quốc cảnh nội dù sao tiến vào đại quốc liền mang ý nghĩa nguy hiểm đại quốc cũng không phải những cái tia tiểu quốc không tâm tư cũng không có thực lực tiêu diệt bọn hắn một khi bị phát hiện bọn hắn ngay cả chạy cơ hội cũng sẽ không có bên cạnh nguyện minh bọn hắn làm sao lại tiến vào một người quốc lại thế nào dám tiến vào một người quốc mã lôi không khỏi đứng lên mặt mũi tràn đầy lo lắng đi tới đi lui khẩm phương nói tin tức để trong lòng của hắn rất là bất an lỗ nhỏ người trước tiên ở cái này bên trong nghỉ ngơi một hồi ta đi ra ngoài một chuyến ta nhất định phải đem tin tức này nói cho những người khác bên cạnh n g u y ệ t minh người vậy mà xuất hiện tại một xa chúng ta không thể không phòng tia đám người điên chỗ đến đều sẽ m á u chạy đầy đất ta cùng lao bá ngươi cùng đi khẩm phương nhanh chóng đứng lên trước đó tiến vào làng lúc khẩm phương liền phát hiện bên cạnh n g u y ệ t minh người những người kia chính dọc theo sơn lâm lặng lẽ tiến lên mà khẩm phương có thể phát hiện bên cạnh nguyện minh người nói do những người kia cách cái làng này cũng chỉ có không đến khoảng cách hai dặm cũng may là tại núi rừng bên trong hai bên trong thẳng tắp khoảng cách đi hay là cần không thiếu thời gian k h ổ n g vương không cho mã lôi nói bên cạnh nguyệt minh người đã rất tiếp cận cái làng này nói k h ổ n g vương không có cách nào giải thích hắn là thế nào phát hiện mặt khác bên cạnh nguyệt minh những cái kia cường đạo đi tiến vào phương hướng nhìn xem cũng không giống hướng phía thôn nhỏ này mà đến k h ổ n g vương cũng liền ôm ít một chuyện tâm thái không có nhắc nhở mã lôi nhìn xem k h ổ n g vương cuối cùng trung điệp nhẹ gật đầu vậy được rồi nói mã lôi liền muốn ra cửa nhưng vừa đi vài bước mã lôi đột nhiên lại ngừng lại thật sự là lao hồ đồ mã lôi vô vô đầu những cái kia đang chết cường đạo đột nhiên tiến vào ta một miế quốc há có thể để bọn hắn lại sống lấy ra ngoài bọn hắn hai tay chiếm hết máu tươi không biết làm xuống bao nhiêu c h u y ệ n ác lại bị lỗ nhỏ ngươi sớm phát hiện vậy ta lập tức báo cảnh để chính quy bộ đội đối phó bọn hắn mã lôi lại vội vàng hướng ở giữa gian phòng đi đến k h ổ n g phương ở phía sau nhanh chóng đi theo nhìn xem lão nhân hai bước cũng làm một bước nhanh chóng trước tiến vào k h ổ n g phương thật lo lắng h ắ n kém một cái đi vào phòng bên trong mã lôi nhanh chóng bấm điện thoại điện thoại bên kia nghe tới mã lôi nói sự tỉnh một chút cũng kinh khẩn phương tính lực rất mạnh ở giữa cách một khoảng cách y nguyên tử trong điện thoại nghe tới đối diện cái ghế té lăn trên đất thanh、âm. ngay sau đó trong điện thoại liền truyền ra một trận kinh hoàng tiếng g ảo đối diện không kinh hoàng không được à cường đạo vậy mà tiến vào lạng yên không một tiếng động tiến vào một người quốc không có bị bất luận kẻ nào phát hiện một khi cùng cường đạo phạm phải đại án khi đó chính là phát hiện cũng trễ đem tình huống bên này nói rõ ràng sau mã lôi cúp điện thoại không khỏi thở vào một cái hy vọng cảnh sát có thể kịp thời đổi tới cái này bên trong mã lôi thở dài một tiếng bọn hắn cái làng này cách gần nhất cục cảnh sát có mấy mười km cảnh sát nhất thời bán hội là đội không đến mặt khác giống bên cạnh nguyệt minh dạng này cường đạo thế lực mỗi cá nhân trên người cũng đều có vũ khí không phải mấy cái tiểu cảnh sát có thể đối phó khẳng định sẽ có cảnh sát vũ trang đặc công cùng một chỗ chạy tới về thời gian cũng sẽ càng chậm một chút đi chúng ta đi thông chi những người khác đêm nay không thể ngủ chúng ta phải làm một điểm chuẩn bị bên cạnh nguyệt minh những cái kia tạp t o i hạ trại địa phương cách chúng ta thôn cũng không phải là rất xa khó đảm bảo bọn hắn không sẽ phát hiện cái này bên trong chúng ta không thể không phòng đối cường đạo từ xưa đến nay sinh hoạt tại tầng dưới chót người cũng sẽ không có hào cảm chính là vẫn luôn biểu hiện rất ôn hòa mã lôi lúc này cũng không khỏi mắng một câu thô t ụ Ừ. khổng phương nhẹ gật đầu nhưng khổng phương n h ư n g trong lòng không khỏi hơi hơi thở dài một cái bởi vì hắn phát hiện dọc theo những phương hướng khác trước tiến vào một đám cường đạo đột nhiên ngoặt một cái hướng cái này bên trong đến lúc này coi như thông chi những người khác cũng không kịp làm cái gì chuẩn bị lại nói một đám lao nhân cùng tiểu hải coi như làm chuẩn bị lại há có thể đối phó trên tay cầm lấy vũ khí nóng cường đạo đây không phải cổ đại thiết cái cạm ấy liền có thể chôn giết không ít cường đạo trước khi ra cửa lúc mã lôi hơi có chút áy náy đối khổng phương nói chuyện lần này lúc đầu không liên quan gì đến ngươi bây giờ lại để ngươi quấy nhập tiền đến thân hã nguy hiểm tại mã lôi xem ra k h ổ n g p h ư ơ n g ban ngày đã liền có thể phát hiện cường đạo danh địa còn có thể an toàn rời đi ban đêm muốn tránh thoát cường đạo có lẽ còn là có niềm tin rất lớn hiện tại k h ổ n g p h ư ơ n g bị hắn đưa vào làng làng mục tiêu quá lớn rất dễ dàng bị bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo phát hiện đến lúc đó khẳng định sẽ vô cùng nguy hiểm thậm chí có khả năng bị g i ế t k h ổ n g p h ư ơ n g nết miệng cười cười lao bá ngươi mười triệu đừng nói như vậy nếu như ngươi không chứa c h ấ p ta ban đêm ta coi như không chết đói tại núi rừng bên trong cũng muốn trong lòng run sợ qua một đêm trơ trời sáng ta khẳng định không có bao nhiêu khí lực lại tìm một đầu đường trở về cuối cùng không phải bị cường đạo phát hiện không cách nào chạy thoát chính là thành độc trùng manh thú trong bụng đồ ăn k h ổ n g p h ư ơ n g nói như vậy cũng không khoa trường mục sa cũng không phải là một cái địa phương an toàn chính là những cái kia thường cùng sơn lâm liên hệ người cũng vô pháp tránh đi chỗ gặp nguy hiểm mã lôi bất đắc dĩ lắc đầu k h ổ n g p h ư ơ n g nói hắn như vậy trong lòng ngược lại c ả n g à y náy sau đó mã lôi nhanh chóng đi ra ngoài k h ổ n g p h ư ơ n g tại theo sát phía sau chỉ là k h ổ n g p h ư ơ n g từ cửa sân bên trong đi ra ngoài nhưng trong sân ý nguyên đứng một người đứng trong sân người là k h ổ n vương bản tôn có được thủy hành thiên phú bản tôn không cách nào thi triển đồn địa thuật không có cách nào từ trong đại địa lạng yên không một tiếng động rời đi cũng may k h ổ n g phương thực lực đủ mạnh tốc độ cũng đủ nhanh chỉ cần hắn không phải cố ý xuất hiện tại trước mặt người bình thường người bình thường muốn phát hiện thân ảnh của hắn thật quá khó khăn k h ổ n g phương thân hình loay lên liền đã vượt qua tiểu viện không cao tường đ â y đến bên ngoài sân nhỏ sau đó k h ổ n g phương thân ảnh tại phòng úc vách tường bóng t ố i hiểm hộ dưới không ngừng lấp lóe nhanh nhanh rời đi làng cái làng này bên trong những người khác đối k h ổ n g phương duy trì cảnh giác nhưng chỉ cần có mã lỗi một người này k h ổ n g phương liền sẽ không cho phép những cái tia bên cạnh nguyện minh cường đạo phá hư cái làng này yên tĩnh tường hòa núi rừng bên trong một đám hung thần á c sát cường đạo cải biến phương hướng về sau lao thẳng tới thôn nhỏ mà tới cái này một đám cường đạo có năm mươi sáu người khẩn g p h ư ơ n g tử lao nhân kêu bên trong nghe một điểm liên quan tới bên cạnh nguyện minh sự t ì n h biết cái này cường đạo tiểu tử người có mấy trăm gần ngàn người cái này bên trong xuất hiện mấy chục người chỉ là cái này cường đạo đội bên trong rất tiểu một bộ phân lão đại chúng ta lần này b ư ớ c lên như thế lớn hiểm tiến vào một nguyện quốc là có cái gì chuyện trọng yếu sao một tên mặc một bộ áo l ó t phơi b ả y hai đầu tráng kiện cánh tay cường đạo mở miệng hỏi trước người tiểu đầu, tiểu đầu lĩnh trước tiến vào tốc độ không giảm quay đầu nhìn về bên người người hỏi xem ra ánh mắt lạnh lùng phúc đao đâm vào thịt rất nhỏ thanh em đột nhiên xuất hiện ngay sau đó tiểu đầu lĩnh lại hung hăng đ â m một đao cha hỏi cường đạo mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn xem tiểu đầu lĩnh h à n trăm ngàn không nghĩ đến chỉ là hỏi thăm một câu lời nói vậy mà liền bị tiểu đầu lĩnh vô tình giết những người khác thấy cảnh này đều không khỏi dùng mình một cái một chút có chút địa vị cường đạo nguyên bản cũng muốn biết lần này b ả o hiểm xâm nhập một nguyện quốc mục đích có thể nhìn thấy loại tình huống này từng cái sắc mặt tái nhợt ngay cả đ ó n g chặt lại miệng cũng không dám lại mở miệng lung tung nên để các ngươi b i đến ta tự nhiên sẽ nói nhưng không nên các ngươi b i đến cũng đừng loạn nghe lúc rời đi đại đầu lĩnh nói q u ý củ các ngươi đều quên sao tiểu đầu l ĩ n h lạnh lùng hai mắt đảo qua người chung quanh p h à m la bị nhìn thấy người cũng không khỏi c ú i đầu xuống hoặc rời ánh mắt không dám cùng chi đối mặt ừng người nào đột nhiên đi ở trước nhất một cái cường đạo phát hiện phía trước dưới một cây đại thụ vậy mà đứng một người đại thụ ngăn chở ánh sáng chỉ có thể nhìn thấy một đoàn mơ hồ bóng đen t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy cảnh sát đến đọc trên điện thoại tối nay trên trời trăng sáng tinh phồn đem lại địa chiếu rọi một mảnh sáng tỏ nhưng bởi vì nơi này là s ơ lâm một người ôm hết đại thụ cũng không ít đại thụ khổng lồ tán cây đem mặt trăng cùng phồn tình c ả n ở bên ngoài đến mức chiếu xuống trên núi quang huy cũng không nhiều núi rừng bên trong có vẻ hơi ưu ám đúng lúc này đột nhiên phát hiện phía trước một cây đại thụ trước vậy mà đứng một người đại thụ ngăn cản tất cả q u a n mang để bóng người kia xem ra phi thường mơ hồ đi ở trước nhất cường đạo cũng là cách rất gần lúc này mới phát hiện phía trước có người phía trước nhất cường đạo một tiếng kinh hô để đi ở phía sau cường đạo đều một trận hai hùng k ế p vía chính là vị kia tiểu đầu lĩnh ánh mắt cũng không khỏi biến đổi bọn hắn làm chính là muốn mạng kiếm sống một khi bị một nguyện quốc người phát hiện vậy bọn hắn đem sẽ vô cùng nguy hiểm bởi vậy tiến vào một nguyện quốc về sau p h à m l à xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt người một tên cũng không để lại toàn bộ bị bọn hắn giết nhưng bây giờ lại đột nhiên có người ra hiện tại bọn hắn phía trước nhìn tình huống đối phương p h ả n phất là cố ý đang chờ đợi bọn hắn dù sao cho dù ai nhìn thấy dạng này một chi hơn năm mươi người đội ngũ cũng không thể tùy tiện tiếp cận người nào tiểu đầu lĩnh cũng t h ấ p giọng hỏi thăm cùng lúc đó tiểu đầu lĩnh còn g tại sau lưng tay ẩn nấp hướng theo ở phía sau thủ hạ làm mấy thủ thế nhìn thấy tiểu đầu lĩnh động tác mấy cái cường đạo lặng lẽ ẩn nấp trong đám người dùng thân thể của những người khác ngăn trở bọn hắn sau đó lặng lẽ lấy ra vũ kh khổng phương thần hồn chi lực một mực bao phủ chung quanh đây hết thảy tự nhiên đều không thể trốn qua khổng phương quan sát khổng phương cũng không hề để ý đối phương tiểu động tác bình t ĩ n h đứng tại đại thụ trong bóng tối nhìn xem vị kia tiểu đầu lĩnh không trả lời mà hỏi lại nói các ngươi cái này là muốn đi đâu bên trong tiểu đầu lĩnh sao lại trả lời khổng phương vấn đề vừa rồi thủ hạ hỏi một câu không nên hỏi đều bị hắn không lưu tình chút nào giết nếu như không phải khổng phương một người ngăn tại trước mặt bọn họ để trong lòng của hắn không nắm chắc được tình huống cụ thể nếu không vừa rồi vừa phát hiện khổng phương lúc hắn liền lập tức để cho thủ hạ người hạ sát thủ chúng ta dự định tiểu đầu lĩnh trầ nhưng hắn vừa nói ra bốn chữ c o n tại s a u lưng tay liền làm cái hướng phía dưới cắt động tác núi rừng bên trong lập tức vang lên vài tiếng rất nhỏ chầm đủ ụ câm thanh những cường đạo này trên thân thương đều mang dụng cụ giảm thanh chết sao tiểu đầu lĩnh lập tức hướng đại thụ bên kia nhìn kỹ lại có thể để tâm hắn kinh hãi là đại thụ trong bóng tối người kia ngay cả động cũng không hề động một chút càng không có đổ xuống hẳn là đánh chật tiểu đầu lĩnh trong lòng toát ra một cái ý niệm trong đầu cái k h á c cường đạo lúc này cũng đều một trận kinh hãi xem ra ngươi không có ý định nói cho ta mục đích của các ngươi khẩm phương lúc này đúng là từ đại thụ trong bóng tối đi ra tiểu đầu l ĩ n h không kịp nghĩ đến mấy tên thủ hạ đồng thời mở thương vì cái gì sẽ còn đánh trật thấy đối diện là một cái bình thường người trẻ tuổi tiểu đầu lĩnh trong mắt lập tức lộ ra sắc khí âm tàn ra lệnh cho ta mở thương lúc này vị này tiểu đầu lĩnh lại cũng không đoái hoài tới cân nhắc chung quanh có cái gì mai phục mặc kệ có hay không mai phục người trẻ tuổi trước mắt này nhất định phải diệt trừ hành tung của bọn hắn tuyệt đối không thể tiết lộ n g h e tới đầu lĩnh mệnh lệnh những người khác lấy tốc độ cực nhanh đều đem trên thân vũ khí đem ra nhắm chuẩn khẩm phương lập tức một trận dậy đặc trầm thấp tiếng vang tại núi rừng bên trong vang lên khẩm phương đứng tại ánh trăng có thể chiếu d không có nhúc ních mắt lạnh nhìn không ngừng bóp c à o một đám cường đạo đều nhanh đem trong thương đạn đ ạ quang nhưng đối diện người trẻ tuổi kia y nguyên l ặ n g lặng đứng tại cái kia bên trong tiểu đầu linh trong ánh mắt không khỏi xuất hiện sợ hãi hắn rõ ràng nhắm chuẩn người trẻ tuổi kia cũng cảm giác đánh trúng người trẻ tuổi kia nhưng vị dị chính là trên người đối phương căn bản không có một điểm thương thế ngay cả máu đều không có chảy ra một giọn đ à n ó thật tám ôn tiểu đầu linh thầm mắng một tiếng cho mình để khí sau đó giận dữ hét đều cho ta đổi đao chặt hắn khiến người khác đổi đao nhưng tiểu đầu lĩnh lại như cũ bắt trong tay thương không có chút nào bông xuống y t cái k h á c cường đạo lúc này khẳng định sẽ không chút do dự đổi đao xông đi lên vi phạm đầu lĩnh mệnh lệnh không chết cũng phải luật ra nhưng phát sinh trước mắt hết thể quá quỷ dị trong lòng mỗi người đều thẳng bốc lên hơi lạnh đối phương quả thực chính là cái đánh không chết quái vật bọn hắn nhiều người như vậy đều nhanh đánh x o n g đạn đối phương lại lông tóc không thương ngay cả thương đều đánh không chết quái vật đao lại làm sao có thể hữu dụng một số người trong lòng đã có ý niệm t r ố n chạy lâm trận bỏ chạy cố nhiên có bị tiểu đầu lĩnh giết chết nguy hiểm nhưng nếu là trốn nhiều người tia nói không chừng còn có cơ hội sống sót bất kể như thế nào bọn hắn đều không nghĩ lại đối mặt loại này khiến người toàn thân lạnh vớt quỷ dị tình huống lại có người có thể không sợ thương cái này còn là người sao các người đánh đủ rồi sao khẩn h ư ơ n g lạnh lùng quét qua tất cả cường đạo vừa rồi những cường đạo này đều đ ộ n g thủ không ai có dù là một tia do dự hiển nhiên những cường đạo này hai tay đã sớm dính đầy máu tươi cho nên g i ế t lên người đến tài năng không mang một chút do dự nghe tôi khẩn phương không có biến hóa thanh â m một chút cường đạo rốt cuộc sụp đổ cũng không dám lại đợi tại cái này bên trong xoay người bỏ chạy một người trốn tâm hoảng hoảng những người khác cũng đều lập tức quay người đầm bệnh tất cả đứng lại cho ta Không cho phép trốn, tiểu r ố n t đầu linh nổi g còn muốn lại giết mấy người ngăn cản thủ hạ điên cuồng chạy trốn xu thế liên tiếp bóp mấy lần có súng nhưng trong thương nhưng không có từ bắn ra hắn đạn đã đạc quang tiểu đầu linh lúc đầu nghĩ đem những người khác ngăn cản xuống tới để bọn hắn cuốn lấy khẩu phương cho hắn chạy trốn tranh thủ một chút thời gian hiện tại tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng đ ặ o bệnh hắn đã không cách nào ngăn cản cũng chỉ có thể đi theo đ ặ o bệnh k h ổ n g phương nhìn xem phân tán ra trốn hướng từng cái phương hướng một đám cường đạo lúc này đừng nói một người chính là một chi m ư ờ i hai mươi người đội ngũ cũng chưa chắc có thể đem tất cả mọi người kịp thời giết chết bởi vậy chạy trốn cường đạo đối bọn hắn còn sống khả năng đều có không nhỏ lòng tin nhưng đột nhiên chính nhanh chóng chạy chối chết một đám cường đạo dưới chân mất tự do một cái đột nhiên từng cái mới ngã xuống đất chạy quá nhanh rơi vô cùng ác độc một chút cường đạo rơi khắp cả mặt mũi đều là máu đều có chút còn được lúc này khẩn phương rốt c k h ổ n g phương thân hình lõe lên liền nhanh chóng tiếp cận cách hắn gần nhất một tên cường đạo k h ổ n g phương chân không chạm đất di chuyển nhanh chóng đồng thời vây tay một cái một cây t r ủ y thủ lập tức từ nơi không xa trên mặt đất nhanh chóng hướng k h ổ n g phương bên này bay tới cây t r ủ y thủ này là cường đạo kinh hoàng đạo mệnh lúc lưu lại truy thủ nhanh chóng bay tới bị k h ổ n g phương một đem nắm trong tay k h ổ n g phương bay qua máu tươi tiêu s ạ k h ổ n g phương thân ảnh hóa thành một mảnh huyết ảnh ở trong rừng không ngừng cải biến vị trí khẩn phương mỗi một lần biến ảo vị trí liền mang ý nghĩa ít nhất sẽ có một tên cường đạo mất mạng giờ khác này khẩn thật như hắn hóa thân thành t ử thần những cường đạo này tại trước mặt người bình thường coi như cường đại tăng thêm trên thân lại có vũ khí chính là chính quy bộ đội gặp gỡ bọn hắn cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm xuống nhưng gặp gỡ k h ổ n g p h ư ơ n g hoàn toàn chính là thiên vệ một bên đồ sát nếu là những cường đạo này bên trong có trong lòng người còn còn có một tia thiện nghiệm k h ổ n g phương ngược lại là có khả năng tha cho hắn một mạng đáng tiếc những người này vừa rồi không chút do dự đối k h ổ n g phương mở thương liền để k h ổ n g phương minh bạch đây chính là một đám hai tay dính đầy máu tươi l a phủ khẩn vương rét tự nhiên sẽ không lưu tình Khi trong h ậ t k p h rừng phong thanh ngược lại k h ổ n g phương xuất hiện tại tên kia tiểu đầu lĩnh trước mặt lúc này tiểu đầu lĩnh kia còn có trước đó hăng hái cả người tựa như mới từ trong nước vất ra đồng dạng toàn thân đều bị mồ hôi lạnh nhức nhẹp hắn vừa mới nhìn thấy cái gì lại có người có thể phi hành trên không trung càng làm ấ y g i â y ngắn ngủn liền đem hắn mang tới người toàn giết đại tiên tha mạng a đột nhiên sắc mặt tái nhuận như tờ giấy thân thể run dày kịch liệt tiểu đầu lĩnh đột nhiên ké quỵ dưới đất đầu p h a n h phanh phanh trùng điệp dập đầu trên đất k h ổ n g p h ư ơ n g kinh ngạc nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất cái này tiểu đầu lĩnh đối phương xưng hô để k h ổ n g p h ư ơ n g có chút giật mình cái này bên trong cùng địa cầu thật quá tương tự đối phương xưng hô để khẩn không khỏi nghĩ đến trên địa cầu những cái kia thật tiên những cái kia tiên hiền trong bọn họ rất nhiều người khẳng định đều đến chư thần thế giới chỉ là ta không có cơ hội tìm tới bọn hắn. k h ổ n g phương trong lòng thở dài một tiếng vung tay lên truy thủ rời khỏi tay trực tiếp xuyên thủng tiểu đầu lính đầu đem hắn găm trên mặt đất k h ổ n g phương quay người chân không chạm đất phiêu nhiên mà đi trong thôn đ ừ n g nhìn mã lôi niên k ỷ đã rất lớn nhưng tốc độ thực tình không chậm trong thời gian ngắn liền đã thông chi không ít người cuối cùng mã lôi thậm chí đem thủ trưởng đều ném xuống đất chậm chạy k h ổ n g phương theo sát ở phía sau nhìn xem mã lôi dáng vẻ k h ổ n g phương trên mặt không khỏi n ở một nụ cười theo mã lôi thông chi những người khác cũng đều ngay cả rời khỏi nhà đi thông chi những người khác rất nhanh toàn bộ làng liền từ trong ngủ mê vừa tỉnh lại trở nên mười điểm huyền áo người người mang theo từ trong nhà mang ra vũ khí dao phay nhanh chóng đến cửa thôn tập hợp ma ca nguồn tin tức chuẩn sắc không bên cạnh nguyệt minh cũng không phải cái gì tiểu cường đạo đội nhiều năm như vậy bọn hắn đều không có từng tiến vào ta một n g u y ệ n quốc lần này làm sao lại đột nhiên x ô n g tới đâu hẳn là tính sai một vị lao nhân trên mặt có chút khẩn trương ngay cả mở miệng hỏi thăm mã lôi vừa rồi mã lôi thông chi mọi người thời điểm không kịp từng cái tinh tế giải thích chỉ là đối sự tình nói cái đại khái những người khác lúc này cũng đều nhìn mã lôi đại đa số người trong mắt đều tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi trong đó có một tiểu một số người mặt không biểu tình ngẫu nhiên nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt hơi có chút bất thiện bọn hắn không tin bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo d á m xông vào nhập cường đại một n g u y ệ n quốc coi như thật sự có cường đạo xuất hiện bọn hắn cũng cảm thấy là k h ổ n g phương cho bọn hắn mang tới v ậ n rủi mã lôi nhìn thoáng qua một bên k h ổ n g phương sau đó đối mọi người nghiêm túc nói tin tức nơi phát ra mọi người không muốn hoài nghi tuyệt đối là thật mã lôi nói chém đinh chặt sắt không có một chút do dự k h ổ n g phương trong lòng tuân ra một dòng nước ấm bên người lao nhân này lúc này hoàn toàn có thể nói là từ hắn cái này bên trong đạt được tin tức coi như xảy ra vấn đề gì cũng sẽ rơi xuống trên người hắn đối vị lao nhân này không có bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng vị lao nhân này nhưng không có đem hắn nói ra mà là lựa chọn một mình gánh chịu xuống dưới mặc kệ có hay không cường đạo cẩn thận một chút trung quy không có sai một tên lão phụ nhân chấn định nói trương t ỷ nói rất đúng lập tức có người h ư ớ n g vậy chúng ta bây giờ làm thế nào mã lôi tặng háng một cái hấp dẫn ánh mắt của mọi người lúc này mới lên tiếng nói thông chi mọi người trước đó ta đã báo cảnh nghe tới đa báo cảnh không ít người trên mặt vẻ khẩn trương không khỏi biến mất không ít mã lôi nói tiếp bằng vào chúng ta những n à y người già trẻ em không thể nào là những cái kia cường đạo đối thủ gặp gỡ bọn hắn chỉ có bị giết phần mà chúng ta bây giờ cũng không có thời gian chậm d ã i bố trí bởi vậy ta đề nghị mọi người hiện tại lập tức trở về nhà thu thập trọng yếu đồ vật lại mang một ít thức ăn nước uống chúng ta đi chỗ tránh nạn tránh né một trận hết t h ả đều cùng cảnh sát đến lại nói chỗ tránh nạn là trước đây thật lâu kiến tạo có thể truy tố đến mã lôi ra già kia một đời bởi vì kia bên trong là một chỗ thiên nhiên hình thành động bởi vậy đã nhiều năm như vậy ý nguyên có thể sử dụng nghe mã l ô i lời nói đại đa số người lập tức xoay người lại thu dọn đồ đạc chỉ có một tiểu bộ phân lão nhân đứng tại chỗ không đi mã đại ca ngươi nói cho chúng ta biết tin tức của ngươi đến từ cái kia bên trong chúng ta không thể vô duyên vô cớ liền trốn đến chỗ tránh nạn đi chúng ta bộ xương giả này ngược lại là không có việc gì nhưng những đứa bé kia thể cốt yếu chịu không được giày vỏ một lao giả nói chuyện đồng thời không khỏi nhìn lướt qua k h n g phương trong lòng của hắn hoài nghi tin tức này là k h n g phương nói ra cái này khiến hắn nhìn k h n g phương ánh mắt có chút bất tiện cảm thấy khẩu phương có không thể cho ai biết đặc thù mục đích khổng phương vào đêm sau đột nhiên xuất hiện tại cửa thôn liền đã đủ đột n ộ t hiện tại lại toát ra bên cạnh nguyệt minh cường đạo sự tỉnh lưu lại cái này một nhóm nhỏ người càng không chào đ ó n khổng phương khổng phương trên mặt biểu lộ rất bình tĩnh hắn làm như vậy không phải vì cái này một nhóm nhỏ người mà là vì cái làng này cùng bên người vị lao nhân này chỉ cần có vị lao nhân này tín nhiệm khổng phương liền sẽ không để ý những người khác cách nhìn nguồn tin tức các ngươi trước không cần quản nếu như các ngươi còn tin được ta hiện tại liền lập tức trở về nhà thu dọn đồ đạc mã lôi từ khổng phương trong tay cầm qua thủ trượng t r u n g điệp đông nhiên trên mặt đất hắn đã có chút tức giận lúc này những n à y lao tiểu nhị lại còn níu lấy vấn đề này không thả mã lôi không phải chưa từng hoài nghi k h ổ n g phương nói sự t ì n h dù sao k h ổ n g phương nói thế nhưng là chưa bao giờ từng tiến vào một nguyện quốc bên cạnh nguyện m ì n h có thể quan sát của hắn k h ổ n g phương không giống nói dối mặt khác k h ổ n g phương cầm loại chuyện này lừa hắn cũng không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t mã l ô i nguyện ý tin tưởng k h ổ n g phương lưu lại các lao nhân hai mặt nhìn nhau một trận cuối cùng đều lắc đầu nhanh, nhanh rời đi bọn hắn đối mã lôi hay là rất kính trọng khẩn không nói gì lúc này cũng không thể nói cứ như vậy nhìn xem mọi người mang lên trong nhà trọng yếu đồ vật cùng tiểu hài tại cửa thôn tụ tập sau đó một đám người cùng một chỗ hướng trong núi chỗ tránh nạn tiến đến sau nửa đêm cửa thôn đột nhiên xuất hiện một trận r ồ n dập tiếng t h ă n g xe ngay sau đó liền là một đám võ trang đầy đủ đặc công từ trong ô tô nhanh chóng vọt ra chưa xong đợi tiếp theo chương năm trăm năm mươi tám ta l ạ c đường kia phải nhớ rõ theo một đám võ trang đầy đủ đặc công xông xuống xe đằng sau lại liên tiếp vang lên một mảnh phanh lại thanh ầ m từng cái thân ảnh nhanh chóng từ trên xe vọt xuống tới sau đó cấp tốc phân tán ra đến đề phòng chung quanh Một mặc tên người áo không ai trung nhân nhân tên là hoàng quý nghe vậy hắn lông mày không khỏi có chút chọn bóng nhúc đích lại đi vào mấy người cẩn thận lục soát một lần trung n h ê n nhân vung tay lên mấy chi mười người tiểu đội lần nữa hướng tiến vào làng mỗi một tiểu đội tiến vào làng sau đều lập tức phân tán ra một nhà một nhà cẩn thận tìm kiếm lấy những người này kinh nghiệm từ dưới đất một chút vết tích liền có thể phán đoán những địa phương nào khả năng giấu người những địa phương kia không có khả năng giấu người cho dù là phân tán ra đến tìm kiếm người những người này trên thân cũng mang theo nồng đậm quân nhân phong cách nhìn như tán loạn kỳ thực â m thầm cho lẫn nhau xung làm con mắt canh gác hỗ trợ vẹn vẹn quá khứ mấy phút mấy c h i đội ngũ liền lần nữa từ trong thôn v ọ t ra báo cáo trưởng quan trong thôn theo nhưng không có phát hiện người một tri tiểu đội trưởng nhanh chóng nói hoàng quý nhìn thoáng qua trước mắt làng sau đó lại nhìn về phía cái kia hướng hắn báo cáo đội trưởng còn có cái gì phát hiện Tiểu đội trưởng đội lần này không hồi lớn tiếng đến có đâu bên á o trong vào ngược rộng, dùng người nghe thanh nói, thôn mặc dù có không ít dấu chân, nhưng xem ra, bọn hắn là đâu vào đấy rút lui. không giống như là gặp tập kích. Lần này, gặp được chỉ có mặc có kích. lại là lui, là hai thấp thể ít rút tập dấu đấy ra, dù xem đâu âm b cạnh nguyệt minh cường đạo vậy mà xâm nhập một Nguyệt quốc đây cũng không phải là việc nhỏ thậm chí kinh động một vài đại nhân vật dù sao bên cạnh nguyệt minh cũng không phải cái gì tiểu lưu manh kia là một đám dân liều mạng một khi không muốn sống điên cuồng lên còn không biết muốn tạo thành bao lớn phá hư đ â u bởi vậy lần này bị điều động tới không chỉ có địa phương bên trên cảnh sát cảnh sát vũ trang trong đó còn có một số người đến từ quân đội mà hoàng quý liền là quân đội cắt cử quan viên trên đường tới hoàng quý liền trực tiếp tiếp nhận lần này quyền chỉ huy ngoại cảnh cường đạo đột nhiên vượt cảnh trộm nhập một nguyễn quốc nói lớn chuyện ra kia đã uy hiếp được an toàn quốc gia lập tức tìm kiếm trong thôn người xem bọn hắn đi cái kia bên trong nhất định phải nhanh tìm tới bọn hắn hoàng quý nhanh chóng tuyên bố lấy mệnh lệnh những người khác phân tán ra đến tiến vào vào núi rừng bên trong phạm vi hai km cho ta nhìn chằm chằm mỗi một chỗ theo hoàng quý mệnh lệnh rơi xuống võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang đã công Quân n nhanh. Nhanh, sau đó người già trẻ em đều lẳng lặng ngồi tại có chút đen nhanh trong sơn động đều không nói lời nào liền liền hô hấp đều thả nhẹ không ít phảng phất tiếng hít thở hơi lớn hơn một chút liền sẽ đem những cái tia cường đạo hấp dẫn đến đồng dạng người là rất dễ dàng nhận hoàn cảnh lây nhiễm cho dù trong đó có một ít người không tin bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo d á m xông vào nhập một nguyễn quốc nhưng lúc này cảm nhận được chung quanh không khí khẩn trương từng cái trong lòng cũng không khỏi trở nên bắt đầu thấp thỏm không yên cái sơn động này đã tồn tại rất nhiều năm tháng phía trên có nhiều chỗ tại nước mưa lâu dài cọ rửa dưới cùng tiểu động vật đào hang nguyên nhân lưu lại không ít nho nhỏ lỗ thủng ánh trăng tinh quang xuyên thấu qua những này không lớn lỗ thủng từ bên trên chút xuống xuống dưới hình thành từng cái nho nhỏ của sáng có ánh trăng tinh quang chiếu vào trong sơn động không tính đen kịt một mẩu nhưng cũng sáng tỏ không đi nơi nào bọn trẻ lúc này rất nghe lời từng cái an tĩnh nằm tại ra ra mãi mãi trong ngực không phát ra một điểm thanh âm sinh hoạt tại núi rừng bên trong hải tử không có thành phố lớn tiểu h ả i yếu ớt bọn hắn biết lúc nào có thể náo lúc nào tuyệt đối không thể lấy náo khổng phương ngồi tại ở gần cửa động vị trí giữa lưng vào cứng rắn lạnh buốt vách đá khổng phương suy nghĩ muôn vàn nhưng nghĩ nhiều nhất lại là tiểu u ta bị yêu thú nuốt vào sau liền xuất hiện tại cái này bên trong không biết tiểu u hắn thế nào chỉ mong hắn không có sao chứ tiểu u là thực vật sinh mệnh sinh mệnh lực mạnh phi thường hẳn không phải là dễ dàng chết như vậy an ủi mình như vậy nhưng khổng phương nhưng trong lòng y nguyên một điểm ngọn n u hoàng dây leo tiềm lực rất k i n h người mà tiểu u càng là viễn siêu tổ tiên của hắn nhưng sinh mệnh lực mạnh hơn cũng là có cực hạn gặp được cùng cảnh giới tu sĩ coi như đánh không lại tiểu u cũng có thể cùng đối thủ d ô n g dài nhưng bọn hắn lần này gặp phải yêu thú không phải hóa linh cảnh yêu thú có thể là phi thường cường đại minh thần cảnh yêu thú thậm chí khả năng càng mạnh tại loại này tồn tại trước mặt sinh mệnh lực mạnh hơn cũng vô dụng khổng phương không muốn n h ấ t mặt đúng chính là cái k i a m ộ t mực làm bạn ở bên cạnh hắn tiểu ra hòa sớm chết yểu tiểu u ngươi nhất định không thể c h ế ta ngay tại k h ổ n g phương trong lòng âm thầm cầu nguyện thời điểm ngồi tại ngoài hai thước mã lỗi nhìn một chút trong sơn động những người khác thấy không ai chú ý cửa hàng bên này không khỏi hướng k h ổ n g phương cái này bên trong chậm rãi chuyển đi qua mã lỗi vừa khé động k h ổ n g phương suy nghĩ liền lập tức trở về k h ổ n g phương bay đầu nhìn về mã lỗi nhìn lại trong mắt mang theo một tia hỏi thăm mã lỗi di động đến k h ổ n g phương trước mặt hạ giọng nhỏ giọng hỏi l ỗ nhỏ à, ngươi ban ngày nhìn thấy những cái kia bên cạnh n g u y ệ t minh người tại núi rừng bên trong bí ẩn hạ trại vậy ngươi có thể hay không từ bọn hắn hành động bên trong đoán ra bọn hắn dự định tiến về phương hướng nào người mặc dù trốn đến cái này chỗ tránh nạn bên trong nhưng mã lôi trong lòng rất lo lắng làng trong mắt người ngoài cái k i a nho nhỏ làng không đáng giá bao nhiêu tiền có thể đối hắn loại này tại cái này bên trong sinh sống mấy chục năm lão nhân mà nói người cùng làng sớm đã có tình cảm làng chính là hát cây mã lôi lo lắng những cái k i a cường đạo đem làng hủy k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn ra mã lỗi lo lắng không khỏi khuê lơn ta mặc dù không thể phán đoán chính xác bọn hắn muốn đi đâu bên trong nhưng trong lòng có một chút chắc chắn bọn hắn hẳn không phải là hướng làng bên kia đi ngài yên tâm đi làng khẳng định sẽ không có chuyện gì Bên cạnh nguyệt minh cường đúng ạ sạch, lại há có thể lại đạt o trong nào đã đi được đều đ mã bị bên Khổng Khổng không Phương há thể phá hư. Phương chắc chắn, nhưng mã làm thế làng này yên tâm không xuống. giết cái lời lỗi Từ trả tâm có làm lúc này k h ổ n g phương ánh mắt đột nhiên hướng cửa hang lướt qua lập tức liền khôi phục nguyên trạng tại cái này tương đối đen nhánh trong sân động chính là ngồi đối mặt nhau người cũng vô pháp phát hiện k h ổ n g phương vừa rồi cái nhìn kia mã lỗi ngồi tại k h ổ n g phương bên cạnh thân liền càng không nhìn thấy ngài nghỉ ngơi một hồi đi nói không chừng cảnh sát này sẽ đã chạy đến đến lúc đó khẳng định biết hỏi tham ngươi không ít chuyện dưỡng dưỡng tinh thần đi khẩn phương cười khuyên nói một tiếng thấy khổng phương lúc này lại còn có thể cười được mã l ô i cười khổ lắc đầu thầm nghĩ trong lòng n g ẽ con mới đ ể không sợ cọp khổng phương loại người tuổi trẻ này kinh lịch quá ít không biết những cái t i u cường đạo hung ác cùng tàn nhẫn may mắn khổng phương không hiểu được thuật độc tâm nếu không biết hắn bị một người bình thường xem như loại kia không có trải qua bao nhiêu sự t ì n h l a n g đầu thanh biểu lộ nhất định sẽ phi thường đặc sắc mã l ô i nghe khổng phương lời nói cũng không nói thêm cái gì dựa lưng vào trên vách đá ngửa khép lấy hai mắt chậm rãi nuôi lên tinh thần nghiên kỷ cuối cùng lớn trước đó thông chi thôn bên trong những người khác sau đó lại đổi thời gian rất lâu đường núi mã lỗi cũng đích sắc rất mệt、mỏi. cũng không lâu lắm ngoài động liền truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân tiếng bước chân rất nhẹ chỉ có cách sơn động gần nhất mấy người nghe tới mấy cái lao nhân biểu lộ một chút liền biến đều đột nhiên ngồi ngay ngắn khổng phương biết đến là ai không khỏi vô vô một bên đã ngủ mất mã lôi bà vai lao bá tỉnh người tới nghe được có người đến mã lôi một cái giật mình một chút liền thành tỉnh lại người nào vừa tỉnh lại mã lôi ngay cả lo lắng hỏi hắn lo lắng nhất chính là bên cạnh nguyện mình cường đạo phát hiện cái này bên trong kỳ thật đây cũng là trong nhà chưa tỏ ngoài ngọ đã tưởng bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo không t i ế p b ư ớ c lên nguy hiểm cực lớn xâm nhập một n g u y ệ t quốc khẳng định là có mục đích đặc biệt sao lại liễu lấy một cái thôn nhỏ không thả đương nhiên nếu như cái làng này người phát hiện bọn hắn hành tung vì hành tung không tiết lộ bọn hắn ngược lại là rất có thể sẽ đuổi theo đuổi tận giết tuyệt mã lôi thanh âm rất có thể bị bên ngoài đến gần người nghe tới chỉ nghe bên ngoài tiếng bước chân đột nhiên n g ừ n g lại ngay sau đó một thanh âm liền từ ngoài động c h u y ể n vào bên trong thế nhưng là một ly thôn người chúng ta tiếp vào báo cảnh liền nhanh chóng chạy tới nhưng đến về sau lại phát hiện trong thôn đã không có người sau đó chúng ta theo dấu chân mới tìm được cái này bên trong người tới trước cho thấy thân phận để tránh gây nên hiểu lầm không cần thiết nghe tới người tới là cảnh sát trong sơn động khẩn trương mọi người một chút đều nhẹ nới lỏng mã lôi cùng cách sơn động gần nhất mấy cái lao nhân ngay cả từ dưới đất đứng lên bước nhanh hướng cửa sơn động đi đến cảnh sát đến mọi người tựa như có chủ tâm q cốt những người khác cũng đều nhanh chóng từ dưới đất bắt đầu hướng cửa hang bên này tới gần xốc lên cửa động ngụy trang bên ngoài một đám vọ trang đầy đủ cảnh sát liền xuất hiện tại mã lôi bọn người trong mắt khẩu phương không có hiện thân mà là đứng tại mã lôi phía sau bọn họ bình tĩnh nhìn cảnh sát bên ngoài trước kia trên địa cầu chỉ là một cái tiểu thị dân Khổng h p ư ơ mã lôi cùng lão nhân đều một mặt vui mừng ngược lại cảnh sát bên ngoài nhìn thấy bọn hắn về sau trong ánh mắt mang theo một tia cảnh giác từng cái cẩn thận nhìn kỹ cái này bên trong đều là các ngươi là người sao cầm đầu một tên cảnh sát mở miệng hỏi ngay xong lời này con tưởng rằng cảnh sát phát hiện cái gì những lao nhân khác đều lập tức nhìn về phía khẩn g phương đồng thời càng là lui về sau đi t r o n g thấy loại tình huống này núi rừng bên trong mười cái cảnh sát một chút đều đề phòng rồi lên phía trước nhất mấy người càng là từ trên thân nhanh chóng móc ra tay thương tất cả đều nhắm c h u ẩ n khẩn g phương hai tay ôm ở sau quỳ xuống cầm đầu cảnh sát g i ậ n quát một tiếng lần này các thôn dân đều càng khẩn trương bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra cảnh sát làm sao lại đột nhiên đem thương nhắm ngay cái kia tại thôn bên trong tá túc người trẻ tuổi trên thân tuyệt đối đừng mở thương lúc này mã lôi đột nhiên ngăn tại khẩn phía trước liên tục phất tay hắn là đã cứu chúng ta là người Các người có cái cầm người không tính sai cái gì? Tại sao phải cầm thương gì, phải sai tại phải hay sao đứng ố Đối rốt đối i giữ gìn những người khỏi lôi. minh lôi tại cái mọi người hắn. họng thể những khác, Khổng Phương không khỏi lần nữa nhìn một chút Khổng Phương chút mạch, thôn thụ kính súng, còn gìn lần nữa trong lòng rốt mạch, trong đ mặt một mã mã rất trọng. gì có cục có vì tại phía trước nhất mấy tên cảnh sát nhanh chóng nhìn nhau cầm đầu tên kia cảnh sát để tay xuống thương nhưng phía sau hắn mấy người nhưng không có bông xuống thương y tứ cùng hỏi rõ ràng k h ổ n g phương thân phận về sau những cảnh sát khác giờ mới hiểu được bọn hắn vừa rồi náo cãi ô long cả đám đều đem thương để xuống bất quá biết k h ổ n g phương không phải trong thôn người là ban đêm đột nhiên xuất hiện tại cửa thôn đồng thời tận mắt thấy bên cạnh nguyệt mình những cái kia cường đạo người hơn chục tên cảnh sát mặt ngoài nhìn xem bình tĩnh nhưng trong lòng ý nguyên đề phòng k h ổ n g phương sau đó hai tên cảnh sát dẫn đầu chạy trở về báo cáo chuyện nơi đây những người khác thì hộ tống thôn dân đi trở về đương nhiên những cảnh sát này cũng đang giám thị k h ổ n g phương vừa trở lại cửa thôn hoàng quý âm thanh vang dội liền lập tức chuyển tới ai là k h ổ n phương khẩn phương không có nhúc ních cảnh sát chung quanh nhìn về phía khẩn phương ánh mắt lập tức trở nên trở nên nguy hiểm mã lôi thấy thế liền đi tới khẩn phương trước mặt ta bồi ngươi quá khứ đi sau đó mã lôi đối cảnh sát chung quanh nói ta cũng biết một chút tình huống để ta cùng hắn cùng đi đi cảnh sát cho qua k h ổ n g p h ư ơ n g vịn mã lôi hai người tới hoàng quý trước mặt hoàng quý uy nghiêm ánh mắt từ nhìn trái đến phải sau đó lại từ trên nhìn xuống cũng không có lập tức hỏi thăm hai người có quan hệ bên cạnh nguyệt minh cường đạo sự t ì n h ngược lại tự quan sát kỹ lấy k h ổ n g p h ư ơ n g cùng mã lôi k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng không chút rung động mặt không biểu tình mã lôi niên kỷ mặc dù rất lớn nhưng chưa từng gặp qua trường hợp như vậy xem ra có một ít có khắp cùng khẩn trương cùng lúc đó tại mã lôi nhà trên vách tường khẩn v á h ư ờ n g bản tôn đứng tại đại thụ trong bóng tối l ặ n g lặng nhìn xem cái này bên trong nhìn một hồi k h ổ n g phương bản tôn ngẩng đầu xuyên tấu qua tàn cây nhìn về phía phồn tinh như cắt bầu trời đêm ngươi đến từ cái kia bên trong hoàng quý nhìn xem k h ổ n g phương hỏi ta cũng không biết k h ổ n g phương bình tĩnh hồi đáp lúc này đã không cách nào giấu diếm đi hoàng quý không phải m ã lỗi k h ổ n g phương như biên láo hắn chỉ cần tra một chút liền có thể biết k h ổ n g phương nói là thật hay giả k h ổ n g phương còn chưa kịp hiểu rõ thế giới này liền gặp loại chuyện này coi như nghĩ biên cái trong thời gian ngắn không bị nhìn ra sơ hở thân phận cũng hoàn toàn không thể nào biên lên chỉ có thể thành thành thật, thật nói không biết nghe tôi khổng phương trả lời chắc chắn mã lôi không khỏi một mặt kinh ngạc nhìn xem khổng phương khổng phương trước đó còn từng nói với hắn chuyện công việc làm sao hiện tại ngay cả hắn đến từ cái kia bên trong cũng không biết chẳng lẽ khổng phương thật sự có cái gì đặc thù mục đích trước đó là đang lừa hắn nghĩ nghĩ mã lôi lại lắc đầu hắn không tin khổng phương có cái gì không thể cho ai biết mục đích nếu thật là dạng này khổng phương trước đó liền có thể rời đi cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm cùng trở về đâu hoàng quý bên người kia mấy nơi quan viên con mắt cũng không khỏi t r ừ n g lớn một chút nghĩ thầm đây là cái nhị lăng tử hay là cái bệnh tâm thần vậy mà lại nói ra loại này dễ dàng khiến người hoài nghi đây là sống không kiên nhẫn chuẩn bị mượn đao giết mình sao hoàng quý hai mắt không khỏi có chút h í p h í p tia trước ngươi là ở đâu bên trong nhìn thấy những cái k i a bên cạnh nguyện minh cường đạo k h ổ n g p h ư ơ n g bay người tùy ý chỉ một cái phương hướng hẳn là bên kia đi nhưng rất nhanh k h ổ n g p h ư ơ n g liền lật đổ mình cũng có thể là là bên kia k h ổ n g p h ư ơ n g lại đổi một cái phương hướng ta tại núi rừng bên trong l ặ t đường sao có thể phân biệt phương hướng nếu có thể phân biệt ta cũng sẽ không l ặ t đường k h ổ n g p h ư ơ n g bất đắc dĩ trận mắt nhìn những địa phương tia quan viên biểu lộ giật giật bọn hắn đây là gặp được cái gì rồi người bình thường nhìn thấy tình hình như vậy chân đều có thể dọa mềm nhưng trước mắt người trẻ tuổi này lại to gan lớn mật t r e o đùa bọn hắn mã lôi cũng kinh ngạc k h ổ n g p h ư ơ n g trước đó cũng không phải cái dạng này a chương năm trăm năm mươi chín gặp ủy khẩn vương trước đó dĩ nhiên không phải cái dạng này nói đến k h ổ n g p h ư ơ n g thuộc về loại kia ăn mềm không ăn cứng nếu là hoàng quý không biểu hiện cường thế như vậy k h ổ n g p h ư ơ n g khả năng còn nói được điểm nhưng hoàng quý vừa ra trận liền dùng khí thế ép k h ổ n g p h ư ơ n g cùng mã lôi hai người k h ổ n g p h ư ơ n g có thể nói chuyện đã rất cho hắn mặt m ũ i khẩn vương là ai đây chính là đã hoàn toàn siêu thoát ra phạm nhân phạm chủ có thể nói là thần tiên chi lưu đến k h ổ n g phương cấp độ này há lại sẽ đem thế tục quyền lợi để ở trong mắt k h ổ n g phương lúc đầu dự định lừa gạt lừa gạt đem chuyện nơi đây mau chóng chấm dứt hắn còn cần nhập thế xem thật kỹ một chút nhìn có thể hay không tìm tới về chư thần thế giới biện pháp nếu không phải vì không cho bên người cái này cũng không tệ lắm lao nhân gây phiền thoái k h ổ n g phương giết những cái kia cường đạo sau liền sẽ lập tức rời đi há lại sẽ một mực cùng cảnh sát qua ba em m ở đến cho ngay cả cái giấy chứng nhận thân phận đều không có mình gây phiền thoái mã lôi kinh ngạc nhìn khẩn phương thật tình k h n g biết đối diện mấy trong lòng người càng thêm giật mình hoan quý bọn người không phải không gặp qua của người nhưng giống trước mắt vị này dạng này đem cái gì đều nói một bộ đương nhiên bộ dáng của nhân thật đúng là không thấy nhiều cho ta xem một chút thẻ căn cước của người kiện hoàng quý nhìn xem k h ổ n g phương hai mắt trầm giọng nói không có k h ổ n g phương rất quan g côn trực tiếp thừa nhận hoàng quý trong mắt quang mang lập tức trở nên trở nên nguy hiểm có chút lui lại hai bước hắn động tác này lập tức dẫn tới phản ứng dây chuyền những cái kia đem k h ổ n g phương bọn hắn mang về cảnh sát tay đều lặng lẽ đặt ở trôi thương bên trên chỉ cần phát hiện tình huống không đúng bất cứ lúc nào cũng sẽ mở thương ở chỗ này hoàn cảnh mang hoàn cảnh hết sức phức tạp có khi còn muốn cùng một chút vụ n trộm vượt qua biên cảnh nguy hiểm phần tử chính diện chống lại bởi vậy liền là cảnh sát đều không có phổ thông so với địa phương khác cảnh sát biên cảnh cảnh sát các phương diện tố chất cũng cao hơn ra rất nhiều trông thấy những cái kia động tác của cảnh sát mã lỗi sắc mặt lập tức biến muốn nói cái gì nhưng lại không thể nói ở trước mặt những người này hắn thấp cổ bé họng coi như nói chuyện cũng không ai sẽ đem hắn coi là chuyện đáng kể mặt khác k h ổ n g phương thân phận hiện tại đích thật là một cái mê mã lỗi mặc dù tin tưởng khẩn phương không là người xấu nhưng tại một miệ quốc một cái không có thân phận hắc hộ là rất phiến p h ư c không khí hiện trường đột nhiên trở nên mười điểm ngưng trọng lên trong không khí mùi thuốc súng tựa hồ một chút đều nồng không ít nhưng bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm k h ổ n g p h ư ơ n g lại một mặt bình tĩnh bình tĩnh thậm chí để người có loại cảm giác q u ỷ dị nhìn k h ổ n g p h ư ơ n g dáng vẻ không hề giống là có đại bối cảnh người nhưng k h ổ n g p h ư ơ n g biểu lộ nhưng lại để ở đây mấy người không nắm chắc được thực tế là quá bình tĩnh hoàn g quý mấy người nhìn xem k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng đột nhiên đều có một loại ảo giác giờ phút này trong mắt bọn hắn khẩn k h ư ơ n g phảng phất hóa thân thành một vị từ trên chiến trường bách chiến bất tử tướng sĩ kinh lịch máu và lựa tây lễ đập ph c ũ nhưng g c ỉ c khổng i i n vương thế có lại một chữ không xuất lại nghe tại trong thai chỉ là khổng vương trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ những người khác cũng nhìn không ra cái gì nghe binh lính lời nói hoàng quý lại là đột nhiên xương sở ngay sau đó hoàng quý nhìn k h ổ n g phương cùng mã l ô i một chút đối người chung quanh nhanh chóng a n bài nói để hai người bọn họ tới trước trên xe nghỉ ngơi nói là nghỉ ngơi t h thật chính là biến tướng giam lòng k h ổ n g phương căn bản không để ý tới hoàng quý mệnh lệnh trực tiếp quay người vịn mã lôi nói lao bá chúng ta vào thôn tử nghỉ ngơi cái này bên trong không khí không tốt cái này bên trong không là địa cầu k h ổ n g phương cố nhiên không nghĩ bại lộ thân phận t r e o đến phiền phức quân thân thế nhưng sẽ không bị một phạm nhân liền tà hữu tu luyện tu không chỉ có riêng là trường sinh càng là muốn dùng lực lượng cường đại nắm giữ vận mệnh của mình vì suy nghĩ thông suốt cái này bên trong như là địa cầu k h ổ n g phương vì không tạo thành xã hội đại động đảng sẽ còn điệu thấp thu liễm một chút nhưng cái này bên trong hoàn toàn chính là mặt khác thế giới k h ổ n g phương cũng không có cố kỵ n h i ề u như vậy lớn không được thi triển đ ộ n địa thuật rời đi chính là k h ổ n g phương liền không tin không dung nhập phạm nhân thế giới hắn liền không tìm được trở về chư thần thế giới phương pháp cái này liền giống một con kiến đang uy hiếp một đầu cự long cự long ngay từ đầu có thể sẽ không để ý tới nhỏ yếu con kiến nhưng nếu cái này con kiến tiếp tục gọi d ầ m dị xuống dưới tiệu kết quả cuối cùng chỉ có thể là bị cự long một móng ruốt chục chết nghe tới khẩn phương lời nói mấy tên quan viên địa phương lần nữa mắt trở trọn từng cái nhìn về phía k h ổ n g phương ánh mắt đã không giống như là nhìn xem người bình thường đều đang hoài nghi k h ổ n g phương đầu góc có phải là có vấn đề liền ngay cả chính muốn rời khỏi hoàng quý trong lòng đều xuất hiện ý tưởng giống nhau lỗ nhỏ cái này không tốt lắm đâu chúng ta hay là nghe sắp xếp của bọn hắn liền đợi trên xe đi mã lôi có chút lo lắng không khỏi thuyết phục k h ổ n g phương không có việc gì chúng ta không phải tội phạm bọn hắn không có quyền lợi hạn chế chúng ta tự do lại nói phát hiện bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo người là ta mà báo cảnh chính là lao bá ngươi ta cũng rất muốn biết bọn hắn không hỏi sanh đỏ đèn trắng liền nghĩ giam lòng chúng ta là có ý gì hẳn là bọn hắn cùng bên cạnh nguyệt minh có quan hệ nghĩ muốn thừa cơ diệt khẩu đem bên cạnh nguyệt minh vụn trộm nhập cảnh sự tình tiêu trừ tại trong lúc vô hình cái này cái mũ trụt xuống ở đây mấy người không ai dám tiếp chỉ cần cùng bên cạnh nguyệt minh nhắc lên một chút quan hệ bọn hắn trên đầu mũ ô xa không chỉ có không có cách nào bảo trụ tuổi già cũng sẽ trong tù vượt qua chỉ là mấy vị quan viên địa phương trong lòng không khỏi một trận oán thẩm cái gì gọi là không hỏi xanh đỏ đen trắng mấy vị quan viên địa phương rất muốn hỏi một chút khẩu phương hoàng quý vừa rồi hỏi thăm tình huống lão nhân ra người lúc nào phối hợp qua a hiện tại quyền chỉ huy tại hoàng quý trong tay mấy vị quan địa phương không thể nhiều nhúng tay t ừ n g cái trong lòng kìm nén rất nhiều lời không cách nào nói ra đều nhanh b i ệ t xuất nội thương cảnh sát chung quanh cũng không khỏi nhìn về phía hoàng quý mà hoàng quý thì thật sâu nhìn xem k h ổ n g phương mấy giây sau hoàng quý phất phất tay đi theo tên kia trước tới báo tin binh sĩ nhanh nhanh rời đi xem đi ta liền nói không có việc gì k h ổ n g phương cười ha hả đỡ lấy mã lôi hai người hướng trong thôn đi đến sau lưng cùng hơn chục tên cảnh sát k h ổ n g phương cùng mã lôi tiến vào làng cảnh sát chung quanh cũng đi theo tiến vào làng tại hoàng quý trở về trước bọn hắn nhất định phải nhìn chằm chằm khẩm khẩm khẩm khẩm hoàng quý chui vào núi rừng bên trong cảnh sát chung quanh cũng đi n g ẹ e quá ác mấy vị quan viên địa phương rốt c ụ c có thể nói một chút mà mấy người mở miệng thảo luận chính là khổng phương thân phận hoàng quý tại tên k ê u báo tin binh sĩ dẫn đầu dưới tại núi rừng bên trong nhanh chóng trước tiến vào một đường nhanh chóng đi tới hoàng quý đã biết đơn giản một chút tình huống hoàng quý cảm giác đầu tiên chính là không tin thứ nhì cảm giác vẫn là không tin 25 tên cường đạo, lặng yên không một tiếng dết chết tại yên cường lạng không động người đạo, bị Cuối cùng, Hoàng Quý chỉ có thể cho rằng bên cạnh cường Quý Nguyệt Minh Hoàng rằng bên tên thể đầu ạ o trong. Hoàng bị bên dết đến đến một ly thôn thôn trốn Trước mắt, thích thể thích tổn một thông. lúc, ly làng, lời là làm, cái cũng chỉ có lời giải thích này có muốn động này không, nhưng nghĩ không dân nơi núi rừng sơn cùng đường sâu đã đi đều đ rời kia giải giải ai Quý xa tiên lấy kinh nghiệm của hắn có thể lặng yên không một tiếng động đem tất cả cường đạo một tên cũng không để lại toàn bộ rết sạch tối thiểu nhất cũng phải là một cái bách nhân đội ngũ hơn nữa còn nhất định phải là loại kia trang bị tinh lương tinh anh đội ngũ mặt khác đó chính là hữu tâm tính vô tâm bách nhân đội ngũ sớm bố trí mai phục cùng bên cạnh n g u y ệ t minh một đám cường đạo tiến vào cái b a y về sau trực tiếp toàn diện lúc này mới có thể để những cái k i a cường đạo ngay cả chạy đi cơ hội đều không có nếu là chính diện giao chiến coi như cường đạo cuối cùng đều bị g i ế t cũng rất không có khả năng chết hết ở một chỗ báo tin binh sĩ biết đến tin tức cũng không nhiều bọn hắn vừa tới hiện trường không lâu hắn liền bị tiểu đội trưởng lập tức điều động trở về báo tin hoàng quý trong lòng kìm nén một đống n g h i hoặc muốn mau sớm đổi tới hiện trường bởi vậy đi tiến vào tốc độ rất nhanh ngắn phút chốc hoàng quý liền đến cường đạo bị rết hiện trường khi nhìn một vòng tình huống hiện trường về sau chính là được chứng kiến không ít huyết tinh tràn g diện hoàng quý trong lòng cũng không khỏi xuất hiện thấy lạnh cả người tất cả cường đạo trước khi chết đều một mặt hoảng sợ từ bọn hắn ngã xuống phương vị không khó coi ra bọn hắn cuối cùng đều muốn chạy trốn nhưng vẫn không có thể chạy đi mấy bước liền bị người đuổi kịp một đau mất mạng đúng là một đau mất mạng trên người mọi người trí mệnh thương thế đều là vết đau mà không phải hoàng quý ngay từ đầu nghĩ vết thương đ ạ n bắn trí mạng thương thế là vết đau cái này khiến toàn diện cường đạo độ khó nháy mắt tăng lên số cấp bậc tại hoàng quý trong lòng đây cơ hồ là không thể nào làm được hoàng quý đem ánh mắt từ thi thể trên đất bên trên thu hồi lại quay người hỏi thăm bên người một người trung niên cảnh sát đây là thứ nhất hiện trường phát hiện án sao hoàng quý hoài nghi những cường đạo này là bị người chết sau mới đem đến cái này bên trong nếu không giải thích không thông tình huống trước mắt thực tế là những cường đạo này chết quá tập trung từ tình huống hiện trường đến xem cái này bên trong là thứ nhất hiện trường phát hiện án chỉ là trung niên cảnh sát nói cái này bên trong đột nhiên có chút nói không được chỉ là trên mặt thần sắc rất q u ỷ dị còn phát hiện cái gì còn xin nói thẳng đối phương là cảnh sát hoàng quý thì lại đến từ quân đội mặc dù hắn tạm thời tiếp quản quyền chỉ huy nhưng cũng không tốt trực tiếp mệnh làm đối phương chúng ta vừa mới cẩn thận kiểm tra một lần hiện trường vết tích từ những người này vết thương phán đoán bọn hắn rất có thể là bị một người dễ đến nói trung niên cảnh sát không khỏi nuốt nước miếng một cái lời nói này ra ngay cả chính hắn đều có chút không tin nhưng hắn cùng những đồng nghiệp khác trao đổi qua về sau đều khuynh ê ư ớ n g đáp án này một người người xác định hoàng quý thanh â m cũng không khỏi đề cao một điểm trong lòng của hắn cũng bị kinh đến có chắc chắn tám năm mười trung niên cảnh sát gật gật đầu sau đó giải thích nói những người này vết thương trí mạng tuyệt đại đa số đều tập trung ở trên cổ từ vết thương góc độ cùng chiều sâu cùng vết thương vị trí cụ thể nhìn lại đều có rất cường liệt phong cách cá nhân cho dù là luyện tập cùng một loại đao pháp hai người cuối cùng luyện ra cũng sẽ là hai loại phong cách sẽ không hoàn toàn nhất trí coi như lại giống tại một chút nhỏ xíu địa phương chắc chắn sẽ có khác biệt nhưng trung nhiên cảnh sát nói đến đây bên trong liền ngừng lại không còn nói đi xuống hoàng quý đã minh bạch hắn ý tứ cũng không còn truy hỏi chỉ là nhìn về phía trên đất những thi thể này hoàng quý ánh mắt trở nên phi thường ngưng trọng lúc này hoàng quý càng hy vọng đối thủ của hắn là những này bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo chí ít những người này là hắn quen thuộc một loại kia đ ị c h nhân có thể giết những cường đạo này người nhưng căn bản không thể nào tra được đột nhiên xuất hiện giết những cường đạo này s a u lại lập tức biến mất cái này biến thành một mảnh bóng dâm bao phủ tại hoàng quý trong lòng hoàng quý không biết mục đích của đối phương lúc bao thủ hay là bên cạnh n g u y ệ t minh thượng tần phát hiện cái gì mình thanh lý môn hộ đây hết thảy đều không thể nào biết nhất làm cho hoàng quý trong lòng bất an chính là trung niên cảnh sát nói lời một người lạc yên không một tiếng động giết nhiều như vậy cường đạo một người thật có thể làm đến loại chuyện này sao loại người này thật tồn tại đây chính là hai mươi lăm cái cùng hung cực ác cường đạo không phải hai mươi lăm cái đợi làm thịt c ử u non ác không năm mươi cái c ử u non cũng không phải một người có thể trong thời gian ngắn giết sạch ở phía xa trên một cây đại thụ khẩn vương bản tôn đứng tại đại thụ cao cao trên cành cây phản phất cùng đại thụ hòa thành một thể dù cho có người hướng bên kia nhìn lại cũng không nhìn thấy khẩn vương quả nhiên là thuật nghiệp hữu chuyên công a từ một chút nhỏ x í u vết tích đều có thể phát hiện không ít tin tức khẩn vương trong lòng tán thưởng một tiếng trưởng quan trung niên cảnh sát có chút do dự bởi vì hắn không biết chuyện kế tiếp có nên hay không nói có thể để cho một tên cảnh sát trong lòng xuất hiện ý nghĩ thế này hắn nói hoặc là không bị trưởng quan tiếp nhận hoặc là chính là kinh thế hai tục hoàng quý nghi hoặc nhìn trung niên cảnh sát còn có nói ra hai chữ này hoàng quý trong lòng đột nhiên không khỏi rung động run một cái hắn có dự cảm tiếp xuống hắn nghe được tuyệt đối phải so vừa mới nghe được sự tình c n g khiến người ta khó có thể tin trung niên cảnh sát gật đầu biểu lộ đều nhanh và mẹo buổi tối hôm nay hắn cảm giác thật gặp quỷ nếu không đây hết thầy đều không cách nào giải thích ra làm nhiều năm như vậy cảnh sát hắn còn là lần đầu tiên gặp được chuyện quỷ dị như vậy nói hoàng quý hít một hơi thật sâu tận lực để cho mình từ vừa rồi rung động thông tin bên trong bình tĩnh trở lại trưởng quan mời đi theo ta trung niên cảnh sát đem hoàng quý đưa đến khổng phương ngay từ đầu đứng thẳng cây đại thụ kia một bên ngồi sổn người xuống chỉ trên mặt đất mấy cái nhàn nhạt, nhạt dấu chân nói cái này bên trong lưu lại dấu chân hẳn là cái kia động thủ người lưu lại hoàng quý con mắt đột nhiên phát sáng lên có dấu chân liền có manh mối trung niên cảnh sát đứng lên chỉ vào dấu chân chính hậu phương trên đại thụ một chút tiểu lỗ thủ nhỏ tiếp tục nói những này động đều là đạn bắn vào lưu lại chung q u n h mấy gốc cây bên trên cũng đều có không ít vết đạn mà là chính diện giao chiến hoàng quý trong mắt ánh sáng đột nhiên yếu xuống dưới lông mày lại sâu sâu nhăn lại trung n i ê n cảnh sát nhìn một chút hoàng quý biểu lộ thấy hoàng quý khoát tay để hắn kế tiếp theo nói đi xuống lúc này mới mở miệng lần nữa nói đậu thủ người ngay từ đầu hẳn là đứng tại cái này bên trong bởi vậy những người chết kia ngay từ đầu đều hướng phía cái phương hướng này s ạ kích nhưng không biết vì cái gì đạn hoặc là không có đánh trúng người kia hoặc là liền bị bắn ra ngoài bắn tới chung quanh trên đại thụ lại có đạn đánh không chết người mặc dù không biết đối phương cụ thể dùng thủ đoạn gì nhưng chính là đạn không thể làm gì điều này liền đầy đủ hoàng quý g i ậ mình chính là tốt nhất áo chống đạn cũng không có khả năng một mực đưa đến phòng hộ tác dụng trọng yếu nhất chính là áo chống đạn nhưng không có bắn ra năng lực lúc này trung niên cảnh sát đột nhiên hít sâu một hơi cái này khiến hoàng quý tâm hung hăng bắt đầu nhảy lên trường quan trừ cái này bên trong lưu lại mấy cái dấu chân chúng ta cẩn thận kiểm tra qua chúng quanh mỗi một tất đất nhưng không có lại phát hiện một cái dấu chân cái gì hoàng quý có chút không thể tin vào h a i của mình chừng trong mắt nhìn xem trung niên cảnh sát t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bị hỏi á khẩu không trả lời được trung niên cảnh sát cũng không thể tin được kết quả như vậy nhưng hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm để trong lòng của hắn phi thường rõ ràng chỗ này núi rừng bên trong đích sắc không có cái k i a động thủ người dấu chân đừng nhìn trên đất dấu chân xem ra rất tán loạn rất nhiều có thể đối trung niên cảnh sát đến nói những này nhìn như tán loạn dấu chân kỳ thật đều có quy luật chỉ cần tìm được trong đó quy luật liền không khó đem dấu chân cùng cường đạo từng cái đối đầu cũng chính là bởi vì dạng này từng cái sàng cho qua trung niên cảnh sát lúc này mới dám nói ra lời nói mới rồi nếu không hắn tình nguyện lại kiểm tra mấy lần cũng sẽ không hiện tại liền nói không có động thủ người dấu chân sự tình trở nên càng phát ra quỷ dị hoàng quý song mi nhữ đều nhanh lập nên chuyện này bây giờ trở nên càng thêm khó bề phân biệt ly kỳ quỷ dị về phần trung niên cảnh sát lời nói hoàng quý không có chút nào hoài nghi dù sao kiểm tra hiện trường cũng không chăm chú chỉ là trung niên cảnh sát một người còn có những người khác tại sao có thể như vậy hoàng quý ngồi s ổ m trên mặt đất cẩn thận kiểm tra trên đất dấu chân không có phát hiện bất luận cái gì ngụy trang qua vết tích cái này khiến hoàng quý trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng sau đó từ dưới đất đứng lên hoàng quý hai mắt quét mắt tình huống chung quanh đột nhiên hoàng quý nhìn thấy bị t r ủ y thủ đóng đinh trên mặt đất cái kia tiểu đầu lĩnh kia là chuyện gì xảy ra hoàng quý đưa tay chỉ hướng cái kia tiểu đầu lĩnh thi thể hỏi trung niên cảnh sát liền nói này người tình huống cũng hết sức đặc thù trưởng quan mời đi theo ta hoàng quý theo trung niên cảnh sát đi tới vị kia tiểu đầu lính thi thể trước mặt bất quá trung niên cảnh sát không có để hoàng quý tới gần quá mà là tại ngoài một t h ư ớ c liền ngừng lại trưởng quan mời xem trung niên cảnh sát chỉ vào tiểu đầu lính thi thể nói xuyên thủng người này t r ù y thủ liền là hung thủ một mực dùng vũ khí thấy hoàng quý đột nhiên nhìn về phía hắn trung niên cảnh sát trong lòng rõ ràng hoàng quý nghi vấn lúc này giải thích nói tại trưởng quan trước khi đến chúng ta từ t r ù y thủ bên trên thu thập một điểm huyết dịch trải qua đơn giản kiểm tra phát hiện trong đó huyết dịch cũng không phải là một người mà là đến từ không ít người cho nên chúng ta nhận định cái này là hung thủ sử dụng vũ khí nhưng có manh mối hoàng quý hỏi một tiếng trong lòng cũng không có báo hy vọng quá lớn nghe hoàng quý lời nói trung niên cảnh sát lại nhẹ gật đầu trên trôi đao có một người vân tay chỉ là chúng ta không thể xác định trên đao vân tay chính là cái tia hung thủ ồ hoàng quý trong lòng xuất hiện lần nữa một tia hy vọng chỉ cần có manh mối hoàng quý liền có niềm tin rất lớn đem đối phương tìm ra nhưng nếu một điểm manh mối đều không có hoàng quý coi như lợi hại hơn nữa cũng bất lực không có gạo cũng chẳng thể thổi cơm a trường quan loại này t r y thủ là những cường đạo này tiêu chuẩn phân phối vũ khí mỗi người trùy thủ đều là giống nhau ta h ỏ i nghi vân tay là cây trùy thủ này nguyên chủ nhân bất kể là ai trước thu thập vân tay trung niên cảnh sát gật đầu đã thu thập qua đúng đem bên kia mấy cái kia dấu chân cho ta thác cấn xuống tới mau chóng làm một cái khuôn đúc ta đợi sẽ hữu dụng hoàng quý nhìn một chút đại thụ bên kia sau đó lại đem ánh mắt đặt ở trước mắt tiểu đầu lĩnh trên thân trung niên cảnh sát hướng bên cạnh thân mấy người gật gật đầu những người kia lập tức quay người hướng đại thụ bên kia bước nhanh tới đi thác cấn những cái kia dấu chân còn có cái gì phát hiện sao hoàng quý hỏi có chỉ là trung niên cảnh sát trên mặt xuất hiện lần nữa vẻ làm khó có loại không biết nên nói thế nào biết khuất nói đi phía trước phát hiện tình huống đã đủ quỷ dị ta không sợ lại quỷ dị một điểm hoàng quý trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ lấy hoàng quý năng lực kỳ thật cũng có thể từ một chút nhỏ xíu trên dấu vết suy luận ra không ít tin tức nhưng hắn vừa tới cái này bên trong không lâu khẳng định không có trung niên cảnh sát đào móc tin tức nhiều đ ạ t được hoàng quý cho phép trung niên cảnh sát cũng cũng không có cái gì lo lắng lúc này nói người này trước khi chết hẳn là gặp qua hung thủ trước mặt từ thi thể của hắn đến xem hắn trước khi chết hẳn là hướng hung thủ quỷ xuống cầu xin tha thứ hy vọng hung thủ có thể vòng qua hắn nhưng hung thủ hiển nhiên không có thả qua hắn tính toán chỉ là ta không thái minh bạch hung thủ đến tột cùng là thế nào dùng một cây truy thủ đem này đầu người trực tiếp xuyên thủng xương sọ là phi thường cứng rắn người ở chỗ này trong lòng đều rất rõ ràng muốn dùng một cây truy thủ đem một cái đầu người lúc trước đến về sau toàn bộ xuyên thủng còn muốn đem đối phương đóng ở trên mặt đất cái này cần lực lượng thật đáng sợ trung nhiên cảnh sát không rõ cái tia âm thầm giết những người đó hung thủ đến tột cùng là làm sao làm được chính là bởi vì minh bạch trong đó độ khó trong lòng mỗi người mới g i ậ mình cũng mới không cách nào nghĩ thông suốt đông nhiên đúng bên kia cũng chết một người bất quá nhìn tình huống hắn giống như là bị những cường đạo này g i ế t đến trung niên cảnh sát đột nhiên nhớ tới cái kia chết tại không người ở ngoài xa hoàng quý liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m tiểu đầu l í n h thi thể ngay cả hướng trung niên cảnh sát chỉ phương hướng đi đến rất nhanh liền phát hiện bị tiểu đầu l í n h giết người chết kia người bọn hắn làm sao đột nhiên tự giết lẫn nhau bắt đầu hoàng quý n h u mày nhìn lấy thi thể trên đất đầu cũng sẽ không mà hỏi tại trên người người này nhưng có phát hiện gì không có trung niên cảnh sát lắc đầu đem thi thể kiểm tra mấy phút đồng hồ hoàng quý cũng không thu hoạch được gì chỉ có thể dừng tay đêm nay liền vất vả các người Sắp một một h vô vô vâng trưởng quan hoàng quý mang theo hơn phân nửa người bắt đầu trở về hiện trường lưu lại cảnh sát lần nữa cẩn thận kiểm tra lên hiện trường mà quân nhân thì ở chung quanh đề phòng phụ trách những cảnh sát này an toàn những thi thể này thân phận đã xác định đích thật là bên cạnh nguyệt minh cường đạo ai cũng không biết bên cạnh nguyệt minh lần này tiến vào một nguyệt quốc người có bao nhiêu những người khác không thể không cẩn thận một chút để phòng bên cạnh nguyệt minh người đến hủy thi diện tích trở lại cửa thôn nhìn thấy những địa phương kia quan viên hoàng q u ý chỉ là nhẹ gật đầu sau đó liền trực tiếp hướng trong thôn đi đến đi theo trở về những cái kia cảnh sát vũ trang đặc công quân nhân chỉ có hơn m ộ ư ơ i người đi theo hoàng q u ý tiến vào làng những người khác cấp tốc phân tán ra đem làng bao vây lại mã lôi trong nhà khẩu phương cùng mã lỗi ngồi tại dây cây nhò dưới nhìn xem phân tán trong sân hơn chục tên cảnh sát mã lôi rất mất tự nhiên hay nói hắn hiện tại cũng không nói chuyện chỉ là khi khẩn phương hỏi hắn lúc mới trả lời một đôi lời nhưng có lúc mã lôi trả lời xong tất cả đều là ông nói gà bà nói vịt một bộ không yên lòng dáng vẻ quét mắt một vòng một bộ người không việc gì bộ dáng khẩn phương mã lôi đột nhiên có chút bội phục người trẻ tuổi này hắn cả đời kinh lịch sự tình không ít nhưng đối mặt loại tràng diện này lúc y nguyên khó mà để cho mình bình tĩnh trở lại trái lại khẩn phương hoàn toàn đem trong sân những cảnh sát kia xem như không khí lỗ nhỏ ngươi nói bọn hắn có thể hay không phát hiện những cái kêu bên cạnh nguyện minh cường đạo nếu như bọn hắn cuối cùng không có bất kỳ phát hiện nào vậy chúng ta coi như gánh vác tội à. vừa nghĩ tới trước đó cảnh tượng hoành tráng mã lỗi cũng có chút không có sức yên tâm đi lao bá bọn hắn khẳng định sẽ phát hiện những cái kia cường đạo dù sao bọn hắn chính là ăn cái này phần cơm k h ổ n g phương cười khuyên trong sân hơn chục tên cảnh sát nghe tới k h ổ n g phương lời nói từng cái hận không thể xông lên đem k h ổ n g phương trực tiếp đánh nằm xuống làm sao lời h ư u hích từ k h ổ n g Phương trong miệng nói ra hương vị liền hoàn toàn biến nữa nha bỗng nhiên cửa sân bị người lời ra trong viện hơn chục tên cảnh sát lập tức quay người hướng cổng nhìn lại từng cái tay đã đặt tại trôi thương bên trên phát hiện từ bên ngoài đi vào là bọn h ắ n quyền chỉ huy hoàng quý trong sân cảnh sát lúc này mới c h ầ m t ĩ n h lại tay cũng đều rủ xuống k h ổ n g phương không lộ ra dấu vết nhìn thoáng qua trong viện cảnh sát những người này các phương diện năng lực đã vượt qua cảnh sát bình thường phạm chủ. cái này khiến k h ổ n g phương trong lòng có chút kỳ quái là thế giới này cảnh sát tố chất đều phổ biến hơi cao hay là chỉ có những người này tương đối đặc thù hoàng quý vừa vào cửa liền thấy ngồi tại dây cây nho d ư ớ i k h ổ n g phương cùng mã lôi trực tiếp hướng hai người đi tới trông thấy hoàng quý mã lỗi liền muốn đứng lên mã lôi tại một ly trong thôn lại có hy vọng cũng chỉ là một người bình thường nhìn thấy làm quan trong lòng liền không có bao nhiêu lực lượng tăng thêm mã lôi hiện tại cũng không biết hoàng quý bọn hắn phải chăng phát hiện bên cạnh nguyện minh cường đạo lo lắng đối phương cuối cùng cho hắn bày ra một cái tội danh trong lòng lại càng không có lực lượng hoàng quý ngược lại là không có để tuổi tác đã cao mã lôi đứng dậy nên hắn nhanh đi mấy bước đem mã lôi một đem đỡ lấy nhanh ngồi nhanh ngồi hoàng quý trên mặt cố n ặ n ra v ẻ t ư ơ i cười muốn biểu hiện nhiệt tình một chút bất kể nói thế nào mã lôi gọi điện thoại rất kịp thời để bọn hắn sớm phát hiện bên cạnh nguyện minh cường đạo xâm nhập một nguyện quốc cảnh nội đương nhiên nếu như không có đằng sau phát sinh những cái kia chuyện quỳ d mà lại là chân chính cao hứng b ị hoàng quý vị ngồi xuống mã lôi có chút thụ s ủ n g được kinh mặt lên một chút tỏa ra hảo quang giờ khắc này mã lôi rốt cục có chút t i ế n l ò n g nếu như đối phương không có phát hiện những cái tia cường đạo không có khả năng đối với hắn khách khí như vậy vị mã lôi ngồi xuống hoàng quý không khỏi nhìn về phía một mực an an ổ n ổn ngồi tại ghế gỗ bên trên khẩu phương từ hắn tiến đến đối phương liền không có liếc hắn một cái cũng không có đứng dậy đ và lấy thu hồi ánh mắt hoàng quý cũng ngồi xuống quét khẩu phương cùng mã lôi một chút hoàng quý nói ta cần hướng hai vị hiểu rõ một chút tin tức trước đó trong vòng sáu tiếng hai người các ngươi đều đang làm cái gì Vì không gặp những cái kia cường đạo chúng ta đi núi rừng bên trong trong sơn động tranh n ẽ khoảng thời gian này chúng ta một mực trong sơn động đợi cái kia đều không có đi thẳng đến các ngươi người tìm tới chúng ta mới thôi k h ổ n g p h ư ơ n g bình tĩnh nói ánh mắt nhưng không có nhìn hoàng quý mà là nhìn xem đỉnh đầu dây cây nho bên trên treo từng chuỗi hoang ánh sáng long lanh nho hoàng quý nhìn xem k h ổ n g p h ư ơ n g trong ánh mắt cảm xúc hết sức phức tạp có nổi nóng có hoài nghi còn có một số nó tâm tình của hắn đem những tâm tình này toàn bộ áp xuống tới hoàng quý nhìn về phía mã lỗi mã lỗi gật gật đầu nói thực ra nói lỗ nhỏ nói đều là đúng chúng ta thực sự vẫn luôn trong sơn động kia trước đó trong vòng sáu tiếng các ngươi từ chưa từng tách ra sao lần này hoàng quý cha hỏi đối tượng là mã lôi hoàng quý cảm thấy hay là mã lôi dễ đối phó điểm nói không chừng còn có thể hỏi ra một chút tình huống về phần từ k h ổ n g p h ư ơ n g cái này bên trong đột phá hắn đã bỏ đi coi như thật muốn từ k h ổ n g p h ư ơ n g cái này bên trong đột phá cái kia cũng muốn đem k h ổ n g p h ư ơ n g mang trở về rồi hay nói tại cái này bên trong hoàng quý là thật không có cách nào mã lôi cẩn thận tính toán một cái thời gian hướng phía trước đầy sáu giờ khi đó tất cả mọi người tại làng bên trong mà hắn chính đang chiêu đại khẩn vương khi đó hắn thậm chí còn không biết bên cạnh nguyện minh cường đạo sự tỉnh hoàng quý có thể như vậy hỏi là bởi vì thủ hạ người từng nói với hắn những cái k i a cường đạo tử vong đại khái thời gian đương nhiên thủ hạ người cho hoàng quý nói là chừng năm giờ hoàng quý cố ý thêm một giờ không hề rời đi qua lỗ nhỏ vẫn luôn tại nhà ta mã lôi đem chuyện sau đó đều nói ra về sau ngẫu nhiên từ lỗ nhỏ cái này bên trong biết bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo sự t ì n h ta liền lập tức triệu tập tất cả thôn dân thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi chỗ tránh nạn tránh một chút từ đầu đến cuối lỗ nhỏ đều cùng với ta dĩ nhiên thẳng đến cùng một chỗ hoàng quý tâm không khỏi chìm xuống dưới khổng phương biết bên cạnh nguyện minh cường đạo sự tỉnh một mực lại biểu hiện quá bình tĩnh. cái này khiến hoàng quý trong lòng hoài nghi bên trên khổng phương đương nhiên hoàng quý cũng chỉ là một chút xíu hoài nghi dù sao có thể làm ra loại sự tình này người hoàng quý không cho rằng là khổng phương dạng này một người trẻ tuổi h ắ n chỉ là không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào khả nghi manh mối mà thôi có thể từ mã lôi cái này bên trong biết được đáp án về sau hoàng quý trước mắt duy nhất hoài nghi đối tượng cũng biến mất không có mục tiêu hoàng quý trong lòng cũng hơi có chút mê mang lần này vụ án thật chẳng lẽ lại biến thành vụ án không đầu mối sao lãnh đạo cho hắn nhiệm vụ không chỉ có riêng là thanh lý mất bên cạnh nguyện minh cường đạo còn muốn biết rõ ràng đối phương đột nhiên mạo hiểm xâm nhập một nguyệt quốc mục đích hiện tại người toàn chết rồi giết người hung thủ cũng tìm không thấy để hắn trở về làm sao hướng lãnh đạo bàn giao trong thôn những người khác thì sao buổi tối hôm nay có cái gì người hành tích tương đối khả nghi thấy mã lôi sắc mặt lập tức thay đổi hoàng quý không thể không chấn an một chút ta đây cũng là vì an toàn của các ngươi suy nghĩ các ngươi khả năng không biết bên cạnh n g u y ệ t mình cường đạo toàn bị người giết mà lại ngay tại thôn các ngươi mấy trăm mét bên ngoài địa phương loại tin tức này không thể khuyết tán ra đến nhưng hoàng quý vì thăm dò khờ phương cũng là không thèm đếm sỉa cái gì mã lôi cả kinh kem chút nhảy dựng lên bên cạnh nguyệt mình cường đạo lại nhưng đã sờ đến thôn xóm bọn họ trước mặt nếu là những cái k i a cường đạo tại bọn hắn trước khi đi liền đổi u tới làng vậy bọn hắn hiện tại khẳng định đã thành vong hồn dưới đao mã lôi giật mình nhìn xem hoàng quý một chút không cách nào tiêu hóa cái này để tâm hắn kinh hãi tin tức hoàng quý lúc này lại nhìn xem k h ổ n g phương mà k h ổ n g phương trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì liền như không nghe đến hoàng quý nói lời đồng dạng hướng một p h à m nhân trang kinh ngạc lừa dối quá quan khẩn không có hứng thú kia hoàng quý yêu nghĩ như thế nào theo hắn lớn không được hắn trực tiếp độn rời đi đến l coi như thế giới này cũng có vũ khí hạt nhân k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không lo lắng vũ khí hạt nhân rất không có khả năng tại nơi có người dùng coi như thật muốn dùng cũng muốn có thể đánh đến hắn mới được kỳ thật từ khi phát hiện cái này bên trong không là địa cầu về sau k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng liền không tán đồng thế giới này tăng thêm hắn lại bị phương thế giới này thiên địa áp chế một phần lực lượng cái này khiến k h ổ n g p h ư ơ n g với cái thế giới này càng không có h ả o cảm gì bởi vậy k h ổ n g p h ư ơ n g thay đổi ngay từ đầu ẩn nấp thân phận ý nghĩ trở nên tùy tâm bắt đầu cao hứng liền làm không cao hứng liền quay người rời đi ngươi bình tĩnh khiến người hoài nghi hoàng quý nhìn chằm khẩn khẩn vương nói thẳng nhà cách vách chết một con chó k h ổ n g p h ư ơ n g thu hồi nhìn dây cây nho ánh mắt quay đầu nhìn về phía hoàng quý chậm rãi nói ra một câu hoàng quý có chút là người không rõ k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên nói cái này làm cái gì ngươi nhìn ngươi không phải cũng rất bình tĩnh sao k h ổ n g p h ư ơ n g lạnh nhạt nói một đám hai tay chiếm hết máu tơi ư cùng tội ác không bằng heo chó cường đạo chết rồi ta cần thiết vì bọn họ chết vì thai n ạ n qua hoặc là giật mình sao hoàng quý nháy mắt ngầm i ệ n g không biết làm sao tiếp biết rõ k h ổ n g p h ư ơ n g là tại cưỡng tử vật lý nhưng hoàng quý chính là tìm không thấy hữu lực lời nói tiến hành phản bác lúc này cửa sân lần nữa bị đ ẩ y ra một tên binh lính trong tay dẫn theo mấy cái thô giáp khuôn đúc bước nhanh đến nhìn thấy trong tay binh lính khuôn đúc chính không biết làm sao tiếp k h ổ n g phương lời nói hoàng quý con mắt một chút sáng chương năm trăm sáu mươi mốt đ ặ t thủ chân binh sĩ nhanh chóng đi tới dây cây nho dưới đem chế tác được mấy cái thô giáp khuôn đúc giao cho hoàng quý sau liền lại nhanh chóng nhanh rời đi trước khi ra cửa còn đem cửa sân chăm chú đóng lại k h ổ n g phương biểu lộ bình tĩnh nhìn mắt hoàng quý trong tay khuôn đúc liền không xem ra gì hắn bản tôn đã sớm tại núi rừng bên trong phát hiện hoàng quý dự định từ khi thủ hạ người lấy ra khuôn đúc hoàng quý liền lặng lẽ chú ý khổng phương cùng hoàng lỗi nhất cử nhất động nhất là khổng phương đạt được hoàng quý trọng điểm chiều cố nhưng hoàng quý rất nhanh liền thất vọng khổng phương hoàn toàn như trước đây bình tĩnh đem mấy cái khuôn đúc đặt ở chất gỗ trên cái bàn tròn hoàng quý cúi đầu từ đó lấy ra hai cái so sánh tốt một chút sau đó ngẩng đầu đối khổng phương cùng mã lỗi nói tình tiết vụ ăn cần hai vị dùng chân thử một chút hai cái này khuôn đúc đi nói hoàng quý đem hai cái hơi tốt khuôn đúc thả trên mặt đất để khổng phương cùng mã lội dẫm lên trên thử một chút hoàng quý muốn quá gấp những này khuôn đúc kỳ thật chính là dùng một chút đầu gô đơn giản khắc thành bên cạnh cạnh góc rác cũng không kịp thu thập xem ra có chút bất quy tắc rất là thô g i á p khó coi n g ư ờ i hoài nghi chúng ta khổng phương lạnh nhạt nói hoàng quý hai mắt đ ố n g nhiên hiếp lại chỉ là vì điều tra cần mặt khác ta cần phải nhắc nhở ngươi là nếu như ngươi lại nhiều sự tình ta liền sẽ dùng tội làm trở ngại công vụ đưa ngươi lập tức bắt lại hoàng quý làm vì hành động lần này quan chỉ huy là không cho phép người khác khiêu chiến quyền vị của hắn nếu không phải k h ổ n g phương vẫn luôn biểu hiện rất thần bí để hoàng quý đoán không ra k h ổ n g phương thân phận nếu không hoàng quý sớm đã đem k h ổ n g phương tóm lấy nghe tới hoàng quý lời nói k h ổ n g phương trên mặt không khỏi lộ ra một tia cờ ư i nhạt chỉ là nụ cười này rơi vào hoàng quý trong mắt để hắn lông mày không khỏi nhảy lên k h ổ n g phương không nói thêm gì nữa thật yên tĩnh trở lại bởi vì hắn đột nhiên phát hiện dạng này cũng rất có ý tứ mã lôi nghe hoàng quý lời nói liền lập tức đứng lên chỉ là một đêm đều không thể nghỉ ngơi thật tốt hắn lại tuổi tác đã cao đứng lên tốc độ quá nh mắt thấy là phải ngã nhào trên đất lấy mã lôi thể cốt nếu là ngã nhào trên đất hoặc nhẹ hoặc nặng đều sẽ thụ thương người lao chất vôi đại lượng xói mòn té ngã sau cảng đoạn cánh tay té gãy chân tình huống cũng không ít nhìn thấy loại tình huống này hoàng quý trong lòng giật mình nhưng hắn ngồi tại cái bàn đối diện nhất định phải từ trên mặt bàn nhảy tới hoặc là từ một bên đi vòng qua mới có thể đỡ lấy mã lôi hoàng quý các phương diện tố chất so với người bình thường cao hơn ra không ít nhưng cũng vô pháp trong thời gian ngắn như vậy liền từ trên mặt bàn nhảy tới hoặc là từ một bên đi vòng qua lần này có thể sớm phát hiện bên cạnh nguyện minh cường đạo hành tùng mã lôi không thể bỏ qua công lao nếu như tại hoàng quý điều tra vụ án quá trình bên trong thủ thương kia tuyệt đối không phải hoàng quý muốn nhìn đến hoàng quý trong lòng lo lắng lại không thể làm gì chỉ có thể trơ mắt nhìn đúng lúc này một cái tay từ một bên rối tới nhìn thấy trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện tay hoàng quý trong lòng lại có loại chậm rãi cảm giác q u ỷ dị cảm giác cái tay kia đưa qua đến tốc độ nhìn lên bên trong rất chậm nhưng lại tại mã l ô i ngã xuống trước kịp thời đem mã lôi lỡ lấy cho đến lúc này hoàng quý trong lòng loại kia chậm rãi cảm giác q u ỷ dị cảm giác mới biến mất hoàng quý lập tức quay đầu hướng tay chủ nhân nhìn lại lúc này khổng phương đã đứng lên lão bá ngươi không sao chứ k h ổ n g phương lo lắng hỏi thăm mã lôi nhìn xem k h ổ n g phương cười cười lắc đầu nói đa tạ lỗ nhỏ ta không sao ta vẫn là vị ngài đi k h ổ n g phương vị mã lôi đi vài bước đi tới hai cái khuôn đúc trước mặt mã lôi trực tiếp đứng lên trên mã lôi vóc dáng không cao lắm chỉ có hơn một thước bảy một điểm người lao về sau thân thể không cách nào hoàn toàn đứng thẳng xem ra liền trở nên càng thấp đứng tại hai cái khuôn đúc bên trên mã lôi chân so khuôn đúc bên trong kia hai cái l õ m đi xuống dấu chân muốn tiểu một vòng hoàng quý nhìn kỹ một chút phát hiện mã lôi chân cùng khuôn đúc bên trên dấu chân nghiêm trọng không hợp liền e m mã lôi từ khuôn đúc bên trên đỡ số dưới để mã lôi tại trên ghế làm tốt chuyện lần này nếu không phải mã lôi kịp thời báo cảnh chờ bọn hắn phát hiện bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo còn không biết là lúc nào khi đó nói không chừng đối phương đã náo ra động tính rất lớn có thể nói mã lỗi là sự kiện lần này bên trong lớn nhất công thần nếu như tại hoàng quý điều tra vụ án quá trình bên trong để mã lôi cái này công thần bị thương kia hoàng quý cũng đừng nghĩ tốt qua đầu tiên hắn liền qua không được lãnh đạo một cửa ải kia cùng mã lỗi ngồi xuống về sau hoàng quý nhìn về phía khẩm phương kỳ thật hoàng quý trong lòng nhất hoài nghi người chính là khẩm phương nếu không phải núi rừng bên trong phát sinh sự t ì n h quá mức quỷ dị một người gần như không có khả năng làm thành như thế sự t ì n h hoàng quý khẳng định phải hiện đem k h ổ n g p h ư ơ n g khống chế lại sau đó chậm giãi t r a hoàng quý nhìn xem k h ổ n g p h ư ơ n g k h ổ n g p h ư ơ n g không có nhúc ních cũng nhìn xem hoàng quý trong sân phân tán đứng ở xung quanh những cảnh sát kia thấy thế từng cái quay người đối mặt với k h ổ n g p h ư ơ n g bên này tay hơi khẽ nâng lên làm tốt tùy thời xuất thủ chuẩn bị mã lôi cảm giác được bầu không khí trở nên có chút ngưng trọng lên nhẹ nhàng vô vô k h ổ n vương ngươi vẫn luôn cùng với ta lao bá tin tưởng ngươi đứng lên trên đi khẩn vương bay đầu nhìn về phía mã lôi gật đầu cười được rồi thế là k h ổ n g phương tại hoàng quý cùng mã lỗi cùng chung quanh những cảnh sát kia ánh mắt nhìn chăm chú d ơ chân lên trực tiếp đứng tại hai cái khuôn đúc bên trên k h ổ n g phương chân so khuôn đúc bên trên dấu chân đại suất một vòng hoàng quý không có lập tức để k h ổ n g phương xuống tới mà là vòng quanh k h ổ n g phương cẩn thận nhìn lại mặc kệ là phía trước hay là đằng sau k h ổ n g phương chân đều muốn so khuôn đúc bên trên dấu chân lớn tổng thể tính được mặc dù không có đại suất một ly m é t nhưng cũng tuyệt đối phải so nửa cm nhiều k h ổ n cười nhìn lấy hoàng quý trở thành tu sĩ về sau ngay cả hình dạng đều có thể thay đổi một chút cả biến chân lớn tiểu càng là dễ như chờ bàn tay về phần dày kia là k h ổ n g phương dùng thiên địa lực lượng hình thành so cải biến thân thể lại càng dễ thân ngươi cao là bao nhiêu hoàng quý đột nhiên hỏi không đến một m tám k h ổ n g phương trong lòng có chút b u ồ n c ư ờ i nhưng vẫn là trả lời hoàng quý vấn đề chuẩn xác điểm một m é t bảy tám đúng ngươi chân trần dài là bao nhiêu hoàng quý không có để k h ổ n g phương từ khuôn đ ú c bên trên xuống tới kế tiếp theo mở miệng hỏi đến lúc này chính là mã lôi đều phát hiện tình huống không thích hợp hoàng quý phản phất là cố ý tại nhằm vào khẩn phương mã lôi hoài nghi là khẩn phương trước đó đắc tội hoàng quý cho nên mới sẽ bị dạng này nhằm vào cái này ai sẽ lượng k h ổ n g phương bị c h ọ c cười không khỏi hỏi ngược lại ngươi chân trần là bao dài đâu ai ngờ hoàng quý vậy mà biết thuận miệng liền đem hắn chân trần chiều dài báo ra lần này đến phiên k h ổ n g phương có chút im lặng vậy mà thật sự có người nhàn nhảm chán đi lượng chân dài ngăn à. hoàng quý nói làm phiền ngươi đem giải thoát đo một cái ngươi chân trần chiều dài đi hoàng quý thái độ coi như ôn h ò a k h ổ n g phương không quan trọng cười cười lúc này ngồi tại viên m ộ c bên cạnh bàn trên g h ế h ở i xuống vỡ dậy khẩy khẩn nhìn chằm chằm vào hoàng quý hoàng quý hiển nhiên đã sớm chuẩn bị vậy mà từ trong túi móc ra một cái tiểu thức quận mã lôi có chút kh nhưng bây giờ k h ổ n g phương lại bị hoàng quý để mắt tới cái này khiến hắn thập phần lo lắng k h ổ n g phương đứa nhỏ này cái gì cũng tốt chính là đối diện với mấy cái này làm quan khi quá thịnh cái này gặp nhiều thua thiệt hay là trẻ tuổi à mã lôi trong lòng lo lắng lại cũng không có biện pháp gì hắn chính là một cái bình thường lao đầu tại cái này một ly trong thôn hắn khả năng nhất n u ô n cửu đình nhận mọi người kính trọng có thể đối hoàng quý loại người này đến nói hắn cùng trong thôn những người khác cũng không hề khác gì nhau t a người này tính bền dẻo không tốt đủ không đến chân làm sao bây giờ khẩm phương cười ha hả nhìn xem hoàng quý hoàng quý phát hiện Khổng không Phương tình trước đó mà không biểu tình lúc cho này một tên trong sân phụ trách giám thị khổng phương cùng mã lôi cảnh sát nhìn khổng phương không vừa mắt không khỏi quát ngươi nhất tốt thành thật một chút động tác nhanh lên không muốn kéo dài lầm thời gian của chúng ta nếu không hậu quả ngươi phụ trách không dạy nổi nói chuyện cảnh sát khả năng có một chút thân phận bởi vậy lời nói có chút không kiêng nệ gì cả khổng phương chậm rãi quay đầu nhìn về người nói chuyện nhìn lại hoàng quý đột nhiên q u á t mắng một tiếng loạn nói cái gì đó hoàng quý trong lòng nổi nóng lời này nếu là chuyền đi còn không biết bị những người khác xuyên tạc thành cái dạng gì đâu hoàng quý cũng không muốn nhiệm vụ lần này xuất hiện một chút chỗ bẩn bị mắng cảnh sát đem đầu thắt xuống không nói thêm gì nữa một bộ nghe huấn g á n g v ẻ thần hồn chi lực bao phủ chung quanh khổng phương lại biết tên cảnh sát này trong lòng rất k h ô n g phục trong mắt thần sắc không ngừng biến n o quay đầu nhìn về phía khổng phương hoàng quý sắc mặt cũng không thế nào đ ẹ mắt ngươi thật không có ý định phối hợp công việc của ta hoàng quý thanh â m có chút chấm phối hợp có thể phối hợp trước đó ta tổng phải biết n g ư ơ i tại sao phải ta làm như vậy cái này cùng bên cạnh nguyệt mình cường đạo chết có quan hệ sao khẩn p h ư ơ n g cười n h ạ t hỏi khẩn p h ư ơ n g hiện tại hoàn toàn là ôm trêu đùa hoàng quý tâm tư tại làm sự tình ta cho rằng có quan hệ hoàng quý từng chữ từng chữ nói a thật sao khẩn p h ư ơ n g cười cười đem thước c u ộ n đặt ở trên mặt bàn đưa tay chỉ trên mặt bàn thước c u ộ n ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng đã ngươi hoàng quý cho rằng có quan hệ còn nói không nên lợi một cái có thể làm cho người tin phục lý do vậy thì do ngươi hoàng quý đến lượt tốt hoàng quý nhìn chằm khẩm khẩm phương nhìn ánh mắt biến thành một vũng nước để người nhìn không ra hắn ý nghĩ trong lòng Tốt. mười mấy giây sau hoàng quý vậy mà đáp ứng dự định tự mình lựa cái này khiến khổng phương đều một trận yên lặng hoàng quý cũng là một cái người có thân phận vậy mà có thể làm ra loại sự tình này khổng phương làm như thế trừ đùa hoàng quý bên ngoài kỳ thật cũng có một tầng thử ý tứ hoàng quý cách làm có chút vượt quá khổng phương dự kiến trường quan ta tới đi thấy quan chỉ huy của bọn hắn vậy mà đáp ứng cho khổng phương lựa chân một tên khác cảnh sát nhịn không được hướng phía trước đi vài bước chuẩn bị tiếp nhận hoàng quý làm việc hoàng quý phất phất tay cũng không quay đầu ánh mắt một mực nhìn lấy khổng phương ta tới các ngươi phụ trách cảnh giới liền tốt đó mới là nhiệm vụ của các ngươi cái này không phải nghe hoàng quý lời nói k h ổ n g p h ư ơ n g trong lòng không khỏi đối hoàng quý sinh ra một chút h à o cảm bên người có thủ hạ hỗ trợ lại tình nguyện gặp thân làm loại sự tình này đây không phải bình thường người có thể làm đến nhất là tại có một chút thân phận địa vị về sau chí ít trên địa cầu k h ổ n g p h ư ơ n g biết sẽ không có xảy ra chuyện như vậy nếu như hắn dạng này bức bách trên địa cầu những cái kia có chút thân phận người chắc chắn sẽ không khách khí với hắn đương nhiên cuối cùng chân chính xui xẻo người chắc chắn sẽ không là khẩn phương mã lôi đã hoàn toàn xem không hiểu bất quá trong lòng hắn lại càng lo lắng dạng này phát triển tiếp khó đảm bảo hoàng quý sau đó không hợp nhau k h ổ n g phương a mã lôi lặng lẽ lôi kéo k h ổ n g phương quần áo muốn để k h ổ n g phương phục cái mềm ngày sau cũng tốt gặp nhau k h ổ n g phương bay đầu lại hướng mã lôi cười cười sau đó k h ẽ lắc đầu thân phận khác biệt suy nghĩ vấn đề phương thức tự nhiên cũng liền khác biệt ở trong mắt những người khác k h ổ n g phương làm như vậy có thể là cố ý tại n ụ c nhã hoàng quý nhưng tại k h ổ n g phương trong mắt điều này cũng không có gì là hoàng quý trước không để hắn tốt qua hắn tự nhiên cũng sẽ không tùy ý hoàng quý bài bố nhất định phải để hoàng quý trả giá một chút đại g i i nếu như hoàng quý thật có thể làm được loại sự tình này sau đó còn không trả thù lời nói k h ổ n g p h ư ơ n g không ngại t i ệ n hắn một điểm tạo hóa tại trong mắt người bình thường hoàng quý là đứng tại cao vị nhưng tình huống thực tế lại là k h ổ n g p h ư ơ n g đứng tại cao vị mà lại không phải người bình thường có thể nghĩ tới cao vị đây chính là thần tiên chi lưu có người quý liếm con lớn phú hảo có người cầu thần bái phật hiện ở trước mắt xuất hiện một vị chân chính thần tiên chỉ là đo một cái chân lại có thể đáng là gì hoàng quý cầm lấy thức quận cẩn thận đem k h ổ n vương chân lượm một lần có thể để hoàng quý trong lòng kinh ngạc là khẩn vương chân phải so chân trái lại muốn đại xuất không ít người bình thường hai chân cũng không phải hoàn toàn tương tự sẽ xuất hiện một cái lớn một cái tiểu nhân tình huống nhưng cũng không rõ ràng khổng phương khổng phương chân phải vậy mà so chân trái phải lớn ra nửa cm cái này liền có chút khoa trương nhìn thấy hoàng quý dáng vẻ khổng phương trong lòng lần nữa nợ nụ cười hơi g ẩ n ra một chút hoàng quý rất nhanh liền để tâm tình bình tĩnh lại đem thước quận để lên bàn hoàng quý liền tính nhầm dưới tình huống bình thường người chân trần chiều dài cùng thân cao tỷ lệ là một so bậy tả hữu chỉ nếu không phải là bởi vì một chút tình huống đặc biệt cái tỷ lệ này vẫn tương đối chính xác sai sót cũng không lớn vừa rồi tại lượng quá trình bên trong hoàng quá trình bên t n g h o à n quá k h ổ n g phương chân xem ra rất bình thường nhưng hắn đạt được số liệu lại không có chút nào bình thường dựa theo k h ổ n g phương thân cao suy tính k h ổ n g phương chân chiều dài hẳn là tại 2 5 cm nhiều một chút nhưng hắn lượng đến chiều dài lại vượt qua 2 7 cm cái này t r ê n lệch cũng quá nhiều hai con vượt qua bình thường số liệu chân để hoàng quý khó khăn hoàng quý lúc đầu đang suy đoán k h ổ n g phương có phải là đổi một đôi lớn một chút d à y dự định lừa dối quá quan hiện tại chân chiều dài đã lựa ư qua hoàn toàn không có vấn đề chẳng lẽ hắn thật cùng bên cạnh nguyệt minh cường đạo chết không có một chút quan hệ sao hoàng quý trong lòng âm thầm tự hỏi chỉ là lông mày lại càng nhăn càng s hắn phát hiện trước nhất bên cạnh nguyệt minh cường đạo lấy những cái k i a cường đạo tính cảnh giác tử tại đất cắm trại chung quanh sao lại không có cảnh giới người hắn ha có thể dễ dàng như vậy liền thoát thân cái này là nghi điểm thứ nhất nghi điểm thứ hai hắn lúc trước nâng lên những cái k i a cường đạo nằm qua một số người hiện tại liền nhìn chung quanh làng có hay không mất tích hơn người nếu như không có hắn liền tuyệt đối có vấn đề k h ổ n g phương tuyệt đối nghĩ không ra hắn lúc trước nói vừa nói láo hiện tại xuất hiện lỗ thủng người chuyên nghiệp quả nhiên không phải dễ gạt như vậy chương năm trăm sáu mươi hai trên cây có thêm một cái mười cm sâu động ngươi không cách nào chứng minh thân phận hiện tại cái kia bên trong cũng không thể đi liền ở chỗ này chờ cùng sự tình kết thúc về sau đi với ta một chuyến hoàng quý nói mặc dù lý trí nói cho hoàng quý khổng phương không thể nào là cái kia giết cường đạo người dù sao khổng phương vẫn luôn tại một ly trong thôn căn bản không có rời đi nhưng hoàng quý y nguyên cảm thấy khổng phương rất khả nghi đương nhiên loại suy nghĩ này hoàn toàn là bởi vì khổng phương không có có thân phận nhưng khổng phương biểu hiện lại không hề giống là không có người có thân phận p h ả n cũng là rất có thân phận cái c h ủ loại kia người hiện tại hoàng quý đôi khổng phương thân phận chân chính hết sức tò mò khổng phương từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu hắn hiện tại cảm thấy sự t ì n h là thật càng ngày càng có ý tứ kia sẽ không ngại cùng hoàng quý đi một chuyến cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn có thần tiên thủ đoạn khổng phương cũng không sợ có người âm thầm đối phó hắn trừ phi trên thế giới này cũng có người tu luyện đồng thời đã tu luyện tới cảnh giới rất cao nhìn thật sâu khổng phương một chút hoàng quý cầm lấy viên mục trên b à n thức quận sau đó lại đem trên mặt đất hai cái khuôn đúc nhặt lên quay người hướng cửa sân phương hướng đi đến hoàng quý còn cần đi kiểm tra những người khác sự tình liền sinh ở một ly thôn bên cạnh một ly trong thôn bất cứ người nào đều là hoàng quý đối tượng hoài nghi mặc dù từ bình thường góc độ đến xem một ly trong thôn người căn bản không có khả năng gây án nhưng hoàng quý sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tiểu điểm đáng ngờ hoàng quý mở ra cửa sân rời đi nhưng trong sân những cảnh sát kia lại không hề rời đi ý tứ từng cái chừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm k h ổ n g phương nhìn bộ dáng của bọn hắn nếu như k h ổ n g phương có hành động gì quá khích bọn hắn khẳng định không ngại thừa cơ đem khẩm phương hung hăng giáo hơn một lần mắt thấy hoàng quý ngoặc hướng bên cạnh một nhà mã lỗi lập tức thu hồi ánh mắt đưa tay vô mặt hướng hắn bên này lúc mã lôi tận tình khuyên bảo khuyên nói lỗ nhỏ à ngươi về sau người còn sống rất dài không muốn hành động theo cảm tính nếu không khẳng định phải bị thua thiệt nói đến đây bên trong mã lôi đột nhiên thất vọng d u n g chỉ có hắn cùng k h ổ n g phương có thể nghe được thanh â m tiếp tục nói bọn hắn l à quan xem ra lần này tới người thân phận còn có chút không đơn giản ngươi không muốn đối nghịch đi phục cái mềm nói lời xin lỗi đem cái này kết giải khai đi mã lôi biểu lộ rất nghiêm túc dân không đấu với quan đây là người bình thường xử thế chi đạo bởi vì coi như dân nghĩ đấu cũng rất khó đấu qua được quan khẩn phương trong lòng hơi có chút cảm động hắn cùng mã lôi nhận biết thời gian coi như cũng chỉ có đêm nay mã lôi nói như vậy có chút thân thiết với người quân sơ nhưng k h ổ n g vương trong lòng minh bạch vị lao nhân này là thật vì muốn tốt cho hắn nếu không sẽ không nói loại lời này mã t l ô c ngài không cần lo lắng trong lòng ta biết rõ khẳng định sẽ không có chuyện gì k h ổ n g vương một mặt nụ cười tự tin trong bất chi bất giác k h ổ n g vương đối mã lôi xưng hô sinh biến hóa lao bá chỉ là người xa lạ ở giữa một loại xưng hô nhưng mã thúc hai chữ này liền hoàn toàn khác biệt ý vị này khẩn vương trong lòng tán thành mã lôi mã lôi mặc dù nghe tới khẩn vương đối với hắn xưng hô sinh tài biến nhưng cũng không có để trong lòng đây chỉ là phi thường tiểu nhân một sự kiện rất có thể chỉ là k h ổ n g phương thuận miệng nói chuyện nhìn xem k h ổ n g phương nụ cười tự tin mã lôi trong lòng không hiểu bình tĩnh lại nghĩ lại tới chuyện lúc trước k h ổ n g phương không có bất kỳ cái gì thân phận lại dám chống đôi hoàng quý thậm chí để hoàng quý cho hắn lựa ư chân mã lôi suy đoán k h ổ n g phương khả năng thật sự có rất lớn bối cảnh cái này khiến mã lôi trong lòng đắng chắt cười cười lao liền yêu xen vào việc của người khác đứa nhỏ này thân phận khẳng định cũng không đơn giản ta mủ lấy gấp cái gì a mã thúc một đêm ngươi đều không có làm sao nghỉ ngơi hiện tại đã không có chuyện gì hay là đi nghỉ ngơi một hồi đi k h ổ n g phương thấy mã lôi ánh mắt lộ ra vẻ mệt mỏi không khỏi đỡ lên mã lôi tiễn hắn trở về phòng bên trong nghỉ ngơi mã lôi cười cười cũng không cự tuyệt mặc cho k h ổ n g phương đỡ lấy đi vào phòng bên trong k h ổ n g phương đóng k ỹ cửa phòng từ trong phòng đi ra quay người lại liền hiện phòng đứng ở cửa hai tên cảnh sát chừng trong mắt nhìn xem hắn ánh mắt không quá thân mật k h ổ n g phương tùy ý quét hai người một chút liền quay người hướng mã lôi chuẩn bị cho hắn g a phòng kia đi đến quen biết chính là một trận duyên phân khẩn phương định cho làm người cũng không t h làm mã lôi luyện chế một kiện hộ thân phủ chính là tại tu sĩ bay đầy trời chư thần thế giới. Khổng phương luyện chế hộ luyện trong phủ c n thế đảm một tên phàm đời giới này h khẩn g phương lực lượng nhận áp chế nhưng thế giới này rất có thể cũng không có tu sĩ tồn tại khẩn g phương luyện chế hộ thân phủ đem là chân chính hộ thân phủ chỉ cần không có ngoại giới lực lượng tiêu hao hộ thân phù bên trong pháp lực thậm chí có thể đem nó xem như bảo vật g i a truyền truyền xuống truyền cái hai ba trăm năm không thành vấn đề đang lúc khẩn p h ư ơ n g muốn tiến vào trong phòng lúc hai tên từng theo hầu đến cảnh sát một người trong đó đột nhiên ngăn cản nói ngươi không thể một mình tiến vào trong phòng nhất định phải một mực dừng lại tại trong tầm mắt của chúng ta khẩn p h ư ơ n g không khỏi ngừng lại xoay người lại nhìn xem hai tên cảnh sát ta hiện tại là tội phạm sao khẩn phương hỏi hai tên cảnh sát rất muốn nói là nhưng bây giờ khẩn vương trên thân không có bất kỳ cái gì tội danh bọn hắn cũng không thể cho khẩn vương áp đặt cái tội danh nói chuyện tên kia cảnh sát khẽ lắc đầu không phải tội phạm nhưng ngươi không cách nào chứng minh thân phận y nguyên rất khả nghi vậy liền chờ ta thành tội phạm lại nói k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên lui lại một bước ẩm cửa phòng bị k h ổ n g p h ư ơ n g một chút đóng lại hai tên tiến tới một bước gấp cùng lên đến cảnh sát kém chút đâm vào nhanh trong quan bế trên cửa hai người trong mắt đều tràn đầy lửa giận phanh phanh phanh c ù n g nệ n lên cửa hô cửa phòng đột nhiên bị mở ra k h ổ n g p h ư ơ n g mau ra tay một tay lấy phá cửa cảnh sát thủ đoạn bắt lấy ánh mắt trở nên có chút lạnh trên tay cũng không khỏi tăng lớn khí lực khẩn vương quái lực xuất hiện lần nữa bị bắt lại thủ đoạn cảnh sát đau đến thân thể đều xoay lên sắc mặt càng là đỏ lên lại cắn lên cắn có răng không trong i coi người hiếp sinh người liền ế nếu quyết. n bung không như mạng chúng quyền cảnh nhanh g âm. móc Lập tức tay, ta ta, đút về đút thứ hai cảnh sát được của có uy đưa đã sự Về về a nhanh. Móc ra thường, thương thật t những người này móc thương độ là móc độ r sân cảnh giới những cảnh sát k h á c hiện gian phòng tình huống bên này cũng đều lập tức nhìn lại một số người cũng đã đem thương nắm trong tay từng cái giống như săn thức ăn xài sói ưu lanh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm khẩu phương khẩu phương nhìn xem bởi vì kịch liệt đau nhức biểu lộ đều nhanh và mẹo nhưng, nhưng không có ra một tiếng hét thảm cảnh sát hư lạnh một tiếng tiện tay đẩy về phía trước bị k h ổ n g phương bông ra cảnh sát lập tức lui về phía sau liên tiếp lui sáu bảy bước mới miễn cưỡng đứng vững đã các ngươi cảm thấy thân phận ta khả nghi kia liền lấy ra chứng cứ tới trước đó ta không hy vọng bị người q u ấ y r à y mặt khác ta như là đã đáp ứng hoàng quý cùng chuyện nơi đây kết thúc về sau liền cùng hắn đi một chuyến vậy ta sẽ nói được thì làm được hiện tại ai cũng đừng q u ấ y r à y ta k h ổ n g phương nhìn lướt qua cầm thương đối hắn một tên khác cảnh sát bình thản nói cái đồ chơi này không muốn đối ta nếu không lần sau ta không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì nghe tới k h ổ n g phương lời nói trong sân hơn chục tên cảnh sát trong lòng đều một trận cười lạnh nghĩ thầm k h ổ n g phương thật đúng là sẽ nói mạnh miệng không biết sẽ làm xảy ra chuyện gì chẳng lẽ còn có thể cùng cầm thương bọn hắn đối kháng không thành lại có người muốn cùng đạn s o độ đây quả thực là tại mở chuyện cười lớn nhưng rất nhanh bọn hắn liền sẽ cười không nổi nhìn xem vẻ mặt của mọi người k h ổ n g phương không khó đoán ra bọn hắn ý nghĩ trong lòng xem ra không hơi lộ chút thủ đoạn những người này là sẽ không để cho ta an tâm luyện chế hộ thân phủ k h ổ n phương túi đầu hướng trên mặt đất nhìn lại tại mấy mét bên ngoài hiện một cục đá khẩn phương lúc này hướng cục đá bên kia đi đến k h ổ n g phương đột nhiên cử động để trong sân trong lòng mọi người cũng không khỏi giật mình từng cái lập tức xiết chặt c h u a thương k h ổ n g phương lạnh lùng liếc mọi người một chút xoay người đem trên mặt đất cục đá nhặt lên ngươi muốn làm gì cách k h ổ n g phương gần nhất cầm thương đối k h ổ n g phương vị cảnh sát kia lập tức hỏi k h ổ n g phương quét mắt nhìn hắn một cái sau đó nhìn về phía bên ngoài viện một gốc c ả n h lá r ậ m r ạ p dáng dấp rất cao đại thụ ta chỉ là muốn nói cho các ngươi lần sau đừng có lại dùng đồ chơi kia đôi ta nếu không cây đại thụ kia liền là kết cục của các ngươi nói chuyện đồng thời k h ổ n g phương tay có chút vùng đống núp đ í c h trong sân cảnh sát cũng đều không có minh bạch k h ổ n g phương muốn làm gì thực tế là k h ổ n g phương động tác biên độ quá tiểu căn bản không giống như là tại ném cục đá phản cũng là vận động trước đó hơi hoạt động một chút tay nhưng vào lúc này bọn hắn trong thai đột nhiên nghe tới phớp một tiếng thanh âm chính là từ đại thụ bên kia chuyển đến mọi người một chút đều ngây người quay đầu nhìn về đại thụ bên kia nhìn lại đại thụ tán cây đem trên trời ánh trăng ngăn trở cái gì đều không nhìn thấy nhưng thanh âm mới vừa rồi quá rõ ràng cái này khiến trong sân cảnh sát ngay cả chế dễ khẩn phương lời nói đều nói không nên lời thật giả giờ khác này hơn chục vị cảnh sát trong lòng đều có đồng dạng nghi hoặc k h ổ n g vương lần nữa tiến vào gian phòng cũng đóng cửa phòng lại rời khỏi phòng ở giữa gần nhất hai tên cảnh sát q u a y đầu nhìn một chút phòng cửa đóng kín gian phòng lần này không có lại đi tới phá cửa ta đi xem một chút tới gần cửa sân một tên cảnh sát đem thương cất kỹ nhìn xem những người khác lúc này không nên tự ý rời vị trí nhưng k h ổ n g vừa rồi làm sự tình có chút ra tưởng tượng của mọi người cái này khiến trong lòng mỗi người đều rất hiếu kỳ khẩn vừa rồi kia một chút thật dùng cục đã đá đánh tới cây đại thụ kia sao chứ trong lòng hiếu kỳ mỗi một vị cảnh sát trong lòng cũng đều rõ ràng nếu như khổng phương thật sự có năng lực như vậy một khi sinh xung đột bọn hắn những người này thật đúng là chưa hẳn an toàn bọn hắn nhất định phải nghiệm chứng một chút thật giả chuyện này đối với bọn hắn sau này thế nào đối đãi khổng phương sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn đi thôi đội nhanh lên thấy đội trưởng đều lời nói rời viện cửa gần nhất tên kia cảnh sát lặng lẽ mở ra cửa sân chất lách người liền ra ngoài những người khác làm tốt chính mình sự tình không muốn hết nhìn đông tới nhìn tây đội trưởng k h ẽ quát một tiếng hơn chục vị cảnh sát từng cái lập tức đứng n g n g nhìn như tại cảnh giới nhưng ánh mắt lại không phải thẳng tắp nhìn về phía trước mà là vụ trộn nhìn vị kia đã bỏ lên cây đồng、bạn. đội trưởng trong lòng rõ ràng nhưng hắn lúc này cũng đang len lén quan sát cũng liền không nói được những người khác leo lên cây tên kia cảnh sát tìm đường này mới tìm được cục đá đánh trúng đại thụ vị trí nhưng khi hắn nhìn thấy trên đại thụ thêm ra cái kia động về sau cả kinh kém chút từ trên cây ngã xuống tới đường kính qua một mét thân cây bên trên vậy mà xuất hiện một cái thật sâu lõm đi xuống động mà động t r u n g quanh vỏ cây thì bị cục đá đánh sụp đổ ra tia sáng không đủ trên cây cảnh sát không cách nào thấy rõ động chiều sâu liền từ trên thân lấy kế tiếp đèn đi nhỏ hướng trong động chiều đi khi thấy rõ động chiều sâu trên cây cảnh sát không khỏi nuốt lên n ư ớ bọn cảm giác trên cổ một trận lạnh lẽo đường kính qua một mét đại thụ lại có vô cùng một bị đánh xuyên cái này nếu là đánh tới người trên cổ tuyệt đối sẽ xuất hiện một cái trước sau trong suốt lỗ mau à. thu hồi đèn tin trên cây cảnh sát động tác có chút cứng đờ từ trên cây trở xuống trở lại mã lỗ nhà vừa đóng cửa thật kỹ liên hiện những người khác ánh mắt lấp lánh nhìn xem hắn thế nào thật đánh chung tây sao cách gần nhất một người lập tức mở miệng hỏi những người khác cũng đều đang đợi đáp án tên cảnh sát này nhẹ gật đầu không lưu lo nói đánh trúng thật đúng là đánh trúng cái này khiến người khác cảnh sát trong lòng hơi có chút giật mình nếu để cho bọn hắn làm tự nhiên cũng có thể đánh trúng đại thụ nhưng khổng phương vừa rồi chỉ là thủ đoạn vùng đống núp ních rất nhỏ một động tác lại đem cục đá vung ra viện từ đồng thời đánh trúng đại thụ mọi người không vì khổng phương chính xác giật mình chân chính để mọi người giật mình là khổng phương ký lực nét mặt của ngươi làm sao không thích hợp còn hiện cái gì sao đội trưởng đột nhiên hỏi tên cảnh sát này nuốt nước miếng một cái thám giọng khô khốc cúng họng sau đó mới lên tiếng hắn không chỉ có đánh trúng đại thụ còn tại trên đại thụ lưu lại một cái sâu qua mười ly mét động không có khả năng ngươi xác định không nhìn lầm giật mình thanh n m liên tiếp vang lên ta cẩn thận kiểm tra qua vỏ cây cùng trên cành cây vết thương đều rất mới là vừa phá tên cảnh sát này nói trong lòng của hắn cũng có chút không dám tin tưởng nhưng sự thật thắng hùng biện kết quả liền bày ở trước mặt hắn không khỏi hắn không tin ta đi xem một chút lần này xuất mã chính là đội trưởng trong lòng mọi người mặc dù tin tưởng vừa leo lên cây đi thăm dò nhìn vị này đồng bạn nhưng hắn nói chuyện xảy ra thực tế để người rất khó tiếp nhận như vậy tùy ý hất lên đều có thể tại trên cành cây đánh ra một cái chiều sâu qua một mươi mm động cái kia cần lực lượng đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ các h ngươi kia h ổ n p h n g trước cảnh sát n giới chuyện này ta muốn nói cho trưởng quan đội trưởng q u a y người liền muốn rời khỏi nhưng vừa đi vài bước lại ngừng lại từ giờ trở đi để ổn định tận lực không nên trêu chọc hắn đội trưởng ánh mắt hướng phòng ốc bên kia nhìn thoáng qua trong phòng k h ổ n phương khoe miệng lộ ra mỉm cười hiện tại rốt c ụ c có thể thanh t ĩ n h một điểm rồi k h ổ n phương không lo lắng bởi vì việc này bại lộ thực lực bởi vì cái này còn không đến mức mười ly m é t sâu hốc cây、okay, bằng người lực lượng đích sắc không cách nào làm được nhưng cái này cùng k h ổ n phương thực lực chân chính s o ra ngay cả chín châu một mao cũng không tính lại lấy ở đâu bại lộ thực lực nói chuyện tương phản có chuyện này hoàn g quý bọn người đối đãi k h ổ n phương thái độ khẳng định sẽ có cải biến chương năm trăm sáu mươi ba gia nhập quân đội mặc kệ ở thế giới nào người có thực lực mới lời nói có trọng lượng triển lộ một chút thực lực trước đó trong sân những cảnh sát kia đem k h ổ n g phương xem như chuẩn bị vượt ngục trọng phạm đồng đ ạ g nghiêm mật trông coi nhưng cùng k h ổ n g phương triển lộ một chút thực lực những cảnh sát kia mặc dù như cũ tại trông coi nhưng thái độ lại phát sinh biến hóa rất lớn k h ổ n g phương đóng kỹ cửa phòng vung tay lên một đạo thổ hành pháp lực liền xuất hiện tại k h ổ n g phương trong tay thổ hành pháp lực nhanh chóng hội tụ cố động cuối cùng biến thành chỉ có lớn bằng ngón cái tiểu nhân một điểm từ trong nhận chứa đồ lấy ra một viên nhẫn chữ vật khẩn cầm trong tay pháp lực dùng nhập trong nhận chứa đồ một giây sau khẩn phương hai tay nhanh chóng múa chỉ thấy trong phòng xuất hiện từng đạo pháp lực sợi tơ thổ hoàng sắc thổ hành pháp lực lít nha lít nhít che kín khổng phương không gian t r u n g quanh pháp lực sởi tơ một đầu tại khổng phương trên thân bên điện thì tại nhận chữ vật bên trên pháp lực sởi tơ từ khổng phương trên thân toát ra bị khổng phương bố thành trận pháp lại dung nhập trong nhận chứa đ ổ l u y ệ n chế hộ thân phủ cũng không khó chỉ cần tại trận pháp một đạo có không thấp thành h i ệ u tăng thêm bản thân lực lượng đủ cường đại liền có thể làm đến kỳ thật khổng phương dùng nhẫn chữ vật làm trận pháp vật hướng dẫn đã không thể nói là luyện chế hộ thân phủ bởi vì ở trong đó thiếu luyện chế quá trình đương nhiên làm như vậy cũng có một chỗ tốt n h ẫ n chữ vật không phải là phản vật làm trận pháp vật dẫn rất thích hợp có thể để k h ổ n g phương tiết kiệm không ít sự tình khi tầng tầng trận pháp dung nhập n h ẫ n chữ vật về sau n h ẫ n chữ vật xem ra trở nên hơi có chút bình thường bắt đầu q u a n g hoa hoàn toàn nội liễm sau một lúc lâu k h ổ n g phương trên thân pháp lực sợi tơ toàn bộ trở về thể nội một viên hiện ra một tia chiếc nhẫn màu xanh xuất hiện tại k h ổ n g phương trong tay ta dung nhập trong nhẫn chứa đồ pháp lực chỉ là dùng để bảo hộ người không cách nào bị những người khác kích phát muốn mở ra n h ữ n chữ vật liền nhất định phải làm dùng pháp lực trên thế giới này khả năng căn bản không ai có thể làm đến khẩn cười nhạt trên người hắn không có quá đê d i a i vật liệu hiện tại cũng cũng không đủ thời gian để hắn luyện chế lại một lần một kiện gánh chịu trận pháp vật dẫn chỉ có thể cầm một viên nhẫn chữ vật lâm thời đ ổ i dùng cũng may k h ổ n g phương trên thân nhẫn chữ vật đủ nhiều đối với hiện tại k h ổ n g phương đến nói nhẫn chữ vật cùng một kiện bảo vật bình thường cũng không có gì khác biệt dùng không có chút nào đau lòng nhìn một chút trong tay nhẫn chữ vật k h ổ n g phương lật tay đem nhẫn chữ vật thu nhập giới trong lòng nhẫn chữ vật không thể để vào cái khác trong nhẫn chữ đủ nhưng cao cấp hơn giới tâm có thể sau đó khẩn phương khoanh chân ngồi ở trên giường chậm rãi tu luyện cùng mã lỗi nhà cách ba gia đình họ trương lão nhân ra bên trong hoàng quý chính vị một vị lão nhân đứng tại khuôn đúc bên trên túi đầu cẩn thận so với lấy khuôn đúc bên trên dấu chân cùng lao nhân chân phát hiện lớn tiểu không hợp hoàng quý liền đem lão nhân từ khuôn đúc bên trên đỡ xuống dưới để lão nhân tới trước một bên nghỉ ngơi hắn liền chuẩn bị đi đỡ vị thứ hai lão nhân vị thứ hai lão nhân chính là họ trương lão giả thấy hoàng quý muốn dịu hắn họ trương lão giả phất phất tay không để hoàng quý nâng thân thể của lão giả còn rất cường tráng mấy bước liền đi đến khuôn đúc sau đó ra hiệu hoàng quý xem xét hoàng quý nhìn kỹ một chút sau đó khẽ lắc đầu họ trương lão giả lập tức từ khuôn đúc bên trên đi xuống đi chiếu cố bản mặc dù biết rõ ràng này tìm tới hung thủ khả năng không lớn nhưng hoàng quý nhất định phải đem mỗi người đ ề u tra một lần đây là chức trách của hắn đang lúc hoàng quý dự định thu hồi khuôn đ ú c đi nhà tiếp theo lúc tên kia phụ trách giám thị khổng phương đội trưởng từ ngoài cửa đi đến nhìn thấy người đội trưởng này hoàng quý ánh mắt có chút phát sinh một tia biến hóa khổng phương hiện tại là hoàng quý nhất hoài nghi người mà khổng phương thân phận cũng một mực là cái mê người đội trưởng này đột nhiên xuất hiện tại cái này bên trong chẳng lẽ là khổng phương kêu bên trong xảy ra vấn đề hoàng quý đã không tâm tư lại đi thu thập khuôn núc làm sao ngươi tới rồi hoàng quý hỏi trưởng quan đội trưởng hành lễ hôm một tiếng sau đó đội trưởng nhìn một chút ngồi trong sân hai vị lão nhân có chút muốn nói lại thôi hoàng quý trong lòng lập tức minh bạch đối phương có lời muốn đối với hắn nói mà lại nói sự tình khẳng định còn tương đối trọng yếu nếu không không đến mức cẩn thận như vậy chờ ta thu thập khuôn đúc ra ngoài nói hoàng quý liền muốn thu thập khuôn đúc đội trưởng ngay cả cấp làm đem hai cái khuôn đúc nhất trong tay hai người rời đi họ trương lão giả nhà đi tới bên ngoài viện trên đường nói đi làm sao rồi hoàng quý chậm rãi thở ra một hơi nhìn thoáng qua đội trưởng khẩm phương có một loại rất kinh người năng lực đội trưởng lúc này đem k h ổ n g phương như thế nào ném cục đá sự tình nhanh chóng nói một lần nghe tới k h ổ n g phương ném ra cục đá vậy mà đem đường k í n h vượt qua một mét một cây đại thụ đánh xuyên qua vô cùng một hoàng quý trong mắt cũng không khỏi xuất hiện kinh hãi đông nhiên hoàng quý trong mắt h à o quang trở nên sáng lên như thế lực lượng cường đại nếu như hắn muốn giết những cái kia cường đạo vừa nghĩ đến cái này bên trong hoàng quý đột nhiên lại lắc đầu dấu chân không phù hợp mặc dù dấu chân có khả năng làm bộ nhưng trong thôn người đều có thể chứng minh khẩn vẫn luôn đợi tại một ly trong thôn từ không hề rời đi qua khẩn căn bản không có gây án thời gian trọng yếu nhất chính là hiện trường trừ đại thụ dưới đáy mấy cái kia dấu chân liền lại không có cái khác dấu chân không cách nào hiểu rõ hung thủ đến tột cùng là làm sao làm được ga không hiểu rõ điểm này muốn tìm được hung thủ cũng quá khó trong đầu suy nghĩ nhanh chóng chuyển qua hoàng quý l ự c chú ý lại lần nữa đặt ở đội trưởng nói tới sự tình bên trên nếu như hắn thật sự có ngươi nói thần kỳ như vậy ngược lại là một cái phi thường khó được nhân tài lần này chúng ta tới địa phương không nghĩ tới liền gặp như thế chuyện khó giải quyết nếu là chúng ta có thể mang về một cái thiên phú dị bằng người cũng là không tính quá mất mặt hoàng quý nói tại hoàng quý trong lòng hắn hiện tại đã rất khó tìm đến hung thủ Hiện đội trưởng chứng trạc u h đảng hoàng lên tiếng sau đó đội trưởng đem hoàng quý đưa đến cây đại thụ kia dưới chỉ chỉ trên đại thụ bị cục đá đánh trúng vị trí cùng hoàng quý sau khi gật đầu đội trưởng dẫn theo hai cái khuôn đúc đi sắp xếp người hoàng quý đứng dưới tàng cây ngẩng đầu nhìn trên đại thụ nửa bộ phân có bóng đêm bao phủ hoàng quý nhìn không rõ lắm nhìn một hồi đông nhiên hoàng quý vậy mà nhanh chóng hướng trên cây bỏ đi k h ổ n g p h ư ơ n g trong phòng tu luyện nhưng hết thể chung quanh y nguyên ở vào k h ổ n g p h ư ơ n g cảm giác phạm vi phát hiện có người leo cây k h ổ n g p h ư ơ n g không khỏi dừng lại tu luyện dùng thần hồn chi lực kiểm tra một hồi khi phát hiện leo cây người vậy mà là hoàng quý k h ổ n g p h ư ơ n g cũng không khỏi ngơ ngác một chút vị quan quân này thật là có chút khác biệt khẩn vương trên mặt không khỏi xuất hiện mỉm cười từ cây bên trên xuống tới hoàng quý cũng có chút bị chấn động nghe tới cùng nhìn thấy hoàn toàn chính là hai loại cả nếu như nói là dùng súng bắn ra kia còn bình thường nhưng lại có người dùng tiện tay vãi ra một cục đá liền có thể làm đến đây là cái gì võ hiệp cao thủ hai lá đả thương người bất kỳ vật gì đến k h ổ n g phương trong tay đều có thể làm ám khí sử dụng a mà lại uy lực to lớn c h ắ c không được hắn một mực biểu hiện rất ngạo khí nguyên lai、like、là có bản lĩnh thật sự có bản lĩnh người ngạo khí cũng liền bình thường hoàng quý trong mắt xuất hiện một tia cực nóng q u a n mang nếu như có thể đem k h ổ n g phương kéo đến dưới tay hắn đây tuyệt đối là một viên cường đại hát tướng mặc kệ là quân đội thị võ hay là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ k h ổ n phương tuyệt đối đều có thể xem như một lá vương bài sử dụng nếu như lại hệ thống huấn luyện một chút nói không chừng có thể đi vào kia bên trong nghĩ đến cái này bên trong hoàng quý ánh mắt liền càng sáng hơn nhưng khi hoàng quý mở ra cửa sân đi tiến vào trong sân lúc hoàng quý nóng bỏng tâm một chút liền lạnh xuống dưới một mảng lớn có bản lĩnh người đều rất ngạo khí đã ngạo khí cũng không phải là dễ dàng như vậy thu tới tay dưới không thử một chút làm sao biết kết quả hoàng quý khẽ cắn m ô i chuẩn bị cố gắn thử một chút đi tới bên ngoài gian phòng hoàng quý đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái cùng lúc trước những cái kia thủ hạ phá cửa tướng so hoàng quá không ôn nhu cũng không được à trước đó thủ hạ liền chọc giận k h ổ n phương nếu để cho k h ổ n phương trở nên càng nổi nóng vậy hắn liền khỏi phải lại mở miệng k h ổ n phương sớm liền phát hiện hoàng quý nhưng k h ổ n phương nhưng lại không biết hoàng quý dự định từ trên giường xuống tới k h ổ n phương đem cửa phòng mở ra lạnh nhạt nhìn đứng ở phía ngoài hoàng quý、Khủ. hoàng quý ho nhẹ một tiếng ta muốn cùng ngươi đàm chút chuyện k h ổ n phương nhìn một chút hoàng quý sau đó để thuê phòng cửa để hoàng quý tiến vào trong phòng đóng ghi cửa phòng khẩn phương nói tùy ý ngồi hoàng quý tìm cái chiếc ghế gỗ ngồi xuống một lần nữa quan sát khẩn phương khẩn phương mặc không biểu tình về nhìn xem mấy giây sau khổng phương mở miệng hỏi ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi hoàng quý cười cười trước đó giữa chúng ta náo ra một điểm không thoải mái ta là tới xin lỗi ngươi xin lỗi khổng phương hầu nghi nhìn xem hoàng quý có loại trồn chúc tết gà cảm giác giữa chúng ta không có náo ra cái gì không thoải mái ngươi cũng khỏi phải hướng ta xin lỗi ngươi nếu như có chuyện có thể nói thẳng nếu như không có chuyện gì t ít thật có l ỗ i ta mệt mỏi một đêm rất muốn nghỉ ngơi hội vậy được ngươi nghỉ ngơi trước chúng ta ngày mai rồi nói sau nói hoàng quý liền muốn đứng dậy rời đi khổng phương một trận đau răng h ắ n khỏi phải nghỉ ngơi nói như vậy chỉ là muốn nhìn một chút hoàng quý muốn làm gì một vị đến từ quân đội quan viên đột nhiên hướng hắn nói xin lỗi thấy thế nào làm sao không thích hợp trực giác nói cho hắn trong đó nhất định có vấn đề nhưng khổng phương không nghĩ tới hoàng quý vậy mà rất có kiên nhẫn muốn đem sự t ì n h kéo tới ngày mai lại nói khổng phương cũng không muốn một mực bồi hoàng quý chơi giải đố có chuyện gì hay là hiện tại liền nói rõ ràng tốt hay là trước nói chuyện của ngươi đi hoàng quý cười lại ngồi xuống ta nhìn ngươi dùng cục đá đánh trúng gốc cây kia khổng p ư ơ n g không nói lời nào chỉ là nhìn xem hoàng quý chờ hắn kế tiếp theo nói đi xuống thấy khổng p ư ơ n g không có phản ứng hoàng quý nào cái không thú vị không tốt lại thừa nước đục thả câu trực tiếp khai môn kiến sân nói ngươi khả năng đã nhìn ra ta không phải tới từ địa phương cảnh sát mà là đến từ quân đội k h ổ n g vương không đáp lời nhìn thấy ngươi năng lực ta nghĩ đặc biệt chiêu người nhập ngũ hoàng quý lập tức nói minh hắn mục đích sau đó ánh mắt sáng rực nhìn xem k h ổ n g vương k h ổ n g vương lần này thật sửng sốt hắn thi triển một chút thủ đoạn là muốn a n t ĩ n h một hồi không bị hoàng quý bọn hắn váy dày có thực lực tự mình làm một số việc thời điểm hoàng quý sự khoan dung của bọn họ độ cũng sẽ đề cao đôi này khẩn vương đến nói có không ít chỗ tốt nhưng khẩn vương trăm ngàn không nghĩ đến một chút cho hắn đến như thế lớn một cái chỗ tốt hoàng quý lại muốn đặc biệt chiêu hắn tiến vào bộ đội k h ổ n g phương tự do quen sao lại tiến vào quân đội loại kia hạn chế rất nhiều địa phương bởi vậy k h ổ n g phương lập tức cự tuyệt ta người này quen biếng nhác chịu không nổi ước thúc quân đội đối ta không thích hợp dù nhưng đã đoán được muốn để k h ổ n g phương gia nhập bộ đội rất dễ dàng nhưng nghe tới k h ổ n g phương kiên quyết như thế cự tuyệt hoàng quý trong lòng y nguyên một trận thất vọng quân đội cũng không phải là tất cả mọi người lại nhận ước thúc có ít người kỳ thật so với người bình thường muốn càng tự do chỉ có tại một chút đặc thù sự tình bên trên mới có thể cần đến bọn hắn phần lớn thời gian kỳ thật ch nhưng bọn hắn lại có thể hưởng thụ tốt nhất tài nguyên ta thế nhưng là rất ao ước cuộc sống như vậy chỉ là ta năng lực không đủ ngươi hay là lại suy nghĩ một chút đi mặt khác ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì thân phận tại cái này rời xa đô thị trong sơn thôn lợi cũng không có gì chỉ khi nào đi vào đô thị bên trong sẽ nửa bước khó đi ngươi tổng không muốn bị người đổi u đến đông tránh a chỉ cần ngươi đáp ứng ta gia nhập quân đội đây đều là vấn đề nhỏ mà lại còn sẽ có một chút ngươi không biết đặc quyền vì thuyết phục k h ổ m phương hoàng quý nhặt tất cả đều là dễ nghe khẩm phương thân phận khả nghi hoàng quý nên đem khẩm phương khống chế lại trước điều tra k h ổ n g phương thân phận nhưng vì không để k h ổ n g phương trong lòng sinh ra bị bước hiếp cảm giác hoàng quý lấy k h ổ n g phương tiến vào đô thị sau tình huống thuyết phục không có sách hắn sẽ đem k h ổ n g phương bắt lại k h ổ n g phương sờ lên cảm suy tư nghe có vẻ như cũng không tệ lắm người đã ứ n g rồi hoàng quý trên mặt lộ ra vui mừng không ta chỉ nói là không sai k h ổ n g phương bình tĩnh nói hoàng quý nhét miết miệng có chút dở khóc dở cười k h ổ n g phương đây là đùa hắn đâu ngươi nói những này thật có thể thực hiện khẩn phương giống như cười mà không phải cười nhìn xem hoàng quý trên địa cầu khổng phương không c ó phục qua nghĩa n g vụ quân sự đối quân đội hiểu rõ chỉ giới hạn ở tin đồn hiện tại nếu có thể đi thể nghiệm một chút quân lữ sinh hoạt có vẻ như cũng là một chuyện tốt tu sĩ nếu có thể xuất thế cũng muốn có thể vào đời tại chư thần thế giới lưu truyền một chút cường giả tuyệt thế biến mất tại trong phạm nhân về sau người nào đó vận khí đến bị cường giả nhìn chúng từ đây đạp lên con đường tu luyện dạng này cố sự bên trong chủ muốn nói là phạm nhân đạp lên con đường tu luyện từ đây vận mệnh hoàn toàn khác biệt nhưng nếu đổi chỗ suy nghĩ liền sẽ có một cái nghi vấn loại kia cường giả tuyệt thế tại sao phải biến mất tại trong phạm nhân đâu chính là thăng linh cảnh tu sĩ đều rất ít cùng phạm nhân lại có dính dốc chớ đừng nói chi là loại kia cường giả tuyệt thế k h ổ n g vương trong lòng minh bạch những cường giả kia sở dĩ biến mất tại trong phạm nhân chính là vì thể vị nhân sinh t r ă m vị nhìn có cây một tuổi một khô nhân sinh một trăm năm hóa thành một nắm đất vàng thế giới người phàm bên trong hết thể đều là ngắn ngủi nhưng chính là bởi vì dạng này mới có thể nhìn thấy càng nhiều vật khác biệt càng ngộ cũng có thể càng nhiều hạ trùng không thể ngữ băng nhưng tại tu sĩ thế giới bên trong một trăm năm cũng chỉ là vội vàng mà qua lại há có thể minh ngộ hạ trùng một đời đến tột cùng là như thế nào chương ũ n g k năm trăm c sáu mươi bốn một bước tám m hoàng quý vô cùng ngạc nhiên nhìn xem khẩn phương khẩn g phương vậy mà liền như thế đáp ứng rồi hắn làm sao đều không nghĩ tới sự tình sinh chuyển cơ độ lại nhanh như vậy như thế đột ngột m u ố n nhìn sách vừa mới hắn còn tận tình khuyên bảo thuyết phục nhưng khổng phương làm sao đều không đáp ứng cuối cùng lại bởi vì hắn nói một câu năng lực không đủ liền không chiếm được tương ứng đánh ngộ khổng phương bị kích thích liền lập tức đáp ứng rồi khổng phương dáng vẻ thấy thế nào đều không giống như là một cái dễ dàng bị khích tướng người a hoàng quý trong lòng kinh ngạc nhưng rất nhanh hắn liền đẻ xuống tâm tình trong lòng bất kể như thế nào khổng phương có thể đáp ứng đó chính là không thể tốt hơn sự t ì n h hoan n g h ê n người gia nhập quân đội hoàng quý đứng lên đưa tay ra hoàng quý tay rất ổn định vươn ra sau không n ú c ních khổng、phương、cười đưa tay cùng hoàng quý trùng điệp nắm cùng một chỗ hai bàn tay to nắm chặt cùng một chỗ hai người ánh mắt cũng hơi ba động một chút k h ổ n g p h ư ơ n g cảm nhận được hoàng quý bàn tay phi thường thô giáp tràn đầy thật dày vết chai mà hoàng quý nhưng trong lòng một trận kinh ngạc k h ổ n g p h ư ơ n g bàn tay vậy mà cùng nữ tử tay không sai b i ệ t lắm không có một chút kén không nói còn phi thường bóng loáng tinh tế dạng này tay cũng có thể có được như vậy lực lượng cường đại hoàng quý trong lòng một trận kinh dị coi như trời sinh lực lượng vô cùng lớn nhưng căn cứ thủ hạ miêu tả k h ổ n g p h ư ơ n g ném đá chính xác còn mạnh phi thường cái này bình thường là phải đi qua ngày mai gian khổ huấn luyện mới có thể làm đến Luyện phi trong i sân người nói đến đây cái hoàng quý hơi có chút xấu hổ khẩn phương dù nhưng đã đáp ứng hắn gia nhập quân đội nhưng hắn không thể xác định k h ổ n g phương là thận tâm hay là chỉ là vì tạm thời ổn định hắn để hắn buông lỏng cảnh giác sau tốt tùy thời chạy trốn k h ổ n g phương thân phận dù sao rất khả nghi hoàng quý không thể không nhiều chú ý một chút nhìn ra hoàng quý trong lòng lo lắng k h ổ n g p h ư ơ n g cười nói để bọn hắn kế tiếp theo đợi tại nơi này đi muốn c nhìn c cờ sách vê đút vê đút một ca k h ổ n g p h ư ơ n g như dự định rời đi cái này bên trong không ai có thể lưu lại hắn bởi vậy trong sân lưu không lưu người không có một chút khác nhau chỉ cần những người kia không tới quái dày hắn là được đa tạ thông cảm hoàng quý hướng k h ổ n g p h ư ơ n g gật gật đầu ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý rời đi trước một chút cùng chuyện nơi đây có một kết thúc ta liền mang ngươi hồi bộ đội được khẩn vương cười gật đầu hoàng quý quay người ra gian phòng đi đến trong sân hoàng quý đột nhiên lại con người đi trở về lúc này k h ổ n g p h ư ơ n g ở cửa phòng còn chưa kịp đóng lại thấy hoàng quý lần nữa đi trở về k h ổ n g p h ư ơ n g nghi hoặc nhìn hắn ta muốn mời ngươi đi hiện trường nhìn xem nói không chừng ngươi có thể hiện chúng ta không cách nào hiện tình huống đối với chúng ta phá án sẽ có trợ giúp hoàng quý vậy mà muốn để k h ổ n g p h ư ơ n g đi những cái kia cường đạo tử vong hiện trường đi xem một chút cái này khiến k h ổ n g p h ư ơ n g có chút mật người sau đó k h ổ n g p h ư ơ n g nhìn chằm chằm hoàng quý hỏi ngươi còn đang hoài nghi ta không phải hoàng quý ngay cả lắc đầu Hắn c mặt khác ngươi đối tình huống hiện trường không hiểu rõ giết những cái kia cường đạo người dùng chính là một đem dao găm mà không phải ngươi dạng này sử dụng hàm khí không sợ ngươi chê cười ta có khi thậm chí cũng hoài nghi những cái kia cường đạo đến cùng có phải hay không bị người giết bởi vì đối phương tại hiện trường cơ hồ không có để lại cái gì giấu chân cái này rất không bình thường thấy khổng phương sắc mặt cũng không có đẹp mắt bao nhiêu hoàng quý trong lòng một trận c ư ờ i khổ nhìn đến vẫn còn có chút chọc giận khổng phương lui một bước nói hung thủ mặc dù giết người nhưng giết đến tất cả đều là bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo đối ta một n g u y ệ t quốc nhân dân đến nói hắn chính là anh hùng dù cho tìm tới hắn chúng ta cũng chỉ có cảm tạ khổng phương sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút tốt a ta tùy ngươi đi xem một chút thấy quan chỉ huy cùng khổng phương sóng vai từ trong phòng đi tới trong sân giám thị khổng phương hơn chục tên cảnh sát không khỏi hai mặt nhìn nhau đây là tình huống như thế nào các ngươi về hẳng đi muốn đọc sách hoàng quý đối trong sân mọi người khua tay nói vâng trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc nghe thấy hoàng quý mệnh lệnh mọi người không có một chút do dự chấp hành quay người nhanh chóng ra việt tử chúng ta cũng đi thôi cùng khổng phương cùng hoàng quý cùng một chỗ từ trong thôn đi tới lúc ngồi tại cùng trong một chiếc xe những địa phương kia quan viên không khỏi một trận kinh ngạc đây là có chuyện gì thân phận của người này không phải rất khả nghi sao kia liền cần tăng cường đề phòng làm sao thân là quan chỉ huy hoàng quý ngược lại cùng hắn đơn độc cùng một chỗ cái này nếu là ra chút chuyện người nào chịu trách nhiệm chúng ta rất có thể bỏ lỡ cái gì một vị khắc quan viên h i p mắt đánh giá từ trong thôn ra khổng phương cùng hoàng quý đề nghị đi chúng ta đi xuống xem một chút đây là có chuyện gì mấy tên quan viên địa phương cũng không nghỉ ngơi từng cái ngay cả từ trên xe bước xuống đón khổng phương cùng hoàng quý đi tới trông thấy mấy tên quan viên địa phương hoàng quý ánh mắt trở nên có chút không dễ nhìn nhỏ giọng cho đi ở bên người khổng phương nói đợi chút nữa bọn hắn hỏi cái gì ngươi đều đừng trả lời hết thể ta đến ứng phó khổng phương nhìn xem trẻ tuổi đó là bởi vì tu vi cao có chú nhan kỳ hiệu trẻ tuổi diện mạo cũng không đại biểu khổng phương chính là một cái mới ra đời tiểu tử cái gì cũng đều không hiểu ngay vậy khổng phương khẽ gật đầu ai nha hoàng chỉ huy quan chuyện lần này thật sự là quá làm phi ngươi chúng ta gấp cái gì đều không có giúp đỡ trong lòng thực tế ấ y náy khó có thể bình an không biết hoàng chỉ huy quan có gì cần chúng ta làm sao ngoài miệng nói ấ y náy nhưng này người trên mặt lại không nhìn thấy một tia vẻ ấ y náy ánh mắt ngược lại không che giấu chút nào đánh giá khởi phương đa tạ các vị h ả o ý hoàng quý lãnh đ ạ m quét mấy vị quan viên địa phương một chút sự tình bây giờ trở nên rất khó giải quyết bên cạnh n g u y ệ t m i n h cường đạo đều bị người toàn bộ giết mà chúng ta nhất thời lại tìm không thấy cái gì đầu mối hữu dụng chư vị ở phương diện này nếu là có thể cung cấp cái gì trợ giút vậy ta liền rất đa tạ đây vốn chính là chúng ta phần bên trong sự tình để hoàng chỉ huy quan m ệ n h nhọc chúng ta đã rất c h á y n ấ y đâu còn có thể lại để cho người c ả m tạ muốn nhìn xếp một nếu có đầu mối gì chúng ta sẽ lập tức báo cho hoàng chỉ huy quan đúng vị này là chuyện gì xảy ra quan viên địa phương đem chủ đề dẫn tới k h ổ n g p h ư ơ n g trên thân các vị thật có l ỗ i thân phận của hắn tương đối đặc t h ủ tha thứ ta không thể báo cho hoàng quý trợn tròn mắt nói lời bịa đặt đều không mang đỏ mặt thở hồn hển bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng bộ đội dính dắn g đến liền sẽ trở nên tương đối mất cảm mấy vị quan viên địa phương trong lòng đều đang t h ầ mắng lại cũng chỉ có thể đem muốn hỏi nuốt vào bụng bên trong cái kia ngược lại là chúng ta đường đột chúng ta còn có chút việc cần phải đi làm thật có lỗi hoàng quý mang theo k h ổ n g phương trực tiếp hướng sơn lâm đi đến lưu lại híp mắt đánh giá bọn hắn mấy vị quan viên địa phương rất cẩn thận á thậm chí ngay cả hơi giới thiệu một chút cũng không n g u y ệ n ý một tên quan viên nói trước đó hai người bọn họ còn hoàn toàn là người xa lạ thậm chí náo ra một chút mâu thuẫn đảo mắt lại thân cận tốt như nhiều năm láo hữu đồng dạng không thích hợp rất không thích hợp một tên khác quan viên lắc đầu đáng tiếc giám thị người kia là hoàng quý mình người chúng ta phải không đến bất luận cái gì tin tức nếu không cũng khỏi phải bị động như vậy bất quá bọn hắn hiện khi tiến vào sân lâm bên kia có chúng ta người nếu là có tình huống như thế nào chúng ta liền có thể kịp thời biết được hoàng quý hồ lô bên trong muốn làm cái gì chúng ta nói không chừng rất nhanh liền có thể biết k h ổ n g vương cùng hoàng quý tiến vào vào núi rừng bên trong nhanh chuyện cũ địa điểm tiến đến một đêm đã mau qua tới trên trời ánh trăng cùng tình quang trở nên lờ mở đi rất nhiều trước tờ mở sáng khoảng thời gian này ngược lại là h ắ t cắm nhất hoàng quý đi rất cẩn thận k h ổ n g vương thì mười điểm nhẹ nhõm dạng này đêm tối đối k h ổ n phương đến nói cùng ban ngày không có bất kỳ cái gì khác biệt trên đường đi hoàng quý đều đang lặng lẽ chú ý khẩn phương hiện khẩn vương rất nhẹ nhàng liền có thể đuổi theo hãn độ hoàng quý nhìn về phía khẩn phương ánh mắt li k h ổ n phương càng c ư ờ n g đại làm đem k h ổ n phương kéo vào quân đội người hạn tự nhiên cũng liền càng có mặt mũi đi tới hiện trường k h ổ n phương nhìn lướt qua đem chung quanh s ô n g toàn bao vây lại đông đảo cảnh sát sau đó mới nhìn hướng trồng chất cường đạo thi thể cờ muốn nhìn xếp một đối tình huống nơi này k h ổ n phương so những cảnh sát này muốn quen thuộc hơn dù sao đây chính là hắn làm ra người xem một chút nhìn có thể hay không có xuất hiện hoàng quý nói chuyện đồng thời cũng tại cẩn thận từng ly từng tí chú ý đến k h ổ n phương biểu lộ vì không làm cho khẩn phương hoài nghi sẽ không lại chọc giận khẩn phương hoàng quý làm những này thời điểm đều rất m ị mờ tìm tới giết những cường đạo này anh hùng cố nhiên trọng yếu nhưng hoàng quý hiện tại càng coi trọng k h ổ n g phương người này không thể hung thủ không tìm được còn chọc giận k h ổ n g phương cuối cùng gà bay t r ứ n g mỡ vậy liền được không bù mất được ta thử một chút lấy k h ổ n g phương cảm giác bén nhạy ngay lập tức liền hiện hoàng quý đang lặng lẽ quan sát phản ứng của hắn k h ổ n g phương cũng không nói phá hắn hiện tại đích sắc muốn đi quân đội thể nghiệm một chút đã đi tới thế giới này vậy liền nhập một lần thế tốt k h ổ n g phương tiến vào hiện trường cưới ngựa xem hoa nhìn lại một màn này nhìn mấy tên kiểm tra hiện trường cảnh sát sắc mặt đều có chút đen bọn hắn đi thời điểm ra đi đều rất cẩn thận tận lực không phá hư hiện trường nhưng khẩn có chút tương đối địa phương trọng yếu khổng phương cũng không lách qua trực tiếp thô bạo đại qua mấy người nhìn xem khổng phương sau đó lại nhìn xem không có cái gì biểu lộ hoàng quý chỉ có thể buồn bực túi đầu kế tiếp theo làm việc cái này bên trong hoàng quý lớn nhất hoàng quý đều không nói cái gì bọn hắn lại có thể nói cái gì bất quá trong lòng từng cái đối khổng phương rất là khinh bỉ một cái ngay cả bảo hộ hiện trường cũng không biết thái điệu còn trông cậy vào hắn có thể tìm tới đầu mối gì không thành hoàng quý xem ra mặt không biểu tình có thể nhìn đến khổng phương động tác trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút hối hận nhưng lời đã nói ra lúc này đổi ý cũng không kịp có thể tìm tới manh mối cơ hồ đều đã tìm được liền để hắn phá hư đi hoàng quý trong lòng an ủi chính mình rất nhanh đi dạo một vòng k h ổ n g phương liền một lần nữa từ hiện trường ở giữa xuyên đi qua phảng phất là cố ý k h ổ n g phương còn đ á đá mấy cái cường đạo đem thi thể của bọn hắn bị đá xoay chuyển quá khứ lần này không ít người biểu lộ đều có chút rút rút có cái gì hiện sao hoàng quý cũng không dám lại để cho k h ổ n g phương tại hiện trường bên trong loạn đi dạo ngay cả mở miệng hỏi thăm chỉ cần k h ổ n phương không có gì hiện hắn liền có lý do để khẩn phương rời đi hiện trường không có khẩn phương trực tiếp lắc đầu nghe tôi k h ổ n g phương nói như vậy hoàng quý trong lòng lập tức thở dài một hơi kia tốt ngươi ra đi hoàng quý liền nói k h ổ n g phương tùy ý gật đầu liền hướng hiện trường bên ngoài đi đến đúng n h i ê n k h ổ n g phương lơ đãng liếc qua hoàng quý để ta quan sát hiện trường hoàng quý lại tránh ở một bên âm thầm quan sát phản ứng của ta xem ra trong lòng của hắn còn đang hoài nghi ta a k h ổ n g phương trong lòng tin tưởng nếu như không phải tất cả chứng cứ đều cho thấy hắn không tại hiện trường cũng không có thời gian cùng năng lực giết chết những cường đạo này hoàng quý chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua hắn nhất định sẽ tra cái cha ra manh mối vì về sau thiếu điểm phiên phức vậy liền cho hắn một mục tiêu tốt k h ổ n phương trong mắt lóe lên một tia t r e o tức ý cười đi về tới đứng tại hoàng quý bên cạnh ngươi thật muốn tìm đến giết những cường đạo này người một phút đồng hồ sau k h ổ n phương đột nhiên thấp giọng hỏi đã nhanh muốn từ bỏ hoàng quý đột nhiên nghe được lời như vậy một chút quay đầu nhìn về phía k h ổ n phương đương nhiên ngươi biết là ai nói nhỏ chút k h ổ n phương mau nói nói, ta không biết hắn có phải là nhưng thật sự là hắn rất khả nghi là ai hắn ở đâu hoàng quý nhịp tim cũng không khỏi biến nhanh hơn một chút nếu như có thể tìm tới người thần bị kia vậy hắn lần này thu hoạch cũng quá lớn thử nghĩ người kia có thể lặng yên không một tiếng động đem nhiều như vậy mang theo vũ khí cường đạo toàn bộ rết sạch còn không lưu lại dấu vết gì đây quả thực là quân đội cần nhất người a hán tại kia bên trong vừa mới dứt lời liền gặp k h ổ n g p h ư ơ n g đột nhiên q u a n người không biết k h ổ n g phương tay bên trong lúc nào đã nhiều một cục đá khúc cánh tay vung tay siêu cục đá nháy mắt nhảy lên không trời cao nhanh kích xạ hướng hai ba mươi m bên ngoài một cây đại thụ tàn g cây cục đá độ quá nhanh cùng không khí ma sát khoe khoang tài giỏi rệ tiếng rít đây là hoàng quý lần thứ nhất trông thấy k h ổ n g p h ư ơ n g xuất thủ mà lại lần này k h ổ n g p h ư ơ n g không giống trước đó ở trước mặt thủ hạ biểu hiện chỉ là vung đống nhúc n í c tay k h ổ n g p h ư ơ n g lần này thế nhưng là xoay tròn cánh tay cầm trong tay cục đá ném ra ngoài cục đá bên trên lực lượng tuyệt đối càng thêm cường đại hết thầy đều tại trong điện quang hỏa thạch sinh hoàng quý đã không để ý tới vì k h ổ n g p h ư ơ n g năng lực chấn kinh hắn bằng nhanh nhất độ q u e n người hướng k h ổ n g p h ư ơ n g cục đá đánh tới phương hướng nhìn lại cục đá đánh gãy trên tán cây không ít nhanh cây đúng lúc này một đạo hắc ảnh đột nhiên từ tán cây bên trong vận ra nhưng người này không phải phóng tới đại địa mà là phóng tới sáu bảy m bên ngoài khác một cây đại tại tất cả mọi người giật mình trong ánh mắt đạo hát ảnh kia vậy mà thật vượt qua sáu bảy khoảng cách nhanh rơi vào khắc một cây đại thụ trên t á n cây c h u ô n c h u ô n lướt nước tại mấy cây so tiểu nhi cánh tay thô không có bao nhiêu trên nhánh cây thoáng một mật lực đạo hát ảnh kia liền lại lập tức lẻn đến thứ ba cây đại thụ bên trên mà thứ ba cây đại thụ cùng cây thứ hai đại thụ ở giữa khoảng cách tuyệt đối qua tám mét tất cả mọi người bị một màn này kinh ngạc đến ngây người hoàng quý đều không ngoại lệ cùng hoàng quý kịp phản ứng lúc trừ trên đại thụ nhánh cây còn tải hơi rung nhẹ bên ngoài vừa rồi cái bóng đen kia đã hoàn toàn biến mất mau đu theo không thể không muốn tổn thương hắn hoàng quý nhanh vải mệnh lệnh vừa rồi cái bóng đen kia độ quá nhanh lại có bóng đêm nhiệm hộ không ai thấy rõ cái bóng đen kia dáng vẻ nhưng hoàng quý trong lòng có một điểm có thể xác định vừa rồi đây tuyệt đối là một người chỉ là người có thể một chút vượt qua bảy tám m khoảng cách sau hơn nữa còn là trên tầng cây không có bất kỳ cái gì chạy lấy đả tình vùng dưới k h ổ n g p h ư ơ n g nhờ ngươi hoàng quý đột nhiên nghĩ đến bên cạnh hắn cũng có một vị kỳ nhân vội vàng mời khẩn phương hỗ trợ lúc này hoàng quý chỉ có thể gửi hy vọng tại khẩn phương trên thân Với mới sau n g một lúc lâu k h ổ n g phương cùng mấy tên cảnh sát đồng thời trở về ít lưới nhìn thấy chỉ có k h ổ n g phương mấy người không gặp cái kia từ trên cây đào tổ người hoàng quý trong lòng thở dài một tiếng xem ra bị đối phương chạy thoát thủ r ư đoạn của tu sĩ căn bản không phải người bình thường có thể xem tấu vừa mới có mấy đợt cảnh sát từ dưới đại thụ nhanh đội tới có người ngẩng đầu quan sát qua hướng trên đỉnh đầu đại thụ nhưng tại k h ổ n g phương cố ý ẩn nấp tình huống dưới bọn hắn lại há có thể hiện khẩn g phương bọn hắn trở về mặc dù trong lòng đã đoán được kết quả nhưng hoàng quý vẫn là không nhịn được hỏi lên không có đổi tới sao k h ổ n phương khẽ lắc đầu không nói chuyện đứng tại k h ổ n phương bên cạnh một tên cảnh sát trẻ tuổi một mặt bất đắc dĩ nói người kia độ cực nhanh mà lại là từ ngọn cây chạy thoát chúng ta trên mặt đất nhận ảnh hưởng quá lớn độ lại không có hắn nhanh rất nhanh liền mất đi mục tiêu bỏ lỡ một vị k ỳ nhân cái này khiến hoàng quý trong lòng rất là tiếc với nhìn năng lực người kia rất có thể so k h ổ n phương còn mạnh hơn k h ổ n phương ném đã uy lực ta kiến thức qua nhưng người kia lại có thể kịp thời tranh thoát hơn nữa còn có thể tại ngọn cây di động năng lực này chính là so với cái chỗ kia người cũng rất mạnh chỉ tiếp bỏ lỡ nếu như không có bỏ lỡ ta sẽ đạt được hai vị kỳ nhân vậy lần này thu hoạch liền rất lớn lắc đầu hoàng quý tạm thời đem trong lòng t i ế c nối u áp xuống tới liếc nhìn một vòng t r u n g quanh cuối cùng ánh mắt rơi vào bên người mấy trên thân người xem ra bên cạnh n g u y ệ t mình cường đạo chính là bị người kia giết chết có thể tại ngọn cây nhanh di động giết chết bên cạnh n g u y ệ t mình cường đạo sau không lưu lại vết tích cũng liền có thể giải thích k h ô n g s ơ n lâm bên trong cây cối rất nhiều đã vừa mới người kia có thể một bước vượt qua bảy tám mét khoảng cách kia liền có thể không rơi trên mặt đất tại từng cây từng cây đại thụ ở giữa nhảy chuyển đem tất cả cường đạo chém giết hầu như không còn giống trên tán cây như vậy mảnh nén cây cũng có thể làm cho đối phương mượn lực nhảy vọt tới gần mặt đất thân cây càng trắng t i ệ n mượn lực tự nhiên cũng liền lại càng dễ u tám tiểu f vê rút p h a m l a nhìn thấy khổng phương bản tôn vừa rồi t r i ể n lộ năng lực mỗi người nghi vấn trong lòng đều giải khai k ỳ nhân khó tìm đã đối phương không có ý định thấy chúng ta vậy chúng ta cũng không cưỡng cầu được thu đội chúng ta trở về đi hoàng quý phất phất tay để mọi người thu đội chân chính hung thủ đã nhìn thấy kia cũng không cần phải đợi ở chỗ này nữa mấy người lĩnh mệnh mà đi tập kết bộ đội chúng ta về trước một ly thôn sau đó ngươi cùng ta rút quân về đội không có vấn đề a chuyện này hai người trước đó liền đã nói xong nhưng hoàng quý hay là mở miệng hỏi thăm một chút k h ổ n g phương ý kiến bỏ lỡ một vị kỳ nhân cái này khiến hoàng quý càng coi trọng k h ổ n g phương vị này kỳ nhân không có k h ổ n g phương mỉm cười lắc đầu k h ổ n g phương cùng hoàng quý trước quay về một ly thôn lúc này chân trời đã xuất hiện ngân bạch sắc từng tia từng tia hồng quan g xuất hiện tại phía chân trời xa xôi một đêm đã qua trời lập tức liền một sáng đứng tại một cỗ khổng lộ dữ tợn phản phất dã thú ồ n g dạng xe việt dã trước mặt hoàng quý đôi khẩn phương nói ngươi như còn có chuyện gì liền mau chóng đi làm đi cùng đội ngũ trở về chúng ta ngay lập tức sẽ ra được k h ổ n g phương gật đầu ta đi cùng trong thôn người cáo từ một tiếng rất nhanh liền sẽ trở về hoàng quý gật gật đầu không có nói thêm cái gì lần này hoàng quý không có phái người đi theo k h ổ n g phương trải qua phía trước hai lần sự tỉnh hoàng quý đã tin tưởng k h ổ n g phương sẽ không lại chạy trốn một ly trong thôn k h ổ n g phương đi mau đến mã lôi cửa nhà đẩy cửa vào vừa tiến vào viện bên trong nhìn thấy ngồi tại dây cây nho dưới mã lỗi khẩn không khỏi khe g i ậ mình hắn cùng hoàng quý đi sơn lâm trước mã lôi đã nằm ngủ lúc này mới bao lâu thời gian mã lôi lại nhưng đã tỉnh còn ngồi trong sân lỗ nhỏ z ít u tám tiểu f ít vê đ ố c người không sao chứ nhìn thấy k h ổ n g p h ư ơ n g mã lôi nguyên bản một mặt lo lắng lập tức biến thành tiêu dung người lão giấc ngủ vốn là giám ít tăng thêm một đêm lại sinh nhiều chuyện như vậy mã lôi sao có thể ngủ được trước đó k h ổ n g p h ư ơ n g cùng những cái kia giám thị cảnh sát lên xung đột để viện tử trở nên ầm ĩ bắt đầu mã lôi liền nghĩ giới đến xem nhưng rất nhanh trong sân lại lần nữa trở nên ăn tính lại lúc này mã lôi nghe thấy khẩn vương đóng cửa phòng lại trong lòng thoáng đã thả lòng một chút mã lôi lúc đầu định nghe nghe trong sân đ ậ u tĩnh nhưng về sau trong sân vẫn luôn rất thiên tĩnh dần dần mã lôi liền mơ mơ màng màng ngủ t h i ế p đi cùng đột nhiên bừng tỉnh từ trong phòng ra trong nhà đã không ai cái này khiến mã lôi đối khổng phương rất lo lắng gây những cái kia làm quan mã lôi hoài nghi khổng phương bị bọn hắn mang đi lúc này nhìn thấy hoàn hảo vô hại khổng phương mã lôi tâm mới chậm d ã i chậm tính lại mã thúc ta không sao khổng phương cười nói được người quan tâm cảm giác còn là rất không tệ bọn hắn không có làm khó dễ ngươi mã lôi liền hỏi khổng phương cười nói ta có một chút năng lực đặc thủ vì trước đó vị quan quân kia coi trọng hắn nghĩ đặc biệt gọi ta nhập ngũ ta đã không có việc gì đặc biệt chịu nhập ngũ mã lôi nghe vậy xứng sở ngay sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ lại hỉ cái này tốt cái này tốt không nghĩ tới à lỗ nhỏ ngươi vậy mà lại tiến vào quân đội khẩn g phương thần hồn chi lực bao phủ trung thành biết tiến vào vào núi rừng bộ đội nhanh muốn trở về thời gian của hắn đã không nhiều lúc này đưa tay cửa vào túi một bộ lấy đồ vật giám vẽ khẩn g phương túi bên trong cái gì cũng không có đây chỉ là làm bộ dáng khẩn phương nhưng thật ra là mượn cơ hội từ giới trong lòng lấy ra viên kia luyện chế thành hộ thân phủ nhận chữ vật mã lôi nghi hoặc nhìn khẩn phương đem màu xanh nhẫn chữ vật lấy ra k h ổ n g phương cười đưa về phía mã lỗi mã thúc quen biết một trận chính là duyên p h â n đây là một kiện hộ thân phủ rất linh nghiệm z y lưới ta đem nó đưa ngươi chúc mã thúc có thể sống lâu trăm tuổi cả đời vô bệnh vô thai nghe k h ổ n g phương nói rất linh nghiệm mã lỗi vội vàng cự tuyệt cái này nhưng không được nếu là rất linh nghiệm hộ thân phủ vậy ngươi càng hẳn là mang ở trên người ngươi còn trẻ so ta càng cần hơn nó k h ổ n g phương trong lòng có chút nhấc lên một tia gọn sóng rời xa ồn ào náo động đô thị trong sơn thôn người muốn càng giản dị một chút không có nhiều như vậy tâm nhãn cũng không ích kỷ như vậy từ lợi k h ổ n g phương đem mã lôi thủ đoạn bắt tới đem n h ẫ n chữ vật cưỡng ép đặt ở mã lôi trong tay mã lúc trên người ta còn có một cái hộ thân phủ cái này ngài liền cầm lấy đi ghi nhớ a cái này hộ thân phủ rất linh nghiệm tận lực một mực đeo đ e o ở trên người k h ổ n g phương lo lắng hắn rời đi về sau mã lôi đem n h ẫ n chữ vật thu lại không đeo vậy liền vi phạm hắn dự tính ban đầu mã lôi nhìn xem k h ổ n g phương trong ánh mắt có chút không bỏ mặc dù chỉ ở chung một đêm mã lôi lại có chút thích cái này tính tình thật người trẻ tuổi để khẩn phương nhìn t h u mắt vậy liền đối ngươi tốt không lời nói nhưng nếu thấy n ứ a mắt chính là những cái kia làm quan khẩn chống đối tính tình thật không làm bộ mã lôi tựa như một một trưởng bối nhìn xem văn bối trong ánh mắt tràn đầy từ h á i cùng không bỏ mã thúc bảo trọng k h ổ n g phương nói liền muốn quay người rời đi mã lôi đột nhiên kéo lại k h ổ n g phương lỗ nhỏ a người v â n v â n mã lôi nhanh tiến vào trong phòng sau khi mang theo một cái phình lên bao vải đi ra trong này là một chút thổ đặc sản người mang lên đi sơn giã nông thôn cũng không có vật gì tốt chỉ có một ít thổ đặc sản người đừng g h é t bỏ mang lên đi trên đường đưa người vẫn là ăn đều được một cái bao bố cũng không nặng khẩn cầm trong tay lại cảm giác rất nặng bảo trọng gật đầu mạnh một cái u tám z tiểu f vê đốt c ho mở k h ổ n g phương quay người nhanh chân rời đi mã lôi không có đưa k h ổ n g phương chỉ là nhìn xem k h ổ n g phương bóng lưng cùng k h ổ n g phương ra cửa sau một lúc lâu mã lôi mới cúi đầu vớt ve trong tay nhận chữ vật sau đó mã lôi cầm trong tay n h ẫ n chữ vật mang tại trên ngón tay một lát sau mã lôi cảm giác thần thanh mắt sáng thân thể càng phương diện trạng thái đúng là trước nay chưa từng có tốt là tâm lý tác dụng hay là cái này hộ thân phủ thật như lỗi nhỏ nói như vậy rất thần kỳ mã lôi trong lòng có chút giật mình hộ thân phủ không chỉ có r i ê n chỉ là lên bảo hộ tác dụng còn có thể cách dùng lực một chút xíu vẩn dưỡng p h à m người thân thể thân thể trở nên càng tốt hơn tự nhiên cũng liền vô bệnh vô thai k h ổ n g phương đi theo hoàng quý rời đi đón triều dương k h ổ n g phương muốn đạp lên một đoạn nhập thế chi hành k h ổ n g phương cũng không biết hắn lần này lựa chọn sẽ mang đến cái gì sau một ngày bên cạnh nguyệt minh cường đạo toàn bộ bị rết tin tức lan truyền nhanh chóng cách biên cảnh hơi gần mấy tòa thành thị một chút đều sôi t r à o cách một ly thôn thứ nhị gần thành phố lớn gọi cùng nguyệt h à n h mã lỗi nhi từ mã thành bân ngay tại tòa thành thị này làm việc sinh hoạt một cái hơn hai mươi tầng nhà lầu bên trong tầng mười lăm mã thành bân chính vội vàng dọn dẹp một và bộ phòng này là mã thành bân mướn hắn tham gia công tác thời gian không có mấy năm trên tay mặc dù có một ít tiền nhưng cách tại cái này khu vực mua một phòng nhỏ mục tiêu còn có khoảng cách không nhỏ lung tung đem một chút quần áo nhét vào trong dương hành lý ba một tiếng mã thành bân một chút đem dương hành lý cái nắp đắp lên nhanh chóng kéo lên khóa kéo mã thành bân liền lôi kéo dương hành lý hướng mặt ngoài đi nhưng đi tới trước cửa mã thành bân nhưng không có lập tức mở cửa mà là xuyên thấu qua mắt m è o quan sát một hồi tình huống bên ngoài không có hiện tình huống như thế nào mã thành bân lặng lẽ mở cửa phòng nhấp hành lý lên dương đi phía trái bên cạnh phòng cháy thông đạo rón rén đi đến cái này bên trong là tầng mười lăm nhìn mã thành bân dáng v ẹ vậy mà không có ý định đi thang máy đi tới phòng cháy thông đạo mã thành bân dẫn theo dương hành lý dọc theo dưới bậc thang đến m ộ ư ơ i hai lầu sau đó mã thành bân vậy mà lại rời đi phòng cháy thông đạo đi tới thang máy trước mặt đè xuống hướng phía dưới ơ n phím cùng thang máy đến về sau mã thành bân nhanh chóng lách mình tiến vào trong thang máy thang máy độ rất nhanh không đến hai mươi giây liền đã đến lộ một từ giữa thang máy ra mã thành bân lần nữa cẩn thận nhìn một chút c u n g quanh không thấy được để hắn sợ hai những người kia mã thành bân nhanh chóng ra cư xá gọi một chiếc xe taxi thẳng đến ô tô đường dài đứng mua v đem dương hành lý cất kỹ mã thành bân tìm tới vé xe đối ứng chỗ ngồi sau khi ngồi xuống trời cực nóng hắn vậy mà dùng quần áo che lại đầu vờ ngủ cảm giác một chút lên xe hành khách nhìn thấy mã thành bân dáng vẻ trong mắt tràn đầy vẻ kỳ quái không ai tiếp cận mã thành bân ngược lại đều cách hắn xa xa xe người trên xe cũng không phải là rất nhiều chỉ có hơn phân nửa trên chỗ ngồi ngồi người có thể là mã thành bân hành vi quá quái dị bên cạnh hắn trên chỗ ngồi không có ngồi bất luận kẻ nào mã thành bân tịnh không để ý bên người có người hay không hắn lặng lẽ nhìn xem ngoài xe mãi cho đến ô tô lái ra xe đường dài đứng mã thành bân tâm lúc này mới thoáng vông xuống một chút ai nếu để cho lão ba biết ta tình huống hiện tại còn không phải khí ra cái nguy hiểm tính mạng vừa nghĩ tới gần nhất gặp gỡ sự t ì n h mã thành bân trong lòng liền một trận khổ sở ngoài xe cảnh s á t lui lại đ ộ biến nhanh mã thành bân trong lòng thở dài một tiếng thu hồi ánh mắt ta vốn không muốn trở về ai ngờ đột nhiên ra bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo sự t ì n h cho lúc trước l ã o ba gọi điện thoại hắn mặc dù nói không có việc gì nhưng bên cạnh n g u y ệ t minh những cái tia lanh huyết cường đạo đều đã sờ đến làng bên cạnh lại há có thể không có một chút sự tỉnh mã thành bân trong lòng không yên lòng p ụ thân mã lui dự định về đi xem một chút k h ô ngồi tại vị trí trước mã thành vân dùng xong tay ông thật chặt đầu trong mắt tràn đầy hảo não cùng hối hận còn có một số sợ hãi hiện tại công việc này được đến rất không dễ dàng lại lập tức muốn xét trước lúc này như rời đi trước kia hết thẻ trả giá liền đều ở phía càng nghĩ mã thành b â n liền càng thống khổ dưới loại trạng thái này giờ liền đi qua mã thành b â n rời nhà khoảng cách cũng đã không xa sắp lúc xuống xe mã thành b â n cả sửa lại một chút quần áo trên người cũng đối lấy màn hình điện thoại di động nhìn một chút nét mặt của mình n é t miệng cười cười chỉ là tiếu dung lộ ra mười điểm cứng đờ dạng này không được sẽ bị lao ba một chút xem thấu mã thành b â n lần nữa hướng lấy màn hình điện thoại di động cười cười lần này tiếu dung tự nhiên rất nhiều nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể hiện một chút xíu cứng đờ chớ tự luyến xe đã đến đứng lái xe thấy mã thành vân một mực không rơi xe chỉ là hướng về phía điện thoại cười ngây ngô không cao hứng thúc r i ụ c một tiếng a ta lập tức liền hạ xe xuống xe lấy bên trên dương hành lý mã thành bân vội vàng ra nhà ga từ tòa thành nhỏ này đến một ly thôn còn có mấy mười km khoảng cách mã thành bân nhất định phải đánh mặt khác xe mới có thể trở lại một ly thôn kỳ thật lúc trước mã lôi gọi điện thoại tìm cục cảnh sát chính là tại cái thành nhỏ này bên trong nóng vội an nguy của phụ thân mã thành bân không lo được tìm kiếm đi một ly thôn phụ cận xe khách trực tiếp bao một chiếc taxi vội va hướng nhà tiến đến trên đường đi mã thành bân một phương diện đang điều chỉnh trạng thái của mình không để phụ thân nhìn ra trên người hắn sinh một ít chuyện một phương diện khác mã thành bân thì lại lo lắng phụ thân dù sao lần này gặp gỡ thế nhưng là hung danh bên ngoài bên cạnh n g u y ệ t minh cường đạo những người kia hai tay dính đầy huyết tinh là một đám cùng hung cực các dân liều mạng coi như những cái k i a cường đạo cuối cùng đều chết rồi nhưng tử vong rời thôn tử gần như vậy trong thôn người khẳng định đều nhận rất kinh hái dọa vội va gấp trở về vừa tiến vào làng mã thành bân liền hiện bầu không khí cùng hắn trước kia trở về trở nên không giống trong thôn bầu không khí có chút n g ọ nạc thôn dân nụ cười trên mặt cũng ít đi rất nhiều liền ngay cả bình thường yêu tiểu hài, hiện tại cũng không thế nào, nào. Cái này khiến này một, khi một cc nhưng Bân lo kéo hơn phụ thần, ơ hành lý một đẩy ư ờ n g h ra cửa sân nhìn thấy trạng thái tinh thần so trước kia còn tốt phụ thân mã thành bân sửng sốt một cái nhìn thấy cửa sân nhi g tử mã lỗi cũng không khỏi mật người ở tại nơi này rời xa đô thị tiểu sơn thôn bên trong mã lôi bình thường trừ cùng một chút lao tiểu nhị nói chuyện phim ra chính là chiếu cố một chút hoa cỏ cây cối cũng không thế nào hiểu rõ ngoại giới tin tức bởi vậy hắn đến nay còn không biết bên cạnh nguyện minh cường đạo bị toàn bộ giết chết tin tức ở bên ngoài đã v i ê n náo sôi trào dương dương tiểu vũ ngươi làm sao đột nhiên trở về cũng không gọi điện thoại trước mã lôi lập tức vương tay bên trong ấm nước hướng cổng bước nhanh tới mã lôi niên kỷ đã rất lớn nhưng lúc này đi lại hổ hổ s i n phong nếu như không nhìn mã lôi có chút thân thể lọn khổng dàn mua dung mạo chỉ là nhìn mã lôi đi đường t Tuyệt đối nhìn không ra mã Lôi đã là đã m ộ thành vị 60 tuổi có bân n cũng, cũng không có, có mơ tưởng phụ thân đi đứng biến tốt trong lòng của hắn thật cao hứng đem dương hành lý để dưới đất cùng phụ thân ôm một cái cha ngươi không sao chứ mã thành bân bung ra phụ thân ngay sau đó liền hỏi một câu rất vúng ốc nhi từ đột nhiên trở về cái này khiến có chút cô độc mã lôi trong lòng thật cao hứng không ngừng nhìn từ trên xuống dưới nhi tử đột nhiên nghe được nhi tử lời nói mã thành b â n cười nói ngươi tiểu tử n g ố c này có ngươi nói như vậy sao ta tốt đây có thể có chuyện gì không biết tình huống ngoại giới mã lỗi hiển nhiên có chút hiểu lầm mã thành b â n lời nói mã thành b â n lúc này cái k i a có tâm tư chú ý vấn đề này vừa mới nhìn thấy tình huống hắn nhưng không đến mức nhanh như vậy liền quên trong thôn sinh biến cố lớn như vậy không phải nói không có việc gì liền nhất định sẽ không có việc gì ta muốn nhìn cha ngươi cũng đừng giấu ta, ta đã biết bên cạnh nguyện minh cường đạo sự tỉnh trở lại đem cửa sân đóng kỹ mã thành vân cũng mặc kệ để dưới đất dương hành lý Vịn vừa vừa nói nói, nghe nghe p mã thành vẫn giữ g chặt mã lôi cha tỷ ta khẳng định đã khởi hành lúc này gọi điện thoại khẳng định không kịp ngăn cản chúng ta người một nhà cũng đã lâu không có cùng nhau tụ tập liền để tỷ ta trở về đi lại nói Tỷ ta đều đã c ù người công nghĩ, n g ty ơ i i bây g không chẳng nàng nàng n g để để trở một về, lẽ ư ờ đợi điện. đi điện tại ngoại địa? Nghe lời Lôi đi gọi điện thoại, hai cha con ngồi tại giàn cây nho hạ. Nghe con, không con nho ngươi cha Cha, của cây Mã biết bên cạnh nguyệt minh những cái kia cùng hung cực gác cường đạo vì sao lại đột nhiên tiến vào ta một nguyện quốc cảnh nội cũng xuất hiện tại làng chung quanh sao mã lôi khẽ lắc đầu loại chuyện này ta làm sao có thể biết nhấc lên bên cạnh nguyệt minh cường đạo mã lôi không khỏi nhớ tới k h n g phương không biết đứa bé kia hiện tại trôi qua có được hay không mã lôi nhẹ khẽ v u t v u t trên ngón tay một viên chức nhẫn màu xanh chính là khẩm phương đưa cho hắn hộ thân phủ Mã Thành bân nói, tiến vào Bân nói, lỗ nhỏ A, nghe ế u như n h k ô p ả i hiểm. hắn sớm nhắc nhở. Chúng thể nhỏ. h nguy n sớm sẽ có được gặp g ta rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Lô nhỏ. Nghe tới phụ thân nâng lên một cái tên xa lạ mã thành bân trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc không hiểu nhìn xem phụ thân muốn nhìn sách một c ờ a hoan su cc đưa bé kia mã lôi lúc này đem hắn cùng k h ổ n g phương như thế nào nhận biết m a i cho đến k h ổ n g phương gia nhập quân đội rời đi làng sự t ì n h đều cho mã thành bân nói mã thành bân có chút n g â y người phụ thân là đang giảng một cái gọi lỗ nhỏ người trẻ tuổi sự t ì n h nhưng hắn lại có loại nghe chuyện xưa cảm giác nếu không là chuyện này là từ phụ thân trong miệng nói ra hắn đều muốn hoài nghi đây là người vì b ị đặt thực tế là sự tình nghe có đủ l ý kỳ một cái thân phận không rõ người trẻ tuổi lặt đường sau đó xuất hiện tại cửa thôn đồng thời nhắc nhở phụ thân của mình bên cạnh nguyện minh cường đạo sự tỉnh những này nếu như coi như miễn cưỡng có thể tiếp nhận sự tính phía sau liền khoa t r ư ơ n cái kia gọi lỗ nhỏ người trẻ tuổi về sau chống đối đến từ bộ đội sĩ quan thậm chí làm cho đối phương cho hắn lượt chân cuối cùng không chỉ có không có bị trừng phạt ngược lại bị vị quan quân kia nhìn chúng trực tiếp gia nhập quân đội loại sự tình này cũng có thể sinh sao ly kỳ hơn hay là phụ thân nói hộ thân phụ một cái xem ra cũng không thế nào xuất chúng c h ấ p nhẫn vậy mà để thân thể của phụ thân cùng tinh thần các trạng thái đều trở nên vô cùng tốt một chút bệnh c ũ n g đều biến mất theo cái này hộ thân phụ thật có thần k ý như vậy cha ngươi không muốn bị người khác cho lừa gạt hắn từ ngươi cái này bên trong có không có đạt được cái gì sự tình quá ly kỳ chút tiếp t h ụ qua chính thống giáo dục mã thành b â n rất khó tin tưởng trên thế giới có thần kỳ như vậy đồ vật coi như thật sự có kia tuyệt đối cũng là giá trị liên thành bà bối như thế nào có thể tùy tiện tặng người mặc dù mã thành b â n hiện phụ thân trạng thái tinh thần cùng thân thể s á t thực biến tốt hơn nhiều nhưng đối phương tặng rất dễ dàng trên trời sẽ không rất đĩa bánh sẽ chỉ rơi mưa đá được đến rất dễ dàng mã thành b â n ngược lại rất khó tin tưởng về phần phụ thân trạng thái mã thành b â n quy kết làm tâm lý ám chỉ tiểu từ túi chớ nói nhảm mã lôi t r ư n g nhi từ một chút trên mặt có chút tức giận bản thân hắn so với ai khác đều rõ ràng trên ngón tay chiếp nhẫn này thần kỳ trước mắt nếu không phải mình nhi tử hắn mới sẽ không đem dạng này bí mật nói ra muốn nhìn sách một ca a thất phu vô tội ma ngọc có tội đạo lý mã lôi hay là biết đến thấy phụ thân tức giận mã thành bân vội vàng nói xin lỗi tốt tốt tốt ta không nói bậy ta hướng vị kia cho cha đưa bảo bối ân người nói xin lỗi mã lôi sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường nhìn xem nhi tử khi thì nhìn về phía hộ thân p h ù hoài nghi ánh mắt mã lôi biết nhi tử y nguyên không tin trong thôn người, người khi trở về đều thấy được sao nhấc lên cái này mã thành bân biểu lộ hơi đổi nhìn thấy mã thành bân nhẹ gật đầu trong mắt vẻ hoài nghi có chút thiếu một chút trong thôn người trạng thái tinh thần cùng phụ thân so ra đích xác có t r ê n h lệch rất lớn cái này xác thực không phải một cái tâm lý ám chỉ liền có thể giải thích thông bỗng nhiên mã lôi đem ngón tay bên trên hộ thân p h ủ lấy xuống đưa cho nhi tử tiểu tử ngươi không tin kia liền mang theo thử một chút ta lúc này mới mang hai ngày liền đã có biến hóa lớn như vậy cha cái này không được trong lòng không tin nữa mã thành bân cũng không thể đeo lên thử một chút phụ thân bởi vì chiếc nhẫn này các phương diện trạng thái đều tại biến tốt mặc kệ thật giả chỉ cần thân thể của phụ thân có thể biến tốt chính là tốt nhất để ngươi thử liền thử lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy mã lôi không muốn cái kia lúc rời đi liên tục căn dặn hắn nhất định phải đem chiếc nhẫn đeo ở trên người người trẻ tuổi bị nhi tử hoài nghi nhất định phải mã thành bân thử một chút đồng thời rất ít gặp nói một điểm lời nói nặng không nay chuyển được phụ thân mã thành bân đành phải tiếp nhận trong tay phụ thân chiếc nhẫn màu xanh chiếc nhẫn xem ra rất phổ thông không có chút nào dễ thấy nhưng kỳ quái là nhìn một hồi mã thành bân nhưng trong lòng có loại ảo giác chiếc nhẫn này có chút bất phàm loại cảm giác này huyễn h o ặ khó hiểu tựa như trong sinh hoạt đột nhiên có người hiện một cái tràng cảnh rất quen thuộc đồng thời có loại có thể tiên đoán sau một khắc sẽ xảy ra sự tình gì cái chủng loại kia cảm giác kỳ diệu nửa tin nửa ngờ mã thành bân đem chiếc nhẫn mang tại trên ngón tay không có cảm giác nào dê muốn nhìn sách một kanshu sau đó hai cha con hàn huyên đại đa số thời điểm đều là mã lôi đang hỏi mã thành bân trả lời tại phụ tử nói chuyện p h í a bên trong hai giờ rất nhanh liền quá khứ mã lôi đột nhiên hỏi có cảm giác sao đột nhiên nghe tới dạng này một cái không đầu không đôi vấn đề còn hãm tại làm sao che lấp không để phụ thân phát hiện mình tình huống cụ thể mã thành bân một chút không có kịp phản ứng cảm giác cảm giác gì mã thành bân một mặt kinh ngạc nhìn xem phụ thân thấy phụ thân ánh mắt quét hướng mình tay mã thành bân cái này mới phản ứng được cẩn thận cảm thụ một phen mã thành bân bất đắc dĩ lắc đầu không có cảm giác nào không nên a mã lôi so mã thành bân còn muốn kinh ngạc hắn vừa mang bên trên hơn một giờ liền có rất rõ ràng cảm giác như t ử thân thể cường tráng hơn một chút chết nhận đối ảnh hưởng của hắn khả năng so sánh nhỏ nhưng bao nhiêu cũng hẳn là có chút cảm giác a mã thành bân muốn an ủi phụ thân nhưng h ắ n không nghĩ lừa gạt phụ thân c h ế p nhẫn dù là để hắn có một chút điểm khác biệt cảm giác hắn đều sẽ đem nó khuyết đại để phụ thân cao hứng nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không có một chút cảm giác hai người không biết là k h ổ n g p h ư ơ n g trước khi đi kỳ thật tại cái này mai nhẫn chữ a vật bên trên động một chút tay chân k h ổ n g p h ư ơ n g là vì mã lôi chuyên môn chế tác hộ thân phủ nhưng hộ thân phủ chỉ có bảo hộ tác dụng mã lôi niên kỷ đã rất lớn thân thể cũng không thế nào tốt k h ổ n g p h ư ơ n g liền bố trí một cái tiểu trận pháp có thể để cho trong nhẫn chứa đồ pháp lực một chút sự dung nhập mã lôi thể nội cải thiện mã lôi thân thể về phần mã thành bân vì cái gì không có cảm giác là bởi vì khổng phương cưỡng ép cho mã lôi hộ thân phù thời điểm từng kéo qua mã lôi cánh tay khi đó khổng phương liền lặng lẽ thu thập một điểm mã lôi huyết dịch dung nhập trong nhận chứa đồ vết thương quá tiểu tăng thêm mã lôi thần kinh đã không phải là như vậy nhạy cảm bởi vậy không có hiện khổng phương tiểu động tác tiêu một điểm huyết dịch mặc dù không phải dùng để nhận chủ nhưng ngượng trận pháp chi lực có thể cùng mã lôi huyết mạch trong cơ thể sinh ra một tia liên hệ lúc này pháp lực liền sẽ từ trong nhận chứa đồ một tia tiêu tán ra dung nhập mã lôi thể nội cải thiện mã lôi thân thể một tận tới đêm k u y a mã thành bân đều không có cảm giác nào liền e m c h i ế nhẫn một lần nữa trả lại ph hầu n g h i mã lôi mang lên chiếc nhẫn cũng không lâu lắm hắn liền cảm thấy một tia ấm áp năng lượng tại thể nội trầm trầm lưu động hết sức thoải mái giữa trưa ngày thứ hai nữ nhi ngựa vi một thân phong trần vội vã chạy về cùng mã thành b â n đồng d ạ n g nhìn thấy trong thôn tình huống đã nhanh đến cửa nhà ngựa vi cũng biến thành càng lo lắng cùng tiến vào gia môn nhìn thấy đệ đệ cùng mười điểm tinh thần phụ thân trong sân bận rộn ngựa vi cũng không khỏi sửng sốt mặc dù một thân phong trần nhưng ý nguyên khó nén ngựa vi thanh xuân tịch lệ chỉ nhìn bên ngoài đồng hồ ngựa vi so mã thành vân đều muốn nhỏ một chút người không biết tuyệt đối sẽ đem bọn h phụ thân tình huống cùng trong thôn tình hình có cực lớn tư phản ngựa vi cũng không khỏi hỏi trong đó nguyên nhân mã lôi đành phải đem có quan hệ k h ổ n g phương cố sự lần nữa nói một lần hào không ngoài suy đoán ngựa vi cùng mã thành bân phản ứng đồng dạng cũng không tin chỉ cần phụ thân tốt là được cái khác đều là chuyện nhỏ người một nhà khó được tập hợp một chỗ không có đem thời gian toàn tiêu vào một chiếc n h ậ n bên trên đợi đến ban đêm ngựa vi tiến vào phòng của phụ thân thấy phụ thân mang theo kính mắt đang xem sách ngựa vi ngồi tại bàn đọc sách đối diện làm sao còn chưa ngủ mã lôi thả ra trong tay sách cười nhìn lấy nữ nhi cha ta cảm giác tiểu vũ trong lòng cất giấu sự tình hắn gần nhất có phải là gặp việc khó gì thân là nữ tính ngựa vi tâm tư muốn càng thêm tinh tế chỉ là ở chung nửa này g nàng l i ề n hệ i n mã thành bân có chút không thích hợp mặc dù mã thành bân trên mặt vẫn luôn treo tiểu dung nhưng từ nhỏ cùng nhau lớn lên ngựa vi từ một chút chi tiết nhỏ bên trên hay là hiện đệ đệ dị thường mã lôi nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm ngươi cũng hiện a mã lôi k h ẽ thở dài một tiếng có hộ thân p h ủ độ đối thân thể cải thiện mã lôi trạng thái so trước kia đã đã khá nhiều tăng thêm hắn cùng nhi từ thời gian trung đụng lại lâu một chút bởi vậy cũng nhìn ra một chút mánh khỏe Cha, vậy ngươi hỏi qua tiểu vũ là chuyện gì sao ngựa vi liền vội v à n g hỏi mã lôi khẽ lắc đầu hắn đã không chủ động nói ra hiện lại chính là không nghĩ để chúng ta biết một khi chúng ta hỏi thăm chỉ làm cho hắn r a tăng gánh vác mà thôi dù sao chúng ta như có thể giải quyết hắn vấn đề hắn khẳng định sẽ nói đi ra ngựa vi nghe vậy cũng trầm m ặ t lại phụ thân nói cũng không có sai cha con hai cái lại trò chuyện một hồi ngựa vi liền trở về phòng nghỉ ngơi hôm sau sau khi ăn cơm chưa xong mã thành bân phải chạy về công ty mã lôi cùng ngựa vi đem mã thành bân đưa đến cửa thôn nhìn xem mã thành bân kéo lấy dương hành lý hướng một cái k h á c làng phương hướng đi đến ánh mắt hai người bên trong đều có một ít lo lắng cùng mã thành bân thân ảnh hoàn toàn biến mất hai cha con mới quay người về nhà sau khi về đến nhà ngựa vi giúp phụ thân dọn dẹp v i ệ c tử nhưng khi ngựa vi ánh mắt từ trên thân phụ thân đ ả o qua lúc nàng đ ỗ n g nhiên ngơ ngẩn r ư i ánh mắt lần nữa chuyển trở về nhìn kỹ phụ thân cha viên tiêu hộ thân phụ trước nhận đâu ngựa vi có chút khẩn trước hỏi chiếc nhẫn kia để phụ thân trở nên càng ngày càng tinh thần đây hết thể đều rơi vào ngựa vi trong mắt nàng đã có chút tin tưởng chiếc nhẫn kia thật là một kiện b ả o bối nhưng bây giờ b ả o bối vậy mà không gặp Ngay vậy, không gốc, ngược y vậy, mã lôi không cũng có n gấp g lại cười ha h à nói ta đem chiếc nhẫn kia đặt ở đệ đệ ngươi trong dương hành lý hắn không biết gặp gỡ sự tình gì liền để hắn trước mang theo chiếc nhẫn kia đi lỗ nhỏ nói kia là hộ thân phụ rất linh nghiệm hy vọng nó có thể bảo đảm đệ đệ ngươi bình an ngựa vi cái mùi hơi có chút chua đây chính là vị kia đem bọn hắn nuôi lớn phụ thân bất kể lúc nào trước hết nhất nghĩ tới đều là con cái mã thành bân thuê lại tầng m ộ ư ơ i năm bên trong khi mở ra dương hành lý mã thành bân lập tức nhìn thấy thả tại hành lý dương phía trên nhất viên kia chiếc nhẫn màu xanh nước mắt y m ắng trượt xuống chương năm trăm sáu mươi bảy c h í bảo trịnh trọng từ trong dương hành lý lấy ra viên kia chiếc nhẫn màu xanh mã thành bân nhẹ khẽ vớt vớt tiểu nói hắn tiếp nhận chính là giáo dục cao đẳng xưa nay không tin tưởng thần thần quái quái đồ vật mặc dù hai ngày này hắn cũng phát hiện phụ thân các phương diện tình huống đều tại biến tốt nhưng chính hắn đeo lên chiếc nhẫn màu xanh sau lại một điểm phản ứng đều không có bởi vậy trong lòng y nguyên ôm rất lớn hoài nghi về phần thân thể của phụ thân vì cái gì đột nhiên biến tốt cũng có thể là là bởi vì nguyên nhân khác trong lòng không tin nữa chiếc nhẫn này nhưng chiếc nhẫn này đối phụ thân lại phi thường trọng yếu mà bây giờ chiếc nhẫn này xuất hiện tại hành lý của hắn trong dương dùng ống tay h á o lao đi nước mắt trên mặt mã thành bân cẩn thận từng ly từng tí đem chiếc nhẫn mang tại trên ngón tay tình thương của cha không nói gì chiếc nhẫn này bị phụ thân lặng lẽ đặt ở trong dương hành lý vì không để phụ thân thất â n t h vọng mã thành bân cũng sẽ đem nó mang theo trên tay đem trong dương hành lý quần áo lấy ra chuẩn bị để vào trong tủ treo quần áo đột nhiên bên ngoài chuyển đến tiếng đập cửa không hắn hiện tại liền đã không có an ninh thời gian mã thành bân không lo được lại thu thập quần áo cầm quần áo ném tại hành lý dương bên trên mã thành bân nhẹ chân nhẹ tay lái xe cổng xuyên thấu qua mắt mẹo cẩn thận nhìn ra phía ngoài nhìn thấy ngoài cửa là một cái đưa chuyển phát nhanh mã thành bân đột nhiên nhớ lại hắn đoạn thời gian trước mua qua một vài thứ nhảy lên kịch liệt trái tim thoáng bình phục một chút chỉ là mã thành bân khắp khuôn mặt là đám chát cuộc sống như vậy lúc nào là cái đầu a không thể tiếp tục như vậy thực tế không được ta liền mã thành vân trong lòng dưới một phen rất lớn quyết tâm mới từ trong hàm r ă n g gian nan gạt ra hai chữ từ trước mã thành vân đã sắp bị những người kia b ứ c điên hắn bình sinh chỉ hoang đường một lần lại xui xẻo rơi vào người khác cả b ấ y bị người lửa bịp bên trên nhưng hận chính là những người kia có một ít màu đen bối cảnh mã thành vân chỉ là một cái tại đô thị kiếm ăn người bình thường căn bản t r e o trọc không nổi những người kia biện pháp duy nhất chính là tránh né trước kia là không muốn bỏ qua khó được sách trước cơ hội mã thành vân một mực khó mà làm quyết định về nhà lần này nhìn phụ thân mã thành vân rốt cục hạ quyết tâm mở cửa phòng ký nhận chuyển phát nhanh sau mã thành vân đóng cửa lại sau không khỏi tựa ở trên cửa trong ánh mắt xuất hiện một tia mê mang không biết con đường phía trước ở đâu bên trong sau một lúc lâu mã thành vân trong ánh mắt dần dần có một chút tiêu điểm đem bao khỏa buông xuống thu thập s ơ một chút gian phòng mã thành vân mở cửa đi ra ngoài mã thành vân dự định đi từ trước trước kia mã thành vân kỳ thật cũng nghĩ qua báo cảnh nhưng lại tại hắn dự định báo cảnh kia hai ngày một vị cùng mã thành vân đồng dạng bị h ã n hại người trẻ tuổi báo cảnh trước đó những người kia đem mã thành vân cùng người trẻ tuổi kia kéo cùng một châu u đã qua bởi vậy mã thành bân đối người trẻ tuổi kia có ấn tượng thật sâu nhưng người trẻ tuổi kia sau cùng kết cục bi thảm để mã thành bân trong lòng một mảnh băng hàn cũng không dám lại báo cảnh cảnh sát bên trong có đối phương người vũ o a n bọn hắn loại này t i ể u thị dân thực tế rất dễ dàng chỉ cần trong nhà bị tìm ra vi phạm lệnh cấm vật phẩm kia liền đợi đến ngồi tù đi đến lúc đó làm việc không chỉ có m u n ném t ừ đây trên thân sẽ còn thêm một cái chỗ bẩn đối phương còn là thủ đoạn đối phó bọn hắn những người bình thường này cùng những người kia ngạch kháng hoàn toàn chính là lấy chứng t r ọ đá cũng may bọn hắn còn không biết chỗ ở của ta chỉ là biết công ty của ta địa chỉ ta lập tức tự trước sau đó liền rời đi tòa thành thị này bọn hắn liền không cách nào lại tìm đến ta lớn không được hết thạy đều bắt đầu lại từ đầu ta liền không tin bằng vào ta mã thành bân năng lực không thể trở nên nổi bật càng nghĩ mã thành bân từ t r ư ớ c suy nghĩ liền càng kiên định bộ pháp cũng trở nên nhanh nhẹn h ư n g tiệc vui trong tàn vừa ra cư xá mã thành bân sắc mặt liền đột n h i ê n biến hai người canh giữ ở cửa tiểu khu mà hai người kia hắn đều gặp chính là cái kia đội bên trong hai cái tay chân n Nha! công người này muốn Mã đại công tử, người cái này là muốn đi đâu bên trái một cái tử, là à b ê đứng tại cửa ra vào bên phải chính là một cái vóc người cao lớn rất khỏe mạnh nam nhân lúc này chính mặt không biểu tình nhìn xem mã thành bân mã thành bân vừa mới bước ra cư xá cửa nhìn thấy hai người này liền muốn lập tức lui về lúc này cái k i a dáng người khỏe mạnh nam nhân vừa xài bước ra cấp tốc đi tới mã thành bân trước mặt một tay lấy mã thành bân giữ chặt mã thành bân thân thể cũng coi như cầm tráng nhưng tại trước mặt người này cùng tiểu hai gặp được người trưởng thành cũng không có nhiều khác nhau thanh niên tóc vàng không nhanh không chậm đi tới khắp khuôn mặt là cười lạnh xem ra ngơi không quá t ứ c thời à làm sao còn muốn chạy trốn không thành thanh niên tóc vàng dùng tay vô vô mã thành bân、mặt. cười lạnh nói ngươi chỗ ở chúng ta đều tìm được ngươi còn có thể trốn đi nơi nào đâu cuối cùng ca khuyên ngươi một câu đừng làm chuyện điên rộ nếu không hậu quả không phải ngươi có thể tiếp nhận nói cuối cùng thanh niên tóc vàng trên mặt lộ ra một tia âm tàn nếu như cái này bên trong không phải cửa tiểu khu chung quanh có người ra ra và o vào tại cái này bên trong động thủ sẽ chọc cho đến một chút phiền toái không cần thiết nếu không thanh niên tóc vàng lập tức liền sẽ đánh cho tê người mã thành bân dừng lại lúc này một cỗ màu lam xe van l á i tới dừng ở ba người trước mặt cửa xe mở ra mã thành bân liếc nhìn trên xe ba người vì đối phó hắn lần này vậy mà đến năm người mã thành b â n đã tuyệt vọng hắn thật vất vả hạ quyết tâm từ trước rời đi tòa thành thị này nhưng không ngờ tại cái này quan khẩu bị những người này tìm được mã thành b â n bị d i á người khỏe mạnh nam nhân đẩy một cái lảo đảo thẳng tắp đảo hướng trong xe tải cửa xe đột nhiên đóng lại m à u lam xe van rất nhanh liền dung nhập trong dòng xe cộ biến mất không thấy gì nữa trên xe thanh niên tóc vàng cũng không tiếp tục d u n g nhẫn một bàn tay hung hăng quất hướng mã thành b â n đối phương có năm người căn bản không phải mã thành b â n có thể phản kháng vì không chọc giận mấy người chịu một trận đánh lập mã thành vân đem đầu bảo vệ chuẩn bị chịu thanh niên tóc vàng một trận đánh một người đánh tổng so năm người tất cả đều quyền c ư ớ c tương ra muốn tốt một chút thanh niên tóc vàng một bàn tay quất vào mã thành bân bảo vệ đầu trên cánh tay mã thành bân không có bao nhiêu cảm giác nhưng lúc này thanh niên tóc vàng đột nhiên c ũ n ê u thảm một tiếng không ngừng ngung lấy tay sắc mặt càng làm một chút liền đỏ lên thanh niên tóc vàng cảm giác hắn vừa rồi căn bản không phải quất vào trên thân người mà là quất vào một khối thật dày thép tấm bên trên cường đại phản chấn lực lượng để tay của hắn đầu tiên là chết lặng sau đó chính là một trận như thiêu như đốt kịch liệt đau nhức mẹ nó ngươi trên cánh tay đệm thứ gì thanh niên tóc vàng vẻ mặt nhăn nhó m nếu không phải trong xe không gian quá nhỏ thanh niên tóc vàng này sẽ tuyệt đối đã đau nhảy dựng lên nhìn thấy thanh niên tóc vàng tình huống những người khác ánh mắt đều bất thiện nhìn về phía mã thành bân nhưng lúc này mã thành bân cũng hoàn toàn động trên cánh tay hắn căn bản không có đệm bất kỳ vật gì à. thấy mã thành bân không có đem đồ vật lấy ra ý tứ một cái khác ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc thanh niên ra hiệu mã thành bân bên người cái tia dáng người khỏe mạnh nam nhân lục xoát hắn lục xoát xong đem hắn cái cánh tay tia cho ta gó nát mã thành bân mặt một chút liền trận nhìn cánh tay một khi đã mất vậy hắn về sau còn thế nào đi làm còn thế nào sinh hoạt Các vị, ta trước kia không có đắc tội qua các ngươi mỗi lần cũng đều cho các ngươi đưa tiền mời các ngươi bỏ qua cho ta đi ta trên cánh tay thật không có đệm bất kỳ vật gì mã thành bân ngay cả cầu khẩn ngậm điếu thuốc thanh năm căn bản không quản mã thành bân cầu khẩn chỉ là dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn lướt qua mã thành bân liền xoay người sang chỗ khác h i ệ n nhiên là không có ý định bỏ qua mã thành bân bên cạnh nam nhân kia như vụ con gà con một tay lấy mã thành bân đệ ngã liền muốn lục xoát mã thành bân đệ ngã liền muốn lục xoát mã thành bân đệ ngã đúng lúc này mã thành bân trên ngón tay chiếc nhẫn màu xanh bên trên hiện lên một đạo hào quang nhỏ yếu cái này mai nhẫn chữ vật là khẩn phương cho mã lôi l u y ệ n chế mã thành bân mặc dù không phải mã lôi bản nhân nhưng trên người hắn chạy xuôi mã lôi huyết mạch bước mặt nguy hiểm lần nữa kích phát trong n h ẫ n chứa đồ lực lượng chỉ thấy vị kia dùng một cái đại thủ áp chế mã thành bân k h á c một cái đại thủ đi xoát người khỏe mạnh nam nhân thân thể đột nhiên rung động run một cái ngay sau đó hắn liền thẳng tắp ngã xuống thân thể không ngừng run dậy trong miệng càng là toát ra bọc trắng mẹ thời khắc mấu chốt như xe bị t u ộ xích bình thường nhìn xem rất khỏe mạnh một người vậy mà trông thì ngon mà không dùng được. ngầm điếu t h u ố c thanh niên quay đầu nhìn xem trên mặt đất rút ra khỏe mạnh nam nhân không có đi cứu ý tứ ngược lại hùng hùng hồ h ổ mắng trước hết để t i ể u tử ngươi nghỉ ngơi một hồi cùng đến nơi ta mới h ả o h ả o chiêu đãi ngươi ngầm điếu t h u ố c thanh niên hung dữ nhìn thoáng qua mã thành bân sau đó trong miệng lẩm bẩm cái gì xoay người sang chỗ khác nhìn xem con đường phía trước đội trước kia mã thành bân này sẽ khẳng định sẽ lập tức nghĩ biện pháp chữa trị quan hệ của song phương để tránh đối phương thật hạ thử thủ phế bỏ hắn một cái cánh tay nhưng lúc này mã thành bân lại cúi đầu trong ánh mắt tràn đầy kinh nghi cùng khó có thể tin nhìn xem mình tay thật chẳng lẽ là bởi vì chiếc nhẫn này sao mã thành bân có chút không xác định đầu tiên là thanh niên tóc vàng muốn động thủ đánh hắn lúc xảy ra vấn đề đằng sau lại là vị này thân thể khỏe mạnh nam nhân miệng sùi bắp mép mới ngã xuống đất nếu như không phải từ phụ thân kêu bên trong biết được cái này mai chiếc nhẫn màu xanh bị cái kia gọi k h ổ n g phương thanh niên xưng là hộ thân phủ mã thành bân cũng chỉ sẽ cho rằng cái này hai lần sự tình là t r ù n g hợp mà sẽ không suy nghĩ nhiều hộ thân phủ thật chẳng lẽ là như vậy sao mã thành bân trong lòng lại kích động lại thất t h n g nếu như cái này mai hộ thân phủ là giả vậy hắn lần này thật sẽ cắm nếu như cái này mai hộ thân phủ là chân chính bảo vật vậy hắn còn có một tia hy vọng toàn thân trở ra lúc này mã thành bân đột nhiên có chút hy vọng trong xe người động thủ với hắn chỉ có dạng này hắn mới có thể xác định hộ thân phủ là thật hay dạ lần một lần hai là trùng hợp lần thứ ba hay là trùng hợp khả năng cũng quá tiểu lúc này xe ngoặt lên một đoạn lắc lư đường đất thân xe không ngừng trên giới nhảy lên người bên trong xe đều có chút ngồi không vững mã thành bân hướng mặt ngoài nhìn một chút phát hiện bọn hắn đã đến một mảnh đất hoang bên trong tại đất hoang bên trong có mấy tòa ba bốn tầng cao lặn vĩ lâu đông nhiên mã thành bân lấy g i khí chứng mắt về phía bên cạnh một cái tiểu lưu manh cho lao tử giải khai sợi dây trên tay mã thành bân m u ố n chọc giận đối phương làm cho đối phương động t h ủ với hắn Xe càng chạy càng hoang vu mã thành bân cũng có chữ gấp cái gì tiểu lưu manh kinh ngạc nhìn xem mã thành bân tự a như không biết hắn đ ồ n g d ạ n g liền l i ê n đối tại h à n g t r ư ớ c n g ậ m đ i ế u thuốc thanh niên cũng kinh ngạc q u a y đầu nhìn về phía ngồi ở phía sau mã thành bân ta nhìn người mẹ nó là s ố n g không kiên nhẫn bị một cái đợi làm thịt c i u non cơ đến chino tiểu lưu manh không hề nghĩ ngợi vùng lên cánh tay liền muốn g ú t mã thành bân dừng lại nhìn thấy đối phương động tù Mã Thành、bân、tựa thấy tránh như nhìn thấy đồ ăn sói đói, không chỉ có không Bân ăn nẽ, ngược đồ đói, sói có lúc ạ dạng. i tới, hai đối đem đầu đưa tới, phản phất sợ hai đối phương đánh đồng phương phất phản phép không cho sợ l này mã thành bân trong lòng là vừa mừng vừa sợ tay của tên côn đồ nhỏ quất vào mã thành bân trên đầu ngay sau đó kêu thảm lần nữa trong xe về văng lên mã thành bân ánh mắt một chút liền phát sáng lên tiểu lưu manh tại kêu thảm nhưng hắn lại không có một chút cảm giác thật là hộ thân phủ lao ba không có nói sai đây quả thật là hộ thân phủ mã thành bân đột nhiên nước mắt nước mũi cùng một chỗ chạy xuống hắn một mực không tin thế gian sẽ có loại vật này nhưng hiện tại bảo vật như vậy liền ở trước mặt hắn liền mang tại trên tay hắn k h ô mã thành bân động thủ người liên tiếp xảy ra vấn đề ngầm điếu thuốc thanh niên cũng phát hiện sự tình có chút quỷ dị đem xe dừng lại ngầm điếu thuốc thanh niên ánh mắt nhìn chằm chằm mã thành bân lời nói lại là đối lái xe nói ngũ ca phía trước liền muốn đến lão đại người đều nhìn thấy chúng ta lái xe nói một câu cũng không có dừng xe ba ngươi lão tử để ngươi đem xe dừng lại dừng lại lập tức ngậm điếu thuốc thanh niên đột nhiên v ẫ n nộ gào thét một tiếng trong âm thanh của hắn mang theo mánh liệt thanh â m rung động trên mặt cũng hoàn toàn trắng bệnh bởi vì hắn nhìn thấy hoàn toàn không có khả năng m ộ t màn cái kêu bị bọn hắn bắt tới mã thành bân trên thân vậy mà toát ra từng đầu tinh tế thổ hoàng sắc sợi tơ những sợi tơ này tại trên không trung múa động tựa như từng đầu xúc tu đồng dạng đáng sợ quỷ dị ngậm điếu thuốc thanh niên bởi vì xoay người nhìn đằng sau cho nên hắn phát hiện mà nhìn chằm chằm phía trước lộ diện lái xe thì không có phát hiện coi như lái xe dự định đem xe dừng lại lúc đột nhiên h ư u h ư u h ư u mã thành bân trên thân từng cây pháp lực sợi tơ đột nhiên bắn ra mà ra phân biệt bắn về phía trên xe năm người phốc phốc phốc phốc phốc s o đao đâm vào đ ầ u hũ còn dễ dàng năm cái đầu người trong nháy mắt liền có thêm năm cái nho nhỏ huyết động trước mắt năm người mất mạng mã thành bân thân thể cứng đờ ngồi tại vị trí trước đã sớm bị trước mắt một màn quỷ dị này dọa sợ lái xe chết rồi không ai điều khiển xe mà lái xe chân lại g dẫm tại chân ga bên trên thế là xe van lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía trước phóng đi lạn vĩ lâu dưới mấy cái c h ạ m lấy canh gác người nhìn thấy xe van đột nhiên ra tốc phóng tới bọn hắn từng cái sắc mặt đại biến b ộ i vàng lách mình tránh hướng ở bên xe van gào thét lên sông vào lạn vĩ lâu bên trong mẹ đây là chạy đi đầu thai sao bị giật mình kêu lên mấy người thấp giọng mang lấy trong lâu người hiển nhiên cũng không nghĩ tới xe van sẽ trực tiếp xông tới cùng phát hiện lúc đã hơi c h ậ một m chút mấy người đến không kịp trốn tránh một chút liền bị đụng bay ra ngoài sau đó quanh một tiếng xe van hung hăng đâm vào lạn vĩ lâu ở giữa thừa trọng trụ bên trên đầu xe đã hoàn toàn l ó n vào đáng chết lao ngũ hắn đây là điên r ồ i sao lạn vĩ lâu bên trong một cái ngậm s i gà trung niên nam nhân nhìn xem đã hoàn toàn báo phế xe van cùng bị đụng bay thủ hạng sắc mặt hết sức khó coi phát sinh rất nghiêm trọng thai nạn xe cộ nhưng sủi lơ tại làm bên trên mã thành bân nhưng không có ra một chút việc liền ngay cả chảy ra đều không có chung quanh pháp lực sợi tơ đem hắn bảo hộ tốt tốt giờ k h ắ c này mã thành bân trong đầu cuối cùng một k i a lý trí nói cho hắn phụ thân hắn thật nhặt được trí bảo chưa xong đợi tiếp theo chương năm trăm sáu mươi tám huấn luyện viên khi ý thức dần, dần từ trong lúc khiếp sợ đi ra ngoài mã thành bân nhìn thấy trong xe thảm trạng lưới ngồi tại phía trước nhất ngậm điếu thuốc thanh niên cùng lái xe hai người khắp cả mặt mũi đều là máu tươi thân thể cũng bị dị v ằ n béo lên trong đó ngậm điếu thuốc thanh niên một cái cánh tay vậy mà đánh cái gay đôi xem ra rất có thể đã đứt g â y ra mà trong xe những người khác lúc này trừ mã thành bân bản nhân còn ngồi tại vị trí trước những người khác đã trượt xuống đến xe tọa hạ mặt hào không ngoại suy đoán chính là mỗi cá nhân trên người đều đang c h ả y máu ân máu đỏ tươi đem phía dưới chỗ ngồi địa phương đã nhuộn thành một mảnh màu đỏ gây mũi mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ toa xe mã thành bân ngồi mấy giờ xe về nhà cũng không kịp thu thập xong đồ vật liền chuẩn bị đi công ty từ t r ư ớ c cái này hơn nửa ngày đến hắn đều không có ăn cái gì nôn mấy n g ụ m sau trong bụng liền đã t h a n h h ô n g nhưng mã thành bân như cũ tại nôn khan nhà không ra đ ồ vật mặt đều nghẹt đỏ xe người bên ngoài đều khiếp sợ nhìn xem đầu đã hoàn toàn bên trong hãm tiến vào xe van mà trong xe tải mã thành bân ngồi tại vị trí trước gói không ngừng hơn chục giây sau mã thành bân miễn cưỡng đ è xuống trong lòng buồn nôn cảm giác đầu ngửa mở mắt nhìn chằm chằm chân xe không còn dám nhìn dưới chân tình huống mã thành bân cảm giác cả người hắm đều tại mềm không sử dụng ra được một ch ánh mắt nhìn chằm chằm chân xe mã thành bân tay run run run tắc tìm kiếm lấy cửa xe tay cầm muốn rời khỏi cái này như địa ngục đồng dạng toa xe sờ mấy chục giây mã thành bân lúc này mới sờ đến cửa xe tay cầm mà lúc này bên ngoài xe ngậm một điếu xi、si、gà vị tiên lão đại thấy trong xe nửa ngày đều không có một chút động tĩnh hướng một cái thủ hạ đưa mắt liếc r a ý qua một cái ra hiệu hắn đi qua nhìn một chút vị tiên thủ hạ nuốt nước miếng một cái hướng l à m xe van đi đến nửa ngày trong xe đều không có người ra hiện nhưng đã g i nhiều lãnh ít hôn đen không đáng g i tiền nhất chính là nhân mạng khi vị k i a thủ hạ đi đến xe van phụ cận lúc này cửa xe đột nhiên ken két vang một chút vê vê đ ú a cờ họ m ờ tới gần vị k i a thủ hạ một chút dừng lại ánh mắt giật mình nhìn về phía xuất r a thanh âm cửa xe xe đều đã đụng hoàn toàn báo hỏng bên trong vậy mà còn có người còn sống xe van cũng không phải cái gì cấp cao xe tính an toàn cũng chẳng ra sao cả cửa xe lần nữa vang vài tiếng ngay sau đó cửa xe bị người đột nhiên kéo ra ngay sau đó một người trẻ tuổi liền từ trong xe lan ra bộ một tiếng ngã ầm ầm trên mặt đất thanh niên trong miệm lập tức ra một trận tiếng riêng gì mã thành bân hoàn toàn không có khí lực vừa rồi tuân ra sau cùng một điểm lực lượng đem cửa xe mở ra hắn lúc này toàn thân mềm lún ngay cả đứng lên đều rất khó khăn nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích mã thành bân trong lâu người đều một mặt không hiểu mã thành bân xem ra một bộ thương thế rất nặng bộ dáng ngay cả động đậy một chút đều rất khó khăn nhưng mã thành bân trên thân lại không có bất kỳ cái gì thương thế nhìn xem trong xe tình huống vị kia lao đại đối cách xe van gần nhất vị kia thủ hạ nổi giận gầm lên một tiếng một tiếng này hô lên trong miệng hắn ngậm xì gà lập tức rơi trên mặt đất thủ hạ không còn dám chần chờ vội vàng chạy tới xem xét trong xe tình huống xe van pha lê bên trên dán cách miệt màng không cách nào thấy rõ ràng trong xe tình huống cũng may mã thành bân vừa rồi mở cửa xe ra từ xe chỗ cửa hướng trong xe nhìn lại khi thấy trong xe thảm trạng vị tiêu thủ hạ sắc mặt cũng không khỏi đ ố n g nhiên tại đi miệng ngập ngừng nói kém chút cũng nói ra lão lão đại chết hết thủ hạ thanh âm đều đang run người bên trong xe toàn chết rồi nhưng nằm dạp trên mặt đất người trẻ tuổi kia cũng chính là bọn hắn mục tiêu lần này nhân vật trên thân lại không có một chút thương thế vậy mà hại chết lão ngũ bọn hắn bắt hắn cho ta kéo tới lão đại đã ở vào nổi giận biên giới lần này tiền còn không có thu được đâu dưới tay hắn ngược lại trước chết đi mấy người mã thành bân thân thể mềm lún lưới hoàn toàn làm không lên một chút khí lực chỉ có thể bị hai người kéo giống như chó chết kéo tới vị k i ê n lao đại trước mặt thấy mã thành bân không có chết chỉ là có chút kiệt lực lao đại một mặt xanh xám ngươi vận khí rất tốt ta người toàn chết rồi ngươi vì cái gì không chết đi nói vị lao đại này liền đột nhiên dơ chân lên hướng mã thành bân trên mặt đặt đi cái này muốn một cước c an tâm dù cho mặt xương không vỡ tan cũng tuyệt đối sẽ nghiêm trọng mặt máy hốc hát không có khí lực cũng phản kháng không được nhiều người như vậy mã thành bân trong lòng lại hung hăng cầu nguyện hy vọng hộ thân phủ có thể lần nữa có tác dụng mang giày da chân to đột nhiên sụp đổ xuống hộ thân phủ lần nữa có tác dụng chỉ thấy hào quang màu vàng đất trợn l ó e lên vị lao đại này thân thể từ giữa đó phớt một chút lại đột nhiên tách ra thành hai nửa máu tươi lập tức cồn u bắn ra đem nằm trên mặt đất mã thành bân dặm ngoài tới cái tấu ấm áp máu tươi vẩy lên người mã thành bân triệt để ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm vào phía trước nhưng không có bất luận cái gì tiêu cự cái khác tay chân lần này cũng đều ngốc lao đại của bọn hắn một cái người sống sờ sờ đột nhiên bị một đạo quang mang cắt thành hai nửa thi thể té lăn trên đất má lập tức rất nhiều người đều cố gói ra một chút cố nén buồn nôn không có nôn người này sẽ trong đầu kêu loạn một mảnh nhưng có một chút bọn hắn rõ ràng lão đại của bọn hắn chết rồi bị một loại nào đó lực lượng thần bí cho giết loại lực lượng này lão đại bọn họ ngăn cản không nổi bọn hắn cũng tương tự ngăn cản không nổi những n à y không có nôn người trước hết nhất từ hoảng sợ bên trong lấy lại tinh thần sau đó tất cả đều quay người mau đà mạng cùng cùng c ó lực lượng thần bí mã thành bân t ư ớ n g so bọn hắn qua yêu ớt lúc này cái kia còn sẽ có người không biết sống chết đi tìm mã thành bân phiền phức từng cái hận không thể dài một đôi cánh tuốt mau rời khỏi tòa này hiu hiu hiu từng đạo thổ pháp lực màu vàng bay v ụ t ra chạy trốn người trước hết nhất bị bắn trúng lưới mỗi người trên đầu đều xuất hiện một cái rất nhỏ huyết động theo quán tính lại chạy về phía trước mấy bước sau đó từng cái một đầu mới ngã xuống đất nhẫn chữ vật bên trên không ngừng có pháp lực bắn ra trong lâu người một cái đều không thể chạy mất toàn bộ bị g i ế t chính là lâu bên ngoài mấy cái tia canh gác người cũng không thể đào thoát vật rủi bị số đạo pháp lực xuyên thủng đầu chết t oan chết cuồng cái này không lớn đen thế lực còn không có làm mưa làm do mấy ngày cũng bởi vì một chiếc nhẫn toàn bộ mất mạng không có bất kỳ ai chạy thoát hơn nửa canh giờ mã thành bân lúc này mới run rẩy từ dưới đất b ò dậy thân thể của hắn vài phút trước liền đã khôi phục bình thường có thể nhập mắt chỗ tình huống bi thảm để mã thành bân khó có thể tin lạnh cả người cứng đờ lúc này mới không thể lập tức đứng lên những người này mặc dù đều đang chết nhưng một chút chết nhiều người như vậy mã thành bân y nguyên khó mà tiếp nhận chỉ là một người bình thường hắn nhìn thấy hai nạn xe cộ người chết đều sẽ không thoải mái chớ nói chi là đồng thời đối mặt nhiều như vậy người chết toàn chết rồi vậy mà toàn chết rồi mã thành bân một bước run lên đi về phía trước chân đạp tại chạy đầy máu tươi trên mặt đất sẽ bị dính trụ Cùng dơ chân lên lúc lên liền dơ â sẽ ra xỉ xỉ âm thanh. mã thanh. m thành bân như cái sắc k dần dần khôi phục năng lực suy tính nhìn thấy trên thân huyết ý nghĩa mã thành bân thân thể run lên ngay cả luống cuống tay chân sẽ rách lên quần áo đem quần áo xe rách dùng vài miếng hơi sạch sẽ chút quần áo đem thân thể xoa xoa vết máu mặc dù l a u đi một chút nhưng trên thân mùi máu tươi y nguyên rất nặng chỉ cần hướng nơi có người tới gần tuyệt đối sẽ bị lập tức hiện lưới c ơ hong ta nhất định phải tỉnh táo lại nhất định phải tỉnh táo tuyệt đối không thể phạm sai lầm nếu không láo ba liền muốn người da trắng đưa người da đen đ ả kích như vậy hắn tuyệt đối không chịu nổi mã thành bân lúc này nghĩ tới không phải mình mà là tại trong sơn thôn phụ thân lo lắng nhìn chung quanh hiện chung quanh còn n ừ n g lại một chút xe mã thành bân dùng mấy sợi vải đem hai tay phân biệt q u ấ lại dạng này liền sẽ không lưu lại vân sau đó mã thành bân vội vội vàng vàng tại mỗi một chiếc xe bên trong tìm kiếm vận khí không tệ tại khác một c ố khá lớn trong xe tải mã thành bân tìm được hơn chục bình nước khoáng dùng quân lấy bước hai tay vặn ra bình nước s u ố i khoáng mã thành bân tại trong lâu tìm tới một sạch sẽ địa phương nhanh thanh tẩy thân thể thầm nghĩ lấy phụ thân cái này khiến mã thành bân lá gan vậy mà trở nên cực lớn ngay tại đầy đất thi thể lạn vĩ lâu bên trong thanh trừ hắn lưu tại nơi này vết tích t ẩ y xong thân thể mã thành bân lại đi hắn lúc đến ngồi chiếc diện bao xa kêu bên trong đem hắn khả năng lưu lại chứng cứ địa phương nhanh thanh tẩy một lần làm xong những này mã thành b â n cố nén buồn nôn cùng sợ hãi đem một cá thể hình gần giống như hắn tay chân quần áo trên người lột xuống xuyên t ạ i trên người mình sau đó lại đem ý phục của mình nhóm lửa cho hết đốt cùng mỗi một tấm vải đều thiêu thành cho t à n mã thành b â n lúc này mới đứng lên ra lạn vĩ lâu phân biệt phương hướng về sau bắt đầu thoát đi cũng may mắn cái này bên trong ở vào biên giới thành thị vị trí rất lệch phụ cận không có người nào bình thường cũng có rất ít người đến cái này bên trong lúc này mới cho mã thành b â n đầy đủ thời gian trên đường đi mã thành vân đều rất cẩn thận chú ý đến dưới chân mặt đất chọn mặt đất so sánh cứng rắn địa phương đi không lưu lại dấu chân đối những cái kia phá án người mà nói từ một cái đơn giản dấu chân bên trong đều có thể đánh giá ra rất nhiều thứ như thân cao thể trọng hai thứ này xác định hình thể cũng liền không sai biệt lắm xác định mã thành bân không muốn lưu lại bất luận cái gì manh mối cho phá án cảnh sát